tại r ư trương mưa ớ c 536, thứ 600 chương 31 mưa gió mưa tới. gió 31 mua sao thiên cực thị trường lại đưa tới lớn như vậy chú ý đâu bởi vì ngô lai công việc quảng cáo làm tốt lắm ở vừa mới bắt đầu xây dựng thiên cực thị trường thời điểm ngô lai liền tuyên bố muốn thành lập tu chân giới lớn nhất trong chợ bất kỳ vật phẩm gì đều có thể ở nơi này trong chợ công bình giao dịch khẩu khí thật là lớn bằng năng lực của hắn có thể không hắn cho là hắn là ai a tất cả mọi người cho là ngô lai nói mạnh miệng hắn thật là một hơi muốn ăn thành mập mạp lại kiến thành lại xây thị trường có lớn như vậy nhân lực vật lực cùng tài lực sao cho dù tam đại thương hội dốc hết tài lực giúp hắn cũng không phải dễ dàng như vậy nha mọi người đều biết muốn thành lập tu chân giới lớn nhất trong chợ cũng không phải là nói mạnh miệng là có thể làm được bởi vì như vậy trong chợ chỉ có địa còn xa xa không đủ nói cách khác không phải địa phương đại thị trường liền lớn mặc dù địa phương đại lại không người chiếu cố cái này thị trường chẳng mấy chốc sẽ sắp tiệm như vậy được x ư n g lớn nhất thì có ý nghĩa gì chứ nếu muốn thành lập tu chân giới lớn nhất tập mậu thị trường không chỉ có phải có số lớn thương gia tới trước và ở còn phải có đầy đủ nguồn cung cấp cùng với khổng lộ lượng người đi ngoài ra giao thông cũng nhất định phải thuận lợi có câu nói muốn đưa phú trước sửa đường nếu như giao thông không tiện lợi cho dù thị trường lớn hơn nữa cũng không người nguyện ý tới trước đối với giao thông nô lai cũng không có bất kỳ lo lắng nào thiên lam tinh giao thông vốn là tương đối thuận lợi đi thông thiên lam tinh c h u y ệ n tống trận bốn phương thông suốt thông hướng tu c h â n giới các tinh cầu đến thiên lam tinh là cực kỳ phương tiện đối với thương gia nô lai tự nhiên biết cũng chỉ có tam đại thương hội là xa xa không đủ tam đại thương hội tại tu c h â n giới căn bản chưa được xếp hạng cho nên ngô lai tự mình đi thương lượng với các đại thương hội chú ba tòa thành phố phân điếm đếm chủ đối với ngô lai đến phóng các đại thương hội phân điếm đếm chủ đều rất kinh ngạc làm nô lai nói rõ ý đồ sau đối với đại sự như vậy những phân điếm đó điếm chủ tự nhiên không thể làm chủ vì vậy lập tức hồi báo cho các đại thương hội người lãnh đạo những thương hội kiêng người lãnh đạo sớm nghe được nô lai lời nói hùng hồn bọn họ ở mới đầu đối với thiên cực thị trường lên ngắm nhìn thái độ dù sao một cái mới thị trường thành lập bọn họ có thể hay không từ trong thu lợi còn là không thể biết được thương nhân sao tự nhiên lợi ích tối thượng không có lợi ích bọn họ sẽ không đi đầu tư nhưng nhìn ngô lai thiết kế thảo đồ lại thấy n ô lai vì bọn họ thương hội thiết kế kiến trúc các đại thương hội lập tức hứng thú nô lai ở đi viếng thăm bọn họ thời điểm tự nhiên làm đủ thời gian tu chân giới các đại thương hội cũng biết nô lai cùng ba tòa thành thị tại tu chân giới danh tiếng đã là nổi tiếng thời thời khắc khắc cũng bị tu chân giới chú ý nếu như cho nên tiên cực thị trường tiến thành cũng không lo lắng không có ai đi nói cách khác lượng người đi vấn đề cũng không lo lắng bởi vì ngày đó vô cùng thị trường xây dựng hoàn thành khai trương thời điểm rất nhiều tu chân giả cũng sẽ muốn đi tận mắt nhìn cái người điên này rốt cuộc có hay không nói mạnh miệng cái này thị trường có phải hay không như hắn theo như lời là tu chân giới lớn nhất thị trường cho nên đi tiên cực thị trường nhân việt không phải ít đây là không thể nghi ngờ đây là một khối chứng to lớn cao nên lo lắng thật ra thì chẳng qua là những thương gia đó mình nếu như bọn họ không chiếm đoạt tiên cơ ở trên trời vô cùng thị trường mới vừa thành lập thời điểm phòng ngừa chú đáo chờ thiên cực thị trường đã có thành tựu bọn họ lại đi chia một chén canh đến lúc đó trả giá cao nhưng chính là bây giờ gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần thậm chí còn lại thương hội ăn thịt bọn họ một chút canh cũng không được chia những thứ này thương hội người lãnh đạo đều là thành tinh thương nhân đối với thương cơ tự nhiên thấy rất chính xác bọn họ lập tức quyết định hợp tác với ngô lai trả lại cho dư nhất định trợ giút bất quá thiên cực thị trường sắp khai trương mưa gió cũng lại sắp tới ở trên trời tâm tông thiên tâm tông tông chủ thiên tâm tử cung cung kính kính đứng ở trước mặt hai người hai người kia là xanh đôi nhìn không hề khác nhau chẳng qua là mặc quần áo màu sắc khác nhau cả người trường sam màu xanh lam một người khác mặc trường sam màu đen đều là mặt dáng vẻ thư sinh nhìn vô cùng trẻ tuổi mi vũ tung bay giữa khi vũ có roi mắt tứ hải coi trời bằng vùng tư thế cái đó ngô lai thật lợi hại như vậy mặc trường sam màu xanh lam người thiếu niên kia trầm ngâm nói thiên tâm tử cung kính đáp trở về tổ sư quả thật như vậy nếu nói là lý thừa phong trưởng lão mượn dùng c h ấ n tông chi bảo cựu long thần lô không đánh lại ngô lai là bởi vì lý trưởng l ã o thực lực sơ qua thiếu chút n ứ a thoại một điểm này còn nói qua được nhưng là tiêu giao tông phi vân lão quỷ mượn bọn họ c h ấ n tông chi bảo linh lung bảo tháp cũng thua ở cái đó trong tay ngô lai phi vân lão quỷ nhưng là thứ thiệt lục k i ế p tản t i ề n linh lung bảo tháp uy lực cũng không dưới cựu long thần lô nay chỉ có thể nói rõ một chút cái đó ngô lai thực lực sâu không lường được t ổ sư thiên tâm tử lại trước mắt gọi người này tổ sư mặc trường s a n g màu đen thiếu niên nói cựu long thần lô uy lực bổn tọa là biết uy danh của linh lung bảo tháp bổn tọa cũng biết lúc đó không biết là cái đó ngô lai cùng tiêu giao tông đang diễn cho đâu lúc trước cái đó thiếu niên áo lam cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn thiên tâm tử thiên tâm tử quả quyết nói cái này không thể nào theo đệ tử biết phi vân láo quỷ người này cực tốt mặt mũi là đoạn không biết cái này dạng bại bởi một cái tên người của điệu chưa biết hai cái này x a n h đôi minh đệ gật đầu một cái thiếu niên áo lam đạo ngươi đi thanh lý thừa phong gọi tới để cho hắn mà nói nói tình huống lúc đó là tổ sư tổ sư phân phó thiên tâm tử không dám chậm trễ chút nào lập tức dùng đưa tin phủ liên lạc lý thừa phong đang bế quan tiềm tu lý thừa phong nhận được đưa tin phủ lập tức xuất quan rất nhanh sẽ đi tới nơi này hai cái trước mặt thiếu niên ra mắt tôn g chủ lý thừa phong đầu tiên hướng thiên trái tim hành lễ thiên tâm tử hơi một v ố t cảm phân phó nói miễn lễ lý trưởng lão mau mau ra mắt hai vị tổ sư tổ sư lý thừa phong sừng sốt một chút nhìn kỹ một chút đột nhiên nghĩ lên trong điện của tổ sư treo bức họa cùng trước mắt hai người giống như lúc thần xác hắn rét một cái cung kính hành lễ nói lý thừa phong ra mắt hai vị tổ sư không nghĩ tới lại có thể ở tu chân giới thấy tổ sư hai người này nhưng là thiền tâm tông nhân vật trong truyền thuyết ta hai cái thiếu niên khẽ gật đầu thiếu niên áo lam mở miệng nói thừa phong không tệ ngươi sắp phi thăng đi lý thừa phong biết hai người này trên là từ xuống tự nhiên không dám thất lễ lập tức cung kính đáp trở về tổ sư thừa phong đã cảm ứng được phi thăng thời gian không ra năm mươi năm tất nhiên phi thăng vậy thì tờ ta bổn tọa chờ ngươi thiếu niên áo lam ha ha cười nói đà tạ tổ sư thiên tâm tử lập tức nói với lý thừa phong lý t r ư ở n g lão mau mau đưa ngươi cùng cái đó nô lai giao thủ quá trình bẩm báo hai vị tổ sư không thể đổ vào mảy may là tông chủ lý thừa phong vì vậy đem chính mình kể với ngô lai giao thủ trải qua một chữ không lọt cho hai người nghe còn nói một ít cảm nộ của mình nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi bảy thứ sáu trăm chương ba mươi hai tổ sư hạ giới lý thừa phong cuối cùng tổng kết nói theo đệ tử nhận thấy cái đó ngô lai thực lực sâu không lường được trong lúc d ở tay nhấc chân liền có thể hóa giải đệ tử tinh niên nhiều năm chiêu thức hơn nữa đệ tử cảm giác mình dùng hết toàn lực nhưng hắn tựa hồ thành thạo đệ tử lần đầu tiên gặp phải đối thủ lợi hại như vậy lý thừa phong nhưng là đại thừa hậu kỳ cao thủ tại tu chân giới ngoại trừ những tán tiên đó ra có thể đi ngang nhân vật không nghĩ tới như vậy đánh giá ngô lai thiếu niên áo lam vấn đạo cái này ngô lai rốt cuộc là những người nào thiên tâm tử hồi đáp trở về tổ sư cái này ngô lai tựa hồ là trong lúc bất trợn nô ra trước kia căn bản là tên điều chưa biết khi hắn diện sát ngày hôm trước la thành thành chủ lý cương sau chúng ta mới bắt đầu chú ý hắn hắc sam thiếu niên vấn đạo thực lực của vậy hắn rốt cuộc như thế nào thiên tâm tử lắc đầu một cái trước mắt vẫn còn không biết tình báo của chúng ta hệ thống làm số lớn công tác lại không có lấy được bất kỳ tin tức hữu dụng bởi vì cái này ngô lai quật khởi thời gian ở nơi này trong vòng hai năm hắn rất ít động thủ chúng ta đối với hắn thực lực phán đoán cũng là từ hắn diệt sát lý cương cùng với hai lần khiêu chiến cuộc so tài đoán ra được không thể nghi ngờ thực lực của hắn ở trên lục k i ế p tán tiên tri hai cái này tổ sư liếc mắt nhìn nhau tựa hồ có hơi mất hứng vậy hắn lấy cái gì phát bảo tựa hồ phát giác hai vị sắc mặt của tổ sư có chút khó coi thiên tâm tử cẩn thận nói hắn rất ít cách dùng bảo cũng chỉ động tới từ trong lý cương tay giành được liệt hoà kiếm v ậ phần hắn có hay không cái gì khác phát bảo thì không cần biết thiếu niên áo lam cười lạnh nói người này thật đúng là thần bí a thiên tâm tử đột nhiên nghĩ lên chút gì đạo tổ sư đệ tử đột nhiên nghĩ đứng lên cái này ngô lai đã từng đưa tên là thiên duyên cùng ngày hy ba cái thương hội hội trưởng mỗi người một món hạ phẩm tiên khí trên đời không có tường nào gió không lọt qua được một điểm này đã bị tu chân giới đại tông phái tình báo hệ thống biết được liên hỏa kiếm vì tôn b ì n h đoạt được mà liễu nghị cùng hoàng ăn cũng cắt lấy được một món tiên khí tất cả mọi người thấy tam đại thương hội thái độ đối với ngô lai tự nhiên đoán được bọn họ sau l ư n g giao dịch ba cái hạ phẩm tiên khí hai cái này tổ sư đều bị ngô lai đại thủ bút cho kinh h ả i nếu như là ở tiên giới cái này không ly kỳ cơ hồ nhân viên một món hạ phẩm t i ê n khí nhưng là bây giờ là tu chân giới a tu chân giới t i ê n khí vậy thì như phượng m a u lân r á c tặng ba cái tiên khí không chút do dự đem ra cho người quả thực tài đại khí thô a bọn họ thiên tâm tông cũng không có thủ bút lớn như vậy thiên tâm tử tiếp tục nói còn có hắn mới xây thiên thực thành nghe nói bố trí phi thường lợi hại phòng ngự trận pháp trận nhãn dùng là tiết khí lại là tiết khí hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền khí a chẳng lẽ chính hắn luyện chế tiết khí cái này không thể nào a tu chân giới có thể luyện chế tiên khí đều là khí tông những lao đồ cổ đó cũng không phải là thăng lúc này có đệ tử báo lại thiên cực thành thành chủ ngô lai phái người đưa tới thiệp mời mời thiên tâm tông tham gia thiên cực thành lạc thành cùng với thiên cực thị trường khai trương đại điện thiên tâm tử mình cũng không có ra mặt mà là phái lý thừa phong đi tiếp đãi tới đưa thiệp mời sứ giả vốn là thiên tâm tông cùng ngô lai còn có một chút đụng chạm đối với ngô lai phái tới một cái sứ giả nho nhỏ thiên tâm tử làm sao có thể tự mình đi tiếp đãi cho dù ngô lai tự mình đến hắn cũng không nhất định đi tiếp đãi ngô lai hắn nhưng là đường đường thiên tâm tông tông chủ tu chân giới xếp hạng thứ nhất đại tông phái đây là thiên tâm tông mình cho là trên thực tế tu chân giới công nhận tiêu giao tông thực lực xếp hạng thứ nhất cầm nô lai phái người đưa tới làm thợ phi thường tinh xảo khảo cứu thiệp mời thiên tâm tử v ấ n đạo hai vị tổ sư các ngươi nhìn chúng ta rốt cuộc muốn không muốn tham gia hắc sam thiếu niên hỏi ngược lại đi tại sao không đi chúng ta còn muốn nhìn một chút cái này nô lai rốt cuộc là nhân vợ ậ ở tờ nào lần này chúng ta hạ giới thứ nhất là có nhiệm vụ bí mật thứ hai là nghe các ngươi hồi báo tông chủ đại nhân muốn biết tu chân giới làm sao sẽ xuất hiện yêu nhật như thế nhân vật Vì、vậy ì v phái chúng ta tới nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì thông qua các ngươi g i ả n g thuật người này quả thật rất yêu n g h i ệ t nếu như có thể đưa về ta tông vậy dĩ nhiên tất cả đại hoan hỉ nếu như hắn không chịu liền hủy diệt đây là tông chủ cho chúng ta chỉ thị nhiệm vụ bí mật bí mật gì nhiệm vụ thiên tâm tử không dám hỏi cho dù hắn là tu chân giới thiên tâm tông tông chủ có một số việc cũng không phải hắn có thể biết thiên tâm tử tự nhiên biết hai vị này tổ sư nói tông chủ đại nhân là tiên giới thiên tâm tông, tông chủ thiên tâm tiên đế như những tông phái khác tông chủ tên đều cùng tông tên vậy giống như thiên tâm tử nếu như phi thăng tiên giới thì sẽ khôi phục hắn vốn tên là đối với ngô lai tình huống thiên tâm tử đã sớm thông qua đưa tin trận báo cáo cho tiên giới thiên tâm tông làm tiên giới thiên tâm tông đối với ngô lai cũng phi thường trọng thị thừa dịp phái hai h u y n h đệ này xuống làm việc cơ hội để cho bọn họ thuận tiện dò xét ngô lai tình huống hơn nữa trao tặng bọn họ tùy cơ ứng biến quyền lợi lý thừa phong chen lời nói y theo đệ tử xem ra cái này ngô lai tựa hồ không thể nào đưa về ta tông tại sao lý thừa phong cất cao giọng nói tổ sư tông chủ các ngươi nhìn cái này ngô lai tại sao trăm phương ngàn kế muốn lấy được ngày hy thành cùng t i ê n d u y thành hắn lấy thiên la thành coi như mội nhử dù khiến cho chúng ta mắc câu đi khiêu chiến hắn sau đó chiến thắng chúng ta danh c h á n h luôn thuận lấy được hai tòa này thành thị hiện tại hắn lại đem ba tòa thành thị c h ỉ n h hợp suốt ngày vô cùng thành điều này nói do hắn đối với quyền thế vô cùng khát vọng ngoài ra ta cùng với hắn giao thủ cảm nhận được hắn vô cùng bé nhọn bá vương khí vận khí con r ù a ta muốn thứ người như hắn vậy thì sẽ không chịu làm kẻ dưới thiên tâm tử trầm ngâm nói lý trường lão ngươi nói có đạo lý hắc sam thiếu niên nghiêm giọng đạo nếu như hắn không quy thuận ta tông cũng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là chết đang thành chủ phụ làm việc công nô lai đột nhiên hát hơn một cái người nào đang chủ hiệu ta nếu như người nào tờ mờ dám tính cây ta ta tất nhiên gọi hắn chết không có chỗ trôn thiếu niên áo lam cười nói nhị đệ chúng ta đến lúc đó đi tham gia cái này đại điện thuận tiện nói chuyện với ngô lai hảo hảo khuyên hắn một chút nếu như hắn đồng ý q u y thuật vậy chúng ta là một cái công lớn tông chủ nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta nếu như hắn không đồng ý vậy thì hủy diệt hắn thuận ta thì sống nịch ta thì chết loại này yêu nghiệt nhân vật nếu như không năng lực ta tông s ử dùng lại không thể để cho hắn sống trên đời hát sam thiếu niên gật đầu một cái đại ca nói tức là có hai vị tổ sư chỗ dựa thiên tâm tử hiện tại có thể nói là h ã n hở nếu như ngô lai quỹ thuận bọn họ thực lực của thiên tâm tông đem tăng cường rất nhiều đến lúc đó cũng sẽ không là tự phong vị tu chân giới đệ nhất tông phái mà là thứ thiệt tu chân giới đệ nhất tông phái nếu như ngô lai không bi thuận đến lúc đó diện sát hắn đoạt lấy hắn thiên cực thành có hai vị tổ sư tòa trấn ai dám nói nửa chữ không coi như là tiêu giao tông cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi tám thứ sáu trăm ba mươi ba tiết đãi chỉ thấy thiên tâm tử vui vẻ nói nếu như hai vị tổ sư ra tay ngô lai dĩ nhiên là bắt vào tay nếu như hắn đáp ứng bi thuận còn tự thôi nếu như không đáp ứng chúng ta sẽ để cho hắn hôi phi yên l i diện sau đó vây thiên cực thành nét h vào thế lực của chúng ta phạm đến lúc đó cái này ngô lai tất cả cố gắng đều là chúng ta làm giá ý ý nói cùng hai cái tổ sư bắt đầu cười ha h a lý thừa phong cũng không có cười mà là có chút lo âu nói hai vị tổ sư tông chủ bên cạnh ngô lai còn có một cái cựu tiếp tán tiên lang vân tử hắn là hiện tại tu chân giới duy nhất cựu tiếp tán tiên thực lực sâu không lường được hát sam thiếu niên hơi biến sắc mặt không vui nói ngươi nghĩ rằng chúng ta không đánh lại lăng vân tử biến t hai tán tiên tên chúng ta tiên giới cũng biết bất quá nếu như hắn cuối cùng một kiếp không thể vượt qua từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái tán tiên không thể cùng chúng ta chân tiên như nhau hắn bây giờ căn bản không phải chúng ta một người trong đó đối thủ cho dù đ ộ kiếp thành công cũng không phải đối thủ của chúng ta đồng thời hát sam thiếu niên khí thế đột nhiên bùng nổ lý thừa phong ở trước mặt hắn căn bản không thể động đậy thiếu niên áo lam vung tay lên hóa giải hát sam thiếu niên khí thế hắn chậm rãi nói bất quá nhị đệ cái này lăng vân tử ngược lại là một phiền t h o đối với hắn thiên tâm tử nghi ngờ vấn đạo xin hỏi tổ sư tại sao bọn họ sẽ như vậy chú ý lăng vân tử thiếu niên áo lam giải thích ngươi cũng biết có thể tu luyện tới cựu kiếp tán tiên thật rất không dễ dàng hơn nữa hắn vẫn lấy tán tu thân phận dựa vào chính mình cố gắng tu luyện tới cựu kiếp tán tiên cho nên những lao đồ cổ đó phi thường tính nể cái này lăng vân tử cũng hy vọng hắn có thể thuận lợi vượt qua một lần cuối cùng lối tiếp dĩ nhiên cuối cùng này một lần lôi k i ế p cũng không phải là dễ dàng như vậy v ư ợ t qua theo bổn tỏa biết tiên giới cuối cùng một vị phi thăng cựu k i ế p tán tiên phi thăng thời gian cách hiện tại đều có mấy v ạ n năm điều này nói rõ cho đến bây giờ cũng còn không có cựu k i ế p tán tiên phi thăng tiên liên giới nghe nói người kia phi thăng đều là tập hợp toàn bộ tông phái lực mới có thể độ kiếp thành công hiện tại lăng vân tử một giới tán tu độ kiếp cơ hội thành công mong manh nếu như hắn ở trong lôi kiếp hôi phi l ê n diện những lao đồ cổ đó không lời nào để nói nhưng là nếu như chúng ta nhúng tay vậy những thứ này lao ra hỏa thì có nói về tông chủ đại nhân cũng sẽ không dễ tha chúng ta hắc sam thiếu niên gật đầu nói đại ca cái này ta tự có phân tích hơn nữa nói không chừng cái đó ngô lai quy thuận chúng ta vậy thì tất cả đại hoan hỉ hy vọng như thế chứ vạn chúng chúc mục thiên cực thị trường rốt cuộc khai trương ngày này bầu trời trong xanh huệ phong cùng sướng thiên cực thành khắp nơi cũng tràn đầy ngày lễ bầu không khí sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng ngô lai một thân đ ồ đông sau đó ở trên trời vô cùng thành cửa thành lặng lặng chờ đợi mà tam đại hội trưởng là chờ đợi ở ngoài truyện tống trận lúc này thiên cực thành ngoài cửa thành sớm đã là tụ tập đầy số lớn tu chân giả nguyên lai ở trước khai trương ba ngày ngô lai liền đối ngoại thả ra tin tức nói là thiên cực thành trong thành lúc này bởi vì tu chân giả quá nhiều không có phương tiện quản lý cho nên đã tạm ngừng đối ngoại mở ra đối với người ngoại địa chính xác ra không cho phép vào nhưng là cân nhắc đến lớn nhà tân tân khổ khổ từ phương xa chạy tới đặc biệt cho mọi người an bài cùng nghỉ ngơi địa phương dĩ nhiên những thứ này nghỉ ngơi địa phương muốn thu lấy nhất định tiền chi phí cũng không phải quá nhiều mười thượng phẩm tinh thạch mà thôi để cho tam đại hội trưởng bất ngờ là trước nhất đi tới lại là tiêu g i a o tông tông chủ mang tiêu g i a o tông một đám trưởng lão tiêu dao này tông không phải là cùng ngô thành chủ có đụng chạm sao chả thế nào sớm như vậy đến tiêu g i a o này tông khí độ thật đúng là không tệ tu chân giới đệ nhất đại tông chính là không giống nhau liễu nghị liền vội vàng nói tông chủ đại nhân mong mời thành chủ đại nhân đang cửa thành chờ đợi các vị đâu tiêu g i a o tông một nhóm đi tới cửa thành nô lai mặt mày hớn hở bước nhanh về phía trước nên đón đụng chạm là đụng chạm nhưng là lễ số là lễ số hoan n g ê n tông chủ đại nhân tới trước có lễ nô mộ không có từ xa tiếp đón xin thứ tội nô thành chủ khách tức giận một phen hàn huyên sau tiêu dao tông tông chủ tiêu dao từ vung tay lên sau lưng hai tên trưởng lão thanh trước đó chuẩn bị xong lễ phẩm đưa đến một bên đặc biệt phụ trách tiếp đãi thiên cực thành tiêu giao tông đưa thượng phẩm tinh thạch mười triệu phát bảo trăm cái tài liệu luyện khí cùng rực tại các thiên cân theo một tên quan viên thanh â m vang lên t r u n g quanh những vây xem đó tu chân giả cũng là không nhịn được ngược lại hút mấy hấp hơi lạnh tu chân giới đệ nhất tông phái quả nhiên là rất phi phạm a không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là nhất mình kinh nhân đây chính là mười triệu thượng phẩm tinh thạch a nếu như đổi lại là ta kia đã sớm kích động đến không tìm được bắc một ngàn này vạn thượng phẩm tinh thạch đối với ngô lai mà nói cũng không tính là gì đối với tiêu giao tông kiểu như nhất mao cũng không tính được nhưng là mọi người đều biết mặc dù ở trên trời duyên thành về vấn đề tiêu giao tông nhận thua cuộc nhưng là ngô lai vẫn là tương đối với đánh tiêu giao tông mặt mũi giữa hai người có đụng chạm có đụng chạm cũng có thể đưa ra như vậy hậu lễ không thể không để cho người ta bội phục mặc dù tiêu giao tông cùng ngô lai có chút qua lại nhưng là tiêu giao tông dù sao cũng là tu chân giới lớn nhất tông phái đương nhiên phải nói mặt mũi cho nên tiêu giao tử ở sau nhận được ngô lai phái người đưa thì mời cân nhắc liên tục còn là quyết định tham gia đại điện cũng đưa hậu lễ để biểu hiện đại độ của mình dù sao thiên duyên trong thành tài liệu pháp bảo cũng trở về tiêu giao tông lần này lấy ra một bộ phận cho n ô lai coi như là coi là tiền đặt cuộc bại bởi ngô lai hơn nữa còn có thể cùng ngô lai hòa hoãn một chút quan hệ hiện tại thực lực của ngô lai không thể không đưa tới bọn họ coi trọng nếu như thiên tâm tông dành trước một bước để cho ngô lai ngã về bọn họ vậy đối với tiêu giao tông là một loại uy hiếp ngô lai trong lòng cũng là cả kinh vốn là cho là tiêu giao tông chẳng qua là ngại vì ra mặt tùy tiện tới thăm gia ý tứ một chút không nghĩ tới bọn họ lại đưa như vậy hậu lễ không thể không tỏ rõ thành ý của bọn họ người vừa tới đưa tông chủ đại nhân đi với các trưởng lao thiên cực thị trường lập tức tới đây bảy tám đỉnh quốc kiệu người của những tân mức đó đều là thống nhất ăn mặc nô lai dùng tay làm dấu mời tông chủ đại nhân trưởng lão mời lên kiệu nô thành chủ đây là tiêu g i a o tử thấy cố kiệu sau kỳ quái vấn đạo nô lai giải thích b u ồ n thành có quy định bên trong thành không thể phi hành cùng thuần d ớ nhưng g gì, n là tông chủ và các vị trưởng lão là khách quý không dám để cho các vị đi bộ cho nên để cho các vị dùng cố kiệu thay đi bộ loại này cố kiệu là dùng bốn người mang phi thường thoải mái dĩ nhiên không có đạt tới nguyên anh kỳ không có tư cách đi mang nga tiêu g i a o tử đối với những thứ này cố kiệu cảm thấy rất hứng thú không nghĩ tới cái này nô lai thật biết hưởng thụ để cho nguyên anh kỳ cao thủ vì mình tân b ú ố c nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi chín chương thứ sáu trăm ba mươi bốn khánh điện đờ s thứ sáu trăm chương thứ hai mươi mốt không biết sao bị ẩn nút quả thực xin lỗi hiện tại mới phát hiện đối với lần này vì ta cảm thấy phi thường xin lỗi ở một bên vây xem tu chân giả nghe được nô lai giải thích lần nữa hít vào một n g ụ n khí lạnh ngoan ngoán của ta nguyên anh kỳ cao thủ đi cho người ta tân b ú ố c cái thế giới này cũng quá điên cuồng những nguyên anh này kỳ cao thủ lại cam tâm tình nguyện đi cho người ta tân b ú ố c quả thực thật bất khả tư nghị bất quá những người tu chân này cũng không muốn muốn nô、no、lai là người nào thiên cực thành t h à n h chủ có siêu việt lục kiếp thực lực của tán tiên nguyên anh kỳ cao thủ ở trước mặt hắn cũng như con kiến hôi vậy cho hắn tân b ú ố c là những nguyên anh này kỳ cao thủ vinh hạnh mà tiêu giao tông tông chủ và một đám trưởng lão bọn họ cũng là khách nhân t ô n quý cũng là lớn ngồi kỳ trở lên thực lực nguyên anh kỳ cao thủ cho bọn hắn tân q u ố không có gì không thể thấy chung q a n h người đều đối với những thứ này hình thù kỳ lạ t h á o hoa vô cùng cố kiệu hứng thú nô lai đắc ý giới thiệu những thứ này cố kiệu ai cũng có thể ngồi bất kể ngươi là tu chân giả còn là người bình thường bất luận ngươi là cao thủ còn là mới vừa tu chân không lâu tay mơ chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thạch liền có thể ngồi từ cửa thành đến thiên cực thị trường chỉ cần bốn trăm thượng phẩm tinh thạch mồ hôi bốn trăm thượng phẩm tinh thạch cái này chẳng lẽ còn thiếu sao đối với những thông thường đó tu chân giả mà nói cả đời của bọn họ tích góp có thể cũng không có bốn trăm thượng phẩm tinh thạch nhưng là đối với một ít giá trị bản thân rất phong phú tu chân giả mà nói bốn trăm thượng phẩm tinh thạch căn bản không tính là cái gì v không không những ư thứ này tân búc người đều thờ phượng khách hàng trí thượng bọn họ đã đối với mình bản tâm thể nếu như bọn họ rắc đắc bị khuất muốn báo thù các vị chỉ biết gặp phải tâm ma cắn trả nguyên lai ngô lai cân nhắc đến thiên cực thành thành môn cách thiên cực thị trường còn cách một đoạn bởi vì ở trên trời vô cùng bên trong thành không cho phép phi hành cùng tuấn gì, đối với một số cao thủ mà nói nếu như đi bộ quả thực trong lòng của r ắ c đắc khó chịu cho nên ngô lai liền nghĩ đến muốn sử dụng một ít thay đi bộ công cụ giao thông như vậy còn có thể gia tăng công ăn việc làm cùng với thành phố thu nhập hắn nhớ tới ở hoa hạ xe taxi cùng với lúc xưa xe đầy tay lại nghĩ đến quốc kiệu vì vậy quyết định áp dụng quốc kiệu cao quý như vậy công cụ giao thông ở cổ thi hậu những cao quan kia cũng ngồi tám mang đại kiệu vương công quý tộc cũng sùng ái quốc kiệu làm nô、no、lai、like、để cho người ta đặt làm số lớn cố k i ệ u sau mời người tới mang những nguyên anh kỳ đó cao thủ đều không nguyện ném cái mặt này nguyên anh kỳ cao thủ đi cho người ta tân b u ố c nói ra mặt của bọn họ đặt ở nơi nào a nô、no、lai、like、đối với bọn họ tiến hành một phen giáo dục chúng ta tu chân giả theo đuổi là cái gì là thiên đạo không phải mặt mũi nếu như ngươi không có tinh thạch không có phá p bảo thực lực như thế nào có thể tăng lên như thế nào có thể độ kiếp như thế nào có thể phi thăng chỉ cần có thể kiếm được tinh thạch cho người ta tân quốc thì thế nào nhớ kiếm lấy tinh thạch tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất một phen dụ dỗ từng bước sau những nguyên anh kỳ đó tu chân giả rốt cuộc tình n g ộ đồng ý làm công việc này nghe được nô lai giải thích những người tu chân kia cũng phi thường hài lòng nô lai tiếp tục nói nhưng là chức nghiệp chẳng phân biệt được quý tiện nếu như có người nhân cơ hội làm nhục bọn họ bản thành chủ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn một câu cuối cùng nô lai nói phi thường nghiêm nghị đó là tự nhiên nếu như ta có tinh thạch ngồi t i ệ u cho dù cho ta mượn thiên đại cái lá gan ta cũng không dám làm nhục các vị tiền b ố i a đây là tất cả đê giai người tu chân tiếng lòng tu chân giới cường giả vi tôn rất ít người dám mạo phạm so với mình thực lực mạnh tu chân giả tiêu g i a o tông trong lòng của tông chủ âm thầm mội phục á i này ngô lai thật đúng là sẽ làm ăn không nghĩ tới hắn không chỉ có thực lực mạnh còn là một cái chính cống đại gian thương vì vậy tiêu g i a o tông tông chủ cố ý t r e o g ẹ o nói ngô thành chủ bản tông chủ cùng mấy vị trưởng lão ngồi kiệu có hay không cũng phải phó tinh thạch phi vân lão tổ cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn ngô lai mặc dù phi vân lão tổ có chút nổi nóng ngô lai giả heo ă n hổ nhưng là đối với ngô lai thực lực cường đại vẫn là vô cùng kính phục hắn nhưng là chân chính ở vào thời đỉnh cao lục kiếp tá tiên một thân pháp lực ngất trời t r i t địa đều không phải là ngô lai đối thủ anh hùng tiếp anh hùng cao thủ dùng uống cao thủ, nô lai tuấn mặt tường đỏ lắc lắc đầu nói tông chủ nói đùa các vị đều là khách quý dĩ nhiên là miễn phí theo tiêu giao tông đến các môn phái cũng đều theo nhau mà tới bao gồm n à n tông khí tông chờ đại hình tông phái dĩ nhiên những thứ này khách nhân tôn quý cũng hưởng thụ ngồi cố kiệu yêu chất phục vụ đối với lần này bọn họ tâm tình vẫn là rất tốt bởi vì ngồi kiệu đó là phi thường an ổn thoải mái hơn nữa có thể biểu hiện tôn quý lần này n ô lai tiếp đãi dùng cố kiệu đều là vô cùng sang trọng đây là công trình mặt mũi nô lai đương nhiên phải làm tốt nhất để cho tân khách cũng hài lòng trên căn bản phát g a thiệp mời tông phái cũng phái người tới Có là, là, là, là t ô còn còn nô g chủ h o ặ lai để cho người ta ở trên trời vô cùng thị trường ngoại tu xây một cái tạm thời đại sành chính là dùng để tiến hành thiên cực thành lạc thành cùng thiên cực thị trường khai trương đại điện khánh điện sau khi kết thúc chỉ biết tháo bỏ làm nô lai đi vào đại sành lúc phát hiện trong phòng khách đã r ầ m rạp chẳng c h ị t ngồi lầy người ban đầu thiết kế xây dựng cái đại s ả n h này là dựa theo năm ngàn người tiêu chuẩn xây dựng mà ngô lai thần n i ệ m đã qua phát hiện trong phòng khách tụ tập ít nhất vượt qua sáu ngàn người mà những thứ này cũng chỉ là tu chân giới những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đó về phần các môn phái đệ tử cùng những mộ danh đó tới trước tu chân giả là đều tụ tập ở bên ngoài đại s ả n h tổng số người vượt qua hai vạn người giờ l ã n h đã đến thiên tâm tông còn không có phái người tới trước trong lòng của ngô lai cười lạnh nhưng h ắ n cũng không để bụng thiên tâm tông mặc dù là tu chân giới lớn nhất tông phái một trong nhưng là theo ngô lai nhận thấy cũng bất quá như vậy lễ nhạc tiếng vang lên dây pháo cũng bắt đầu đốt pháo thanh để cho những người tu chân kia phi thường khiếp sợ bây giờ lại có người chế tạo nổ sự kiện đây không phải là cố ý quấy rối sao bất quá bọn hắn lại thấy mặc đồ đông khí vũ hiên ngang nô lai không chút hoang mang trên địa tàu g i ả n g đài càng thêm kinh ngạc tựa hồ nhìn thấu các vị người tu chân lo âu nô lai c ư ờ i nói các vị đừng lo lắng mới vừa rồi lễ nhạc thanh cùng tiếng pháo là một loại biểu đạt vui mừng phương thức có thể gia tăng vui mừng bầu không khí mọi người mới bông nhiên tình n ộ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi chương thứ sáu trăm ba mươi lăm quy củ đợi tại chỗ tu chân giả cũng lắng xuống sau nô lai lớn tiếng nói đầu tiên cảm tạ mọi người cho ta ngô mẫu người mắn mũi không xa vạn d ặ m tới trước tham gia thiên cực thành lạc thành cùng với thiên cực thị trường khai trương đại điện ở chỗ này bạn thành chủ hướng về các vị bằng hữu bày tỏ lòng trung thành cảm tạ nói nô lai dừng một chút lập tức có tu chân giả lên tiếng thành chủ đại nhân quá khắc khí chúng ta có thể tham gia lần này đại điện đều cảm thấy rất vinh hạnh n tiếp tục nói thiên cực thành là do thiên la thiên duyên cùng ngày hy ba tòa đại thành trình hợp mà thành cường c ư ờ n g liên hiệp át sẽ càng thêm phồn linh như hôm nay vô cùng thành đã là thành mọi người có thể thấy hùng vĩ hùng tráng thử hỏi tu chân giới có mấy tòa thành có thể cùng ta thiên cực thành sánh vai dĩ nhiên thành thị chỉ là đại cũng không đủ còn phải có phát triển tiềm lực thiên cực thị trường thành lập thời là vì xúc tiến thiên cực thành từng bước phát triển đối với thiên cực thị trường bản thành chủ hao tôn số lớn tâm huyết cũng ném vào số lớn nhân lực vật lực cùng tài lực bản thành chủ tin tưởng nó nhất định sẽ trở thành tu chân giới lớn nhất thị trường lớn nhất trong mậu dịch bản thành chủ cũng không nhiều nói nhảm hiện tại bản thành chủ tuyên bố thiên cực thị trường chính thức khai trương n ô lai lời của vừa dứt lập tức hai cái phi thường thiếu nữ x i n h đẹp liền bưng một cái to lớn hệ mãn chứa hồng sắc thải cầu hồng ti mang đi lên trước đ à i đợi đến kia hai thiếu nữ thanh sợi tơ kéo ra sau n ô lai vội vàng thanh lăng vân tử tiêu g i a o tông tông chủ đ a n tông tông chủ cùng với khí tông tông chủ đắm người mời được trên đ à i sau đó nói cho bọn hắn biết như thế nào như thế nào đi làm tất cả mọi người đều mặt mờ mịt mà hàn tuyết tam nữ là ở một bên cười trộm hàn tuyết tạp h n nói lao công cũng thật là làm cái gì cắt băng nhìn những người này biểu tình thật cùng kẻ ngu không có khác biệt tống giai dịu dàng nói hì hì nô lai ca ca cái này gọi là nhất mình kinh nhân sao hàn tuyết méo một cái nàng tiếu h thị cười mắng ngươi tiểu nha đầu này luôn là duy trì n ô lai của ngươi ca ca các băng kết thúc lăng vân tử thân bút viết thiên cực thị trường bốn chữ lớn treo ở thị trường trên cửa lễ nhạc tấu vang dây pháo nổ ẩm cũng không để được những người tu chân kia cửa hứng thú tình cảnh tựa hồ có hơi trầm mượn nô lai tiếp tục nói vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người bản thành chủ thương lượng với các đại thương gia qua tất cả vật phẩm đều đưa có bớt hai chục phần trăm ư lễ các chỗ nghỉ ngơi đều có miễn phí thực ph hiện tại khai trương nghi thức kết thúc chúc mừng mọi người ở trên trời vô cùng thành đi chơi vui vẻ ở trên trời vô cùng thị trường có thể mua được mình tâm nghi vật phẩm mọi người sẽ chờ hắn những lời này đâu tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi đại sành sau đó tiến vào thiên cực thị trường tới kiến thức cái gọi là tu chân giới đệ nhất đại thị trường nhìn một chút có phải hay không như nô lai nói tốt như vậy nô lai đột nhiên nghĩ lên cái gì nghiêm túc nói các vị bản thành chủ không thể không nhắc nhở mấy câu nếu đi tới ta thiên cực thành thì phải tuân thủ ta thiên cực thành quy cụ nếu như các vị có cái gì không biết địa phương có thể nhìn một chút đầu đường thạch bi thượng diện có khắc ta thiên cực thành quy định những đĩa đá này đều ở đây phi thường rõ ràng vị trí các vị rất dễ dàng liền có thể thấy nếu như phá hư chúng ta thiên cực thành quy củ chẳng cần biết ngươi là ai bản thành chủ cũng sẽ không lưu nửa điểm tình cảm khẩu khí thật là lớn không biết thiên cực thành rốt cuộc có cái gì quy củ nô lai lời của vừa dứt một cái thanh âm không hòa hài chuyển tới tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại người vừa tới nguyên lai、like、là thiền tâm tử hòa hai cái sanh đôi người tuổi trẻ hai cái này người tuổi trẻ khí vũ hiên ngang ánh mắt trong suốt nhưng là không cảm giác được bất kỳ chân nguyên ba đậu rất nhiều người cũng phỏng đoán là thiên tâm tử mới thu hai cái đ ệ tử mà mới vừa rồi những lời này chính là trong xanh đôi cái đó hát sam thiếu nên nói chẳng qua là những cao thủ kia cũng không nghĩ như vậy tông chủ hai người kia thật không đơn giản phi vân lão tổ cho tiêu giao t ử truyền âm nói tiêu giao tử khẽ gật đầu lão tổ bản tông chủ đã đã nhìn ra cả ngày trái tim người cao ngạo như thế cũng đối với bọn họ một mực cung kính nói rõ hai người kia nhất định lai lịch bất phàm khi hai người truyền âm thời điểm hai cái xanh đôi thanh niên cũng hướng hai người kia tùy ý nhìn lướt qua mặc dù cứ như vậy một cái nhưng ánh mắt kia tựa hồ giống như muốn xem vào bọn họ sâu trong nội tâm thấy tiêu g i a o tử cùng phi vân lão tổ chấn động trong lòng hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng chấn động không gì sánh nổi cũng đồng thời đoán được hai người lai lịch nô lai cười n h ạ t một tiếng mấy vị đường xa tới tới tham gia lần này đại điện b ả n thành chủ chưa từng viết nên xin hãy tha lỗi hát sam thiếu niên không nhịn được nói hay b ấ t nói n h ả m đi ngươi còn chưa nói ngươi ngày này vô cùng thành rốt cuộc có cái gì quy củ đâu nghe được hát sam thiếu niên giọng nói nô lai trong lòng có chút không vui vốn là mấy vị nhìn một chút bên ngoài thành cùng trong thành thạch bi liền có thể biết nhưng là các người nếu muốn cho ta chính miệm nói ra vậy ta cũng chỉ ở chỗ này nói đi ta thiên cực thành cũng như dưới mấy cái cơ bản nhất quy củ mong rằng các vị tuân thủ một bên trong thành không cho phép phi hành không cho phép t h u ậ n gì, không cho phép đấu nhau người vi phạm nghiêm trị không tha hai thiên cực thị trường là thị trường tự do bất kỳ thế lực nào không phải can thiệp bất kỳ thương phẩm đều có thể ở trên trời vô cùng thị trường giao dịch bị thiên cực thành bảo vệ như có người dám ở thiên cực trong thị trường gây chuyện s á t vô xá ba thiên cực thị trường coi như thị trường tự do bất kỳ người nào đều có thể tiến vào thiên cực thị trường bất luận là người bình thường còn là tu chân giả thậm chí là tu ma giả Tu dĩ còn có chỉ cần cực cực thiên trường, liền thiên thành quỷ tu trở, thị ta đi vào vệ. bảo bị d nhiên nếu như là tu chân giới công nhận bại hoại cũng không bị ta thiên cực thành bảo vệ trở lên những thứ này quy định là cơ bản nhất còn có một chút ta cũng không nói tỉ mỉ xin các vị đến lúc đó mình đi xem hoặc giả những thứ này quy định có chút hạ khắc nhưng là không có quy củ không thành tiêu chuẩn không có quy củ thiên cực thành liền khó có thể quản lý mời các vị hiểu cuối cùng hoan n ê n các vị tu chân giả tới trước vô luận dung hoạn định cư hoặc là kinh t ư ơ n g chúng ta thiên cực thành đều đưa sẽ để cho ngươi có một loại xem như ở nhà cảm thụ nô lai mấy cái này quy củ vừa nói ra toàn trường xôn xao cái gì ngay cả thuấn di đều không cho phép thiếu niên áo lam sau khi nghe thất kinh nô lai cười nói các hạ là không phải muốn nói các ngươi chính là thuấn di mà đến không sai chúng ta chính là thuấn di đi tới nơi này thiếu niên áo lam ngạo nghê nói nô lai còn là mặt mỉm cười hai vị trên là từ xuống đi lời vừa ra khỏi miệng toàn trường đều kinh hãi từ phía trên đi xuống đó không phải là nói hai người bọn họ là từ tiên giới xuống xem ra bọn họ lại là tiên nhân chân tránh tu chân giới những cao thủ chân chính đó tự nhiên cũng thừa nhận nô lai thoại t h ự chương lực của bọn ọ trình ủng kia hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi mốt chương thứ sáu trăm ba mươi sáu lôi kéo thiếu niên áo lam kinh ngạc vấn đạo tiểu hòa nhi làm sao ngươi biết chúng ta là từ phía trên đi xuống lời của hắn tương đương với thừa nhận hai người bọn họ lai lịch trong lòng của ngô lai thờ mắng chỉ bằng các ngươi b ả n thành chủ coi như là mắt bị mù cũng có thể nhìn ra các ngươi là tiên nhân chân tránh là từ tiên giới xuống hơn nữa không chỉ là b ả n thành chủ còn có những người khác cũng đ o á n được chẳng qua là không dám nói mà thôi tiêu g i a o t ử cùng phi vân lão tổ hai người truyền âm mặc dù hai người cho là rất bí ẩn nhưng là ở trước ngô lai mặt cũng không phải bí mật hơn nữa hai người truyền âm cũng bị sanh đôi thanh niên ngay được nếu không sanh đôi thanh niên sẽ không xem bọn hắn hai người nô lai cười giải thích tiên cực thành phòng ngự t r ậ n pháp thực lực ở dưới đại la kim tiên lấy không thể t h u ấ n di hai vị có thể ung dung thuấn di tới đây nói rõ thực lực không kém đại la kim tiên trên không phải tới trong là từ đâu tới đâu nô lai thoại càng làm cho mọi người k h i ế p sợ không nghĩ tới hai người kia không chỉ có là tiên nhân thực lực còn không dưới đại la kim tiên nhân vật lợi hại như thế lại hạ giới rốt cuộc vì chuyện gì bên cạnh tiên tâm tử là mặt tiêu ngạo tuyên bố hai vị này chính là bản tông chủ tổ sư ở tiên giới được gọi là vân hải hai tiên tiêu giao tử lẩm bẩm nói lại là vân hải hai tiên sớm nên nghĩ đến là bọn họ ở tiên giới vân hải hai tiên đại danh đây chính là như sấm bên hai bọn họ một người tên là lôi vân một người tên là lôi hải phải nói ở tiên giới đại la kim tiên số lượng cũng không ít vân hải hai tiên mặc dù cũng chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân nhưng là bọn họ sâu sắc tiên giới thiên tâm tông coi trọng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bởi vì bọn họ là gần một trăm ngàn năm qua trẻ tuổi nhất đại la kim tiên tu luyện chưa đủ vài năm đã nhiên thành tựu đại la kim tiên làm tiên nhân đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ sau còn muốn tăng thêm một bước liền tương đối khó khăn lôi vân này cùng lôi hải hai huynh đệ chỉ tốn hai chục ngàn năm liền từ sau đại la kim tiên sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên kỳ loại tu luyện này tốc độ để cho thiên tâm tông các tiên nhân ghém ắ t hơn nữa loại tốc độ này ở tiên giới đều là hiếm thấy tiên nhân tiềm lực trọng yếu nhất thật là nhiều người ở trước đại la kim tiên giai đoạn liền d ứ n g bước không mà lôi vân cùng lôi hải hai minh đệ lại mơ hồ có đột phá cựu thiên huyền tiên thế thiên tâm tông chính là thấy được hai minh đệ tiềm lực cho nên trọng điểm bồi dưỡng bọn họ lần này phái hai người bọn họ hạ giới làm việc có thể nói ký thác hậu vọng thấy tại chỗ phần lớn tu chân giả đều lộ ra vẻ sùng kính vân hải hai minh đệ tương đối đ tiêu g i a o tử đối diện với phi vân lão tổ lần nữa một cái khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng không nghĩ tới thiên tâm tông lại phái hai vị đại la kim tiên hạ giới nhất định có mưu đồ chỉ một một tên đại la kim tiên liền có thể hiệu lệnh tu c h â n giới thống chi hai người này còn là tiên giới tiếng t â m lừng lấy đại la kim tiên thấy hai người một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng nô lai cảm thấy hết sức khó chịu không phải là đại la kim tiên sao có gì không dạy nổi nô lai hầm hực địa đạo ta nói hai vị cho dù các ngươi là từ phía trên đi xuống cũng không thể không tuân thủ ta thiên cực thành quy củ đi ta thiên cực thành quy củ không thể bị người tù ý tra đạp nếu không b ả n thành chủ còn gì là mặt mũi đầu tiên hai vị vào thành không có làm chứng minh nhân dân t h ư yếu thuấn di tới hoàn toàn không có thanh thiên cực thành quy củ coi ra gì bất quá cô đọc hai vị mới tới tu trần giới không hiểu quy củ lắm vậy coi như xong không đáng so đo ngô lai lời của vừa dứt toàn trường tu chân giả cũng hoảng sợ nhìn hắn trước mặt nhưng là tiên giới xuống hai vị đại la kim tiên đại la kim tiên a coi như là tới một cái thiên tiên hoặc là la thiên thượng tiên bọn họ cũng sẽ sinh ra sùng kính lỏng h u n g chi đại la kim tiên mà ngô lai lại như vậy nói chuyện cùng bọn họ không muốn sống nữa sao nghe ý của ngô lai giống như chính là lớn người không nhớ tiểu nhân quá vậy không cùng hắn cửa quá mức so đo vân hải hai tiên như thế nào nghe không ra nô lai thoại đâu bọn họ dẫn đến một phật hướng lên trời hai phật xuất thế lôi vân quát lên thật cùng tiểu hoa nhi ngươi biết mình là đang cùng ai nói chuyện sao không phải là các ngươi vân hải hai tiên sao nô lai khinh thường nói lôi vân không vui nói nếu biết chúng ta là thượng giới tiên sứ ngươi còn dám như vậy đối với chúng ta nói chuyện tiểu hoa nhi ngươi thật không biết trời cao đất rộng nô lai châm biếm lại trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu bản thành chủ quả thật không biết chẳng lẽ hai vị cũng biết can dỡ tiểu hoa nhi nghỉ tranh đua ngựa lưỡi lôi hải tính khí lớn một chút khí thế của hắn đột nhiên bùng nổ trong phòng khách tu chân giả cũng không khỏi dùng mình một cái từ đ ấ y lòng đối với hắn bày tỏ kính sợ tại chỗ tu chân giả mới thật sự cảm nhận được đại la kim tiên vì thế trước kia cũng truyền thuyết đại la kim tiên như thế nào như thế nào lợi hại chân chính có thật lợi hại không có bao nhiêu người ra mắt hiện tại lại thiết thân cảm nhận được lôi vân vung tay lên hóa lôi hải khí thế vì vô hình hắn mặt đầy ấm áp đ i ệ nói tiểu hoa nhi bổn tọa nghe nói thực lực ngươi cũng không t h lắm tại tu chân giới là đứng đầu nhân tài hiếm thấy bổn tọa nổi lên lòng yêu tài ngươi có nguyện ý hay không ở tại hắn một ít tu chân giả xem ra có thể lệ đại la kim tiên thầy đó là thiên đại h ả o sự những tiên nhân kia bình thường liền mắt cao hơn hạng cho tới bây giờ liền xem thường tu chân giả nếu có thể bị đại la kim tiên thu làm đồ đệ thậm chí là người hầu đều là phúc khí nô lai tổ sư để mắt ngươi muốn nhận ngươi làm đồ đệ ngươi còn không qua đây bài kiến thiên tâm tử thấy nô lai tựa hồ không có gì phản ứng vì vậy thúc giục ha ha nô lai ngửa mặt lên trời cười to chỉ bằng ngươi cũng xứng làm bạn thành chủ sư phụ ngươi cũng không mình soi gương nhìn một chút toàn trường yên lặng như tờ ngay cả một sợi tóc â m thanh của rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của ngô lai là như vậy khác thường giống như đang nhìn v á i vật ngô lai này cũng quá cồn u g vọng đi quá không thức sĩ cử lớn mật đáng chết tiểu tặc bổn tọa thành tâm đối đãi ngươi ngươi lại làm lục như vậy bổn tọa là có thể nhịn thuộc không thể nhịn ngươi như thế trang thức nâng nợ nếu như bổn tọa không giáo hấn ngươi một chút sau này mặt của bổn tọa hướng nơi nào đặt nói lôi vân một cái tay giống như ngô lai bắt đi cái tay này giống như thượng đế chi thủ vậy có thể phá toái hư không thổ sư trận đã đang lúc tay của lôi vân sắp bắt được n ô lai thời điểm thiên tâm tử lên tiếng thế nào lôi vân ngừng lại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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 542, chương thứ 637 t h à n h ý lôi vân biến đổi sắc mặt mấy cái rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt ôn h ò a hắn nói với ngô lai tiểu đoa nhi bổn tọa hôm nay tâm tình coi như không tệ đối với ngươi mới vừa rồi m ạ o phạm liền nể tình ngươi còn trẻ rốt nát không đáng so đo bất quá bổn tọa quả thật rất thưởng tức h ngươi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên tâm tông gia nhập ta thiên tâm tông gặp nhau cho ngươi cung cấp quần quận không ngừng phát bảo đan dược cùng với tinh thạch để cho ngươi có thể an tâm tu luyện đạt tới cảnh giới cao hơn nếu như ngươi cảm giác phải bổn tọa thực lực vẫn còn không đủ để khi ngươi sư phụ chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập ta thiên tâm tông bổn tọa có thể giúp ngươi giới thiệu lợi hại hơn sư phụ đến lúc đó thành tựu đại la kim tiên thậm chí c ử u thiên huyền tiên đều không ở giới thoại đường đ ư ờ n g đại la kim tiên như vậy ủy khúc cầu toàn xem ra phải có n g u đồ nguyên lai bọn họ là nhìn chúng ngô lai tiềm lực muốn cho ngô lai quy thuận bọn họ thiên tâm tông trong lòng tiêu giao tử cực kỳ khó chịu không nghĩ tới thiên tâm tông dành trước một bước hai vị đại la kim tiên cường thế ra sân nếu như ngô lai không quy thuận chỉ có một con đường chết t nếu như nô lai quy thuật ngày đó thực lực của tâm tông tất nhiên vượt qua tiêu giao tông trở thành tu chân giới đệ nhất đại tông thiên tâm tông thật biết đánh chỉ tính theo ý mình đáng tiếc chính hắn cũng không có thể ra sức nô lai cười hh t t muốn bạn thành chủ gia nhập thiên tâm tông bán mạng cho các người các người dù sao phải lấy ra chút thành ý tới sao không có thành ý ai muốn ý là các người bán mạng n g h e một chút nô lai giọng nói h ò a hoãn lôi vân trong lòng biết hấp dẫn đạo thành ý chúng ta nhưng là mười phần thành ý a nô lai hỏi ngược lại mười phần thành ý ta thế nào không nhìn ra a các ngươi thành ý ở nơi nào đâu lôi vân giải thích chúng ta thiên tâm tông nhưng là rất có thành ý a hai huynh đệ chúng ta thành tâm mời ngươi gia nhập ta thiên tâm tông cho ngươi một cái khách khanh trưởng giả chức vụ vì ngươi cung cấp vô số tư nguyên nô lai lắc đầu một cái trên đầu môi hứa hẹn tính là gì bản thành chủ cũng có thể nói với các vị bản thành chủ hiện tại thành tâm mời các vị gia nhập ta thiên cực thành cái thế lực này chỉ cần các ngươi gia nhập bản thành chủ sẽ vì các ngươi cung cấp vô số pháp bảo c ự c phẩm không dùng hết c ự c phẩm đan dược cùng với nhiều đủ thượng phẩm tinh thạch mọi người sau khi nghe xong ồn ào cười to ngươi vân hải hai huynh đệ nhất thời mặt bỏ lên mặc dù ngô lai thoạt nhìn là cưỡng từ đoạn lý nhưng là không phải không thừa nhận ngô lai thoại có đạo lý vậy ngươi nói như thế nào mới tính thành ý lôi vân tỉnh táo lại lạnh lùng vân đạo các ngươi sớm nên hỏi những lời này ngô lai đưa tay phải ra ngón tay cái cùng ngón trỏ qua lại ma sát ngươi đây là đang làm gì vân hải hai huynh đệ cùng thiên tâm trong lòng tử cũng tràn đầy nghi vấn chỉ có hàn tuyết ba người ở một bên cười trộm các nàng tự nhiên nhớ tới ngô lai đã từng cùng các nàng nói qua câu chuyện hắn lớp mười lúc bị vồ vào công an cục cứ như vậy sao trá người hắn nhà trường cục công an nô lai lần nữa có loại xung động muốn khóc chẳng lẽ tìm người này muốn tiền ra giấu tay cũng không phải là thông dụng nô lai mặt buồn bực nói ta nói các ngươi cũng là sống mấy vạn năm người thế nào cũng như vậy bất khai khiếu các ngươi đã để mắt ta mời ta gia nhập các ngươi thiên tâm tông vậy ta ở trong mắt các ngươi chính là nhân tài các ngươi mời người mới hiếm thấy không mang theo một chút lễ ra mắt sao hơn nữa hôm nay là ta thiên cực thành lạc thành cùng với thiên cực thị trường khai trương đại điện hiếm thấy các ngươi khỏe ý tứ tay không tới nếu quả như thật là hai tay không không vậy thì không bàn nữa đi chờ các ngươi mang tốt lắm lễ vật tới lại nói tại chỗ tu chân giả đều không chỗ ở gật đầu thiên tâm tông coi như tu chân giới lớn nhất tông phái một t r ồ n g ngay cả một chút lễ ra mắt cũng không lấy ra được quả thực quá không bạn tâm giao thấy thần sắc của những người tu chân này vân hải hai tiên cùng thiên tâm t ử c h ố mắt nhìn nhau bọn họ nào nghĩ tới ngô lai sẽ nói như vậy lúc ấy con cân nhắc dùng võ lực để cho ngô lai quy thuật cũng không định đến trên ngô lai này hết lần này tới lần khác không đạo để cho bọn họ lâm vào lúng túng tình cảnh vân hải hai huynh đệ tâm ý tương thông rất nhanh lôi vân nói ngươi muốn lễ vật ngươi liền nói sống đi ngươi không nói chúng ta làm sao biết ngươi làm u ố n lễ vật ngươi nói chúng ta thì cho người sao chúng ta thiên tâm tông mặc dù ra xà tiểu căn cơ mỏng nhưng là một chút lễ ra mắt còn là đem ra được nghe được lôi vân thoại tất cả mọi người đều té xuống đất lôi vân t ử trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay bạch sắc thạch đầu đưa cho ngô lai đạo tiểu hoa nhi đây chính là bổn tọa đưa cho ngươi lễ ra mắt hình dáng gì nên hài lòng chưa tiêu giao tử cùng phi vân láo tổ t h ấ y đá kia hơi biến sắc mặt không nghĩ tới lôi vân lại lấy ra cái này ngô lai tiện tay đem chơi trong tay thạch đầu khi n h miệt nói cứ như vậy khối tảng đá vụn muốn nhận mua bản thành chủ cửa cũng không có lôi vân dẫn đến thổi tròm râu trận mắt người người tiểu hoa nhi này được không biết hàng đây cũng không phải là cái gì tảng đá vụn đây là tiên thạch tiên thạch ánh mắt của mọi người cũng nhìn c h ầ m c h ầ m về phía ngô lai trong tay đ á kia trong mắt tràn đầy hòa nhiệt tiên thạch danh như ý nghĩa là tiên giới đặc hữu thạch đầu như tinh thạch tại tu chân giới địa vị trong tiên thạch ẩ n chứa tiên giới nguyên khí nói với các tiên nhân tới là cực kỳ lớn đồ của bù có thể bổ sung tiên nhân tiên nguyên lực bình thời ngồi t ĩ n h tỏa nếu như lúc luyện công tu nạp trong tiên, thạch linh khí, sẽ tăng nhanh tiên nhân tốc độ tu luyện dĩ nhiên tiên thạch ở tiên giới dĩ nhiên là cũng hóa tệ nhưng nó chủ yếu nhất công dụng cũng hay là đang bố trí trên phát trợ một cái tiên giới cao cấp pháp trận thành công hay không dốc sức như thế nào thường thường cần tiên thạch sẽ cung cấp năng nguyên tốt tiên thạch chẳng những như n g bảo đảm pháp trận thành công hơn nữa uy lực cũng sẽ có đại phúc gia tăng tiên thạch có gì đặc biệt hơn người ý gì theo bản thành chủ xem ra tiên thạch cũng bất quá và chúng ta tu chân giới tinh thạch vậy ở tiên giới là coi như hóa tệ dùng nếu là hóa tệ vậy thì rất là bình thường hơn nữa từ nơi này khối trong tiên thạch lẩn chứa nguyên khí đến xem tựa hồ đẳng cấp không thế nào cao nhiều nhất là trung phẩm tiên thạch theo bản thành chủ phòng chừng chẳng qua là một khối hạ phẩm tiên thạch đừng tưởng rằng bản thành chủ không biết hàng chơi âm hưu q u kế bản thành chủ là tổ tông cấm như vậy một khối tảng đá vụn tới lắc lư bản thành chủ thật là lẽ nào lại như vậy nô lai càng nói càng kích động rất nhiều muốn cùng lôi vân không xong thế nô lai lời của vừa rơi xuống đại s ả n h lần nữa trở nên hồng nhào đứng lên nô lai tiện tay đem trong tay khối kia tiên thạch ném trả lại cho lôi vân châm chọc nói nguyên lai、like、các ngươi thiên tâm tông cho dù dùng loại này thành ý tới mời người ha ha vân hải sắc mặt của hai h u y n h đệ có chút quái bất trụ lúc đỏ lúc trắng mà thiên tâm trên mặt tử cũng là nóng h ư n g h ự c lôi vân vẫn nói xạo cho dù đây chỉ là một khối hạ phẩm tiên thạch đó cũng là tiên giới đặc biệt vật tu chân giới căn bản không có bởi vì tiên nhân cũng không phải là tùy tiện là có thể hạ giới cho nên mang tới tu chân giới tiên thạch hơn căn bản không cho dù có vậy cũng chỉ là hạ phẩm tiên thạch cũng nắm giữ ở trong tay những đại tông p h á i đó đệ tử bình thường căn bản không thấy được cho dù là trưởng lão cũng không nhất định có thể thấy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi ba chương thứ sáu trăm ba mươi tám di tích thời thượng cổ đ ấ cả tạ độc giả các bằng hữu lâu dài tới nay đối với duy ngã ủng hộ đối với bạn của tặng qu duy ngã bày tỏ từ trong thâm tâm cảm t ạ chẳng qua là mời các bằng hữu không muốn đưa tiên hoa có thể đưa giá trị ngang hàng ốc xen cùng hoa tiễn lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của các bạn nô lai d ọ n g địa mai đạo không phải là hạ phẩm tiên thạch sao có gì đặc biệt hơn người nơi này của bản thành chủ giống như cũng có mấy khối chỉ bất quá luôn luôn bị bản thành chủ ném ở nhất trong góc bởi vì bản thành chủ r ắ c đắc quả thực không lấy ra được mọi người ở đây còn mồ hôi vô cùng hạ phẩm tiên thạch cũng không lấy ra được tiêu cái gì mới có thể đem ra được a đây chính là tiên giới tiên thạch a, mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng là lại là tu chân giới tinh thạch không cách nào so sánh vân hải hai huynh đệ cũng làm ồ hôi như mưa rơi bất đắc dĩ vấn đạo vậy ngươi nói cái gì mới đem ra được bị một cái tu chân giả khinh b ị trên mặt mũi của bọn họ tự nhiên có chút không nén giật được vậy còn dùng hỏi sao dĩ nhiên là thượng phẩm tiên thạch nô lai nói liền từ trên trí tôn trong thần giới lấy ra mấy khối phẩm tiên thạch chia ra đưa cho lăng vân tử tiêu giao tử phi vân lão tổ cùng với còn lại mấy cái đại tông phái trưởng môn mỗi người cắt một khối những người này bắt được tiên thạch sau nhìn chung quanh cũng mừng rỡ như điên rồi rít cảm ơn nô lai coi như là những tông môn kia tiền bối hạ giới bọn họ cũng không có cho hậu bối đệ tử thượng phẩm tiên thạch ra. lôi vân cùng lôi h ả i hai huynh đệ trực lắc đầu phí của trời a thượng phẩm tiên thạch đưa cho những người tu chân này thật sự là quá lãng phí nhưng khi nhìn ngô lai biểu tình chính là ca thượng phẩm tiên thạch có nhiều là ca nguyện ý đưa người không phục a không phục các ngươi tới cắn ta nha lúc này ngô lai dĩ nhiên là phải lý không tha người bạn thành chủ mới không giống một ít người dễ g i ậ n như vậy đâu đường đường đại la kim tiên lại làm ra như vậy có phân sự t ì n h quả thực để cho người thất vọng a rất rõ ràng hàm sa xạ ảnh coi như người trong cuộc cho dù ai nghe cũng sẽ trong lòng của g i á đắc không thoải mái lôi hải thốt nhiên biến sắc tiểu hạ nhi người đây là đang khiêu chiến chúng ta nhẫn mại độ phải biết chúng ta nhẫn mại là hưu hạ độ mà lôi vân là nghĩ ngợi theo chúng ta điều tra tiểu tử này ở sau tiên giới không có gì đại nhưng tiểu tử này lại có thể lấy ra những thứ này thượng phẩm tiên thạch rốt cuộc là tại sao vậy chứ chẳng lẽ hắn gặp vận may tìm được một ít di tích thời thượng cổ đúng rồi chắc là như vậy chỉ có cái này giải thích mới hợp lý tu chân giới quả thật tồn tại một ít thượng cổ đại năng lưu lại di tích trong những di tích này có lẽ sẽ có bảo tàng có không ít tu chân giả đặc biệt thăm dò di tích thời thượng cổ để có thể tìm được những đại năng đó lưu lại bà bối vẫn khí tốt có thể tìm được thoại thì có có thể đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa từ nay nhất phi trùng tiên dĩ nhiên cơ hội như vậy quả thật có nhưng là hết sức mong manh nếu có thể trở thành đại năng vậy dĩ nhiên không phải là người bình thường có thể so với ý định của bọn họ cũng là tương đối kín đáo đã từng tu luyện qua động phủ sẽ không dễ dàng cho người ta tìm được cho dù lưu lại đó cũng là vì chờ đợi người hữu duyên bọn họ động phủ không chỉ có thiết có c ấ m chế hơn nữa cơ quan nặng nề sau khi đi vào có thể cựu t ử nhất sinh nếu muốn lấy được bảo tàng không chỉ cần thực lực của cường đại hơn còn phải tức giận vợn nếu thanh số mệnh hai chữ tách ra chính là khí số cùng khí mệnh. Thiên là số vật đây i chi gian vật vật, mỗi người riêng người người người xui đời, có người vừa sanh ra liền u có có có Có cả có cao cao mình khí, khí khí sanh khóa thượng. ngầm vàng, vừa ra trịa vật vật, vật vật vật tốt, kém. xẻo đ tại chính là vật khí coi như là vận mạng một bộ phận cùng người cả đời cùng một nhịp thở phi thường huyền liền diệu lại khó có thể nói rõ ràng giống như nô lai chính là thiên sinh có đại vật khí người người như bọn họ chính là cái loại đó ra cửa tùy tiện du lịch cũng có thể lấy được kỳ ngộ người nô lai đó là thừa kế vô cực thanh tôn cho nên xuôi gió xuôi nước đi tới hiện tại dù vậy cũng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm dựa vào mình cường đại nghị lực kiên định tín nhiệm mới chuyển nguy thành an tích lũy hùng hậu vô cùng vô liếng lôi vân hướng về lôi hải k h o á t khoác tay sau đó vấn đạo tiểu hoa nhi vậy ngươi muốn cái gì dạng lễ ra mắt đâu ngươi nói ra tới để cho trong lòng của chúng ta có mấy nô lai là biểu hiện cực kỳ tiếc nuối như vậy đi xem các ngươi có thành ý như vậy b ả n thành chủ cũng sẽ không đòi hỏi nhiều các ngươi tùy tiện đưa mấy món thượng phẩm tiên khí cho b ả n thành chủ là được b ả n thành chủ người nọ là vô cùng dễ dàng liền thỏa mãn nghe được nô lai thoại tất cả mọi người đều té xuống đất thật rồi cứu lấy chúng ta đi như vậy đều không gọi đòi hỏi、nhiều. kia cái gì mới gọi đòi hỏi nhiều a chẳng lẽ muốn người hắn nhà thiên tâm tông coi tất cả nhà như đều bị hắn lôi a đánh chết người này đi vân hải hai huynh đệ cũng mau hộp máu ngươi cho rằng tiên khí giống như chợ bán thức ăn món ăn a tu chân giới thượng phẩm tiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay không vượt qua năm cái coi như là ở tiên giới thượng phẩm tiên khí cũng là chân quý trí cực ngay cả chúng ta đều không phân đến trên phẩm tiên khí thú chi là ngươi nô lai gương mặt bất đắc dĩ hai tay mở ra vậy dạng này đi các ngươi thiên tâm tông không phải có món chấn tông trí bảo tên gì cựu long thần lô nếu như đưa nó đưa cho ta liền thật sự là quá cho lực. thiên tâm tử lập tức phản bác ngươi nằm mơ đây là bản tông trấn tông chi bảo làm sao có thể đưa cho ngươi cho dù là bản tông chủ cũng chỉ là thay mặt bảo quản mà thôi coi như trấn tông chi bảo tự nhiên do tông chủ thay mặt bảo quản khi hắn phi thăng lúc liền chuyển cho dưới một đời tông chủ thiên tâm tử đối với cựu long thần lô đó là yêu thích không tung tay bình thường đều giống như tổ tông vậy cùng làm sao có thể cho ngô lai hơn nữa đây chính là trấn tông chi bảo cũng là trấn áp khí vận tiên khí trừ phi ngô lai trở thành thiên tâm tông, tông, tông chủ mới có thể có cựu long thần lô bảo quản quyền cùng quyền sử dụng dĩ nhiên giống như tông chủ như vậy vị trí trọng yếu thiên tâm tông trưởng lão đoàn phải không có thể để cho ngoại nhân đ ả m nhiệm chỉ có thể do thiên tâm tông hệ tránh đ ả m nhiệm thật ra thì ngô lai cũng chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi mặc dù hắn đối với cựu long thần lô có chút hơi nhỏ hứng thú nhưng là dù sao cũng chỉ là thượng phẩm tiên h khí đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì hắn cũng biết thiên tâm tông thì sẽ không đáp ứng điều kiện của hắn hắn chẳng qua là trêu chọc bọn họ chơi mà thôi ngô lai không khỏi thở dài nói a y các ngươi thiên tâm tông cũng quá học cho nghèo n g a y cả thượng phẩm ti còn muốn thu mua bản thành chủ đó không phải là quá buồn cười sao mỗi người đều có giá trị của mình các ngươi đã giáp đắc bản thành chủ không đáng giá một món thượng phẩm tiên khí còn muốn để cho bản thành chủ bán mạng cho các ngươi đây quả thực là nằm mơ lôi hải giọng căm hận nói ngươi ngươi tiểu tử này quá không thức nâng đỡ. ngươi đã như vậy không lên đường vậy cũng chớ trách chúng ta đối với ngươi không k h á c h khí n ô lai k h é p cười nói thế nào thẹn quá thành giận rồi thu mua sao liền muốn đậm võ đừng tưởng rằng các ngươi là đại la kim tiên bản thành chủ chỉ biết sợ các ngươi coi như là tiên đế tới hắn vừa có thể l ạ i bản thành chủ hà lôi vân tức giận nói tiểu hoa nhi thật c u ầ n khẩu khí ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ an nói ngông quần cũng phải có thực lực mới được không có thực lực đây chẳng qua là trước khi chết kêu r ê n thôi nói tiện tay nhất chỉ đối với ngô lai thi triển không gian cầm chế nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi b ố chương thứ sáu trăm ba mươi chín đứng ra lôi vân đột nhiên xuất thủ để cho ngô lai đột nhiên không kịp truân phòng lập tức bị nhốt lại nhưng là lúc này ngô lai cũng không có hốt hoảng mà là phi thường chấn định nhìn lôi vân vây khốn ngô lai sau lôi vân cười lạnh nói hôm nay bổn tọa sẽ phải để cho ngươi biết tu chân giả cùng tiên nhân giữa trinh lệnh đó chính là không thể vượt qua hồng câu mặc cho ngươi nữa yêu nghiệt cũng không thể vượt qua cái này hồng câu dù sao tiên nhân danh hiệu cũng không phải là gọi không từ xưa đến nay cho tới bây giờ cũng chưa có một cái tu chân giả có thể ở ngay mặt đánh ngã tiên nhân hơn nữa hiện tại ngô lai đối mặt còn là đại la kim tiên đây là đại la kim tiên mới có thể thi triển không gian cấm chế a phi vân lão tổ lẩm nói hắn mới lục k i ế p tán tiên cảnh giới của đại la kim tiên đối với hắn mà nói đó là xa không thể đ ợ i hắn có thể hay không vượt qua sau này tán tiên lôi kiếp còn là không thể biết được đâu không gian cấm chế là đại la kim tiên mới có thể thi triển pháp quyết giống như lôi vân lôi hải hai huynh đệ coi như đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ tự nhiên có thể tùy tiện thi triển trước ngô lai tỉ thí với lăng vân tử thời điểm đã từng gặp qua không gian p h o n g tỏa lăng vân tử bởi vì tỉ thí với hạ giới một vị đại la kim tiên lĩnh ngộ một ít không gian phát tắc hắn cũng có thể thi triển không gian phóng tỏa chỉ là bởi vì cũng không có đạt tới đại la kim tiên cho nên thi triển ra cũng không giống như đại la kim tiên như vậy dễ dàng m a ngô n lai bởi vì nhìn trời đạo cảm nộ còn xa xa không đủ đối với không gian pháp tắc cũng không có lĩnh ngộ bao nhiêu cho nên hắn hoàn thi triển không ra không gian phong tỏa trước mắt nhưng là lôi vân thi triển cái không gian này cấm chế căn bản là giữ không nội n ô lai thấy n ô lai đã bị vây ở bên trong vùng không gian kia tựa hồ làm cho cùng dứt dậu lôi vân cùng lôi h ả i hai h u y n h đệ nắm chắc phần thắng người cũng lộ ra càng thêm tinh thần đó là ham hở a ở một bên thiên tâm tử cũng tương đối đắc ý lôi vân vì vậy hảo tâm khuyên nhủ tiểu ba nhi ngươi còn là quy thuận bản tông đi bản tông không thiếu được ch nếu không sẽ để cho ngươi hôi phi i ê n diện vạn kiếp bất phục thấy ngô lai tựa hồ lâm vào nguy cơ hàn tuyết tam nữ cũng gương mặt lo lắng các nàng chưa từng gặp không gian cấm chế nhưng nhìn mọi người ngưng trọng biểu tình cũng biết thật không đơn giản hơn nữa cái đó lôi vân nhưng là đại la kim tiến đâu thấy ngô lai bị vây ở bên trong không gian kia hàn tuyết trong lòng tam nữ nhất thời giống như đè ép một khối đá lớn không t h ở nổi các nàng không chớp mắt nhìn ngô lai lẩm bẩm nói lao công ngươi triệu không thể có chuyện a ngoan lao bả đừng lo lắng lao công không có việc gì âm thanh của ngô lai như tiếng trời ở trong hàn tuyết tam nữ não hải vang lên hàn tuyết tam nữ bất khả tư nghị nhìn n ô lai lại nhìn nhau một cái nhất định là này h ảo giác l ã o công bây giờ bị khống trụ nơi nào còn có thể phân tâm nói với chúng ta a ta nói ngoan các lao b à các ngươi cũng quá coi thường các ngươi lão công đi tốt lắm đừng lo lắng ta không biết có chuyện xác nhận n ô lai đúng là cùng các nàng nói chuyện tam nữ mới yên lòng ừ không gian nho nhỏ phong tỏa cũng dám ở trước mặt b ả n thành c h ù phô trương để cho ngươi giếng này để chi hoa nhìn một chút cho dù là h n g câu cũng là có thể vượt qua phá cho ta n ô lai gào to một tiếng toàn thân quang mang lưu chuyển hủy thiên diện địa khí thế trong cơ thể của từ bùng nổ Nhìn b vậy, vậy, vậy, vậy hắn còn là người sao vô số trong đầu tu chân giả cũng thoáng qua một ý nghĩ như vậy nhất định cũng là tiên người hắn nếu không làm sao có thể có thực lực như thế người lôi vân hoảng hốt không dứt đối với tu vi ngô lai lại có mới đánh giá thực lực của người quả nhiên đủ yêu n g h i ệ t có thể đánh bể ta ba phần mười thực lực thi triển không gian cấm chế đáng tiếc ca cho dù ngươi lợi hại hơn nữa nếu như không chịu quy t h u ậ n thoại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết lôi vân vốn là cảm thấy mình đường đường đại la kim tiên ra tay với một cái nho nhỏ tu chân giả quả thực có phân hơn nữa cũng từ đối với ngô lai khinh thị chỉ dùng ba phần mười thực lực thi triển không gian cấm chế trên thực tế cho dù hắn toàn lực thi triển như vậy có thể đem ngô lai như thế nào đây nô lai hừ lệnh nói xem ra các ngươi là quyết tâm muốn đưa bạn thành chủ vào chỗ chết lôi h ả i dử tận che mặt đường hầm tiểu ba nhi hôm nay ngươi chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là quy thuận ta thiên t ầ m tông hoặc là chính là một chữ chết nô lai lần nữa ngửa mặt lên trời cười to ha ha ai chết vào tay a i cũng còn chưa biết các ngươi lại dám nói lớn lối như thế không sợ bị phong nhanh đầu lưỡi sao không có đầy đủ thực lực cũng không cần ở thành này trước mặt chủ phách lối nếu không thì là đang tìm cái chết biết không làm ngươi chớ p h á c lối p h á c lối bị xét đánh đây là thiên cổ không đổi đạo lý nói n ô lai toàn thân dòng năng lượng chuyện khí thế lần nữa kéo lên đứng lên t i ế n ác liệt vô cùng khí thế để cho người chung quanh run sợ trong lòng ở một bên nhất trực trầm mặc ít nói lăng vân tử đột nhiên trước bay người lên n ạ o n g h ệ nói bần đạo cũng từng nghe nói tiên giới vân hải hai tiên đại danh hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền vô liêm sĩ ỷ lớn hiếp nhỏ sẽ để cho bần đạo kiến thức một chút đạo hưu thực lực đi lôi hải quát lên lăng vân tử người nghĩ c h i ế c lương tử lăng vân tử kinh ngạc vấn đạo nga đạo hữu lại nhận biết bần đạo lôi vân tiếp lời nói người biến thái tán tiên đại danh hai minh đệ chúng ta ở tiên giới đó là như sấm bên h a i nghe nhiều nên con a vốn là hướng ngươi b i ế n thái tán tiên đại danh chúng ta nên b á n một mình ngươi mặt mũi bất quá hôm nay cái này lương tử ngươi c h ư c không dạy nổi thức thời cho bổn tọa đứng ở một bên bổn tọa không nghĩ làm k h ó ngươi lăng vân tử cười lớn một tiếng cất cao giọng nói cười nạo h b ầ n đạo sâu sắc ngô thành chủ đại ân nhất trực không biết như thế nào báo đáp hôm nay đúng là hắn nguy nan đang lúc b ầ n đạo há có thể l ù i bước lại nói các ngươi đường đường đại la kim tiên lại không để ý đến thân phận hướng tu thật người xuất thủ quả thực làm mất mặt đại la kim tiên lỗi vân giận dừ căn rỡ đ ư n g tưởng rằng ngươi là cựu kiếp tá tiên bổn tọa cũng không dám động ngươi, ngươi đã vậy thì hưu quái b u ồ n tọa đối với n g ư ờ i không k h á c h khí lăng vân tử cười nói bần đạo đang muốn biết một chút về cái gọi là đại la kim tiên rốt cuộc lợi hại bao nhiêu đâu hắn gần đây lấy được tiện tay pháp bảo rất nhớ cùng cao thủ so chiêu hôm nay có người tự động đưa tới cửa hắn làm sao có thể vương thà cho cơ hội mặc dù bị xưng là biến thái tá n tiên cũng là bởi vì hắn cực kỳ thích khiêu chiến cao thủ hắn s ợ tôn trọng võ đạo vốn chính là dùng võ kết bạn đang không ngừng trong khiêu chiến lấy được đột phá dĩ nhiên thật ra thì ở lôi vân cùng lôi hải hai minh đệ chuẩn bị lôi kéo n ô lai thời điểm lăng vân tử cũng biết nô、no、lai là vô luận như thế nào sẽ không đáp ứng phải biết nô、no、lai nhưng là vô cực tông tông chủ làm sao có thể gia nhập thiên tâm tông hơn nữa nô、no、lai coi như thánh tôn truyền nhân như thế nào để ý nho nhỏ thiên tâm tông đâu nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi lăm chương thứ sáu trăm bốn mươi hư không nếu vân hải hai huynh đệ chỉ cho nô、no、lai hai con đường đi như vậy đánh nhau không thể tránh được kia lăng vân tử cũng sớm âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. mặc dù đối với hắn mà nói rất nguy hiểm bởi vì đối mặt là từ tiên giới xuống đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ không phải ban đầu cái đó đại la kim tiên sơ kỳ tiên nhân húng chi ban đầu đối mặt cái đó đại la kim tiên sơ kỳ tiên nhân hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đ ỡ dù sao hắn chẳng qua là tán tiên còn chưa phải là tiên nhân chân tránh cũng không có đạt tới cảnh giới của đại la kim tiên cho dù thực lực của hắn tái biến thái cũng không có thể cùng chân chính đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ chống lại bất quá cho dù biết thất bại l a n g vân tử cũng sẽ không sợ đây là bởi vì trong lòng có không có gì sánh kịp dũng khí và niềm tin của cố chấp chống đợ hắn n ô lai có đại ân cho hắn có ân phải trả mới là anh hùng bản sắc hơn nữa nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát hiện tại chính là cần hắn đứng ra thời điểm hắn tự nhiên nghĩa bất dung tử cho dù bỏ ra tánh mạng của mình cũng ở đây không thiết lôi vân g ầ n từng chữ nói ngươi rất nhanh sẽ biết ngươi sẽ vì ngươi lô mãng trả giá thật lớn thấy lăng vân tử đứng ra n ô lai tự nhiên cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm nếu như lúc này lăng vân tử có vỏi vậy hắn thì nhìn sai lầm rồi lăng vân tử người này lô lai mở miệng nói đi nơi này không phải địa phương chiến đấu nếu như đánh nhau đứng lên mới xây thiên cực thành đánh với thiên cực thị trường đều phải bị xấu muốn đánh chúng ta đi hư không đánh mặc dù thiên cực thành phòng ngự trận pháp phi thường cường đại nhưng là gánh không dừng được đại la kim tiên trở lên cao thủ đánh nhau phá hư a húng chi bọn họ tránh xử ở trong thành thị nếu như ở ngoài thành ngày này vô cùng thủ hộ còn có thể ngăn cản bộ phận công kích lăng vân tử hiển nhiên biết một điểm này vì vậy gật đầu một cái hai người thuấn di rời đi sau đó đứng ngạo nghệ ở trong hư không lẳng lặng chờ đợi muốn chạy không có dễ dàng như vậy lôi hải cho là hai người là muốn tìm mượn cớ nhân cơ hội rời đi vì vậy theo sát bọn họ thuấn di đi tới trong hư không tu chân giới những cao thủ kia cũng đi theo đi Bọn họ làm sao có trong h hội như ể bỏ qua cơ vậy? hư không có không ít vẫn thạch lưu tồn tại còn có tinh cầu giữa thời không loạn lưu những thứ này loạn lưu tương đối lợi hại thu vi hơi kém người căn bản không có biện pháp ở trong hư không đợi lâu cho nên cho dù là sẽ tinh tế đại na di cao thủ cũng thả thông qua chuyện tống trận từ một cái tinh cầu c h u y ể n tống đến một tinh cầu khác không chỉ là bởi vì thông qua chuyện tống trận thuận lợi cũng bởi vì có thể tránh khỏi không gian loạn lưu nguy hiểm có địa phương không gian loạn lưu thậm chí ngay cả tiên nhân đều phải tị kỷ phong mang thấy ngô lai cùng lăng vân tử hai người đứng ở trong hư không lôi hải c ư ờ i lạnh nói chạy à các ngươi tiếp tục chạy xem các ngươi có thể chạy đến địa phương nào ở trong mắt của hắn ngô lai cùng lăng vân tử hai người là không trốn thoát lòng bàn tay của hắn nào biết ngô lai lắc đầu một cái chạy cơi nào bản thành chủ cùng lăng lão cần chạy sao chẳng lẽ chúng ta sợ các ngươi sao chúng ta chẳng qua là ở chỗ này chờ các ngươi nơi này phong cảnh coi như không tệ hai vị táng thân nơi này cũng sẽ không quá mức bị khuất lôi vân quát lên tiểu tặc ngươi chỉ biết tranh đua miệng lưỡi hy vọng thực lực của ngươi cũng cùng miệng của ngươi vậy lợi hại nô lai hừ lạnh nói rất nhanh ngươi chỉ biết thấy được thực lực của bản thành chủ ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lôi vân hừ nói những lời này nên bổn tọa nói mới đúng bổn tọa đã không kịp chờ đợi môn giáo hấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tặc nô lai nhẹ nhàng n g ắ c n g ắ c ngón tay làm một khiêu khích động tác ngươi có thể tới thử một ch lôi vân đối mặt với ngô lai hắn tiện tay nhất chỉ, cách đó không xa một viên vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt hóa thành bụi bậm thấy không đây chính là đại la k i m tiên n g uy ê n lực lôi vân khẽ mỉm cười tựa hồ là làm món không đáng kể chuyện nhỏ vậy nhưng nguyễn diệu ý lại biểu lộ không thể nghi ngờ đó là người đi đường để biết bất quá trên thực tế làm được một điểm này hắn căn bản không có tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên lực thấy cảnh này trong lòng của ngô lai đó là muôn vàn cảm khái như vậy vẫn thạch ngô lai cũng có thể đưa nó hóa thành bụi bậm nhưng là n ô lai tự nhận là không làm được như vậy ung dung tự nhiên hắn suy đoán lôi vân có thể thi triển nào đó p h á p quyết mà hắn lại chỉ có thể dựa vào man lực đi phá hủy quả thật như ngô lai suy nghĩ lôi vân thi triển là đại la kim tiên trở lên mới có thể thi triển p h á p quyết đặt tới đại la kim tiên cảnh giới sau loại này p h á p quyết có thể tùy tiện thi triển hơn nữa uy lực lớn đáng tiếc ngô lai bởi vì cảm ngộ không đủ mặc dù biết rất nhiều uy lực tuyệt luận p h á p quyết nhưng là lại vô pháp thi triển hoặc là muốn tiêu hao số lớn năng lượng đi thi triển cái mất nhiều hơn cái được thì giống như không có một thân bản lánh cùng báo thủ lại không có đầy đủ nền tảng đi hiện ra đối với tiên nhân mà nói đại la kim tiên cảnh giới nhưng thật ra là một cái phân thủy lĩnh hoặc giả chỉ có đạt tới đại la kim tiên cảnh giới mới có thể chân chính được gọi là tiên nhân có một ít tu chân giả mặc dù chỉ là đại thừa kỳ hoặc là tá tiên nhưng thực lực cũng không giới với tiên giới thiên tiên thậm chí không thấp hơn la thiên thượng tiên cũng không phải là không thể được nhưng là lại rất ít có tu chân giả thực lực mạnh quá lớn la kim tiên thậm chí có thể nói không có dĩ nhiên đây chẳng qua là đang nô g lai chức còn chưa có xuất hiện hiện tại nô g lai phải đánh phá cái này tựa hồ là thiết quy luật đường, đường đại la kim tiên cũng bất quá nhí nhí bạn thành chủ còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đâu nô lai mặc dù trong lòng rất cảm khái trên miệng nhưng nhưng sẽ không tha cho người lôi vân g i ậ n đến miệng cũng sai lệch đáng chết tiểu tặc ngươi lần nữa thành công trọc giận bổ ù tọa bổ ù tọa quyết không sẽ đối với thủ hạ ngươi lưu tình không có vấn đề ngươi dễ sử dụng nhất suất toàn lực nếu không sau này sẽ không cơ hội nô lai nhún vai một cái gương mặt thoải mái đối với lôi vân uy hiếp đó là một chút đều không để ở trong lòng lôi vân toàn thân b ộ c phát ra hải khiếu vậy k h í thế tựa hồ một đợt cao hơn một đợt không gian chung quanh không ngừng chấn động phụ cận vẫn thạch toàn bộ hóa thành hư vô xem ra lôi vân đã là hoàn toàn nổi giận cả người hắn nhìn cùng hư không hòa là một thể toàn bộ hư không cho hắn cung cấp lực lượng nguồn suối ngô lai thật dài hát phát như thất luyện tung bay đứng lên y phục trên người không gió mà bay toàn thân tựa hồ q u á n thông toàn bộ thiên địa bộ phát ra khí thế cũng là già thiên tuyệt địa một viên tốc độ cực nhanh vẫn thạch bay qua trong nháy mắt hóa thành p h ấ n vụn d u n g động với ngô lai khí thế cường đại lôi vân không khỏi nói không nghĩ tới chúng ta còn là đánh giá thấp ngươi bất quá ngươi vẫn không phải là đối thủ của b ộ t tọa thực lực của đại la kim tiên há là ngươi nghĩ giống đơn giản như vậy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên、tái. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 546, chương thứ 641 t h i ê n kiếp một tới một hình ảnh chuyển tới lăng vân tử cùng bên lôi hải hai người cũng im lặng không lên tiếng nhưng trên thực tế hai người tỷ đấu đã sớm bắt đầu lôi hải bất động thanh sắc đối với lăng vân tử thi triển không gian cấm chế lăng vân tử bị vây ở trong đó mặc dù lăng vân tử cũng lĩnh nộ một ít không gian phát tắc nhưng là lôi hải không gian cấm chế không phải hắn có thể đánh vỡ lăng vân tử chỉ cần ngươi chịu thối lui ra b u n tọa quyết không làm khó dễ ngươi lôi hải đối với mình không gian cấm chế phi thường tự tin vì vậy tốt bụng quyết lăng vân tử gương mặt kiên quyết tuyệt không có khả năng này b ầ n đạo phải không có thể thối lui ra ở trên vấn đề nguyên tắc lăng vân tử lập trường phi thường kiên định người đã như thế chăng biết d ầ u gì cũng đừng trách b u ồ n tọa lòng dạ đ ộ các phát bảo của lôi hải sử dụng là một món trung phẩm t i ê n khí bề ngoài giống như một cuốn sách được gọi là hải sách mà phát bảo của lôi vân cũng là một món trung phẩm t i ê n khí bề ngoài giống như một cây viết được gọi là vân bút lăng vân tử chịu chết đi lôi hải một tiếng quát to hải sách ném ra huyền hóa ra đẩy trời bản t r ụ sách b a phủ lâm vào không gian phong tỏa lăng vân tử những sách này ảnh kẹp vạn quân chi thế đi về sạch. Sạch là là như p h nặng nề bản trục ử c sách từng bước một tới gần lăng vân tử giờ phút này lăng vân tử thuộc về nguy cấp trước mắt mà lúc này nô lai đang cùng lôi vân rằng co nô lai không phải không kịp xuất thủ mà là lăng vân tử cũng còn không có xuất thủ đâu nô lai biết thực lực của lăng vân tử tuyệt không về phần như thế chẳng tệ cho nên cũng không có xuất thủ rút một tay lăng vân tử cũng không quản thiên cấp sắc hàn lâm hét lớn một tiếng toàn bộ khí thế bùng nổ lăng vân kiếm nơi tay ngày xưa tung hoành thiên hạ đệ nhất cao thủ lại xuất hiện tuyệt thế phong tư một kiếm nơi tay thiên hạ ta có có lăng vân kiếm nơi tay lăng vân tử h ă m hở hắn tiện tay vung lên lăng vân kiếm phát ra vạn đạo kiếm mang vô cùng kiếm khi bén nhọn bổ về phía hải sách bạn c h ụ p sách những lôi đ ì n h vạn quân đó bạn chụp sách trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung lại là thượng phẩm thiên kiếm lôi hải t h é t một tiếng kinh hãi c h ậ t mừng như điên đạo đại ca chúng ta phát không nghĩ tới trong tay lăng vân tử này lại có thượng phẩm thiên kiếm lôi vân cũng là mừng rỡ như điên ha ha thiên kiếm này lập tức li lôi h ả i cho lôi vân truyền âm nói chẳng qua là đại ca vạn nhất chúng ta giết lăng vân tử những lao gia hỏa kia truy xét xuống làm sao bây giờ lôi vân cười nói những lao gia hỏa kia cùng lăng vân tử không quen không biết cho dù chúng ta giết lăng vân tử bọn họ cũng không nhất định biết là chúng ta làm a hơn nữa cũng có thể là lăng vân tử mình điểm quan trọng rất thấp độ kiếp thất bại những lao gia hỏa kia lại có loại chuyện gì lôi vân gật đầu nói đúng ở ia ha ha muốn trách chỉ có thể trách lăng vân tử mình bẩm mệnh nô lai phẫn nộ quát các ngươi thật đúng là vô xỉ a lại muốn mưu đoạt lăng láo lăng vân kiếm lôi vân chẳng biết xấu hổ đ i ệ nói nguyên lai g thương phẩm t i ế t k h í người có năng lực tư chi khi hắn một cái chính là cựu kiếp trong tay tán tiên quả thực quá lãng phí chỉ có đến trong chúng ta tay mới có thể vật tờ ân ở thứ dùng nô lai giận dữ mà cười ha ha được lắm vật tờ ân ở thứ dùng các ngươi đây là t ì m chết bản thành chủ lại có một cái tất s á t các ngươi lý do ngay vào lúc này trong bầu trời mơ hồ chuyển tới lôi minh tiếng hơn nữa r ũ d i ệ n r ũ liệt đây là chuyện gì xảy ra nô lai bọn người phi thường kinh ngạc bất quá nô lai rất nhanh kịp phản ứng xem ra là mới vừa rồi lang vân tử bộ phát ra toàn bộ khí thế tức một lần cuối cùng ngày hấp dẫn tới rồi đang ở trong n g a y mắt v ạ n đạo lôi điện lấy xét đánh không kịp bưng t h a i thế đờ ập tờ về phía tất cả mọi người tại chỗ nguyên lai thiên kiếp lầm tưởng tất cả mọi người tại chỗ đều phải độ kiếp cho nên trực tiếp công kích tất cả mọi người phát khởi toàn diện đối với tu chân giới kiếp lôi thân là đại la kim tiên vân hải nhị huynh đệ tự nhiên không có để ở trong lòng coi như là cựu kiếp tán tiên một lần cuối cùng thiên kiếp vừa có thể đem bọn họ hình dáng gì bọn họ nhưng là chân chính đại la kim tiên nho nhỏ kiếp lôi cũng dám đối với bản tọa căn rỡ lôi vân hét lớn một tiếng vân bút sử dụng đón gió trở nên lớn điểm đập hướng về hướng hắn một khoản này vẽ ra trực tiếp đánh tan đạo kia ẩn chứa vô cùng ý thế kiếp lôi mới vừa rồi còn uy phong l ấ m l ấ m kiếp lôi lập tức mai danh nhận tích mà lôi hải cũng đồng thời xuất thủ hải sách ném ra lập tức lớn như n ú i cao hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng chứ hải này sách trực tiếp chặn lại kiếp lôi công kích làm tán tiên cửa nghe tiếng đã sợ mất mật kiếp lôi cứ như vậy bị bọn họ dễ dàng cản lại l a n g vân tử muôn vàn cảm khái không hổ là thứ t h i ệ t đại la kim tiến a tu chân giả cùng tiên nhân c h lệnh quả thực cách một đạo khó có thể vượt qua hầng câu lăng vân tử lăng kiếm mặc dù lập tức đưa đánh tới nặng ngh nhưng là cũng không có đánh vỡ lôi h ả i làm không gian cầm chế cho nên hắn nhưng vẫn bị kẹt ở chỗ này trong không gian đạo thứ nhất kiếp lôi nhanh chóng rơi xuống trực tiếp rơi vào không gian trên cầm chế vô cùng cường đại không gian cầm chế lại bị đạo này kiếp lôi cho xanh xanh kích phá như vậy có thể thấy được kiếp lôi m a i đạo này kiếp lôi mặc dù kích phá không gian cầm chế nhưng là cũng mất đi uy thế l a n g vân tử một kiếm b ổ kiếp lôi tán l a n g vân tử âm thầm may mắn có không gian cầm chế này thay hắn cản đạo thứ nhất kiếp lôi nếu không đạo này kiếp lôi rơi vào trên đầu hắn hắn cũng sẽ bị, đạo này kiếp lôi đánh cho bị thương nếu như đạo thứ nhất kiếp lôi sẽ để cho mình bị thương, vậy sau này kiếp lôi thì càng khó khăn qua trong lòng lôi h ả i không khỏi giận dữ không nghĩ tới không gian của mình cấm chế lại giúp lăng vân tử một tay cho hắn làm giá y y nhưng là hắn làm sao có thể ngờ tới lăng vân tử đột nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp đâu dĩ nhiên lăng vân tử đưa tới thiên kiếp cũng là bị hắn ép vốn là lăng vân tử cách độ kiếp nhật kỳ không xa hiện tại toàn bộ thực lực bùng nổ tự nhiên trước thời hạn kích phát một lần cuối cùng thiên kiếp nô lai lúc này đó là tiêu sái nhất bất quá hắn chắp tay đứng lơ lửng trên không đối với đạo kia lờ ập tờ về phía hắn kiếp lôi căn bản thợ ơ hồ khi nó không tồn tại vậy mà thân s Tới à, tới à, tới m é thân thể của ngô lai cực kỳ cưỡng hãn có thể so với thần khí kiếp lôi căn bản là khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn rơi vào trên đầu ngô lai chẳng qua là ở bên ngoài thân ngô lai tới lui tuần tra muốn tiến vào trong cơ thể của ngô lai làm phá hư nhưng là vô luận kiếp lôi cố gắng thế nào căn bản là vô pháp tiến vào trong cơ thể của ngô lai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi bảy chương thứ sáu trăm bốn mươi hai tiên kiếp được tới hai t s cảm ơn các bằng h ư u đưa t r à sữa mọi người h ả o ý duy ngã tâm lĩnh bất quá còn là hy vọng mọi người có thể đem đọc tiền giữ lại đặt đưa t r à sữa quả thực quá lãng phí các bằng hữu nếu g i á đắc duy ngã viết trả qua phải đi có thể đưa bao tiền lì xì hoặc là đưa cho tiên hoa giá trị ngang hàng hỏa tiễn hoặc hỏa tiễn đại biểu để cho tác giả nhanh lên một chút cập nhật mà Úc x i n cũng là thúc giục hơn bày tỏ tác giả là Úc x i n tốc độ ha ha bất quá để cho nô lai ngạc như là hắn trên tiên anh đạo kia tiêu chấp màu tím bắt đầu trở nên hoạt dược tiêu chấp này là ban đầu cái đó thần bí lao đầu dụng thần lôi đập sau hắn đưa cho hắn ban thưởng vốn là nô lai đã sắp muốn quên mất tia chấp này bởi vì tiêu chấp này ở trên tiên anh bơi sau một thời gian ngắn liền yên tĩnh lại cùng tiên anh hòa làm một thể khiến cho màu vàng tiên anh biến thành chân chính từ kim sắc mới đầu nô lai kinh ngạc với biến hóa như vậy nhưng là sau đó thấy loại biến hóa này đối với mình tựa hồ cũng không có chỗ xấu từ từ cũng có chút quên đi hiện tại tia chớp này lại ly kỳ địa từ trong tiên anh tách ra thấy tới lui tuần tra ở ngô lai bên ngoài thân kiếp lôi giống như gặp phải ngon khả khẩu thực vật trực tiếp chạy đến bên ngoài thân ngô lai cắn nuốt kiếp lôi nhất nhất chơi ạ tia chớp này đến tột cùng là thứ gì tất cả tu chân giả cũng nghe tiếng đã sợ mất mật kiếp lôi ở trước nó mặt lại biến thành mỹ thực vị tia thần bí tiền bối nói là cho ban thưởng của ta xem ra chỗ tốt chính là chỗ này trong lòng n ô lai lập tức nổi lên mạnh liệt sóng rất nhanh hắn chấn định lại trong lòng một trận mừng như điên ha, ha. may mắn tới thời điểm ngăn cản cũng không đ ỡ nổi đây chính là dờ tờ xem ra dờ tờ tốt không có lời gì để nói đạo thiềm điện kia cắn nuốt kiếp lôi sau lại trở về trong cơ thể của ngô lai lần nữa dung nhập vào ngô lai giữa tiên anh yên tính lại ta e tờ thật thần kỳ nếu như vận khí tốt là lỗi của ta ta nguyện ý m ắ c thêm lỗi lầm nữa sẽ để cho lỗi tới mãnh liệt hơn chút đi lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ đang đối với phó kiếp lôi thời điểm thần thức cũng không quên nhìn chằm chằm n ô lai cùng lăng vân tử bọn họ thấy n ô lai giống như ngu đối với đạo này kiếp lôi không tránh không né cũng không có bất kỳ động tác gì trên mặt cũng hiện ra nụ cười bắt đầu nhìn có chút hạ hê đứng lên thật là một phế vật gặp phải tình huống như vậy liền trợn tròn mắt phế vật như vậy không muốn cũng được đây là lòng của hai người thanh kiếp lôi đập phải trên thân nô lai nô lai quanh thân tử quang lòng lánh lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ nghị trong đầu giá hạ t ử cái phế vật này xong rồi nhưng khi bọn họ phát hiện kiếp lôi đi qua nô lai lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó thời điểm đến phiên bọn họ trợn tròn mắt điều này sao có thể chẳng lẽ là chúng ta nhìn hoa mắt hai huynh đệ không thể tin được hai mắt của mình như vậy uy lực tuyệt luân kiếp lôi chúng ta cũng không dám dùng thân thể đi gánh hắn lại đang bên dưới kiếp lôi không bị thương chút nào đây không phải là thật không thể nào là thật bọn họ hung hăng ở trong lòng nói đây không phải là thật nhưng là sự thật chính là sự thật bọn họ cho dù một ngàn cái mười ngàn cái không muốn sự thật vẫn chỗ của đ ở, không do hắn tựa không thừa nhận đúng rồi có người đã từng hoài nghi cái này nô、no、lai là t h ể tu bởi vì hắn đã từng một quyền đánh nát một món thượng phẩm linh khí như vậy xem ra chắc là như vậy nói không chừng hắn đã đạt tới cảnh giới cao c có thể so với hạ phẩm tiên khí bất quá dù vậy hắn cũng khó trốn bàn tay của hai huynh đệ chúng ta tâm lôi vân cùng l ô i hải hai huynh đệ dùng tần h niệm trao đổi nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải cách xa mảnh địa phương này nếu không sẽ tự dưng bị kiếp lôi công kích hai huynh đệ trao đổi một phen sau nhanh chóng cách xa lăng vân tử nô lai cho lăng vân tử truyền âm nói đại trưởng lão n g ư ơ i tốt nhất độ kiếp đi bản t ô n g chủ thay ngươi hộ pháp truyền âm sau nô lai cũng cách xa độ kiếp khu vực lăng vân tử gật đầu một cái nhét một viên c ự c phẩm đan dược bổ thiên đan đến trong miệng mình sau đó sắc mặt nghiêm túc chờ đợi dưới nhất lượt thiên kiếp đi tới tám tiên độ kiếp không như phổ thông tu chân giả độ kiếp hơi có tám tiên chi kiếp mỗ ngàn năm hàng l v y lực cũng mạnh hơn phổ thông người tu chân ba lượt thiên kiếp thật sự là tất cả tán tiên kiếp nạn lần này thiên kiếp bất kỳ tới ngoài dự liệu của thật sự là vốn là lăng vân tử là tính toán hết thể ổn định sau sau đó làm xong chuẩn bị chú đáo lại bắt đầu độ kiếp không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố hai cái đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ lại hạ giới còn phải gây bất lợi cho ngô lai hắn không thể không đem hết toàn lực cho dù chết đó cũng là chết có ý nghĩa không oán không hối dĩ vãng độ kiếp cho dù làm xong chuẩn bị chú đáo độ kiếp lúc cũng là kinh hiểm và phần thiên kiếp đi qua vết thương thật mệt mỏi bây giờ căn bản một chút chuẩy trên ở trong lòng cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì lăng vân tử khó tránh khỏi có chút trọn dạng nhìn kiếp vân bộ dáng lăng vân tử cũng biết hắn lần này cần độ vẫn là sáu lượt thiên kiếp kể từ lăng vân tử chuyển tu tán tiên tới nay l ã o thiên sẽ không đối tốt với hắn quá mỗi lần thiên kiếp đều là sáu lượt thiên kiếp phi vân lão tổ mặc dù là lục kiếp tán tiên nhưng là thật ra thì hắn vận khí tương đối tốt mỗi lần đều là ba lượt thiên kiếp hơn nữa có tiêu giao tông ở sau lưng ủng hộ phát bảo cực phẩm cùng cực phẩm đan dược quần quần không ngừng cho nên mới thành công trở thành lục kiếp tán tiên cho nên thật ra sáu lượt thiên kiếp so sánh với ba lượt thiên kiếp uy lực một cái ở trên trời một cái trên đất tất cả tán tiên đều gặp phải thiên kiếp là ba lượt thiên kiếp lúc này đứng ở độ kiếp khu vực trong lòng lăng vân tử phi thường buồn dầu ta e r bộ trưởng lao thế nào vẫn như vậy bối đâu tại sao mỗi lần đều là sáu lượt thiên kiếp không thể đổi một loại khẩu v ị sao ông trời già tâm tư h ả là có thể suy đoán tu chân b ố n chính là người tiên đối nghịch với lao thiên gia lao thiên gia như thế nào để cho người tốt hơn v ậ phần tại sao để những người khác người tốt quá kia có lẽ là lao thiên gia tâm tính tốt tha bọn họ một lần lần này vẫn là sáu lượt thiên kiếp đã coi như là không tệ nô lai gặp phải còn là cựu trọng thiên kiếp đâu lúc này âm thanh của n ô lai ở cạnh lang vân tử nhị vang lên đại trưởng lão ngươi nhất định phải ổn định tâm thần trầm trụ khí giữ linh thai thanh minh nhớ muốn coi rẻ nó bao nhiêu lần thiên kiếp ngươi đều vượt qua lần này đương nhiên sẽ không ngoại lệ cũng chỉ mấy đạo lôi mà thôi gánh một chút liền đi qua ta độ kiếp lúc vẫn bị xưng là tuyệt sát chi kiếp cựu trọng thiên kiếp đâu như thường nhữ mày đều không nhữ một cái liền vượt qua hãn độ kiếp thời điểm ở đâu là không có cao mày mà làm ì n h mất đi thiên kiếp cứ như vậy ở trong không cảm giác chút nào vượt qua. nghe được ngô lai thoại lăng vân tử có loại m u ố n nói máu xung động cũng chỉ mấy đạo lôi mà thôi hắn chẳng lẽ không biết mấy đạo này lôi cũng không phải là đơn giản lôi à đó là được gọi là tu tán tiên sát thủ kiếp lôi tất cả tán tiên đều gửi vào biến sát âm thanh của ngô lai vang lên lần nữa đại trưởng lão đừng lo lắng ngươi có tiên khí cùng tiên giáp nơi tay lại có b ộ tiên đang chờ cực phẩm đang ứng dược thiên kiếp tính là gì ngoài ra lúc cần thiết ta sẽ giúp ngươi một tay một lời thức tỉnh người trong ngọc a lăng vân tử tinh thần vì đó d u n một cái đúng nha thiên kiếp tính là gì bổn trưởng lão trên tay có tiên khí cùng tiên giáp cũng luyện hóa lại có có thể cứu mạng cực phẩm đang ăn dược chỉ cần còn có một khẩu khí b ổ n trưởng lão sẽ không phải chết ngoài ra lúc cần thiết tông chủ sẽ còn giúp chính mình một tay nói như vậy còn lo lắng cái mà a à nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi tám chương thứ sáu trăm bốn mươi ba thiên kiếp đ ộ t tới ba lôi vân cùng lôi hải hai minh đệ mặc dù cách xa khu vực này nhưng là bọn họ thần thức cường đại vẫn chú ý nơi này của lăng vân tử đối với tâm tình của lăng vân tử ba động tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt ha ha xem ra cái này lăng vân tử đối với độ kiếp một chút lòng tin cũng không có a hắn lăng vân kiếm nhất định là chúng ta lôi hải đó là gương mặt h ư n phấn nhìn dáng vẻ của hắn thì giống như lăng vân kiếm đã t ơ i tay lôi vân cũng là vẻ mặt tươi cười đó là tự nhiên thiên kiếp nói với tất cả tán tiên tới đều là ác n g ộ n g thống chi đây là cựu kiếp tán tiên một lần cuối cùng thiên kiếp vi lực tự nhiên không giống bình thường cho dù trong tay hắn có thượng phẩm tiên kiếm cũng khó mà phát huy uy lực lớn nhất của nó có thể vượt qua thiên kiếp tỷ lệ không lớn ồ không đúng hắn giống như khôi phục l rốt cuộc là cái gì cho hắn lòng tin đâu? lôi à cái cho tin gì lòng hắn l đâu. hải đ vân h i n khuyên ấ t thanh l Thấy có chút có lo nhủ g ả i lôi vân an cho dù hắn có thể thành công độ kiếp cũng chính là đại la kim tiên sơ kỳ hơn nữa không có trải qua phi thăng chỉ lễ dựa tội thực lực căn bản không thể trừ phi trải qua phi thăng trì lễ r ử a tội mới có thể chân chính thuế biến nhưng là cho dù như vậy cũng không phải đối thủ của chúng ta cho nên hết thệ đều nằm trong sự khống chế của chúng ta không cần thiết lo lắng tu chân giả độ kiếp đi qua trong cơ thể chân nguyên từ từ lột sắc thành tiên nguyên chờ thực lực bản thân đạt tới đại thừa kỳ hậu kỳ đồng thời nhìn trời đạo cảm nộ g muốn đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể phi thăng tiên liên giới thông qua n g lịch hành thông đạo phi thăng tiên giới sẽ trải qua một tòa phi thăng trì phi thăng trì là một loại thần bí hao ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường trải qua phi thăng trì lễ dựa tội người tu chân thể chất được chuyển đổi thành tiên linh thân thể trong cơ thể còn thừa lại chân nguyên cũng toàn bộ đ ổ i thành tiên nguyên mới trở thành tiên nhân chân tránh mà tán tiên không như tu chân giả tán tiên ở sau vượt qua nhất một lần t i ê n kiếp sau chỉ biết bị tiên giới hấp dẫn mà tự động phi thăng bởi vì tán tiên nhìn trời đạo cảm ngộ tự nhiên còn nhiều hơn đại thừa kỳ tu chân giả một ít bọn họ nhìn trời đạo cảm ngộ đã đạt tới cảnh giới nhất định chỉ cần vượt qua cuối cùng một kiếp liền có thể phi thăng tiên giới trải qua phi thăng chỉ lúc chỉ biết trọng tố tiên linh thân thể hoàn thành đúng nghĩa thuế biến nếu như lăng vân tự độ kiếp thành công không trải qua phi thăng chỉ lễ dựa tội hắn vẫn tán tiên trí thể thực lực mặc dù có đại phúc độ gia tăng nhưng sẽ không phát sinh biến hóa long trời lỡ đất cho dù lập tức thành tựu i đại la kim tiên cũng chỉ là ngụy đại la kim tiên đạo thứ nhất kiếp lôi xuống kích phá lôi hải cho l a n g vân tử thiết không gian cấm chế cái không gian này cấm chế biến hình địa trở thành l a n g vân tử vòng bảo vệ rất tốt bảo vệ l a n g vân tử nhưng là đạo thứ hai kiếp lôi xuống l a n g vân tử cũng chưa có như vậy vòng bảo vệ lôi hải sẽ không ngu đến giữa cho hắn thêm làm vô ích cấm chế bởi vì ngô lai cùng vân hải nhị huynh đệ đều đã rời đi lăng vân tử độ kiếp khu vực đạo thứ hai kiếp lôi tựa hồ không có đạo thứ nhất kiế tiếng sấm nổ ẩm l a n g vân tử tay cầm l a n g vân kiếm bổ đi lên ác liệt bá đạo kiếm khi đánh tan đại bộ phận kết lôi một phần nhỏ khắc nện ở trên người hắn lúc này l a n g vân tử quanh thân hào quang trói lọi trung phẩm tiên giáp xuất hiện chịu đựng còn thừa lại kết lôi trung phẩm tiên giáp lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ đồng thời kêu lên trên người bọn họ tiên giáp cũng chỉ là hạ phẩm tiên、Liên、giáp chỉ có đạt tới cựu thiên huyền tiên cảnh giới mới có thể có trung phẩm tiên、Liên、giáp hai người nhìn nhau một cái trong mắt của hai người cũng tràn đầy rung động cái này lăng vân tử lại có trung phẩm tiên giáp điều này sao có thể chúng ta thiên tâm tông tình báo không phải nói trên người hắn không có tốt pháp bảo sao lần trước độ kiếp pháp bảo của hắn toàn bộ hủy ở giữa thiên kiếp thế nào lần này đột nhiên toát ra thượng phẩm tiên kiếm lại toát ra t r u n g phẩm t i ê n giáp ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tình báo có sai lầm hoặc là đám người kia đều là ăn cơm khô cái này lăng vân tử ẩn giấu quá sâu lôi vân bùi ngùi thở dài nói lôi hải trầm tư chốc lát đột nhiên vấn đạo đại ca ngươi nói có phải hay không là những lao gia hỏa kia cho hắn lôi vân như đinh chém sắt địa nói cái này không thể nào những lao gia hỏa kia mặc dù rất coi trọng lăng vân tử nhưng là bọn họ thật ra thì cùng lăng vân tử không quen không biết không thể nào đưa chân quý như vậy thượng phẩm tiên kiếm cùng trung phẩm tiên giáp đưa cho hắn muốn đưa cũng chỉ đưa cho bọn họ hậu bối của mình chẳng lẽ cái này lăng vân tử cũng cùng cái đó ngô lai vậy tìm được thượng cổ đại năng lưu lại di tích từ trong lấy được thượng phẩm tiên kiếm cùng trung phẩm tiên giáp chỉ có thể giải thích như vậy đệ tam trọng k i ế p lôi rơi xuống đạo này k i ế p lôi không giống đạo thứ hai đơn giản như vậy thanh thế thật lớn kiếp lôi hung tận nện xuống tới để cho lăng vân tử tương đối chật vật may có trung phẩm tiên giáp ở lăng vân tử mới có thể không có bị thương nhưng là sau này kết lôi cũng sẽ không giống như vị trí thứ ba đạo cái này đơn giản dựa theo dị vãng độ kiếp kinh nghiệm sau này ba đạo kiếp lôi uy lực gấp sẽ trở thành lần thậm chí thành dãy số nhân tăng trưởng thậm chí vượt qua vị trí thứ ba đạo tổng cộng quả nhiên từ đệ tứ trọng kiếp lôi bắt đầu uy lực liền tăng cường rất nhiều t r ư ớ c cùng rõ ràng chính là khác biệt trời vực coi như tán tiên toàn lực thúc giục thượng phẩm tiên kiếm cùng trung phẩm tiên giáp cực kỳ hao tổ tiên nguyên xanh xanh chịu đựng đạo thứ hai cùng đạo thứ ba kiếp lôi trước cộng thêm đối kháng lôi hải hải sách tiêu hao lang vân tử trong cơ thể tiên nguyên đã đã tiêu hao thất thất bát, bát. hắp hắ Nếu nếu t o、so、đệ tứ h trọng kiếp lôi vi lực không để cho vân hải nhị huynh đệ thất vọng cho dù có trung phẩm tiên giáp hộ thể lăng vân tử như thường bị thương bất quá đạo này kiếp lôi lại hoàn toàn thôi phát mới vừa rồi ăn vào viên hữu kiệu thực phẩm đan dược dự tính hao tổn tiên nguyên lần nữa bổ sung đầy đủ hơn nữa đan dược này vẫn còn ở nhanh chóng chữa trị lăng vân tử bị tổn thương thân thể dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đạo thứ năm kiếp lôi nổi cộng, nhưng mười là Vân Tử tin sát thủ phần, đòn không xuất ra n hắn l n lên đi đ hỗ trợ. ạ o thứ k i ế p lôi lên nổi chừng ó c một c á n h giờ toàn bộ trong hư không tựa hồ cũng hiện đầy thanh thế thật lớn kiếp lôi nổ ẩm tiếng sấm không dừng được ở bên thai vào v ể xem bộ dáng là xúc thế đại phát vùng hư không này đã hoàn toàn thuộc về chân không cái gì không gian luận lưu vẫn t h ạ c lưu đều bị kiếp lôi vô tình phá hủy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi chín chương thứ sáu trăm bốn mươi bốn tiên k i ế t một tới bốn giờ phút này tu chân giới những cao thủ kia đều chạy tới bởi vì thiên cực thành không thể phi hành cũng không thể thuấn di bọn họ đến trễ một chút bởi vì ngô lai cùng lăng vân tử không coi ở đây có bộ phận cao thủ không tin tả muốn thử phi hành hoặc là thuấn di nhưng mà như trước tam đại hội trưởng cảm thụ bọn họ mới biết ở trên trời vô cùng thành không thể phi hành hoặc thuấn di nói không ba những cao thủ này thấy tình huống trước mắt làm sao không biết là lăng vân tử ở sau độ nhất một lần thiên k i ế p phi vân lão tổ thở dài nói ai không nghĩ tới lăng vân tử thiên kiếp lúc này hàn lâm hắn nhất định là tại cùng đại la kim tiên giữa đối kháng dẫn phát thiên kiếp xem ra hắn lần này giữ nhiều l ã n h y ta một cái tán tiên tiếp lời nói đúng vào ờ ia biến thai tán tiên cũng sắp trở thành lịch sử tiêu giao tử chỉ lăng vân tử trong tay tiên kiếm nói bất quá các ngươi nhìn hắn trong tay thanh kiếm kia tựa hồ thật không đơn giản một cái khác tán tiên thất thanh nói không sai tuyệt đối là tiên khí hơn nữa ít nhất là trung phẩm tiên khí phi vân lão tổ xúc động đạo lăng vân tử lại có thiên khí. vậy hắn vượt qua lần này thiên kiếp phải có năm chặc tiêu g i a o tử lắc đầu một cái có lẽ vậy lần này thiên kiếp tựa hồ cũng không đơn giản từ cổ trí kim bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt c ử u kiếp tá n tiên cũng chết tại đây một lần cuối cùng bên dưới thiên kiếp hy vọng chức sẽ không bước người hắn hậu trần đạo thứ năm kiếp lôi rốt cuộc chịu rơi xuống lúc này lăng vân tử sử dụng lăng vân kiếm càn khôn vô cực lăng vân tử một tiếng quát o đủ để hủy thiên diện đ i ệ kiếm khí chạy về phía đạo kia kiếp lôi kiếp lôi thế tới rừng một chút bị chia ra làm hay đối với lăng vân kiếm phát ra kiếm khí tất cả trông trờ tu nếu không không thể nào lợi hại như vậy phi vân lão tổ lẩm bẩm nói tiêu g i a o tử bùi mùi thở dài nói không nghĩ tới trong tay lăng vân tử lại có thượng phẩm tiên kiếm mặc trên người giống như cũng là tiên giáp không biết hắn còn có những pháp bảo k h á c không có đạo này kiếp lôi uy lực quả nhiên rất phi phạm lăng vân tử toàn lực thi triển càn k h ô n vô cực kiếm quyết chỉ có thể chia kiếp lôi một vì hai thấy kiếp lôi chẳng qua là chia ra làm hai uy lực cũng, chỉ hơi giảm bớt. Lang vân tử cũng không có kinh hoàng hắn lại sử dụng phiên tiên ấn đờ ơ về phía trong đó một đạo kiếp lôi nô lai tự tay luyện chế thượng phẩm tiên khí phiên tiên ấn uy lực tự nhiên không giống v ậ thường cùng kiếp lôi va chạm bên dưới đôi kháng phiên thiên ấn lại trở nên lu mờ ảm đ ạ o bay trở về trong tay lăng vân tử mà đạo kia kiếp lôi cũng không dễ chịu bị phiên thiên ấn đánh tan một đại bộ phận đồng thời lăng vân tử lần nữa thi triển kiếm quyết vạn kiếm hộ thể và đạo kiếm mang đem chính mình nghiêm nghiêm thật thật địa bảo vệ giờ phút này lăng vân tử trong cơ thể tiên nguyên lần nữa tiêu hao hầu như không còn còn thừa lại kiếp lôi phá vỡ nặng nề kiếm mang mỗi phá một đạo chỉ biết yếu bớt một chút cuối cùng vạn kiếm hộ thể bị hoàn toàn phá kiếp lôi rơi vào trên thân lăng vân tử đạo này kiếp lôi mặc dù uy lực giảm nhiều nhưng vẫn nhưng là lăng vân tử lại tùng một hớp l ớ i khí chỉ cần ở nơi này đạo kiếp lôi giới không có chết vậy hắn cũng sẽ không có chuyện hắn lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên c ự c phẩm đ a n dược sau khi dùng bị tổn thương thân thể rất nhanh khôi phục lại là một món thượng phẩm tiên khí lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ trong lòng rung động tột đỉnh không nghĩ tới hắn chính là cựu kiếp tán tiên tài sản lại phong phú như vậy nhìn dáng dấp lần này chúng ta thật phát tài to rồi cho dù những lão gia hỏa kia bất mãn chúng ta cũng phải giết hắn đến lúc đó cầm lại trên người của hắn phát bảo tin tưởng tông trụ cũng sẽ không nói gì ngược lại sẽ còn khích lệ chúng ta đây mà những quan sát từ đằng xa đó tu chân giả cũng là vô cùng rung động không nghĩ tới lăng vân tử vừa có tiên khí lại có tiên giáp tiên khí còn là hai cái hắn lúc nào có như thế phong phú tài sản tình báo của chúng ta công tác đều là làm không công xem ra lăng vân tử thành công độ kiếp đã là tất nhiên tán tiên cuối cùng nhất lựa thiên kiếp như người tu chân cuối cùng nhất lựa thiên kiếp đều là mang theo tâm thần công kích tâm thần của lăng vân tử vô cùng kiên định nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không đi tới hôm nay cuối cùng một đạo kiếp lôi vượt qua bầu trời kiếp vẫn biến mất toàn bộ không gian lại khôi phục lại sự trong sáng giờ phút này lăng vân tử khí chất xảy ra cự đại biến hóa trong lúc dở tay nhấc chân có mạc đại uy thế truyền thuyết cựu kiếp tán tiên độ kiếp sau khi thành công liền có thể thành cựu đại la kim tiên xem ra lời nói đó không hề giả dối lăng vân tử độ kiếp thành công những tu h chân giới đó cao thủ mỗi người tâm sự nặng nề bọn họ nhưng là chứng kiến lịch sử nghe nói cuối cùng một vị cựu kiếp tán tiên độ kiếp thành công cách hiện tại cũng mấy vạn năm thật độ kiếp thành công lăng vân tử sáng lập lịch sử bao nhiêu năm rồi vô số cựu kiếp tán tiên đều chết ở một lần cuối cùng bên giới thiên kiếp một lần cuối cùng tiên kiếp thành cựu kiếp tán ti không nghĩ tới bị lăng vân tử cho phá vỡ bản lão tổ cũng phải nỗ lực phi vân lão tổ âm thầm cho mình tróc tức đáng tiếc ca tiên giới xuống hai cái đại la kim tiên đối diện hắn mắt l o n g l o n g cho dù hắn sáng lập lịch sử vậy thì thế nào vẫn không chạy thoát số mệnh phải ngã xuống thu đại chiêu phong lăng vân tử vì độ kiếp lấy ra nhiều như vậy tiên khí kia hai cái đại la kim tiên thì sẽ không bỏ qua cho hắn thấy những thứ này tiên khí ai cũng sẽ động tâm a bất quá đang lúc lăng vân tử chuẩn bị vững chắc mình cảnh giới thời điểm lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ đã t u ấ n di tới nô l a sớm phòng bị hai người hắn cũng thuấn di đi tới bên cạnh lăng vân tử cho lăng vân tử truyền âm nói đại trưởng lão nhanh lên ăn vào một giọt vạn năm thạch tủy trước mặt giới thiệu qua vạn năm này thạch tủy nhưng là thiên điệu tinh hoa đối với tu luyện giả cảnh giới củng cố cùng đột phá có tốt vô cùng tác dụng có thể trực tiếp dùng d ư ợ c tính phi thường ôn hòa không cần phải lo lắng không chịu nổi khổng lồ dự lực thật sự là vô giá trí bảo lăng vân tử biết bây giờ là dùng vạn năm thạch tủy thời cơ tốt nhất vì vậy lấy ra một giọt tác bảo một dòng nước cấm theo cổ họng t r ư c h ạ sau đó vận hành toàn thân mặc dù cứ như vậy một dọn nhưng là vạn năm thạch thủy lưu lại mùi thoang thoảng nhưng ở toàn bộ trong hư không c h ẳ n g ậ p người được vạn năm này thạch thủy đặc hữu mùi thoang thoảng lôi vân thất thanh la lên giống như là này trong truyền thuyết vạn năm thạch thủy hai vị quả nhiên kiến văn rộng rãi ngay cả vạn năm thạch thủy đều biết nô lai quái thanh quái khí nói ra không biết là khích lệ còn là trông t r ọ c vạn năm thạch thủy đây chính là ngay cả tiên đế cũng thèm thuồng thiên địa tinh hoa lôi vân cùng lôi hải lúc này không chỉ có cặp mắt tỏa hào quang rực rỡ ngay cả nước miếng cũng chảy ra lại thật sự là vạn năm thạch thủy không nghĩ tới chúng ta còn có thể thấy vạn năm thạch chương trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi chương thứ sáu trăm bốn mươi lăm hận thiên bất công bốn vạn năm thạch thủy lăng vân tử khí thế lại không ngừng tăng trưởng hoặc là nói chắc là không ngừng tăng vọt từ trên la thiên c h ạ c h kỳ tiêu thăng đến đại la kim tiên sơ kỳ sau đó đến lớn la kim tiên h trung kỳ tốc độ mo hơn hỏa tiễn còn phải nhất trực lái vào đại la kim tiên hậu kỳ mới dừng lại dĩ nhiên mặc dù khí thế của hắn biểu đến lớn la kim tiên hậu kỳ nhìn trời đạo cảm nộ cũng đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ nói cách khác có thể chống lại đại la kim tiên nhưng là hắn còn chưa phải là chân chính đại la kim tiên hậu kỳ thậm chí còn không phải chân tránh tiên nhân bởi vì hắn không có phi thăng không có trải qua phi thăng chỉ lễ dựa tội không có trọng tố tiên linh thân thể hắn chỉ có thể coi là hư đại la kim tiên hậu kỳ chỉ có phi thăng tiên giới mới có thể thực sự trở thành đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân đến lúc đó hắn mới có thể hoàn thành đúng nghĩa thuế biến lăng vân tử vạn năm tích lũy đó là phi thường phong phú cộ t ự thân nhìn trời đạo cảm lộ cùng với vạn năm thạch thủy bồi bổ hắn mới vừa vượt qua một lần cuối cùng tiên kiếp là có thể đạt tới cao như vậy cảnh giới thấy mình cảnh giới không nữa tăng lên lăng vân tử từ trong cảm lộ lui ra chúc mừng lăng lão lại đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ nô lai chúc mừng lăng vân tử hắn vốn là cho là lăng vân tử nhiều nhất chẳng qua là đại la kim tiên sơ kỳ không nghĩ tới trực tiếp lái vào đại la kim tiên hậu kỳ quả thực quá biến thái bất quá lăng vân tử lại thở dài nói không nghĩ tới vẫn không thể đột phá cựu thiên huyền tiên cảnh giới thật là đáng tiếc đã đến sau nhất một bước lăng vân tử tự hồ trộp được một ch muốn dùng sức bắt lại nhưng lại nhưng thủy t r ù n g sai một ly tầng mô kia mặc dù rất mỏng rất mỏng nhưng chính là t h ọ ạ t bất phá bất quá nếu chỉ có thể như vậy đó cũng là người cơ duyên chưa tới chỉ có thể chờ đợi đợi lần sau cơ duyên lăng vân tử vì vậy không nghĩ nhiều nữa để tâm vào chuyện vụn vặt không nhiều làm ý nghĩa lăng vân tử coi như vạn năm lào yêu tự nhiên biết đạo lý này nghe được lăng vân tử thoại lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ sắp phát điên ngươi cho rằng cựu thiên huyền tiên cảnh giới dễ dàng như vậy đột phá hai huynh đệ chúng ta ở sau đại la kim tiên kỳ đã dừng lại mấy vài năm đều không có thể đột phá hống chi là ngươi đ lỗi vân,、so、viễn viễn vân, kiếp kiếp vân lạnh lùng nói lăng vân tử mặc dù ngươi đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới nhưng ngươi không có phi thăng thì không phải là chân chính đại la kim tiên hậu kỳ thì không cách nào và chúng ta chân chính đại la kim tiên tương để t h luận lăng vân tử thờ ơ nói các ngươi cứ việc tới thử một chút sẽ để cho ta đây ngụy đại la kim tiên và các người thật lớn la kim tiên tỷ thí một phen bây giờ lăng vân tử đây chính là h ã m hở đều là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới hắn có hai cái thượng phẩm tiên khí cùng một món trung phẩm tiên giáp nơi tay tại sao phải sợ hắn cựa như vậy chỉ có một kiện trung phẩm tiên khí đại la kim tiên sao thượng phẩm tiên khí uy lực không phải trung phẩm tiên khí có thể so sánh được hơn nữa hắn cảnh giới đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ có thể phát huy đầy đủ thượng phẩm tiên khí uy lực chứ không giống vận dụng một chút thượng phẩm tiên khí cũng phi thường phí tiên nguyên cho dù lôi vân cùng lôi hải nữa đối hắn vận dụng thượng phẩm tiên khí liền có thể ung dung đánh vỡ bọn họ không gian cấm chế lôi vân cùng lôi hải hai h u y n h đệ bộc phát bọn họ bắt đầu hận thiên bất công hận địa bất bình bọn họ nhưng năm đó tu chân giới thiên tài cũng là tiên giới thiên tài phi thăng tiên giới sau chưa đủ vạn năm liền đạt tới đại la kim tiên cảnh giới hai chục ngàn năm liền đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ bất quá thiên tâm tông như vậy bồi dưỡng bọn họ bọn họ cũng mới đại la kim tiên hậu kỳ ở nơi này trên cảnh giới dừng lại mấy vạn năm nhưng là cái này lăng v â tử chính là một giới tán tu không nghĩ tới vượt qua cấp thành công k Hồ Hồ hơn g nữa hắn còn có hai cái thượng phẩm tiên khí cùng một món trúng phẩm tiên giáp còn có trong truyền thuyết vạn năm thạch thủy hai cái thượng phẩm tiên khí a đó là cái gì khái niệm ngay cả bên trong tông cựu tiên huyền tiên cũng không có thượng phẩm tiên khí chỉ có đạt tới tiên quân cảnh giới mới có thể có thượng phẩm tiên khí vậy cũng chỉ có một món nhưng trên tay lăng vân tử lập tức xuất hiện hai cái so với người nhà tiền quân đãi ngộ hoàn hảo còn có trung phẩm tiên giáp đạt tới cựu thiên huyền tiên sau bọn họ mới có thể được ban cho dư trung phẩm tiên giáp những thứ này đều là bọn họ p h á p bảo của tha thiết ước mơ về phần vạn năm t h ạ c h tủy lại c ự c phẩm dự tài ngay cả tiên giới kia cao cao tại thượng tiên đế cũng sẽ động tâm tiên địa kỳ chân dựa vào cái gì dựa vào cái gì đồng dạng là tu chân giả thượng tiên tại sao đối với hắn như vậy hậu đãi húng chi hắn vẫn chính là một giới tán tu bọn họ cựu tử nhất sinh trải qua trăm ngàn tay đắng cộng thêm tông môn mạnh có lực ủng hộ mới đạt tới như vậy cảnh giới nhưng là trước mắt lăng vân tử lại như vậy dễ dàng liền đạt tới cùng bọn họ ngang hàng cảnh giới bọn họ quả thực không p h ụ t ca dĩ nhiên nếu như bọn họ biết bọn họ hâm mộ những thứ đồ này thật ra thì ở ngoài trong mắt ngô lai trừ vạn n ă m thạch t ù y đều là đồ bỏ đi thời điểm bọn họ nhất định sẽ ngay cả tự bạo tâm đều có hai huynh đệ trở nên điên cuồng lên ngửa mặt lên trời t r ư n g hống ở phía xa trông chờ những người tu chân kia đều bị trấn tiên này gào to chấn thương không ngừng lui về phía sau đồng thời hoảng sợ nhìn nổi điên vân hải hai tiên xa xa vân thạch cũng từng cái vỡ nát một bộ ngày tận thế đến cảnh tượng hai huynh đệ trong lúc mơ mơ màng màng tựa h ồ nghe được lăng vân tử cười lạnh hống có ích lợi gì không nghĩ tới đường đường tiên giới nổi danh đại la kim tiên tâm tính lại như thế chăng kiên định thật là phế vật nhiều năm như vậy tu luyện cũng v ô phí nghe được lăng vân tử trầm trọng hai huynh đệ lần nữa điên cuồng hét lên không chúng ta không phải phế vật chúng ta là tiên giới thiên tài đột nhiên trên người hai người buộc phát ra càng cường đại hơn khí thế không gian chung quanh gần như sắp muốn sụp đổ nguyên lai、like、hai người bị lăng vân tử kích thích ở một sát na lại song song đột phá sắc mặt của lăng vân tử nhất thời trở nên giống như một tấm giấy trắng chấm bệnh sau khi đột phá hai huynh đệ ngửa mặt lên trời c ư ờ i to trong miệng một lời điệu nói ha ha lang văn tử không nghĩ tới đi đây là nhờ phúc của ngươi chúng ta mới có thể có lấy đột phá chúng ta còn tốt hơn thật cảm tạ còn ngươi cảm tạ hai chữ bị hai huynh đệ cắn phải rất nặng đại la kim tiên hậu kỳ cùng cựu thiên huyền tiên sơ kỳ mặc dù con t r ê n l ệ n h một cảnh giới nhưng có thể nói là khác biệt trời vực nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 551, chương được động tiến thứ đột Tiên, mặt Sau phá ham mọi bọn n thiên địa, toàn bộ đều là con kiến dưới hôi. địa, đều bộ họ dừng lại ở đại la kim tiên hậu kỳ cũng có mấy v à n năm luôn muốn đột phá gần đây cũng mơ hồ có đột phá thế nhưng là nhất trực không đúng phương pháp cửa không nghĩ tới lần này bị lăng vân tử kích thích lại thành công đột phá có thể nói nhân h ò a đắc phúc ở tiên giới có thể nói chỉ có đại la kim tiên trở lên mới tính tiên nhân trân tránh mà đạt tới cựu thiên huyền tiên mới tính cao thủ chân chính mới thật sự bị tôn kính lần này bọn họ thành công đột phá đến cựu thiên huyền tiên cảnh giới trở lại tô n g môn nhất định sẽ hơn được coi trọng bọn họ bắt đầu ước mơ tương lai tốt đẹp bọn họ thậm chí m u ố n nếu là lấy hậu cựu không đột phá đi ngay hạ ậ thiên đến lúc đó nói không chừng đã đột phá bất quá nào có chuyện tốt như vậy bọn họ lần này có thể đột phá ngoại trừ thâm hậu tích lũy ra dựa vào chính là vận khí mà thôi sau này cũng không nhất định có như vậy may mắn lăng vân tử bùi mùi thở dài nói thật là một thù trả một thù a trước hắn không gian cấm chế giúp ta cản một đạo kíp lôi vì ta làm già ý, ý nhưng là không nghĩ tới lần này ta lại giúp bọn hắn đột phá nô lai cười an ủi lăng lão đừng lo lắng cho dù bọn họ đột phá vậy cũng chẳng qua là vai hề mà thôi bính đ ắ p không bao lâu thấy nô lai tràn đầy tự tin dáng vẻ lăng vân tử gật đầu một cái tông chủ còn không có xuất thủ đâu gấp cái gì đâu giờ phút này lôi vân mặt mũi hớn hở nói với lăng vân tử hình dáng gì lăng vân tử ngươi hay là thần phục đi giao ra tiên khí của ngươi cùng t i ê n giáp chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết thành công đột phá cựu thiên huyền tiên hắn cho là nắm chắc phần thắng đại ca không phải nói muốn giết chết hắn sao nghe được lôi vân thoại lôi h ả i vội vàng truyền âm n ó i lôi vân cười nói ta g ậ t hắn chỉ cần hắn giao ra tiên khí cùng tiên giáp hắn chắc chắn phải chết lôi h ả i gật đầu hội ý đạo lăng vân tử trước ta thi triển không gian cấm chế giúp ngươi độ k i ế p hiện tại dựa vào sự giúp đỡ của ngươi chúng ta được đột phá coi như là h g ư i nhau chỉ cần ngươi ngoan ngoan giao ra tiên khí cùng tiên giáp đúng rồi còn có vạn năm thạch thủy ngươi hôm nay liền có thể còn sống phi thăng thiên giới sau chúng ta thiên tâm tông sẽ còn chiếu ứng ngươi nếu không ngày này năm sau chính là của ngươi ngày rỗ lăng vân tử ngựa mặt lên trời cười to ha, ha. không nghĩ tới các ngươi hai cái này cựu thiên huyền tiên thật là cùng cường đạo không có khác biệt bất quá cựu thiên huyền tiên thì thế nào b ầ n đạo cũng phải đấu một trận ai chết vào tay a i còn chưa biết được hơn nữa các ngươi mới vừa đột phá cảnh giới không có chút nào ổn b ầ n đạo căn bản cũng không sợ các ngươi lôi hải hỏi ngược lại ngươi cũng không mới đột phá sao lăng vân tử cười nói b ầ n đạo có vạn năm thạch tủy có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới mà các ngươi thì lại khác b ầ n đạo lần này cần đem bọn ngươi đánh trở về nguyên hình lôi vân vẫn nộ quát thiếu hồ suy đại khí ngươi có biết cựu thiên huyền tiên căn bản cũng không phải là đại la kim tiên có thể chống lại b ầ n đạo đã đánh vỡ truyền thống lần này còn phải tiếp tục đánh vỡ truyền thống lôi hải tiếp chiêu đi trước lôi hải dùng không gian cấm chế bao vây lăng vân tử lăng vân tử tự nhiên rất khó chịu lần này hắn chủ động công kích lôi hải phát khởi không nghĩ tới lăng vân tử lại lợi hại như vậy vượt qua cướp thành công không chỉ có thành tựu đại la kim tiên hơn nữa còn đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ thật l à quá yêu nghiệt hoàn hảo chúng ta không có đắc tội qua hắn Đây là những tu chân giới đó chân là Thành. những Thủ giới tu trái tim Từ t sau của Cao bất quá vân hải này hai tiên cũng ở đây lăng vân tử dưới sự kích thích đột phá xem ra tình thế vẫn gây bất lợi cho lăng vân tử cùng nô lai truyền thuyết cựu tiên huyền tiên oai căn bản không phải đại la kim tiên có thể chống lại lăng vân tử n ắ m kiếm quyết vạn đạo kiếm khí sẽ toàn bộ không gian như gió lốc mưa vậy đi về phía lôi hải c u ố n sạch lăng vân tử từng tự nghĩ ra lăng vân kiếm quyết tham khảo nô lai đưa cho hắn cản khôn vô cực kiếm điện sau lại đem chính mình lăng vân kiếm quyết hoàn thiện đối mặt đánh tới bàn bạc kiếm khí lôi hải không chút hoang mang đ i ệ ném ra hải sách hải sách hình chiếu ra ước căn bản cũng không phải là trung phẩm tiên khí có thể chống lại hải sách bản chụp sách căn bản không ngăn cản được lăng vân tử kiếm khí lập tức bị kiếm khí hoàn toàn đánh tan đồng thời còn có một bộ phận kiếm khí tiếp tục chạy về phía lôi hải đi hai người mặc dù t r ê n lệch một cảnh giới nhưng là trên pháp bảo ưu thế để cho lăng vân tử cũng không thua vu lôi hải tốt pháp bảo đối với tu chân giả mà nói đó là như h ổ t h ê m cánh pháp bảo có thể đền bù trên tu vi chưa đủ cho nên bất luận là tiên nhân còn là tu chân giả đều rất nghệ trọng pháp bảo lôi h ả i sắc mặt nghiêm túc đứng lên hắn tránh ra lăng vân tử k i ế m khí vàng vào mình nắm những đại la kim tiên đó mới có thể thi triển pháp quyết đấu với lăng vân tử du ngôi sao gì t h ầ n quyết mượn dùng tinh thần chi lực dẫn dắt còn có ngũ hành phòng nội quyết thi triển ra thành thạo nô lai thấy lôi hải thi triển ra những thứ này tiên h quyết trong lòng vẫn muôn vàn cảm khái xem ra chỉ có nhìn trời đạo cảm n g ộ đến cảnh giới cao hơn thi triển những thứ này uy lực mạnh mẽ pháp quyết mới nhẹ nhõm như vậy tự nhiên nếu như nếu không hắn tới thi triển thoại mặc dù cũng có thể làm được nhưng là cực kỳ hao tổn tâm thần cùng tiên nguyên có thể hao tổn cao lợi dụng tỷ số lại thấp có thể thấy đại la kim tiên trở lên cấp bậc cao thủ so đấu đối với những thứ này tu chân giới cao thủ mà nói là một lần cơ duyên lớn lao cho nên bọn họ cũng không chấp mắt nhìn lăng vân tử liều với lôi hải lửa lăng vân tử kiếm thế ác liệt vô cùng từng chiêu mang xăm xăm sắc cơ mà lôi hải thi triển pháp quyết đó cũng là huyền diệu trí cực s o đầu đứng lên tình cảnh kinh tiên động địa thấy hai người ác đấu tình cảnh một đám này tu chân giới cao thủ cũng thổn thức không dứt người ta lăng vân tử chính là rất phi phạm lực bính cựu thiên huyền tiên mà không rơi xuống phong lăng vân tử vốn là muốn thi triển thượng phẩm tiên khí phiên thiên ấn phiên thiên ấn không như tiên kiếm tự nhiên phương pháp sử dụng cũng không vậy nhưng trên thực tế phiên thiên ấn thi triển cực kỳ hao tổn tiên nguyên nếu như công kích không có thấu hiệu thoại khả năng này chỉ biết luân lạc hạ phong vốn là lôi hải trong cơ thể tiên nguyên liền so với lăng vân tử bàng bạc một ít hơn nữa còn tinh khiết hơn nhiều lắm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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 552, chương thứ 647 bốn ó p vỡ t i ê n khí ở một bên quan sát nô lai r ụ ù dịch cười nói với lôi vân chúng ta là không phải cũng nên bắt đầu đâu đem chú ý lực nhất trực đặt ở lôi hải cùng lăng vân tử trên người lôi vân cười lạnh một tiếng ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết vậy thì tới đi nô lai quát lên lần này b ả n thành trụt thì sẽ không hạ thủ lưu tình cho dù tiên đế tới cũng không cứu được ngươi thật quân khẩu khí tiên đế nhưng là tiên giới thuộc về chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật muốn cứu một người còn không dễ dàng lôi vân hử lạnh nói thiếu nổ bổn tọa đường, đường cự thiên huyền tiên chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi chính là một cái tu chân giả cựu tiên huyền tiên khí thế bùng nổ nhanh chóng ở mảnh này không gian quyết tán ý đồ áp chế ngô lai gắt ga ở không thể không nói sau khi đột phá lôi vân trên trước khí thế trước so với lại mạnh mẽ rất nhiều cựu tiên huyền tiên cũng bất quá như vậy ngô lai năng lượng trong cơ thể ở quanh thân lưu chuyển đối với lôi vân bảng đại khí thế thì làm như không thấy hơn nữa hắn trong lúc dở tay nhấc chân lộ ra phi thường ung dung tựa hồ này cố diệt tiền việt địa khí thế căn bản không tồn tại vậy thấy khí thế đối với ngô lai không có bất cứ tác dụng gì lôi vân không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên hắn sử dụng trung phẩm ti nói thật lôi vân lúc đối địch rất ít lấy ra v ấ n bút trên thực tế hắn nhất trực đang tu luyện cũng rất ít đối địch xuất thân ở đại tông phái liền có cái này dạng chỗ tốt vừa có công pháp hay lại có thể an tâm tu luyện không giống tán tu như vậy khắp nơi phiêu bạc không có hậu đài nói không chừng ngày nào đó không cẩn thận sẽ chết ở trên tiên nhân khắc tay bất quá lôi vân đột nhiên nghĩ lên cái gì nói lấy ra pháp bảo của người đi hắn đường đường cựu thiên huyền tiên lại sử dụng pháp bảo đối phó tay không tu chân giả trên mặt mũi của truyền đi khó coi cao thủ đều rất chú trọng mặt mũi của mình nô lai cười khinh miệt cười đối phó ngươi không cần dùng sử dụng pháp bảo lôi vân hử lạnh một tiếng nơi g ư đây là tự tìm đ ư ờ n g chết lôi vân cũng không quản có hay không mất mặt mũi thế khởi vân bút nhắm về ngô lai nét lên bén nhọn bút thế kẹp vạn quân chi thế đi về phía ngô lai quân sạch toàn bộ giữa không gian đều là nặng nề g h bức ảnh chính là trung phẩm tiên khí cũng dám ở trước mặt b ả n thành chủ phô trương ngô lai đối với vân bút nét căn bản không có để ở trong lòng thân hình khẽ nhúc đ í c h đồng thời tay của hắn ngược lại lấy ác liệt thế t r ụ p vào vân bút lôi vân hử lạnh một tiếng đây là ngươi tự tìm vân bút nhưng là trung phẩm tiên khí cho dù ngươi thị mạnh hơn đi nữa lấy tay đi bắt không chết cũng tàn húng chi vân bút bút phong vô cùng sắp bén có thể sử dụng tay bắt sao coi như là trung phẩm tiên khí đi cùng nó đ ụ n g chạm cũng phải lưu lại một đạo dấu vết lôi vân tựa hồ đã thấy tay của ngô lai g ã y mất tình cảnh trong điện quan g hòa thạch tay của ngô lai bắt được vân bút bút phong vân bút bị tay của ngô lai tóm chặt lấy không ngừng rung động tựa hồ đối với ngô lai vô lễ bày tỏ tức giận muốn phá vỡ bàn tay của ngô lai lôi vân thấy tay của ngô lai không có giống chính mình tưởng tượng như vậy gậy mất thậm chí ngay cả thường cũng không có bị trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường không phải là một món nho nhỏ trung phẩm nô lai thấy vân bút ở trong tay mình không ngừng dãy r u ộ n không khỏi hét lớn một tiếng không có gì sánh kịp thần lực trong tay nơi tay lưu t r u y ề n đủ để hủy diệt hết thể lực lượng thuấn gian bạo phát lôi vân dựa vào thành danh trung phẩm tiên khí vân bút cứ như vậy bị nô lai cho bóp vỡ hóa thành p h ấ n vụn nô lai căn bản không nghĩ tới bóp vỡ một món trung phẩm tiên khí sẽ cho hắn mang đến một chút phiền thoái phải biết trung phẩm tiên khí tự nhiên không giống với linh khí bảo khí các loại coi như là một món bảo khí nổ uy lực đều không nhưng coi thường về phần trung phẩm tiên khí nổ lực lượng lại hủy thiên diệt đ i ệ tiếng nổ mạnh to lớn lập t năng lượng to lớn phong bạo trong đang nổ vô căn cứ sinh ra tạo thành một cổ cường đại sóng trung kích trong phút chốc vét sạch ngô lai cùng lôi vân hai người vân bút nổ để cho lôi vân bị cắn trả cộng thêm này cố năng lượng to lớn phong bạo xâm nhập ở vào nổ trung tâm hắn lập tức người bị thương nặng mà ngô lai cũng bị cổ năng lượng này phong bạo bao phủ lăng vân tử nghe được cái cố này tiếng nổ mạnh to lớn cảm nhận được nổ tung uy lực lớn phi thường lo lắng ngô lai an n g uy thất thanh la lên thành chủ trong lòng một mực yên lạc mặc nhân đạo tông chủ ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a đại ca lôi hải đối với lôi vân an uy cũng là cực kỳ lo lắ hai người đánh nhau lập tức ngược lại cũng khẩn trương nhìn trong cơn bão năng lượng từ từ chờ đợi lôi h ả i trong lòng có một loại dự cảm bất t ư ở n g thiếu chút nữa thì trong vọt vào đi tìm tòi kết quả nhưng nhìn ở một bên nhìn chằm chằm lăng vân tử hắn nhìn được phần này xung động quan sát từ đằng xa những người tu chân cũng khiếp sợ lần này uy lực nổ tung thiêu g i a o tử lẩm bẩm nói đây cũng quá kinh khủng đi lần này uy lực nổ tung đủ để hủy diệt một tòa thành thị a đ a n tông tông chủ đạo đúng ở a không nghĩ tới ngô thành chủ lại có thể chống lại cựu thiên huyền tiên thực lực của vậy hắn sáu hắn thật là thâm tàng bất lộ trước nói không chừng và chúng ta t h đấu đều là đ Phi Vân lúc o phong bạo trong tổ thân xuất mắt như có điều suy nghĩ nói. Này cố năng lượng cường Nô cùng hình Vân hiện người. hai có cố điều đại đi Lai Lôi suy qua, l ở này lôi vân nhìn vô cùng chật vật giống như là từ trong nạn dân quật đi ra vậy quần áo trên người rách d ư ớ i cả người vết thương thật mệt mỏi mép còn có máu tươi tràn ra nhìn dáng dấp tựa hồ bị thương không nhẹ mà Nô l a i lại vẫn giống như kiểu trước đây phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang quần áo chỉnh tề như mới nhìn lông tóc không tổn hao gì bất quá tay của hắn ở trên tóc đổ bỡn trong miệng còn giống như nói lẩm bẩm em đi sớm biết cũng không như vậy vật này bóc vỡ sẽ còn sinh ra to lớn như vậy nổ lại thanh ca tóc cũng làm dối loạn ca anh tuấn hình tượng cứ như vậy làm hỏng thật là buồn rầu nghe được ngô lai thoại vốn là miễn cưỡng chống đỡ lôi vân lập tức kẻ xuống bị thuấn di đi qua lôi hải đỡ một cái như vậy đại bạo t ạ c con làm dối loạn tóc của hắn hắn quả thực quá biến thái hắn vẫn tu chân giả sao tất cả đứng xa nhìn tu chân giả nhìn thấy tình cảnh này đều sợ ngây người bọn họ bắt đầu nghị luận ở mỹ ngô thành này chủ người rốt cuộc là làm sao làm a lợi hại như vậy nổ ngay cả cựu thiên huyền tiên đều phải bị thương nặng hắn lại giống như không có sao hoặc bính l u ậ h i ê u người này không thể đắc tội a lần trước chúng ta liền suy đoán hắ sự thật trước mắt lần nữa xác nhận một điểm này thể tu có thể đạt tới cảnh giới như vậy thật sự là không dễ d à n g a nô thành chủ là b u ồ n tọa nhìn thấy đệ nhất nhân cái này không thể nào hắn nhất định là đánh lén tổ sư thiên tâm tử lẩm bẩm nói tổ sư hiện tại nhưng là cựu thiên huyền tiên làm sao có thể tổ sư bị thương mà hắn một chút việc cũng không có Thế... tất h cả mọi người khinh bị nhìn hắn sự thật liền trước mắt nữa hắn không tin cũng vô ích ở trong đại bạo tạc có thể bảo toàn mình cũng không tệ người nào có rành rôi đi đánh lén người khác hơn nữa cựu thiên huyền tiên là dễ dàng như vậy bị đánh lén sao nếu như là như vậy cựu thiên huyền tiên cũng quá thức ăn nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k á c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi ba chương thứ sáu trăm bốn mươi tám ý nghĩ tạ ác lôi hải lo lắng vấn đạo đại ca ngươi làm sao rồi không có sao chứ nhưng là lôi vân cũng không trả lời n g u y ê n lai hắn đã ngất đi thấy lôi vân hôn mê bất tỉnh lôi hải bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhật thất thanh la lên đại ca ngươi đừng làm ta sợ a hai huynh đệ vốn chính là xanh đôi cảm tình cứ tốt thấy tình h ố n như vậy nào có không lo lắng ở một bên nô g lai nhìn có chút h ả hê nói hắn làm sao có thể không có sao hắn sắp n g ủ rồi lôi hải nhanh chóng nhét một viên tiên đan đến trong lôi vân miệng sau đó tức giận v ấ n đạo ngươi rốt cuộc đối với ta ca làm cái gì hắn tại sao có thể như vậy nô g lai nhún núi v a i cười vui vẻ đạo hắn thị thể quá kèm bái điểm này nổ cũng gánh không dừng được còn cửu thiên huyền tiên đâu còn có mặt mũi nói tu luyện mấy vạn năm mấy vạn năm này đều ăn cất đi đi quả thực quá á c độc lăng vân tử ở một bên cười trộm trước hôm qua hắn chuyên chú với liều với lôi hải đầu cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nổ rốt cuộc là thế nào sinh ra hắn và lôi hải căn bản không biết ngươi lôi hải không tin hết cái này không thể nào thế nào ngươi một chút việc cũng không có mà hắn lại bị nghiêm trọng như vậy thương hai tay n ô lai mở ra không vui nói theo như ngươi nói hắn thị thể t quá kém ngươi không tin ta cũng không có biện pháp lôi hải nghỉ trong tư la lên đây tuyệt đối không thể nào đại ca ta nhưng là cựu thiên huyền tiên thị thể t làm sao có thể không sánh bằng một mình ngươi tu chân giả chẳng lẽ ngươi có thần khí hộ thể nô lai cười to nói cựu thiên huyền tiên coi là cá điều thịt của hắn thể cường độ làm sao có thể cùng bồn tọa so với nói thiệt cho ngươi biết mới vừa rồi nổ này chính là bản thành chủ bóp vỡ hắn trung phẩm tiên khí sinh ra không nghĩ tới đồ chơi này nổ đứng lên uy lực cũng thực không tội ngươi lại bóp vỡ vân bút lôi hải giống như nhìn quái vật nhìn ngô lai lần đầu tiên nghe nói có người hắn trực tiếp lấy tay bóp vỡ trung phẩm tiên khí đây chính là trung phẩm tiên khí a không phải trung phẩm b ả o khí hoặc trung phẩm linh khí nếu như nói người khác bóp vỡ một món trung phẩm b ả o khí thậm chí là một món trung phẩm linh khí lôi hải sẽ không hoài nghi gì nhưng là lại nghe nói bóp vỡ trung phẩm tiên khí phải nhiều này sao thực lực mạnh mẽ a chẳng lẽ hắn là tiên đế sao nhưng là không giống nga nguyên lai đồ chơi này gọi vân bút mới trung phẩm tiên khí cũng quả thực quá kém nô lai lộ ra thần sắc khinh thường bất quá trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng tạ ác sau này thời điểm đối địch trực tiếp cho nổ tiên khí nếu tiên khí uy lực nổ tung lớn như vậy địch nhân không chết cũng phải bị trọng thương ha ha ca thật thật là tạ ác bất quá cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra được người bình thường cũng thanh tiên khí coi chừng can bà bối người nào chịu đi cho nổ tiên khí à. cũng chỉ có nô lai như vậy thanh tiên khí không coi là việc to tát người mới sẽ thật đi làm chuyện như vậy dĩ nhiên nô lai cũng có ý nghĩ của mình đưa tới một món tiên khí cũng quả thật quá lãng phí bất quá hắn có thể luyện chế cái loại đó một lần tiên khí a dù sao thì sử dụng một lần chủ yếu chính là bảo vệ tánh mạng dùng nếu là một lần tiên khí tiên vốn khẳng định hạ xuống hơn nữa cũng không có tiên khí phức tạp như thế nổ uy lực nhưng cũng không tiểu loại này một lần tiên khí có thể số lớn chế tác cho mình thân nhân bằng hữu dùng để phòng thân nếu như gặp phải địch nhân c ư ờ n g đại liền cho nổ một lần tiên khí sau đó nhanh chóng thoát đi còn có thể coi như đánh lén p h á bảo thật sự là cư gia du lịch giết người cấp của cần thiết vật ha ha ca quả thực quá thông minh ngô lai bắt đầu vì mình ý tưởng mà dương dương tự ác xác nhận ngô lai không việc gì lăng vân tử khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ người tông chủ này đại nhân cũng quả thật cường hãn lại tiện tay bóp vỡ một món trung phẩm tiên khí hơn nữa mới vừa rồi nổ ngay cả cựu thiên huyền tiền cũng người bị thương nặng hắn lại một chút việc cũng không có hắn vẫn người sao lôi hải rất nhớ phản bác ngô lai thoại nhưng là hắn quả thực không lời c h ố n g đỡ giống vậy đều là từ trong cơn báo năng lượng đi ra một cái thoi thót một cái lại một chút việc cũng không có điều này nói rõ cái gì lúc này lôi vân đã du du chuyển tình hắn mở mắt nhìn một chút mặt lo lắng lôi hải sắc mặt của lôi hải lộ ra vẻ vui mừng đại ca ngươi tỉnh rồi lôi vân an ủi nhị đệ đừng lo lắng đại ca không có sao tiếp theo hắn thấy bên cạnh n ô lai thấy hắn áo quần trình tề một chút việc cũng không có sắc mặt trở nên hàm đạo vận đạo ngươi ngươi rốt cuộc là ai n ô lai sửng sốt một chút người nói bản thành chủ dĩ nhiên là thiên cực thành thành chủ n ô lai sẽ còn là người khác sao lôi vân g ầ n từng chữ nói ngươi tuyệt đối không phải thông thường tu chân giả từ n ô lai biểu hiện gần như yêu nhiệt thực lực đến xem hắn tuyệt đối không đơn giản thông thường tu chân giả có thể bóp vỡ trung phẩm thiên khí thông thường tu chân giả có thể ở như vậy trong đại bạo tạc lông tóc không tồn hao gì lôi vân khiếp sợ thực lực của ngô lai cũng đau lòng hắn vẫn b ú t vẫn b ú t đi theo hắn rất nhiều năm đây chính là t ổ n g chủ bản thưởng lại cứ như vậy cho một cái tu chân giả bắp vỡ ngô lai cũng không phủ nhận hơn nữa mặt đắc ý nói đó là tự nhiên bản thành chủ cho tới bây giờ chưa nói qua mình là thông thường tu chân giả thông thường tu chân giả làm sao có thể cùng bạn thành chủ như nhau lôi vân thở dài nói a i xem ra chúng ta còn là đánh giá thấp ngươi ngô lai cười to nói ha ha các ngươi hiện tại mới phát giác nộ đến một điểm này đã quá muộn lôi vân đột nhiên giọng nói biến đổi n ạ o nghễ nói cho dù thực lực ngươi thông thiên vừa có thể loại chúng ta hạ chúng ta nhưng là tiên giới sứ giả đi hạ giới là chịu trọng yếu sứ mạng nếu như ngươi giết chúng ta ngươi cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu nô lai tò mò vấn đạo nga cái gì sứ mạng lôi vân lắc đầu một cái cái này không có thể nói cho ngươi biết nô lai khinh bị nói thiết cái gì sứ mạng còn muốn để g a t t a các ngươi đại khái là len lén l i ề u hạ giới đi lôi hải chen lời nói không chúng ta quả thật gánh vác trọng đại sứ mạng thực lực của dựa vào chúng ta là không có biện pháp lựu hạ giới đi lên dễ dàng xuống khó khăn một khi phi thăng tiên giới liền khó có thể hạ giới trừ phi ngươi có thể mở g i a n g lịch hành lối đi thực lực nô lai hỏi ngược lại vậy các ngươi là như thế nào hạ giới đâu lôi vân ngạo nghệ nói dĩ nhiên là tông chủ cưỡng ép mở g i a n g lịch hành thông đạo đem chúng ta đưa xuống tới nếu không lấy thực lực của chúng ta là không có biện pháp hạ giới của mình nói đến tông chủ hắn là gương mặt xuồng bái nếu như không có thiên tâm tông tông chủ dịu dắt bọn họ sao có thể đi tới hôm nay tống tiên nhân hạ giới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy cần một vị tiên đế hoặc là chín vị tiên quân hợp lực mới có thể tạm thời mở ra lịch hành thông đạo tống tiên nhân hạ giới bất quá mỗi lần mở ra lịch hành thông đạo sau làm phép tiên đế hoặc tiên quân đều phải tốn số lớn thời gian khôi phục nguyên khí không phải vạn bất đắc dĩ ai muốn ý mở ra nghịch hành thông đạo phái tiên nhân hạ giới đ s thần rồi mau cứu ta đi tại sao đều thích đưa trà sữa mồ hôi nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ệ m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi b ố chương thứ sáu trăm bốn mươi chín ăn nói khép nép chuyện hoang đường liên thiên cho dù các ngươi nữa xảo thiệt như hoảng bản thành chủ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi nô lai dừng một chút nói thật ra thì bản thành chủ biết ngươi là cố ý trì hoãn thời gian thật nhân cơ hội chữa thương sau đó cùng ta có sức l i ề u mạng bất quá bản thành chủ cũng không ngại ngươi làm như vậy phải biết bản thành chủ làm người lớn vô c ù n g phương sẽ không chiếm ngươi một chút xíu tiện nghi nếu không chào ngươi liền hôi phi yên diện lôi vân kinh ngạc nói lại bị ngươi xem đi ra ngươi lai、like、lôi vân biết bọn hắn bây giờ đã ở thế yếu chính hắn người bị thương nặng mà lôi h ả i lại chỉ có thể tương đương với lang vân t ử đ ấ u kỳ cổ cho nên hắn liền trì hoãn thời gian thật khôi phục thương thế của bộ phận cho dù không tiếp tục chiến lực cũng có thể đúng lúc chạy trốn không cho đệ đệ đệ l nô lai mặt thất vọng nói em trai ngươi cho ngươi dùng cái gì tiên đan thật là đồ bỏ đi đến bây giờ thương thế của ngươi cũng còn không có thật thật là lãng phí bản thành chủ cảm tình nô lai tự nhiên có thể nhìn ra lôi vân nhất trực đang cố gắng chữa thương muốn khôi phục một chút sức chiến đấu đáng tiếc cái gọi là này tiên đan tựa hồ cũng quá kém cỏi lôi hải phản bác đây chỉ là tiên giới đan dược thông thường nhất thanh vân đan ngươi cho rằng là bổ t i ê n đan a nô lai hỏi ngược lại chẳng lẽ các ngươi ngay cả bổ t i ê n đan cũng không có thiết chẳng lẽ ngươi có bổ t i ê n đan nhưng là cựu thiên đan cựu thiên huyền tiên trở xuống dùng có thể nhanh chóng bổ sung đầy đủ tiên nguyên không phải dễ dàng như vậy lấy được ở tiên giới tập thị đều có giới không thành phố sáu lời còn chưa nói hết lôi vân phát hiện nô lai cầm trên tay một viên màu trắng dược hoàn chỉ một người một cái viên đan dược này tản ra mê người mùi thoang thoảng cũng làm người ta rắc đắc thần nhẹ khí sảng tinh thần đại trấn đây là lôi vân lẩm bẩm nói chẳng lẽ đây chính là dĩ nhiên đây chính là bộ thiên đan nô lai ngón tay khẽ búng viên đ i a bộ thiên đan rơi vào trong tay lôi vân nhìn trong tay bộ thiên đan lôi vân không hiểu vấn đạo tại sao phải cho ta nô lai không lộ chút nào cảm tình địa nói chỉ là muốn để cho ngươi thương tốt nhanh hơn một ít bạn thành chủ không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi không có ý tứ gì khác lấy thực lực của lôi vân tự nhiên biết viên đan dược này là chân tránh b ổ thiên đan mà không phải đọc dược hắn ăn vào b ổ thiên đan trong miệng nói đây là ngươi mình cho ta ta sẽ không dẫn tình của ngươi nô lai nhún nhún vai không có vấn đề bạn thành chủ cho tới bây giờ chưa nói muốn ngươi linh tỉnh cũng không muốn ngươi cảm kích bạn thành chủ chỉ là muốn chờ ngươi sau khi thương thế lành sẽ đưa hai minh đệ các ngươi lên đường bạn thành chủ còn vội và trở về chủ trì đại điền đâu bộ thiên đan quả nhiên phi thường thần kỳ sau khi ăn vào Thương thế của lôi vân rất tiêu tiên nhanh khôi hơn nữa tiêu tiên nguyên cũng nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Điều này khôi phục, hao điều đầy bổ đủ, à l mang cho Lôi Lôi vui đổi. Vân Vân mừng quá m giọng khẩn cầu nói với ngô lai ta biết thực lực ngươi siêu tuyệt nếu như ngươi bỏ qua cho chúng ta chúng ta thể sẽ không sẽ cùng ngươi đối n ị c h nghe được lôi vân thoại lăng vân tử nối rộng ra lỗ thai miệng cũng tờ phải thật to đây là cao cao tại thượng cựu thiên huyền tiên sao bọn họ sẽ còn hướng tu thật người cúi đầu ta không biết nghe lầm đi lôi hải lập tức hét lớn đại ca sợ hắn làm gì chúng ta nhưng là đường đường cựu thiên huyền tiên dựa vào cái gì sẽ đối hắn một cái tu chân giả ăn nói khép nép lôi vân quay đầu lại đối với lôi hải hét người cho ta c ấ m miệng qua nhiều năm như vậy lôi vân lần đầu tiên hống lôi hải điều này làm cho lôi hải cảm thấy phi thường bị khuất đứng ở một bên không nói tiếng nào nô lai cũng là phi thường kinh ngạc không thể nào đường đường tiên giới cựu thiên huyền tiên hôm nay hướng về ta một cái chính là tu chân giải n h ự n bộ thật là trợ thiên hạ to lớn k a lôi vân đạo thực lực ngươi siêu tuyệt không kém cựu thiên huyền tiên hướng về ngươi n h ự n bộ cũng không có gì không thể chúng ta tu chân chú trọng thực lực vi tôn thực lực ngươi rõ ràng mạnh hơn ta ta có cái gì không phục nô lai đạo nghe vẫn thật có đạo lý nếu như không phải chính thai ngay được b ả n thành chủ còn tưởng rằng mình bây giờ đang nằm mơ đâu hình dáng gì nếu như ngươi hôm nay bỏ qua cho chúng ta chúng ta bảo đảm không cùng ngươi là địch hơn nữa tu chân giới toàn bộ thiên tâm tông cũng không lấy ngươi là địch tất cả thiên tâm tông đệ tử nhìn thấy ngươi người của và ngươi liền đường vòng mà đi lôi vân điều kiện tựa hồ vô cùng sức rụ rỗ tu chân giới thiên tâm tông đó là tu chân giới số một số hai đại tông là một luồng thế lực khổng lồ đệ tử của bọn họ thấy tiêu giao tông đệ tử cũng cho tới bây giờ không đi vòng hôm nay nói sau này thấy ngô lai bọn họ đi vòng thật sự là rất cho mặt mũi nô lai kinh ngạc nói chỉ đơn giản như vậy ngươi nói cũng quá nhẹ đi lôi vân có chút tức giận đ ị a hỏi ngược lại ngươi còn muốn như thế nào nữa hắn cảm thấy mình mở ra điều kiện đã đủ thành ý có thể làm ra nhuộm bộ như vậy đã rất không dễ dàng nô lai nghĩa tránh n u ô n từ đ ị a n ó i các ngươi tự dưng ở trên ta thiên cực thành lạc thành cùng thiên cực thị trường khai trương đại điện quấy r ố i ảnh hưởng nghiêm trọng ta thiên cực thị trường sinh ý cùng trật tự phá hư ta thiên cực thành quy củ còn mơ ước pháp bảo của lăng lão đưa tới hắn một lần cuối cùng thiên kiếp để cho hắn thiếu chút nữa chết ở bên dưới thiên kiếp hôm nay chỉ nói một cái không trên đời này nào có chuyện tốt như vậy nghe được ngô lai thoại lăng vân tử không dừng được gật đầu vân hải hai tiên như thiên tâm tử giống như cường đạo đại đại liệt liệt tới trước ngâm cường vênh váo nghênh ngang nhiễu loạn khai trương đại điển hôm nay phát hiện người ta chủ nhân thực lực mạnh hơn bọn họ liền muốn ngượng bộ nhưng là mở ra điều kiện nhưng lại như vậy không có thành ý thì giống như một luồng cường đạo đi cấp đoạn kết quả phát hiện người của bị cấp thực lực cường đại vô cùng không phải bọn họ có thể chống lại này cô cường đạo sẽ phải cầu xin tha thứ nhưng là lại chỉ lấy ra một ít không liên quan đau khổ bồi thường ngươi nói bị cấp người tình nguyện sao lôi vân tự giác đối lý giọng nói h ò a hoãn đạo vậy ngươi nói như thế nào lôi lai hỏi ngược lại các ngươi nói không cùng bạn thành chủ là địch có thể như quả bạn thành chủ càng muốn cùng các ngươi là địch đâu chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi khiêu khích trước chúng ta không cho phép chúng ta khiêu khích các ngươi chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn nào có đạo lý này lôi vân nhất thời á khẩu không trả lời được lôi lai lãnh đạo nói các ngươi ở thế yếu sẽ phải lấy ra thành ý tới nếu không đàm phán này sao không nói cũng được bạn thành chủ còn là đưa các ngươi lên đường thôi nói sẽ phải đậu thủ lôi vân khẩn cấp hỏi tiên lô thành chủ cần chúng ta bỏ ra dạng gì thành ý nô、no、lai、like、khẽ mỉm cười đạo bồi thường bản thành chủ tổn thất các người nhiễu loạn khai trương đại điện làm lòng người bàng hoàng hù dọa rất nhiều khác h nhân ảnh hưởng nghiêm trọng tiên cực thị trường sinh ý tổn thất ít nhất ở trên một ư ơ i tỷ phẩm tinh thạch cái này tổn thất các ngươi phải phụ trách ngoài ra còn có bản thành chủ cùng lăng l á o tổn thất tinh thần dùng một món thượng phẩm tiên khí tới chống đỡ đi Đỡ đều đưa đưa ép, phải ngày ngày bú sữa mẹ trà đều phải phun, mọi người muốn trà bú sữa sẽ mẹ mọi vật h lễ gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi lăm chương thứ sáu trăm năm mươi cố ý gây khó khăn cho tổn thất tinh thần lôi vân cùng lôi hải nghe được cái này cái khái niệm cảm thấy rất m ở mịt bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này cái khái niệm đâu nô lai giải thích các người đến để cho chúng ta cảm thấy hơi sợ hơn nữa bởi vì các người uy hiếp l a n g lao trước thời hạn dụ phát một lần cuối cùng thiên tiếp thiếu chút nữa chết ở bên dưới thiên tiếp trên tinh thần bị rất lớn kích thích chẳng lẽ các ngươi không nên phó một ít tổn thất sao trong lòng lăng vân tử giác đắc b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới tông chủ thật đúng là hài hước ngay cả như vậy t ử cũng nghĩ ra được thật sự là sao trá vua a dĩ nhiên tông chủ thoại tương đối có đạo lý vạn nhất mình thật chết ở bên giới thiên kiếp đó là dùng cái gì cũng bồi thường không được l ô i vân trầm ngâm nói một trăm trăm triệu thượng phẩm tinh thạch đâu có nhưng là chúng ta không có thượng phẩm tiên k h i a nô lai hỏi ngược lại cựu long thần lô chẳng lẽ không đúng sao các ngươi đại khả lấy lấy ra cựu long thần lô tới a nô lai nhưng là đối với cựu long thần lô có chút hứng thú lôi vân bất đắc dĩ nói ngươi chẳng lẽ không biết cựu long thần lô là ta thiên tâm tông trấn tông chi bảo chúng ta mặc dù là thượng giới tiên sứ cũng không quyền tướng cựu long thần lô bồi thường cho ngươi coi như trấn áp khí vận cựu long thần lô đó là thiên tâm tông t ự ợ n g trưng làm sao có thể cho người khác đâu nô lai đối với lôi vân thoại cực kỳ bất mãn hư lệnh nói xem ra các ngươi làm ộ t chút thành ý cũng không có vậy chúng ta không tiếp tục nói một chút đi cần thiết thấy nô lai tựa hồ có hơi tức giận lôi vân có chút hơi khó nói yêu cầu của ngươi quả thực quá hà khắc chúng ta không có biện pháp làm được nếu như giao cựu long thần lô cho ngươi chúng ta trở về tiên giới c như vậy đi đệ đệ ta hải sách thường cho ngươi mặc dù chỉ là trung phẩm tiên khí nhưng là coi như không tệ dù sao trung phẩm tiên khí tại tu chân giới cũng coi là phượng m a u lân giác cho dù ở tiên giới trung phẩm tiên khí cũng là rất t r â n quý vậy làm sao có thể lôi hải lập tức lên tiếng phản bác trước hắn nhất trực không lên tiếng hết thể do đại ca làm chủ nhưng bây giờ đại ca phải đem hắn coi là vận mệnh hải sách giao ra hắn tự nhiên không thuận theo lôi vân kéo lôi hải quá một bên khuyên nhủ nhị đệ trước mắt tình thế không bằng người chúng ta quả thực không có biện pháp hiện tại chỉ có thể n h ị hải sách cho hắn cũng được dù sao chúng ta đột phá cựu thiên huyền tiên cảnh giới trở về tiên giới sau tông chủ nhất định sẽ tưởng thưởng chúng ta đến lúc đó lại có mới tiên khí hơn nữa chúng ta trở lại tiên giới nhất định phải bẩm báo tông chủ để cho lão nhân gia ông ta cho chúng ta báo thù dĩ nhiên đây là thông qua truyền thông nói sợ ngô lai nghe được lôi hải mặc dù vẫn còn có chút không vui nhưng vẫn là gật đầu một cái ngô lai vạn phần khinh bị nói hải sách chính là quyển kia sách quỷ quái trung phẩm tiên khí mà thôi các ngươi có tin hay không bạn thành chủ một quyển có thể mang nó đánh nát như vậy tiên khí bạn thành chủ mới lười xem một chút đâu nghe được ngô lai thoại lôi vân lôi hải hai huynh đệ cùng lăng vân tử cũng mổ hồi giới như mưa quá kiêu ngạo bất quá người ta có tiền vốn phách lối có thể bóp vỡ trung phẩm tiên khí tự nhiên cũng có thể dụng quyền đánh nát trung phẩm tiên khí phách lối là cần tiền vốn ngươi có tiền vốn ngươi cũng có thể phách lối lăng vân tử mặt bội phục mà nhìn về phía ngô lai nghĩ trong đầu đi theo như vậy thông chủ là của mình phúc khí bất kể tiên giới tiên đế tu v i cao bao nhiêu nhưng là bọn họ dù sao thời gian tu lợi lâu nói ít cũng có mấy trăm ngàn tuổi đều là lao yêu quái cấp bậc nhân vận mà ngô lai chỉ có hai mươi mấy tuổi là có thể tay không bóp vỡ tiên kh tiềm lực nếu à y đ là ô như n kịp, t ơ n bạn thành chủ thả ngươi cửa đây chẳng phải là thả hổ về rừng đợi đến bạn thành chủ phi thăng tới tiên giới vậy còn không sẽ chỉnh ngày bị các ngươi thiên tâm tông đổi rét dù sao thả ngươi cửa phải bị đổi rét không thả các ngươi cũng phải bị đổi rét quên thành kia chủ lần này g ư ơ i cửa Hơn n bản thành chủ không chỉ có muốn lưu lại hai người các ngươi còn phải diệt tu chân giới thiên tâm tông nô lai căn bản là không có chuẩn bị bỏ qua cho lôi vân cùng lối hải hai huynh đệ thậm chí hắn không chuẩn bị bỏ qua cho tu chân giới thiên tâm tông nhổ có phải nổ tận gốc nếu không xuân phong thổi lại xảy ra lôi vân chỉ ngô lai nói ngươi ngươi là người điên nếu như ngươi dám làm như vậy tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho n g ư ơ i đối với lôi vân uy hiếp nô lai gương mặt không thèm bỏ qua cho ta bản thành chủ còn không bỏ qua cho hắn đâu chính là một cái tiên giới tiên đế lại coi là cái gì coi như thánh tôn truyền nhân tiên đế thì như thế nào nô lai chí nguyện nhưng là phải trở thành tiên tôn thần thoại vậy tồn tại tiên đế cũng dâm chẳng qua là hắn c ấ c thạch mà thôi lôi vân lắc đầu một cái tự a hồ đối với nô lai r ố t nát cảm thấy bất đắc d ì tiên đế cường đại hơn nữa ta thiên tâm tông ở tiên giới thế lực to lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng nếu như ngươi phi thăng tiên giới chỉ biết đôi mặt vô tận đôi giết nếu như ngươi thả chúng ta các ũ n không đúng g phó t h ngươi thiên tâm tông muốn đuổi rét bạn thành chủ vậy thì tới đi dù sao b ả n thành chủ cũng không biết lúc nào có thể phi thăng đâu hơn nữa đến lúc đó còn không biết người nào đuổi g i ế t ai đó Các nhưng ơ i là ngô lai không biết tiên đề rốt cuộc cường đại đến trình độ nào nói không chừng có cái gì bí pháp có thể giải trừ lợi thế đây cũng là vô cùng có khả năng cho nên cho dù lôi vân bọn họ nguyện ý thể ngô lai cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ lôi vân uy hiếp nói ngươi biết không chúng ta tiên giới thiên tâm thông tình báo hệ thống bao trùm toàn bộ tiên giới chỉ cần ngươi phi thăng tiên giới căn bản không còn chỗ ẩn thân nô lai cười một tiếng đạo cái này không quan trọng hơn bản thành chủ thích chơi chơi trốn kiếm du hí các ngươi không cần nhiều lời trở lên đường thôi l ô i vân lạnh lùng nói nếu như vậy vậy chúng ta l i ề u mạng với ngươi nô lai khinh thường nói chỉ ngươi cửa nhưng thật ra là không có tư cách l i ề u mạng với bản thành chủ nhưng là bản thành chủ trạch tâm nhân hậu thì cho các ngươi một cơ hội thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi sáu chương thứ sáu trăm năm mươi một sắc bén ra tay tớ s ứng độc giả yêu cầu thăng thêm chương một lôi vân đột nhiên tệ lẹ bọt đến thiên tâm bên cạnh tử nhìn trời trái tim nói thiên tâm tử cựu long thần lô mượn b u ồ n tọa dùng một chút nhìn lôi vân thuận di nô lai cũng không có ngăn cản hết thể đều ở trong nô lai thần n i ệ m n ắ m trong tay bọn họ đừng nghĩ chạy mất là thổ sư thiên tâm tử cung kính lấy ra cựu long thần lô sau đó đưa nó giao cho lôi vân đối, với long thần lô, lôi vân vẫn tương đối hoài niệm năm đó lôi vân cũng đã từng là tu chân giới thiên tâm tông tông chủ từng trông coi quá cựu long thần lô dĩ nhiên cũng biết cựu long thần lô cách dùng thật ra thì hắn hy vọng dường nào có cựu long thần lô à đáng tiếc coi như trấn tông chi bảo là khắp cả thiên tâm tông là dùng để chấn áp tông môn khí vận không phải thuộc về tông chủ cá nhân cho nên hắn phi thăng lúc chỉ đành phải nhịn đau giao cựu long thần lô đi ra chuyển cho dưới một đời tông chủ bất quá mấy vạn năm đi qua cựu long thần lô vẫn không có thay đổi gì mà bây giờ hắn cũng được cựu thiên huyền tiền có phát huy đầy đủ cựu long thần lô thực lực năng lực đáng tiếc lần này cho dù sử dụng cựu long th p h á t huy cửu l o n g t h ầ nữa Lô đại bộ p ngô lai quả thực n lai, lai nhất i lãnh trực ư không Lai quả t h có lấy ra pháp bảo của mình trời mới biết hắn không có thượng phẩm tiên khí vớt ve đã lâu cựu long thần ô Lô, lôi vân thở d i ả i nói thiên tâm tử lần này chúng ta giữ nhiều lệnh tốt ngươi nhanh đi về phân phát tất cả đệ tử sau đó giải tán thiên tâm tông thiên tâm tử khiếp sợ nhìn lôi vân vấn đạo tổ sư sự t ì n h không có nghiêm trọng như vậy đi hắn căn bản không có cân nhắc đến sự thái nghiêm trọng tính vốn là cho là tổ sư song song đột phá trở thành cựu thiên huyền tiên giết chết ngô lai cùng lăng vân tử đó là dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới tổ sư lại nói giữ nhiều lãnh ích hắn quả thực khó có thể tin tưởng được lôi vân ngữ trọng tâm trường nói ai cái này ngô lai là quyết tâm muốn đưa chúng ta vào chỗ chết ngươi cũng thấy đấy thực lực của hắn sâu không lường được không phải chúng ta có thể ngăn cản chúng ta vừa chết hắn tất nhiên đối phó thiên tâm tông đến lúc đó căn bản không người có thể chống lại hắn thiên tâm tông thì xong rồi cho nên bổn tọa hy vọng ngươi m a u đi trở về phân phát đệ tử chuyển tông môn xuống dưới đất vì ta thiên tâm tông cất giữ một ít h ỏ a trùng chúng ta có thể chết nhưng là những đệ tử này là tương lai hy vọng không thể có chuyện nếu không chúng ta chính là thiên tâm tông tội nhân thiên cổ nhìn lôi vân lo lắng bộ dáng thiên tâm tử lập tức gật đầu nói là tổ sư ta lập tức đi an bài lôi vân giữ tận che mặt đường hầm dĩ nhiên chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn lúc này âm thanh của ngô lai truyền tới thế nào hậu sự giao pho xong vậy liền bắt đầu đi ngô lai không thèm để ý chút nào thiên tâm tử rời đi lấy thực lực của hắn m u ố n tiêu diệt rơi thiên tâm tông dễ như t r ở bàn tay chỉ cần lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ vừa chết hắn hiệu triệu tu chân giới chung nhau đối phó thiên tâm tông thiên tâm tông giống như chó rớt xuống nước vậy không có đất đặt chân thế nào cũng ẩn nút không dừng được tốt lắm ngươi tới đi lôi vân trong tay cựu long thần lô đón gió trở nên lớn hắn nhẹ nhàng vỗ một cái vết lô nắp lo bay phát ra trời long đất lở tiếng ngập trời đại hỏa từ trong cựu long thần lô mánh liệt ra ánh lửa ngút trời đốt đỏ lên nửa bầu trời giữa đại hỏa chín con rồng ngưng tụ thành hình dương nanh mỗ vớt đi về phía ngô lai gào thét chín cháy sạch tiêu giao ạ tử soạt nghiêm Cựu t i nghị nói nếu như bản tông linh lung bão tháp có thể phát ra toàn bộ thực lực cũng không dưới với cựu long thần lô phi vân lão tổ thợ dài nói đáng tiếc muốn phát huy thượng phẩm toàn bộ thực lực của tiên khí cần cảnh giới cực cao mới được nhìn kia mảnh biển lửa nô lai cười một tiếng nhẹ giọng nói sắc bén ca xem ngươi không biết từ chỗ nào bay tới một cái nhỏ điểu con kia chim nhỏ chỉ có bàn tay một nửa đại tiểu hình dáng giống như đang đính hạc thân thể là màu lam có màu đỏ văn một tấm màu trắng mỏ trên tranh chua còn hiện lên hạ à quang hơn nữa kỳ quái hơn nữa chính là chỉ có một cái chân con này chim nhỏ đột ngột xuất hiện nhìn cũng không đơn giản con này chim nhỏ dĩ nhiên chính là sắc bén l ử a này không tệ nha trước mắt thấy mảnh này biển lửa cùng chín cái dương nanh múa vớt hỏa long sắc bén đột nhiên trở nên lớn vô cùng nhìn che khuất bầu trời vậy đối với cánh khổng lồ vui sướng phe phầy sắc bén xuất hiện lập tức đưa tới tất cả mọi người hiểu lầm từ đâu tới cự điều chẳng lẽ là thần thú thần thú làm sao có thể hạ giới đâu nếu tiên nhân có thể hạ giới k i a thần thú hạ giới cũng không thường không thể a xem nó như thế phải là thần thú không thể nghi ngờ bất quá không biết nó thế nào xuất hiện ở nơi này mấy cái tiểu long còn dám ở trước ta sắc bén ca mặt phách lối sắc bén ha to miệng rộng cắn nuốt biển lửa cùng chín cái hỏa long toàn bộ sau khi cắn nuốt còn có loại cảm giác chưa thỏa mãn đây là cái gì quái vật lôi vân thấy biển lửa cùng hỏa long toàn bộ bị nuốt hết cả kinh thất sắc tiếp theo người là vật sắc bén lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay bay đến trên vai ngô lai nịnh hót trừ nói với ngô lai lao đại người đối với ta thật sự là thật quá tốt biết ta thích lựa thì cho ta đưa tới như vậy ngon nô lai chuyện đương nhiên đáp đó là tự nhiên ta không đúng ngươi mạnh khỏe còn có ai đối tốt với ngươi đâu cái gì thần thú này lại là n ô lai mọi người nhìn về phía ánh mắt của n ô lai càng thêm hoảng sợ không nghĩ tới cái này n ô lai không chỉ có thực lực bản thân vô cùng cường đại hơn nữa còn có một con thần thú coi như trợ thủ tại tu chân giới còn có ai là của hắn đối thủ lôi vân sợ hai nói ngươi lại có lợi hại như vậy trợ thủ thiên diệt chúng ta cũng lôi hải cũng là mặt khiếp sợ n ô lai cất cao giọng nói tự làm vậy không thể sống muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lòng tham chưa đủ rắn mất voi tới địa ngục đi sám hối đi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi bảy chương thứ sáu trăm năm mươi hai hai người kết hợp sắc bén cường thế ra sân làm cho tất cả mọi người rung động có thể tùy ý biến hóa đại tiểu còn biết nói chuyện quái điều không phải hồng hoang dị thú chính là thần thú lão đại hai người này lại là cựu thiên huyền tiên chẳng lẽ nơi này là tiên giới sắc bén vẫn đạo bất quá nó rất nhanh lắc đầu một cái đạo không đúng nơi này linh khí như vậy mà manh tại sao có thể là tiên giới chắc là tu c h â n giới còn tạm được nô lai gật đầu nói ngươi nói không sai nơi này vẫn là tu c h â n giới lão đại ngươi ta đi tiên giới sớm hơn lắm sắc bén phi thường kinh ngạc không hiểu vấn đạo tu c h â n giới lại xuất hiện hai cái cựu thiên huyền tiên hơn nữa còn đối nghịch với lão đại không biết là đặc biệt đến tìm lão đại đi lão đại ngươi là không phải làm chuyện gì xấu rồi là nhìn lén người ta tiên đế nữ nhi tắm còn là trộm người ta nội ý đ g h ĩ người ta phái người đổi hạ giới phái tiên nhân hạ giới vô cùng không dễ dàng ngươi nhất định là làm để cho người ta tiên đế rất tức giận sự tình nghe được sắc bén thoại lang vân tử miệng tờ phải thật to b u ồ n c ư ờ i lại không dám cười nô lai cực kỳ không nói đạo chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cho là chẳng lẽ lao đại ngươi ta ở trong lòng của ngươi chính là người như vậy chẳng lẽ ta chỉ biết làm cái loại đó chuyện xấu xa sắc bén chuyện đương nhiên đạo ngươi vốn chính là a thiết thật không biết ngươi con này sắc trong lòng của điệu đang suy nghĩ gì ta nếu có thể đi tiên giới là tốt nhưng là không đi được a nô lai ký sắc bén đầu một cái buồn bực nói cái này gọi là người ngã gục ngôi thời điểm uống nước lạnh cũng sẽ n ẹ n lão đại ngươi ta êm đẹp lại bị hai người này vô cớ bắt nạt tới c ử a tới ngươi nói bực người không bực người đây chính là cái gọi là m ộ c tú v u lâm phong tất tổ chi ai kêu nô、no、g lai biểu hiện quá mức trói mắt nói thật nô、no、g lai thật đúng là muốn sớm một chút đi tiên giới đâu đáng t i ế p nhìn trời đạo cảm nộ còn thiếu rất nhiều chỉ có thể từ từ lợi sắc bén giận tím mặt đạo thật là lẽ nào lại như vậy dám khi dễ lão đại ta thật là chính là không đem điều ra ta coi ra gì thật là tức chết điều ra ta nhưng là sắc bén rất nhanh thoại phong nhất chuyển bất quá lão đại hai cái này vai hề ngươi bóp một cái sẽ chết tại sao triệu hồi ta đi ra đâu nô lai chuyện đương nhiên nói ngươi là tiểu đệ của ta sao ta không thể hưởng công n u ô i ngươi dù sao phải để cho ngươi đương đương đà thủ nếu nói nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời hiện tại chính là dùng đến thời điểm của ngươi rồi sắc bén c u ầ n mồ hôi n g u y ê n lai là gọi nó tới làm đà thủ a chuyện tốt không tới phiên khổ nhất mệt mỏi nhất việc xấu lại không thiếu được nhưng là không có biện pháp ai kêu nó là tiểu đệ đâu ồ cái lao ra hỏa này giống như là tán tiên t r i thể bất quá lại có đại l ạ kim tiên hậu kỳ thực lực thật là kỳ thái trách cũng sắc bén đột nhiên chú ý tới một bên lăng v â tử cảm thấy phi thường ngạc nhiên nô lai giải thích nói không sai hắn vốn là tu chân giới duy nhất cựu kiếp tán tiên mới vừa độ kiếp thành công là được liền đại la kim tiên hơn nữa trực tiếp đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ nếu như phi thăng tiên giới tiền đồ bất khả hạ lưỡng a không nghĩ tới tu chân giới ngoại trừ lao đại gia lại ra khỏi một cái biến thái sắc bén nói như vậy vừa dứt lời nô lai cùng lăng vân tử đồng thời ngã xuống nô lai giới thiệu sắc bén đạo lăng lão nhưng là bằng hữu của ta h n tại tu chân giới chính là một cái truyền kỳ là tu chân giới đệ nhất cao thủ lăng vân tử khiêm tốn nói thành chủ đại nhân khen chật rồi ngươi mới là tu chân giới đệ nhất cao thủ đi s ắ c bén đại đại liệt liệt nói lao đầu ngươi không nên quá khiêm đường cựu tiếp tán tiên dĩ nhiên là tu chân giới đệ nhất cao thủ về phần lao đại vậy không có thể cùng hắn so với hắn là trong biến thái biến thái thật là vật dĩ loại tụ nhân dĩ quần phân a biến thái ở cùng với biến thái mới tụ lại nô lai hỏi ngược lại ngươi và ta cũng ở đây cùng nhau đây chẳng phải là nói ngươi cũng là biến thái s ắ c bén cũng không cam yếu thế ta sao có thể và các ngươi biến thái như vậy so với nô lai cùng lăng vân tử hai người buồn bực nhìn s ắ c bén hoàn toàn hết ý kiến trong lòng khi bọn hắn trước mắt con này phách lối vô cùng quái điều mới thật sự là biến thật thấy nô lai một nhóm ở nơi nào tán gẫu căn bản không có đem mình để ở trong lòng lôi vân giận tí mặt hắn đột nhiên hét lớn nhị đ ệ giúp ta g i ú p một tay sau đó đọc lên một đoạn khẩu quyết khẩu quyết này thâm ảo vô cùng nô lai nghe đều có chút mờ mịt lôi hải lập tức hội ý lên tiếng là đại ca hai người tâm niệm tương thông sau đó tụ tập ở một chỗ đang lúc mọi người trong kinh ngạc lôi vân cùng lôi h ả i hai người lại hợp hai là một nguyên lai、like、bọn họ vốn chính là xanh đôi giữa tâm linh có nhất định cảm ứng hiện tại thi triển bí pháp lại làm được tâm niệm một thể hợp hai là một thực lực không phải đơn giản một thêm một bậc với hai mà là tăng lên trên diện rộng thật ra thì bọn họ bình thường cũng không thể làm được một điểm này lần này cũng là bị buộc hợp thể sau vân hải hai tiên khí thế lớn phúc độ tăng lên nô lai thần n i ệ m rõ ỏ xét phát hiện lại có tiên quân sơ kỳ thực lực điều này làm cho nô lai cùng sắc bén không khỏi có chút kinh ngạc đây là cái gì t à p h á p trơ mắt nhìn hai người kết hợp một thể nô lai kinh ngạc vấn đạo sắc bén suy nghĩ một chút đạo đây cũng là hai người kết hợp bọn họ vốn chính là song sinh tử chỉ cần tâm niệm hoàn toàn tương thông cộng thêm bí pháp thúc giục liền có thể làm được hai người kết hợp hai người kết hợp sau thực lực thật to tăng cường không phải đơn giản hai người thực lực đ ậ a bất quá loại bí pháp này tỷ lệ thành công cực thấp không nghĩ tới bọn họ có thể thành công xem ra cũng là bị buộc đi ra ngoài nô lai、like、con mắt tránh hàn quang hai người kết hợp ta lần đầu tiên nghe nói trước kia chỉ nghe nói có song kiếm hợp ích xem ra đây là chúng ta tạo thành a bất quá cho dù bọn họ hai người kết hợp như vậy có thể hình dáng gì kết quả vẫn là chết đường một cái lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ hai người kết hợp thành công khí thế tăng vọt uy thế c h ấ n thiên bọn họ lần nữa thúc giục cựu long thần lô lần này ngất trời ánh lửa lần nữa từ trong lò miệng xì ra toàn bộ không gian thành lửa công dương lựa uy n g ố trời quang hoa thiên mắt, tựa ồ địa, chỉ còn l từ từ tâm h lửa. sau tử con t lúc ớ h i m lửa, t r o này cũng không có đi xa hắn không cam lỏng cho nên len len ở phía xa ngắm nhìn phải biết đánh ra á chín cái hỏa long cũng không phải là cường đại nhất con này chim lửa mới là cựu lòng thần l ô đ ó n sát thủ dĩ nhiên lấy thực lực của cựu thiên huyền tiên căn bản ngưng tụ không ra được chỉ có hai người kết hợp sau mới có thể ngưng tụ thành ủy lực tuyệt luân chim lửa đ thần rồi mau cứu ta đi không cần rồi đưa t r à sữa hamburger nữa nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi tám chương thứ sáu trăm năm mươi ba không rõ dự cảm chính là một con chim lửa cũng dám ở trước dám mặt ở điểu s a p h bén lần g ngươi chính lượt hỏa h trở nên lớn như con hỏa điệu kia l ạ i tiểu cả người cũng mạo hiểm hừng hực ánh lửa nhìn giống như một cái nhỏ thái dương bay lên ở cùng với con hỏa điệu kia dây dưa bị sắc bén vững vàng c u ố n lấy chim lửa không ngừng dễ dài tựa hồ đối với sắc bén xâm phạm cảm thấy cực kỳ bất mãn sắc bén vốn chính là một hệ t h â n đ i ể u đến mức tất cả liệt viêm phần tiên h khạc r a lửa được gọi là nam minh ly hỏa vô cùng lợi hại cựu long này trong thần lô dựng rục ra chim lửa bất quá là tiên nguyên bên giới thúc ép ngưng tụ thành hình chim lửa mà thôi làm sao có thể so với sắc bén hai con chim lửa trên không trung bắt đầu bộ đồ nhìn qua giống như là hai luồng hoa cầu những tu vi đó hơi thấp một chút tu chân giả cũng không dám nhìn thẳng trên thực tế bọn họ có thể tới hư không đứng xa nhìn tại tu chân giới thực lực đã coi là đ nhưng là ở trước ngô lai chờ đông đảo cao thủ mặt bọn họ cũng chỉ là c o n kiến hôi mà thôi hai con chim lửa c u ố n quít lấy nhau thiết thân b ắ t đấu bộ đồ đồng thời quanh quẩn trên k h ô n g t r u n g tư thế nhìn rất mập mờ để cho ngô lai không khỏi cảm giác có chút buồn cười sắc bén đột nhiên cho ngô lai truyền âm nói lao đại ngươi ở đây cười gian cái gì không nghĩ tới nó tại chiến đấu thời điểm còn có thể phân tâm cho ngô lai truyền âm nói do nó lúc này đó là thành thạo ngô lai lắc đầu một cái biểu tình nghiêm túc nói không có a ta lúc nào cười gian sắc bén không tin tưởng nói ta xem ngươi cười phải cũng không nghi ngờ hào ý ngươi nói đi rốt cuộc đang cười cái gì nô lai cười một tiếng đạo ta đang suy nghĩ ngươi đều không biết con này điệu là công làm mẫu liền cùng nó như vậy quấn quýt lấy nhau ngươi không cảm thấy lung túng sao sắc bén thật là hết ý kiến nhờ cậy lao đại ta đây là đang chiến đấu có cái gì lung túng nô lai không có hảo ý đạo các ngươi tư thế có phải hay không quá mức mập mờ có thương tích đại nhà a nếu như nó là công đó chính là ngươi tính lấy hỏi có để nếu như là mẹ trước mặt mọi người ngươi như g ư ơ i n vậy hầu cấp bị hư hỏng ngươi sắc bén ca hình tượng t ă n g ất sắc bén thiếu chút nữa sắp t a n v ỡ lúc ấy nó lại không dám đối với ngô lai nổi giận chỉ đành phải thanh tức giận phát ở nơi này trên thân chim lửa một phát hành toàn thân hỏa diễm tiến một bước tăng cường con k i a lớn vô cùng chim lửa trong nháy mắt giải thể cũng dung nhập vào sắc bén quanh thân giữa lệ diễm con này chim lửa hoàn toàn thành sắc bén đổ b ổ sắc bén từ từ thu hồi quanh thân lệ diễm đột nhiên nó không có động tĩnh ở nơi nào không nhúc ních ngô lai lập tức phát hiện sắc bén có cái gì không đúng trong lòng có cố dự cảm bất tưởng mà những đứng xa nhìn đó tu chân giả cũng phát hiện một điểm này bắt đầu nghị luận ẩm ý con này thần thú rốt cuộc thế nào sẽ không hỏa diễm ăn nhiều tiêu hóa không được đi có thể là đ ù a lửa hư nhỏ tiếng một chút để cho ngô lai、like、nghe được phải xui xẻo không nghĩ tới cựu long này thần lô thật đúng là lợi hại ngay cả thần thú cũng không chịu nổi thượng phẩm tiên khí quả nhiên rất phi phạm ta nếu có thể có một kiện thượng phẩm tiên khí vậy cũng tốt t h í c h ai không muốn a bất quá vậy cũng chẳng qua là nằm mơ mà thôi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi chín Thứ 654 chim lửa giải thể một khắc kia hợp thể sau vân hải hai tiên thổ một búng máu sắc mặt trở nên so với giấy trắng còn phải m ạ c h nhưng là thấy sắc bén tựa hồ xảy ra vấn đề gì vân hải hai tiên mừng rỡ ha ha vân hải hai tiên c ư ờ i như điên nói cho dù người thần thú lợi hại hơn nữa ăn nhiều như vậy hòa diễm cũng phải chết no cái này gọi là tự làm tự chịu nô lai nói một cách lạnh lùng đạo nó như chết ta cần các ngươi thiên tâm tông tất cả mọi người trông theo cho dù bọn họ lên trời xuống đất ta đều phải đem bọn họ tìm ra từng cái chém thành muôn mảnh thanh âm của hắn giống như bắc phong hàn lãnh nghe cũng làm người ta không rét mà run sắc bén đi theo nô lai lâu như vậy nô lai đối với nó nhưng là có thâm hậu tình cảm nếu như nó thật xảy ra chuyện nô lai không ngại tại tu chân giới đại triển thần u y một phen nô lai nếu thật nổi giận tu chân giới lại có ai có thể chịu đựng ở hắn căm g i ậ n n g ố t trời vân hải hai tiên lập tức ngậm miệng lại bọn họ cũng không nguyện ý vào lúc này xúc nô lai ngực lân phải biết rồng có vải ngược chạm vào tức chết trước mắt quái điều rõ ràng chính là n ô lai ngực lân lăng vân tử thấy sắc bén tựa hồ xảy ra chuyện rồi cũng phi thường lo lắng h ắ n rắc đắc con này chim nhỏ thông minh lanh lợi giống như khai tâm quả cảnh cáo vân hải hai tiên sau nô lai vội vàng tiệu tâm rực rực vấn đạo sắc bén ngươi làm sao vậy đáng tiếc trả lời hắn cũng là vô tận yên lặng nhất thời nô lai cả viên tâm cũng lạnh một nửa hắn lại vội vàng dùng thần niệm dò xét sắc bén một chút phát hiện sắc bén còn có một tia sinh mạng khí tức mới lộ ra vẻ vui mừng chỉ cần còn có một khẩu khí nô lai á t có niềm tin đưa nó cứu sống sợ là sợ một chút sinh mệnh khí tức cũng không có k i a n ô lai liền hoàn toàn không có biện pháp nô lai đẻ nén xuống tâm tình kích động hỏi lần nữa sắc bén ngươi đừng làm ta sợ a cứ như vậy đốt lửa diễm sẽ không sẽ để cho người cúc đi bên hai không nghĩ tới chuyển tới sắc bén đoán trách thanh âm ai nói ta sắc bén cút ta sắc bén sống cho thật tốt cũng không nên nguyền rủa ta nô lai nghe vậy mừng rỡ ngươi không có sao vậy thì tốt quá tâm tình vui sướng giật vu môi biểu thấy nô lai lộ ra nét mừng lang vân tử biết sắc bén sẽ không có chuyện mới yên lòng thấy nô lai đúng là quan tâm mình sắc bén rất ngượng ngùng nói lao đại đừng lo lắng ta không sao chẳng qua là ăn quá no rồi nghẹ nô lai thiếu chút nữa hầm mất nhảy cất lên hét lớn ngươi nhà ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa bị hủ chết sắc bén bất đắc dĩ nói lao đại ta không nghĩ như vậy à nhưng là ta cũng không có biện pháp à ngô lai hỏi ngược lại ngươi không phải thần điệu sao chẳng lẽ chút l ử a kia cũng không chịu nổi s ắ c bén buồn bực nói láo đại ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vậy biến thái à? chút l ử a kia đối với ngươi mà nói không coi vào đâu nhưng là cấp bậc lại cùng lửa của ta vậy ta phải từ từ hấp thu nhưng là lời của ngươi kích thích ta ta một kích động liền toàn bộ n ư ớ t vào ngươi lai hợp thể sau vân hải h ả i tiên thực lực điên c u ồ n g tăng trưởng thúc giục cựu long thần lô n ư ơ n g tụ thành chim lửa chính là tăng n g i thần hỏa như sắc bén lựa đẳng cấp đối với cùng đẳng cấp lựa sắp bén cũng không thể ăn một miếng thành mập mạc cần từ từ hấp thu nhưng là n ô lai lời nói kia hung hăng k để cho hắn dưới cơn nóng giận hấp thu chim lửa giải thể sau đó toàn bộ nhưng là cứ như vậy nó cũng có chút không chịu nổi qua một hồi lâu mới hoang quá khí lai lúc này s ắ c bén khí thế đột nhiên tăng vọt nó tựa hồ có hơi không khống chế được năng lượng trong cơ thể nó vội vàng la lên l ã o đại mau giúp ta hộ pháp nô lai kinh ngạc vấn đạo thế nào tớ s các bằng hưu chớ đưa tiên hoa đưa tiên hoa làm phí muốn đưa không bằng đưa như tiên hoa giá cả hỏa t i ễ n h o ặ cốc sen nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 560, chương thứ 655 t i ế p dẫn tiên phủ nô lai như sợ sắc bén lại xảy ra chuyện gì đâu sự cẩn thận của hắn c ă n a đã không chịu nổi như vậy làm k i n h sợ chỉ nghe được sắc bén hưng ơ phấn nói ta tựa hồ muốn đột phá nguyên lai sắc bén vào năm tiên quân sơ kỳ dừng lại rất nhiều nhất trực giữa đang tu luyện hiện tại lại hấp thu nhiều như vậy hòa diễm mơ hồ có đột phá thế nô lai mừng rỡ gật đầu nói thật ngươi yên tâm đi có ta hộ pháp không ai dám quấy rời ngươi có nô lai hộ pháp sắc bén tự nhiên rất yên tâm sắc bén quanh thân tản mát ra vô tận hỏa diễm thân thể hóa thành một đoàn liệt hỏa hừng hực ánh lửa d i ệ u thiên quang hoa chói mắt không gian nhiệt độ nhanh chóng kéo lên cao dọa người trong chốc lát đã đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng coi như là sắt thép đến nơi này cũng có thể bị trong nháy mắt bốc hơi sắc bén khí thế càng ngày càng lớn mạnh hỏa diễm cũng càng ngày càng cực nhiệt hợp thể sau vân hải hai tiên âm thầm nghĩ ngợi xem ra con này thần thú thật xảy ra chuyện rồi không bằng thừa dịp rời đi bây giờ nếu không đã muộng thường hành động thiếu suy nghĩ vân hải hai tiên thiên không tin cái này t a cho dù ngươi thần thức phong tỏa chúng ta thì như thế nào chúng ta trở về tiên giới chẳng lẽ ngươi cũng đi theo đi tiên giới vân hải hai tiên bóp nát trên tay một khối ngọc phủ ngọc phủ này gọi tiếp dẫn tiên phủ tiên nhân hạ giới sau nếu như nếu muốn trở lại tiên giới nhất định phải sử dụng tiếp dẫn tiên phủ tiếp dẫn tiên phủ phi thường c h â n quý là tiên đế hao phí 500 năm trăm n ă m tu vi chế tạo dĩ nhiên đối với tiên đế hậu kỳ nhân vật hao phí chính là năm trăm năm tu vi căn bản không tính là cái gì tiên phủ bóp vỡ sau trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh tường vân ngay sau đó một đạo hà quang chậm rãi rơi xuống vân hải hai trên người của tiên ở đó đạo hà quang tiếp dẫn dưới vân hải hai tiên không ngừng lên cao hiện tại ngô lai tình thế mạnh hơn bọn họ lưu được thanh s â n ở không sợ không có c ử i đốt bọn họ phải nhanh lên trở về thiên giới hướng về tông chủ bầm rõ hết thảy nhiệm vụ chưa xong bọn họ hôi lưu lưu chạy trở về coi như là bị t r á c h p h ạ t bọn họ cũng không có biện pháp lưu lại chỉ có một con đường chết hoặc giả bọn họ đi sau n ô lai sẽ dẫn cá chém thất với tu chân giới thiên tâm tông đến lúc đó chỉ có thỉnh cầu tông chủ phái lợi hại hơn tiên nhân h tại sao lựa chọn đi bây giờ là bởi vì tâm tư của ngô lai đều đặt ở trên thân sắp bén có thể phân thân phạt thuật lúc này chính là rời đi thời cơ tốt nhất m u ố n đi không có dễ dàng như vậy ngô lai đột nhiên bạo khởi một trường hung h á n v ũ vào đạo kia phía trên hà quang vân hải hai tiên cười lạnh nói đây chính là tiếp dẫn hà quang há là ngươi một trường có thể làm gì được không nghĩ tới ngô lai một trường này lại dẫn đạo kia tiếp hà quang cho đánh tan trên bầu trời kêu mảnh tường vần cũng ngay sau đó biến mất hợp thể sau vân hải hai tiên cũng nữa không cảm giác được tiếp dẫn lực chỉ đành phải mở mịt nhìn không trung hai mắt vô thần hà quang tản đi thường vẫn biến mất trở t về i ê nếu giới thất bại. nói thất thành chủ Bản như ngài thích bản à n nơi này của xin điểm kết thành vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 561, chương thứ 656 s ắ c bén đột phá vân hải hai tiên hoàng hốt không nghĩ tới tiếp dẫn tiên phủ cứ như vậy cho hắn phá hư tiên phủ này nhưng là phi thường chân quý nha thật l à phí của trời hơn nữa bọn họ trở về tiên giới cũng phiền thoái không có tiếp dẫn tiên phủ không về được tiên linh giới hoặc giả chỉ có trợ lý thừa phong phi thăng lúc ngồi hắn xe tiện lợi cùng hắn trở về tiên linh giới nhưng là lý thừa phong mặc dù phi thăng thời gian s ắ p xỉ nhưng là phải đợi cái mười năm thậm chí mấy thập niên tại tu chân giới tu luyện kia có thể so với ở tiên giới tu luyện tiên giới linh、khí. so với tu chân giới đơn giản là đại vu thấy tiểu vu không thể giống nhau thấy ngô lai đại triển thần uy lại ngăn cản tiên nhân trở về tiên giới tu chân giới nội tâm những cao thủ kia đã bị rung động vô số lần thấy lăng vân tử độ kiếp thành công đây chính là mấy vạn năm tới tu chân giới đại sự mấy vạn năm này tới cựu kiếp tán tiên không có một cái có thể độ kiếp thành công bao nhiêu ngày tung tài tu chân giới thiên tri tiêu tử đ ề u ở đây kia vạn áp kiếp lôi giới hôi phi l ê n d i ệ t nhưng là lăng vân tử lại thành công hơn nữa còn là ở không hề chuẩn bị ngoài ra còn có hai tên đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân ở một bên nhìn chằm chằm dưới t ì n huống độ kiếp thành công càng khiến người ta khiếp sợ là hắn lại vượt cấp tăng lên không chỉ có thành tựu đại la kim tiên còn đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ đây là giường nào yêu nghiệt sự tình a nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không ai dám tin tưởng mình á n h mắt bất quá không nghĩ tới ở dưới lăng vân tử kích thích vân hải này hai tiên cũng song song đột phá đạt tới cựu thiên huyền tiên sơ kỳ thật là chuyện tốt cũng l n g đống nhưng là đang ở tất cả mọi người đều cho là vân hải hai tiên năm chắc phần thắng thời điểm nô lai lộ ra siêu tuyệt thực lực bóc vỡ vân hải hai tiên trung phẩm tiên khí đây chính là trung phẩm tiên khí a cứ như vậy cho nô lai bóc vỡ thực lực của vậy hắn chẳng phải là đạt tới làm cho không người nào có thể tưởng tượng cảnh giới dĩ nhiên bóc vỡ tiên khí còn chưa tính ngô lai vẫn còn có một con thần thú s n g vật con này thần thú thực lực rõ ràng viễn viễn cao hơn cựu thiên huyền tiên nó một xí bảng là có thể tát cựu thiên huyền tiên bay rõ ràng bên ngô lai có ưu thế áp đảo nhưng là sự tình viễn viễn không là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy vân hải hai tiên lại thi triển bị pháp hợp hai là một hợp thể sau vân hải hai tiên thực lực tăng mạnh hơn nữa thi triển cựu long thần lô lại để cho con này thần thú xuất hiện chuyện ngoài ý mới hiện tại con này thần thú tựa hồ trạng thái không phải quá tốt bọn họ nào biết sắc bén là muốn b ộ t phá đang ở vân hải hai tiên muốn nhân cơ hội thoát đi trở về tiên giới thời điểm không nghĩ tới ngô lai xuất thủ ngăn cản bọn họ rời đi ngay cả tiên nhân trở về tiên giới cũng có thể ngăn cản vậy hắn chẳng phải là vô địch đắc tội hắn muốn chạy trốn cũng không trốn thoát ta trong lòng bọn họ dâng lên dùng cả mình vô luận lúc nào đều không thể đối địch với ngô lai tên biến thái này nếu không đó là tự tìm đ ư ờ n g chết đột nhiên sắc bén lo lắng đối với ngô lai truyền âm nói lao đại ngươi còn đứng ngây đó làm gì mau giút ta một chút nếu không ta thì xong rồi nghe được sắc bén truyền âm ngô lai cảm thấy sự thái nghiêm、trọng. tiếp theo chỉ ngay được một trận đùng đùng tiếng vang sắc bén hóa thân liệt hỏa tựa hồ phát sinh kịch liệt biến hóa hơn nữa không ngừng xoay trọn thấy hỏa diễm bị sắc bén hấp thu nô lai dò xét hỏi sắc bén có đủ hay không còn phải sao sắc bén cũng không trở về ứng nô lai đợi một hồi giáp đắc có cái gì không đúng lòng bàn tay lại xuất hiện một đoàn ngọn lửa nhỏ chuẩn bị lần nữa ném về sắc bén hóa thân đoàn này l i ê n hỏa không nghĩ tới lúc này sắc bén thanh âm vội vàng chuyển tới đủ rồi không cần lão đại người nghị hại chết ta à. nó nhỏ giọng thầm thì đạo nếu như trở lại một đoàn ta kia chịu ca phải biết thần hỏa của ngươi nhưng là ngũ ngội thần hỏa so với ta thần hỏa cao hơn cấp một chỉ cần một chút xíu là đủ rồi ta chẳng qua là dùng nó để làm chất xúc tác nô lai nghe được sắc bén trả lời vội vàng trong thu tay về hòa diễm vượt bực nói ta mới vừa rồi hỏi ngươi ngươi không trả lời cho là ngươi còn cần đâu xem ra chẳng qua là ta một phía tình mới thôi sắc bén cũng là phi thường buồn dầu nhờ cậy lão đại ta mới vừa rồi đang chuyên tâm dồn trí địa đột phá cho nên không có chú ý tới truyền âm của ngươi bây giờ là thời khắc mấu chốt xin không cần q u o á y rầy ta nếu như ta cần sẽ xin ngươi g i ú p một tay nô lai gật đầu bày tỏ biết nô lai hỏa diễm tựa hồ thật có sự thôi hóa ở trong nô lai trợn mắt hốc m ồ m chỉ nghe sắc bén một tiếng rẽ dài quanh thân hỏa diễm càng thêm rực rỡ tươi đẹp hơn nữa hỏa cầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh lại qua một hồi sắc bén cho nô lai truyền âm nói lão đại hiện tại đem ngươi lựa thu hồi đi, đi nô lai gật đầu một cái đưa tay đi ra, cứ như vậy hút một cái. hắn ngũ hội thần hỏa liền từ trong cái đó hỏa cầu từng điểm từng điểm cách ra sau đó tụ lại ở một chỗ trở lại lòng bàn tay của hắn cuối cùng biến mất không còn t â m hơi nguyên lai、like、hắn ngũ hội thần hỏa quả thực quá mức lợi hại sắc bén cho dù muốn hấp thu cũng không phải dễ dàng như vậy húng chi bây giờ không phải là hấp thu thời điểm cho nên sắc bén để cho ngô lai đem hắn l ử a thu hồi từ từ sắc bén hóa thân đoàn này hỏa diễm xoay tròn tốc độ bắt đầu giảm bớt cuối cùng từ từ dừng lại tiếp theo nó quanh thân hỏa diễm rút đi lộ ra sắc bén vốn là diện mục màu xanh thân thể màu đỏ văn một thân lông chim tươi đẹp vô cùng tranh chua trên móng l u ố t của cùng hàn quang càng thêm lấm liệt nó thành công đột phá sau khi đột phá sắp bén nhìn rõ ràng cũng không giống nhau nó cao ngạo địa cao tường trên không trung mắt nhìn xuống hết thảy vui sướng kêu to tiếng này kêu to thanh t h ú y bích dương mang cực lớn uy thế để cho ngoại trừ nô lai ra nội tâm tất cả mọi người cũng vì đó rung lên nhìn vô cùng đắc ý sắp bén nô lai cười nói tốt lắm mau xuống đây đi không phải là đột phá sao v ậ phần thành như vậy phải không sắp bén không nhịn được tạ toán nói lão đại ta đột phá ngươi nên chúc mừng ta mới đúng thế nào ngược lại cho ta r ộ i nước lã phải biết giống chúng ta thần thú mặc dù có trời xanh ưu như thế nhưng là tốc độ tu luyện lại xa xa không kịp nhân loại các ngươi nhân loại các ngươi tu luyện tới tiên đế thiên tư cao không cần một triệu năm nhưng ta để tu luyện mấy triệu năm vẫn chỉ là tiên quân cảnh giới ta vào năm tiên quân sơ kỳ cũng dừng lại ít nhất ba trăm ngàn hiện tại rốt cuộc đột phá ngươi nói ta có thể không cao hứng sao nghe được sắc bén thoại nô lai nói được rồi nên đáng giá cao hứng đáng giá ăn mừng chúc mừng ngươi sắc bén ta đây nhưng là thành tâm chúc mừng ngươi bày tỏ sắc bén hải lòng nói còn tạm được này sao n c h u ơ n g t r ê n k h ô n g hộ t v ò n g lại n h ỏ đ i s a u đó bay đến bay trên v a i nô nếu như ngài lai, t h í của h nơi này c t i n điểm c g t h a n h v ô l ạ i t h á n chương i năm trăm sáu h t mươi hai thánh chương thứ n t sáu trăm b ả t h ư ơ n g h i thiên giới cùng tiên giới ước định thấy sắc bén cũng đột phá nô lai đắc y đối với vân hải hai tiên đạo hình dáng gì các ngươi còn có cái gì chiều số không có s ử hết ra đi hôm nay b ả n thành chủ cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi toàn lực thi triển nếu không sau này sẽ không cơ hội nói thật bản thành chủ từng giết tiểu nhân đã thương quá quang minh thần còn không có từng giết tiên nhân đâu hôm nay cũng phải lái một chút hơn ha ha nhìn trước mắt dương dương đắc ý ngô lai vân hải hai trong lòng tiên cực kỳ khó chịu nhưng lại thấp thỏm bất an không nghĩ tới hắn thần thú cũng đột phá đây là thần mã thế đạo t r ờ i ạ ai tới cứu lấy chúng ta đi đáng tiếc bọn họ là kêu trời không nên gọi đất mất linh a hiện tại thế cục đối với bọn họ càng phát ra bất lợi đánh lại không đánh lại muốn chạy trốn cũng không trốn thoát trở về tiên giới cũng không có bất kỳ hy vọng nào xem ra hôm nay sẽ phải t á n thân ở chỗ này bất quá bọn hắn không cam lòng a. dựa vào cái gì ngô lai bọn họ liền có cái này sao tốt vật khí lại có thượng phẩm tiên khí lại có thần thú t r ờ i ạ ai có thể nói cho chúng ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào thượng tiên bất công a bọn họ đã trải qua mấy vạn năm cố gắng mới có thành tựu của ngày hôm nay mà ngô lai đám người lại tựa hột như một bước lên trời về phần hắn giống như nhắc tới cái gì điệu nhân cảnh vật gì minh thần chẳng lẽ là thiên giới đám kia dối tráng người đám kia có cánh thiên sứ nhìn không tựa như điệu nhân sao thiên giới thủ lĩnh không phải là tự xưng quang minh thần sao nghĩ tới đây vân hải hai tiên g i xét hỏi người ra mắt thiên sứ nô lai lập tức khinh thường nói phi cái gì thiên sứ không phải là điệu nhân sao vân hải hai tiên vân g vân g dạ dạ điệu nói đối với chính là điệu nhân chẳng lẽ tu chân giới cũng có điệu nhân không đúng vậy chúng ta tiên giới cùng bọn họ t i ê n giới có ước định bọn họ chỉ có thể ở đặc định thế giới hoạt động không thể tới tu chân giới chẳng lẽ bọn họ vi phạm ước định nô lai kinh ngạc vấn đạo ngươi nói cái gì tiên giới cùng t i ê n giới có ước định cái gì ước định vân hải hai tiên gật đầu một cái không sai điệu nhân chỗ ở thiên giới có chính bọn hắn hạ giới là một loại không như tu chân giới thế giới c h ú nếu g giới cự đầu đã từng cùng bọn họ thiên giới thủ lĩnh ước định, chúng ta thiên giới không giới, không chúng giới hạ giới, cũng chính là bây giờ tu chân giới, còn bao gồm ta tiên thiên thủ ta tiên mút mút ta tiên tu tất t bao phải phải bọn lĩnh định, bọn bọn chính chân còn ước cự chấm chấm đầu đã bây họ họ họ hạ hạ là cả mà tục thế ế giới. n như ngươi gặp q u a điệu nhân đó chỉ có thể nói một chút bọn họ vi phạm ước định không nghĩ tới đám này tên đáng chết lại như vậy vô s ỉ về phần điệu nhân sao bản thành chủ không ít thấy quá còn thuận tay bắt mấy con nói ngô lai từ trong trí tôn thần giới ném ra một cái lục dự thiên sứ sắc bén đã từng hướng về ngô lai trách móc những người chim này thực lực lại chưa ra hình dáng gì hơn nữa còn không nghe lời nhưng là ngô lai lại con trả lời nó một câu không nghe lời đó là người giáo dục vấn đề sau này đừng để cho ta nghe ba chữ này cho nên sắc bén đối đ a i những người chim này không hiểu ý từ nương tay chỉ cần không nghe lời đánh liền đến bọn họ nghe lời mới ngưng ở dưới sắc bén hết lòng điều giáo những người chim này đều bị chỉnh phục phục thiết thiếp sắc bén chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức một mực cung kính đứng ở nơi đó túi đầu xếp hai không dám có nửa phần lành nhạt bọn họ biết sắc bén t i n h khí nếu như hơi không vừa ý không phải là bị đập bay chính là bị sắc bén lửa đốt tư vị kia khó chịuặc trước mắt con này sáu rực điểm nhân gục đầu cung kính đứng ở một bên không nói câu nào lại là lục dực thiên sứ nhìn trước mắt đ i ể u nhân vân hải hai tiên thất thanh la lên bất quá nhìn sắc mặt nô lai có chút khó coi lập tức sửa lời nói không đúng sáu dực đ i ể u nhân sáu dực đ i ể u nhân nhưng là có thiên tiên thực lực ca cái gì người chim này thậm chí có thiên tiên thực lực lăng vân tử cũng là giật mình hắn cũng đã nhìn ra trong cơ thể của người chim này tựa hồ có một loại sức mạnh của cực kỳ to lớn mà c ổ lực lượng này không như người tu chân chân nguyên không như tiên nhân tiên nguyên cũng là một loại không biết tên năng lượng nô lai đối với lần này cực kỳ không thèm sáu dực điệu nhân tính là gì Ta đây chúng ta nhất định phải bẩm báo tiên giới không thể để cho những người chim này tiếp tục tiêu ngạo thêm mãn cho là ngô lai sẽ đồng ý cũng không định đến ngô lai lại khoát tay một cái nói không nóng n ả y chuyện này quan hệ gì tới b ả n thành chủ dù sao b ả n thành chủ cũng không phải là các ngươi người của thiên giới b ả n thành chủ cần gì phải xen vào việc của người khác bất quá chỉ cần để cho b ả n thành chủ đụng phải điệu nhân ta không biết để cho bọn họ tốt hơn ngươi vân hải hai tiên hoàn toàn hết ý kiến bất quá ngô lai thoại nhưng không để bọn họ phản bác ngô lai cũng không phải là người của thiên giới hắn dựa vào cái gì muốn xen vào nhiều như vậy việc vớ vẩn dựa theo ngô lai lại nói trời s ắ p xuống cái cao người c h ĩ vào húng chi ngô lai cũng nói chỉ cần gặp điệu nhân thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngô lai tiếp tục nói thật ra thì các ngươi cũng không có gì đáng lo lắng quan minh thần đã bị bản thành chủ đ ả thương phỏng c h ứ n g đến bây giờ hắn còn nút ở ổ dưỡng t ư ơ n g đâu quan minh thần linh hồn hạ giới mãn cho là sẽ vô địch khắp thiên hạ cũng không định đến giữa người giới ra khỏi ngô lai tên biến thái này đem hắn chém bị thương ảo n à o đem về tiên giới c h ữ a thương vân hải hai tiên khiếp sợ nhìn ngô lai khắp khuôn mặt phải không tin t ơ vẽ cái gì ngươi đả thương quan minh thần điều này sao có thể đây chính là có tiên đế hậu kỳ tu vi tồn tại a trước mắt n ô lai mặc dù thực lực siêu tuyệt nhưng là không đến nổi đạt tới tiên đế hậu kỳ đi co vân hải hai tiên h t cười ơ n to nói ha ha nô thành chủ mặc dù chúng ta thuộc về quan hệ thù địch nhưng là chỉ bằng vào ngươi mới vừa nói một điểm này ngươi thắng được chúng ta tôn kính được hai vị cựu tiên huyền tiên tôn kính bạn thành chủ thật là thụ sùng nhược kính a nhưng không nghĩ đến ngô lai thoại phong nhất chuyển bất quá bản thành chủ cũng không k h e m ở khác bản thành chủ đối phó những người chim này cũng không phải là vì thế giới chỉ là vì lợi ích của mình cái lũ người chim này quá vô s ỉ c h ọ c g i ậ n tới bản thành chủ bản thành chủ mới đúng bọn họ độc thủ nếu không bọn họ muốn thế nào bản thành chủ không xem vào nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi ba chương thứ sáu trăm năm mươi tám phủ lục lăng vân tử đột nhiên mở miệng nói ngô thành chủ v ấ n đạo phát hiện trong cơ thể của người chim này tựa hồ có một loại cực kỳ đặc thù lực lượng cổ lực lượng này sức mạnh của và chúng ta tính chất hoàn toàn bất đồng nô lai gật đầu nói không sai bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng được gọi là quan g minh thánh lực sức mạnh của là một loại không như tu chân giả chân nguyên cũng bất đồng với tiên nguyên loại lực lượng này phi thường khổng lồ hơn nữa có cường đại chữa trị năng lực có thể trong nháy mắt chữa trị bị tổn thương thân thể nói nô lai hướng sắc bén nháy mắt ra g ấ u sắc bén không hiểu vấn đạo lao đại người muốn ta làm gì nô lai trực tiếp thường sắc bén một cái bạo lật n g ư ờ i rốt cuộc mới vừa rồi có hay không đang nghe ta nói chuyện phối hợp a n ý một chút có được hay không sắc bén cực kỳ vô tội nói ta nhất trực đang chuyên tâm nghe ngươi nói chuyện a nô lai hỏi ngược lại vậy ta mới vừa nói đến kia sắc bén nói ngươi mới nói được điệu nhân quang minh thánh lực có cường đại chữa trị năng lực có thể trong nháy mắt chữa trị bị tổn thương thân thể nô lai đạo nếu biết vậy mau hiện ra cho mọi người nhìn a sắc bén lúc này mới hiểu được ý dùng lợi trả ở trên tám d ự c điệu nhân cánh tay d ạ c h một cái một cái miệng máu xuất hiện nhưng là rất nhanh miệng máu liền đọc lại sau đó biến mất không còn t ă n hơi mà cùng lúc đó s ắ c bén cũng ở đây nhỏ giọng t h ầ m thì không phải người ta phối hợp không ăn ý ngươi cũng phải nói rõ một chút ta nô lai quát lên ngươi ở đây nói gì s ắ c bén vội vàng che giấu nói không có không có gì thấy được điệu nhân cường đại năng lực hồi phục lăng vân tử thở dài nói sức mạnh của người chim này quả nhiên rất thần kỳ thật là thiên hạ to lớn không thiếu cái là nô lai đột nhiên nghĩ lên tránh sự vì vậy thu hồi điệu nhân sau đó nói tốt lắm không nói điệu nhân vân hải hai tiên các ngươi còn có cái gì bản l ã n h cũng xử xuất ra đi nếu không sau này không có cơ hội ngày này năm sau chính là của các ngươi ngài dỗ lôi hải đột nhiên nói với lôi vân đại ca thật ra thì tông chủ ở dưới đưa chúng ta dưới lúc có linh cảm đưa ta một khối phụ lục khối kia phụ lục phi thường phổ thông tông chủ cũng chưa nói có ích lợi gì ta vẫn cho là là bình an phủ sẽ không lấy ra hiện tại rốt cuộc nghĩ tới lôi vân nghe một chút thở dài nói nhị đệ người hồ đ ồ a tông chủ đưa phụ lục há là thông thường phụ lục nhanh lên lấy ra đi nói không chừng chúng ta còn có một tia sinh cơ nếu không chúng ta cũng chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn cực đoan đối với lôi vân nói thủ đoạn cực đoan lôi hải hiển nhiên biết việc này không nên chậm trễ lôi hải rốt cuộc lấy ra tờ nào nhìn phi thường thông thường phụ lục lôi vân nhữ mày một cái nói bữa này nhìn quả thật rất phổ thông bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một chút đi lôi hải gật đầu một cái bóp nát tấm b ù a kia nô lai cũng chú ý tới động tác của bọn họ hắn thấy được tờ nào phổ thông phải không thể thông thường hơn nữa phụ lục khinh thường nói bất quá ngã gục rẫy rủa mà tôi h một tấm nho n h ỏ phụ lục có thể lật lên cái gì sóng lớn tới bất quá sắc bén đột nhiên nói với ngô lai l ã o đại có cái gì không đúng tờ phụ lục này thật không đơn giản nô lai giật mình nói cái gì ngươi không có nhìn lầm đi trực giác thật đơn giản hai chữ đáp lại ngô lai nghe được sắc bén trả lời ngô lai vạn phần khinh bị nói thiết còn trực giác ta thế nào một chút cảm giác cũng không có sắc bén đối với ngô lai không thèm mặc dù có chút bất mãn nhưng không có biểu hiện ra mà là giải thích chúng ta thần thú trực giác là vô cùng linh nghiệm bởi vì chúng ta và các ngư i nhân loại không giống nhau có tiên thiên truyền thừa cùng với từ lúc sinh ra đã mang theo đối với nguy hiểm trực giác vừa dứt lời tấm b ù a kia lại hóa thành một đạo hư ảnh đứng lơ lửng trên không có khí thế ngập trời rốt cuộc là cái gì hư ảnh đâu ánh mắt của mọi người cũng chú ý tới đây thủ tục rất nhiều trong lòng cũng là phi thường cuối cùng, cùng hôm nay cập nhật nơi này của liền đến xin các bằng hữu tha thứ duy ngã bái tạ nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi bốn chương thứ sáu trăm năm mươi chín tiên tôn phân thân mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng hư ảnh lực lượng tự hồ mạnh mẽ vô cùng lại không thấp hơn ban đầu linh hồn hạ giới quan minh thần hư ảnh này rốt cuộc là người nào lại có lực lượng cường đại như vậy vừa ra trận liền trấn nhiếp hết thảy nội tâm nô lai đều cảm thấy rung động rõ ràng có một loại cảm giác nguy hiểm xem ra sắc bén trực giác là đúng lại là tông chủ phân thân thấy hư ảnh này vân hải hai tiên vui mừng quá đổi lần này chúng ta được cứu rồi đây chính là thiên tâm tông tông chủ luyện chế phân thân mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng hóa thân uy lực vô cùng c ư ờ n g đại về mặt khí thế nhìn lại không thấp hơn tiên quân hậu kỳ thậm chí có có thể là tiên đế sơ kỳ các ngươi dám đối với ta thiên tâm tông hạ giới tiên nhân đ ộ thủ thật là an gan hù mật gấu nhìn một giới này ai có thể giải cứu được các ngươi các ngươi hết thể nên đón bản tôn nộ hòa đi vị này hư ảnh đối mặt mọi người giống như cao cao tại thượng t i ê n đế không thể nào chống lại tồn tại bên dưới thiên địa toàn bộ đều là con kiến hôi hắn hai mắt bên dưới quét nhìn ngoại trừ ngô lai ra những người khác đều có loại bị hoàn toàn nhìn t ấ u cảm giác làm hư ảnh ánh mắt quét đến trên thân ngô lai lúc h ư ảnh không khỏi có chút kinh ngạc tiểu tử này bản tôn trả thế nào có chút nhìn không t ấ u thật là kỳ thái chắc cũng không nghĩ tới lại là tiên đế hóa thân ngô lai khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng năm đó quan minh thần linh hồn hạ giới ngô lai may mắn đem hắn đạ thương hiện tại cái này hư ảnh thực lực rõ ràng không thấp hơn linh hồn hạ giới quan minh thần. Nghe được ngô lai thoại, h ư ảnh kia cười to nói tiên đế hóa thân tiên đế hóa thân tính là gì tiểu tử n g ư ơ i sai lầm rồi bản tôn bản thân đã thành t i ể u tiên tôn chắc là tiên tôn hóa thân mới đúng nô lai nghi ngờ nói tiên tôn tiên tôn là vật gì bản thành chủ chỉ nghe nói tiên giới tối cao cảnh giới chính là tiên đế cho tới bây giờ không có nghe nói có cái gì tiên tôn h ư ảnh kia hử lạnh nói đó là n g ư ơ i kiến thức nông cạn tiểu tử nói cho ngươi biết đi tiên tôn là tiên đế trên cảnh giới cao hơn tiên tôn mới là tiên giới tối cao cảnh giới nô lai không tin phun ra một chiếc tiểu bối ngươi không biết coi như bản tôn cũng lười và ngươi dài g i n g dựa theo đạo lý nói tiên đế chính là tiên giới tối cao cảnh giới nhưng trên thực tế xác thực như tiên tôn này phân thân theo như lời tiên tôn mới là tiên giới tối cao cảnh giới nhưng là tiên tôn là siêu việt sự tồn tại của tiên nhân bọn họ nhưng thật ra là t h ầ n nhân mặc dù tiên tôn vẫn dừng lại ở tiên giới nhưng tiên tôn năng lượng trong cơ thể đã sớm toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên lực cho nên tiên tôn thân phận chân chính cũng không phải là tiên nhân mà là t h ầ n nhân không có phi t h ă n g thần giới t h ầ n nhân sức mạnh của t h ầ n nhân dĩ nhiên là tiên đế không cách nào so sánh cái này như bây giờ họ vị vốn là tiến sĩ nên tính là tối cao họ vị nhưng lại nhiều một trên tiến sĩ tương tự một chút tiến sĩ thì tương đương với tiên đế mà trên tiến sĩ tương đương với tiên tôn bất quá tiên đế trở thành tiên tôn cũng không dễ dàng chỉ có như vậy một tia ê mong manh cơ hội cho nên ngàn tỷ năm tới tiên giới sinh ra rất nhiều tiên đế lại không có bao nhiêu tiên tôn sinh ra nhưng là lao thiên gia là công bình mọi việc có lợi phải có tệ nếu như trở thành tiên tôn có thể khỏi bị thần kiếp nội khổ chờ thời cơ đến là có thể thuận lợi phi thăng thần giới nhưng là trở thành tiên tôn sau nếu muốn phi thăng thần giới cần thời gian rất dài chờ đợi không giống từ sau tiên đế kỳ trực tiếp vượt qua thần kiếp tiên nhân có thể ở sau độ kiếp chi rất nhanh phi thăng thần giới chẳng qua là từ sau tiên đế kỳ trực tiếp độ kiếp tỷ lệ thành công cũng không cao kiệp kiếp lôi vô cùng lợi hại bao nhiêu thực lực cường đại tiên đế mất mạng dưới thần kiếp cho nên càng nhiều hơn tiên đế hy vọng mình có thể trở thành tiên tôn trở thành tiên giới chi cao vô thượng tồn tại bởi vì trở thành tiên tôn không cần độ thần kiếp miễn trừ độ kiếp lúc tan thành mây khói nguy hiểm mặc dù phi thăng thần giới thời gian có thể xa xa khó bởi nhưng là ở tiên giới xưng tôn bị tiên giới ngàn tỷ người kính ngưỡng dù sao cũng hơn phi thăng thần giới sau hết thể bắt đầu lại từ đầu phải tốt hơn nhiều Phi thăng thần giới sau vô luận ngươi ở đây hạ giới lợi hại dường nào dường nào quyền cao chức trọng nhưng là tiến vào thần giới ngươi cũng chỉ là một nho nhỏ thần nhân địa vị h è n mọn ở vào thần giới tầng dưới chót nhất nếu nói chữ đầu không thích đáng vợ vĩ chính là đạo lý này không nghĩ tới tiên giới thiên tâm tông tông chủ thiên tâm tiên đế lại trở thành tiên tôn sau này nên xưng là thiên tâm tiên tôn nghe được cái này tiên tôn phân thân thoại vân hải hai tiên vui mừng quá đổi tông chủ lại trở thành tiên tôn đây thật là để cho người ta hư phấn rất rõ ràng bọn họ là biết tiên tôn nếu như một cái tông môn có tiên tôn đản sinh như vậy cái này tông môn tất nhiên sẽ ở tiên giới sưng hùng bởi vì tiên tôn đang không có phi thăng trước thần giới sẽ che chở cái này tông môn ngàn tỷ năm trên thực tế thiên tâm tông, tông tông chủ đã sớm thành t i ể u tiên tôn chẳng qua là nhất trực giữ bí mật không nói mà thôi sắc bén buồn bực nói với ngô lai l ã o đại lần này khó làm tiên tôn là tiên giới chóp đỉnh nhất tồn tại tình thế đối với chúng ta bất lợi a ngô lai t ỏ mò vấn đạo thế nào n g ư ơ i biết tiên tôn hắn có chút không tin hư ảnh kia thoại cho là hắn là nguy ngôn tùng thính nhưng nhìn sắc bén giá vẻ biết hư ảnh kia tựa hồ nói là sự thật sắc bén trầm rãi nói ta chỉ biết là tiên tôn nhưng thật ra là còn không có phi thăng tiên giới thần nhân thực lực của bọn họ còn mạnh hơn tiên đế hậu kỳ nhiều lắm nô lai thư thái nguyên lai、like、đã coi như là thần nhân không trách thư ảnh t i u c ư ờ i như điên nói tiểu tử hiện tại biết tiên tôn lợi hại đi còn là nhanh lên chịu chết đi nô lai đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc lạnh lùng nói nếu như là t i ê n tôn tự mình bản thành chủ tự nhiên sẽ chạy mất dép nhưng ngươi chính là một giới phân thân hơn nữa còn là một lần cũng dám ở trước mặt bản thành chủ nói khoác mà không biết ngượng quả thực cản rỡ trí cực thư ảnh tia c u n nộ không dứt quắt to tiểu đố lớn mật dáng ở trước mặt bản tôn hô tới quát lui thật l à lẽ nào lại như vậy trong khi hư ảnh nói chuyện không gian chung quanh tựa hồ cũng trực tiếp đọc lại thời gian cũng tựa hồ ngừng vận chuyển năng lực của tiên tôn lại có thể định trụ thời k h ô n g điên đảo âm dương dĩ nhiên đây chỉ là một tôn phân thân căn bản không đạt tới như vậy năng lực chẳng qua là cho người ta tạo thành ủy thế là như vậy tất cả mọi người đều cảm giác có một luồng to lớn uy áp thêm ở trên mình thân ép tới để cho người ta có chút không t h ở nổi tiêu g i a o t ử thở dài nói không nghĩ tới thiên tâm tiên đế lại thành tựu tiên tôn, tiên tôn a. đây chính là ở tiên giới cũng bị người ngưỡng vọng tồn tại tu vi so với tiên đế hậu kỳ mạnh hơn tiên tôn mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng truyền thuyết này quả thật tồn tại tiên giới vẫn có mấy vị tiên tôn tiên đế tấn thăng làm tiên tôn thật sự là tiên giới đại sự chẳng qua là tại sao thiên tâm tử giữ bí mật không nói có lẽ có cân nhắc của chính hắn đi phi vân láo tổ lẩm bẩm nói sức mạnh của tiên tôn quả thực không thể chịu hành tiên tôn coi như tiên giới trí cao vô thượng tồn tại ngay cả hắn như vậy một cái một lần phân thân kỳ lực lượng cùng ý chí đều là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố Đó, cảm ơn ngươi trà sữa cùng hamburger mồ hôi đưa ốc xin hoặc là hỏa tiễn chẳng lẽ lại không được sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi lăm chương thứ sáu trăm sáu mươi liều mạng thấy trong khi hư ảnh nói chuyện liền bắt đầu đọc thủ nô lai nói với sắc bén sắc bén trên chúng ta một người phân thân sợ hắn làm gì sao nếu hắn xuất hiện sẽ phải hoàn toàn hủy diệt hắn cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta nô lai đều nói như vậy sắc bén việc đáng làm thì phải làm địa phi trên người hóa là một m đoàn trói mắt h ỏ a diễm hướng về hư ảnh này mổ đi sắc bén miệng so với móng nuốt cũng sắc bén không yên một mổ lợi vô kiên b ấ t tội nếu như bị mổ đến hậu quả khó mà lường được nguyên lai là tất phương a mặc dù là thần thú bất quá mới tiên quân trung kỳ cũng dám ở diện tiền bùn tọa càn rỡ bùn tọa để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thực lực hư ảnh tiện tay một cái tát lại trực tiếp đập sắc bén bay sắc bén đột nhiên cảm thấy báo ứng này cũng tới quá nhanh trước nó quạt bay lôi vân hiện tại lại đến p i ê n chính nó bị cái gọi là này tiền tôn phân thân cho đánh bay thật là một thù trả một thù a nhìn sắc bén bị đánh bay trong lòng lôi vân quả thực cực kỳ hưng phấn có loại đại thù phải báo cảm giác lôi vân châm chọc nói ngươi không phải thần thú sao ngươi có thể a còn không như thường bị tông chủ một trường vô bay nghe được lôi vân thoại sắc bén c ắ n răng m g h ĩ a lợi ngươi đã thành công c h ọ c giận nhà ngươi điều ra ta bị đánh bay sắc bén giận tí m ặ t cho tới bây giờ chỉ có nó đập bay người k h á c phân bây giờ bị cụ này phân thân cho đánh bay thật sự là vô cùng nhục nhã sắc bén trong cơn giận dữ lần nữa hóa làm một đoạn lửa cháy hừng hực kéo đốt đi về phía tiên tôn phân thân chạy như bay t i ê n tôn phân thân không cho là đúng đạo người nam minh ly hỏa này bất quá cùng tam hội thần hỏa cùng một đẳng cấp bản tôn có gì sợ thay sắc bén nam minh ly hỏa đốt tới tiên tôn trên thân phân thân nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn chút nào nhưng là tiên tôn này phân thân hời hợt mấy trưởng sẽ để cho sắc bén lâm vào vùi lấp cảnh sắc bén hét lớn lao đại người ở đây làm gì nha chả thế nào không ra tay a ta đều gánh không được đối với tiên tôn này phân thân quả thực không thể làm gì mà phân thân này tùy tiện mấy cái sẽ để cho nó đối phó c ậ t vật sắc bén không thể không kêu ngô lai、like、tới trước một tay đồng thời nó nói thầm trong lòng lão đại này cũng thật là nói xong và ta cùng tiến lên thế nào đến bây giờ còn không có xuất thủ mà là đang một bên giống như xem náo nhiệt đây không phải là chơi ta sao nô lai an ủi đừng nóng vội sao ngươi trước cùng hắn h ả o h ả o vui l ừ a một chút ta xem một chút hắn có cái gì không được điểm sau đó nhất kích tất sát s ắ c bén đột nhiên cảm thấy hết sức b i hay nó rõ ràng bị nô lai sử dụng như thường hơn nữa còn thành con chuột tí s ắ c bén hung hăng thúc giục lão đại đừng xem ngươi nhanh lên một chút ra tay đi ngươi này quả thực q u á biến thái ngươi không ra tay nữa ta thì xong rồi nô lai lắc đầu một cái không có nghiêm trọng như vậy ngươi xỏa điều này l i ề u với hắn cứng rắn làm gì du đấu a nhiều kiên trì một hồi hắn chẳng qua là phân thân không kiên trì được thời gian bao lâu nô lai thoại để cho sắc bén thiếu chút nữa hộc máu nô lai nói rất khinh xảo nhưng là tiên tôn này phân thân không gian chung quanh bị giam cầm muốn du đấu căn bản cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy sắc bén hành động bị trở ngại cực lớn thậm chí có thể nói bước đi liên tục khó khăn du đấu sách lược căn bản không thể thực hiện được mặc dù bản tôn quả thật không thể lâu dài tồn tại nhưng là trong khoảng thời gian này rét chết các ngươi những thư này còn kiến hôi đó là thửa sức sắc bén thanh ấm lo lắng lần nữa truyền tới lao đại ngươi cho rằng ta không nghĩ tới muốn du đ ầ u a đáng tiếc quả thực không được a ngươi nhanh lên một chút ra tay đi nếu không ta thật m u ố n cút sắc bén quanh thân hỏa diễm bắt đầu từ từ ảm đạm xuống tu chân giới cũng không giống như tiên giới như vậy linh khí đầy đủ liều với tiên tôn phân thân đầu một phen trong cơ thể nó năng lượng đã tiêu hao thất thất bát bát nhưng là bổ sung phải quả thực quá chậm nó quả thực sắp không chống đỡ nổi nữa tốt lắm ta tới nô lai kia duy ngã độc tôn bá khí nhất thời t à n mắt ra thật lớn khí thế bảng bạc nhét đầy vô thiên giữa địa không gian bắt đầu hỗn loạn tất cả mọi người đều cảm giác đến từ trong thiên địa u y áp cái loại đó u y áp trên th trong lòng của vẫn còn ở chúng sinh thần phục ca nô lai cứ như vậy đứng ở nơi đó thì giống như cùng thiên địa hòa làm một thể vào giờ phút này h ắ n chính là ngày h ắ n chính là địa h ắ n chính là vạn vật người thống trị Thiếp ta một thiên thật thanh toàn đất trời tràn tâm một tói tinh tới tiên tôn phân thân.、Ngập、trời nghiêm, mạnh chấn hồn. phá hư không, như đánh phân Lai giữa Lai địa vang của ba âm bộ động động quyền, quyền nguyên lưu đầy này Nô lớn vọng, cùng Nô Ngọc năng lượng vô vô cực. sức ở trước hắn đều phải không động thanh sắc địa ở một bên yên lặng chuẩn bị ngay cả sắc bén lâm vào hiểm cảnh đều không tiến lên rút một tay chính là vì kinh thiên động địa này một quyền thiên tôn trên mặt phân thân xuất hiện ít có ngưng trọng hắn một trưởng vỗ ra tựa hồ có n ắ m trong tay thiên địa khả năng muốn xé nát nô lai một quyền kia n h thế nô lai một quyền kia ở cùng với tiên h tôn phân thân một t r ư ở n g kia đụng t r ạ m thời gian vào giờ khắp này ngừng thiên địa c h i gian cũng chỉ còn lại có một quyền này một t r ư ở n g rất nhanh bất động thời gian lần nữa vận chuyển to lớn nổ trong nháy mắt sinh ra thiên địa trở nên rung động ảnh hưởng đến vô số tinh cầu ở một bên sắc bén một tiếng hết thảm bay r dĩ nhiên vân hải hai tiên đi với lăng vân tử cũng không tốt hơn sắc bén tới chỗ nào bọn họ đều bị nổ sinh ra năng lượng sóng trùng kích cuốn sạch thân thể không tự chủ được bay ra về phía sau lao viễn thân hình mới đứng vững đồng thời bọn họ mép đều có máu tươi tràn ra bị thương không nhẹ lăng vân tử vội vàng lấy ra một viên đan dược ăn bảo mà ở xa xa trông chờ những người tu c h â n cũng lào đảo muốn ngã sắc m ặ t t ạ m đạm mỗi người bị nổ tung uy lực còn lại ảnh hưởng đến bị một chút thương vẫn còn may không phải là quá nghiêm trọng phi vân lão tổ muôn vàn cảm khái tiên tôn phân thân lại lợi hại như vậy không biết ngô lai hiện tại thế nào thật là một làn sóng không b ì n h một làn sóng lại lên a đúng vào ơ ý a tình thế ở mỗi một khắc cũng sẽ phát sinh biến hóa mới vừa rồi ở thế yếu lập tức nhưng lại xuất hiện chắc trở thay đổi thế cục xem ra không tới cuối cùng triệu không thể bung tha to lớn nổ từ từ tàn đi mặc dù uy lực còn lại còn có một chút nhưng là nói với mọi người tới đã không có gì nô lai d ư ớ i tiên tôn phân thân một trường cũng là t r ậ t lui lui về phía sau lão viễn mới dừng lại bất quá hắn cũng không có bị thương mà t i ê n tôn phân thân d ư ớ i ngô lai một q u y n chẳng qua là quất cơ liền thân hình ổn định lập tức phân cao thấp nô、no、lai rõ ràng không phải là đối thủ của tiên tôn phân thân nô、no、lai lại không có sao nhưng là hắn rơi vào hạ phòng tiên tôn này phân thân quả thực thật lợi hại nô、no、lai một quyền kia ngay cả trời cũng thọt phải mở chúng ta ngay cả quyền này uy lực còn lại cũng không tiết nổi không nghĩ tới tiên tôn phân thân lại dễ dàng như vậy tiếp đúng ở ơ ía nô、no、lai lại lợi hại như vậy trước kia chúng ta thật sự là coi thường hắn còn vọng tưởng đối nghịch với người ta xem ra là tự tìm đường chết ta đấy cảm ơn độc giả bảy trăm sáu bảy bảy sáu một r ba m ộ t i sáu chiêu tài mèo còn có k á c độc giả bằng hugh o e n hòa tiễn trà sữa chờ lễ vật duy ngã ở chỗ này bãi tạ yêu yếu hỏ chương ò n có c i ê u t à trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi sáu chương thứ sáu trăm sáu mươi một hương mô mô kẹo xà lách tiên tôn phân thân thấy nô g lai tựa hồ một chút việc cũng không có không khỏi kinh ngạc nói ngươi lại không có bị thương nô g lai châm biếm lại đạo thế nào bản thành chủ không có bị thương có phải hay không để cho n g ư ơ i rất thất vọng thất vọng phải nghĩ tự sát tiên tôn p â n thân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ sắc mặt hơi đổi một chút c h ậ t nói nếu như lần này sẽ để cho ngươi bị thương bản tôn còn g ắ c đắc không có cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp cần thiết bản tôn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái tu vi của ngươi rõ ràng chỉ ở đại thừa hậu kỳ nhưng là thực lực của ngươi cũng đã vô hạn đến gần tiên đế sơ kỳ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra nô lai thầm mắng một tiếng dối trá hắn nghiêm mặt nói tu vi là tu vi thực lực là thực lực nô lai chính là một cái biến thái ở trên người hắn tu vi và thực lực căn bản không có thể vẽ ngang bằng thật ra thì ngô lai mình đối với hắn mình cũng không phải hiểu rất rõ nô lai mới vừa rồi tuân ra một quyền t h ự lực không thấp hơn tiên quân hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích nhưng trên thực tế thực lực của ngô lai cũng không có đạt tới tiên quân hậu kỳ hắn một k í c h này trừ cậy vào cường đại pháp quyết ra còn cậy vào hắn biến thái lực lượng khiến cho một quyền này tổng hợp quy lực đạt tới hoảng sợ như thế mức thực lực của ngươi không tệ là một nhân tài nếu như ngươi quy thuận ta thiên tâm tông tương lai ngươi chính là tiên giới thiên tâm tông tông chủ tiên tôn phân thân đột nhiên ném ra một cái to lớn hương mô mô kẹo xà lách vân hải hai tiên mời chào ngô lai lúc không dám cho ra hứa hẹn như vậy bởi vì bọn họ cho không ra được chớ nhìn bọn họ là đại la kim tiên hậu kỳ bị tông chủ dày lợi nhưng trên thực tế ở trên trời giữa tâm tông bọn họ cũng không coi là cao thủ địa vị cũng không phải quá cao nói chuyện phân lượng cũng không đủ mà bây giờ ngô lai trước mặt là thiên tâm tiên tôn luyện chế phân thân thừa tài ý chí của hắn phân thân thoại chính là của hắn thoại hắn hứa hẹn ngô lai tương lai là thiên tâm tông tông chủ người đó cũng không thể phản bác xem ra những người này đều là như vậy hiện thực thấy người khác thực lực cường đại liền sinh ra mời chào lòng thật ra thì rất này bình thường vô luận là tu chân giới còn là tiên giới thậm chí thần giới đều là thực lực vi tôn ngươi không có thực lực người nào coi trọng ngươi ngô lai cười to hỏi ngược lại ta làm thiên tâm tông tông chủ vậy ngươi bản thể đâu chẳng phải là làm thái thượng tông chủ ta không phải thành một khôi lỗi sao còn có cái gì tự do có thể nói khôi lỗi đó cũng là tạm thời dù sao ngươi mới vừa vào tông môn cần khảo sát một đoạn thời gian cũng phải bị một ít ràng buộc bất quá bản tôn bản thể đã thành tựu tiên tôn không sẽ quản tông môn quá nhiều sự t ì n h trên căn bản đại bộ phận sự t ì n h do ngươi quyết định một khi hắn phi thăng thần lần giới thiên tâm tông không phải do ngươi nói coi là sao thiên tôn vân thân tiếp tục dẫn dụ nô lai thanh âm của hắn giàu có tử tính tựa hồ có cái loại đó cám rỗ lực để cho người ta không tự chủ được tín nhiệm hắn đề nghị này nghe tự a hồ không tệ bản thành chủ suy nghĩ một chút nữa nô lai cố làm trầm tư trạng thấy nô lai tự a hồ có hứng thú tiên tôn nội tâm phân thân mừng rỡ ngươi cho dù nữa thanh cao cho ngươi lớn như vậy quyền lực và địa vị không sợ ngươi không mắc câu nhưng là hắn không lên đường chuyển động thân thể sắp địa nói bản tôn cho ngươi thời gian cân nhắc bất quá chim không chọn cây mà đậu ta thiên tâm tông là tiên giới thế lực lớn nhất một chóng hiện tại lại có tiên tôn tọa trấn ngươi nếu trở thành thiên tâm tông, tông chủ tương lai muốn gió có gió muốn mưa có mưa địa vị tôn sùng vô cùng hình dáng gì nô lai trầm h ồ chương n trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi bảy chương thứ sáu trăm sáu mươi hai thiên tâm phong trần quyết người rốt cuộc còn phải cân nhắc bao lâu thấy nô lai suy tính một hồi lâu tiên nhật tôn phân thân thúc giục vân đạo vị này phân thân cũng không thể lâu dài tồn tại cho nên mới thúc giục nô lai nhanh lên một chút làm quyết định nô、no、lai lên tiếng đừng nóng nội sao chờ ta suy nghĩ một chút nữa rất nhanh sẽ tốt lắm hồi lâu sau tiên tôn phân thân thấy nô、no、lai còn không có làm ra quyết định hỏi lần nữa đối với đề nghị của bản tôn ngươi suy nghĩ kỹ không có nô、no、lai thuận miệng lên tiếng cũng nhanh tốt lắm rốt cuộc còn bao lâu nữa tiên tôn phân thân quả thực có chút không kịp đợi Ừ. nô、no、lai trầm tư chốc lát đạo chờ cái trăm ngàn năm đi trăm ngàn năm ngươi đây là đùa bỡn bản tôn sao nếu là chờ cái trăm ngàn năm hắn sớm tiêu tán nô、no、lai đánh cái hưởng chỉ bị ngộ đáp đúng bản thành chủ chính là đùa bỡn ngươi nào b á ngươi một chút không nghĩ tới coi như thật ngươi nói điều kiện quả thật rất m ớ i người nhưng là bạn thành chủ một cái ngoại lai người các ngươi làm sao có thể để cho bạn thành chủ làm tông chủ làm sao có thể yên tâm giao thiên tâm tông cho bạn thành chủ cho dù để cho bạn thành chủ lên làm tông chủ cũng nhất định sẽ có rất nhiều hạn chế bạn thành chủ lười biên quán cần gì phải bị các ngươi giảng buộc tiên tôn phân thân giận tím mặt thật là tức chết bản tôn hưởng phí hết bản tôn cảm tình n ô lai、like、chê cời ư đạo này chỉ có thể trách ngươi mình ngu ai bảo ngươi chẳng qua là một bộ phân thân xỏa đầu xỏa não ngươi đây là tìm chết lại dám khiêu chiến tiên tôn vi nghiêm ngươi là ngu ngoại giường nào rót nát ta sẽ nhồi ngươi biết tiên tôn nội hỏa không phải bất kỳ người nào có thể chịu được tiên tôn phân thân thật nội giận khổng lồ huy áp áp nô、no、lai hung hăng tới cái cố này uy thế kinh khủng đủ để chấn áp hết thảy nô、no、lai phấn khởi thần uy buộc phát ra coi rẻ thương xanh khí thế cố gắng ngăn cản cái cố này huy áp đáng tiếc thực lực của nô、no、lai mặc dù vô hạn đến gần tiên đế nhưng thật vẫn chỉ ở tiên quân cảnh giới không thể cùng có này tiên đế sơ kỳ thực lực tiên tôn phân thân so với nô、no、lai căn bản không đỡ được cái cố này u y áp dần dần ở hạ phòng tình cảnh của hắn cũng nguy ngập đáng uy sắc bén cùng lăng vân tử cũng muốn tiến lên rút một tay nhưng là căn bản không phải bọn họ có thể nh cũng chỉ có một con đường chết ha ha ngươi đã không muốn thần phục vậy thì chịu chết đi n à y tâm phong c h ấ n quyết một đoạn thật dài mà cổ xưa pháp quyết tử trong tiên tôn phân thân miệng hát ra người sáng suốt cũng nhìn ra được pháp quyết này có uy lực cường đại hơn nữa danh như ý nghĩa là dùng để phong ấn chấn áp lấy thực lực của nô lai nếu muốn phong ấn chấn áp căn bản không dễ dàng chỉ có thể tạm thời phong ấn chấn áp to lớn vô hình phong chấn lực bao phủ nô lai phải đem nô lai vững vàng cầm cố lại sau đó hoàn toàn chấn áp trong một sắt na nô lai chỉ cảm thấy không thể động đậy có một nô g trong u ồ n mạnh, mình sức cơ đem thể h k n từng bước từng bước toàn bộ đều chén ép đi ra. Không, ai cũng không thể chấn áp ta. Nô g khí thể ta. bước bước bộ đều đi ép áp ai ra. lai điên cùng gấm hét diện mục bắt đầu dữ tợn hắn vận chuyển toàn thân năng lượng bắt đầu l i ề u mạng ngăn cản phong chấn này lực tiên tôn phân thân c ư ờ i như điên nói ha ha vô dụng phong chấn này lực không phải ngươi có thể ngăn cản ngoan ngoãn bị phong ấn đi ta không cam lòng nô lai cũng không có buông tha cho nhưng là phong chấn lực từng bước một giam cầm thân thể của hắn toàn thân hắn đã vô pháp lúc n í c chỉ kém một bước cuối cùng hắn liền bị hoàn toàn phong ấn t i ê nhưng tôn â n thân khôn mặt lộ ra nụ c ờ i i c h ế t h ắ n ngươi cho dù thực là ự c cũng không có thông tiền, thể từ không nơi n y phong chấn trong lúc ự tự c chờ có cũng trốn thoát, trở tiền thể tiên mặt đối phong vấn ngươi, dẫn ngươi bạn biện ngươi. Vân hải hai tiên cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng pháp phó hải hai giới, về vẻ vui lộ là l này tiên tôn phân thân nụ cười mâu nhưng mà dừng nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nô lai năng lượng trong cơ thể căn bản không ngăn cản được phong chấn lực ăn mòn nô lai thiết trí nặng nề phòng ngự cũng ở đây trong nháy mắt tăng ăn dã phong chấn lực ngay sau đó cao ngạo về phía hắn khí h ả i ép tới gần nhất định phải ngăn cản này cố lực lượng bị dị nếu không ta thì xong rồi đây là n ô lai lúc này duy nhất ý tưởng vô số tiên nguyên lực điên cuồng gọt tới khí h ả i chung quanh quá khứ trong đó có một bộ phận rất lớn thời là đi ngăn trở nổi lên cái cố này phong chấn lực không nghĩ tới cái cố này phong chấn lực tự hồ vào như chỗ không người nô lai xây dựng nặng hơn phòng ngự lần nữa sụp đổ để cho n ô lai tự hồ có hơi khóc không ra nước mắt em đi xem ra ta chỉ có liều mạng c ũ n g bị phong ấn còn không bằng bông tay đánh một trận nghĩ tới đây nô lai lại đang trong cơ thể mình dùng t h ầ n nhiệm cấu kiến một đạo phòng ngự hình không gian cấm chế ở trong cơ thể mình xây dựng không gian cấm chế thật sự là chưa bao giờ nghe căn bản không có người dám nghĩ như vậy vạn nhất xảy ra ngoài ý m u ố n nhẹ thì người bị thương nặng nặng thì vạn k i ế p bất phục dĩ nhiên nô lai cũng là hành động bất đắc dĩ không tới như vậy trước mắt hắn làm sao có thể cầm thân thể của mình đùa dẫn đâu để cho ngô lai dợ khóc dợ cười lạ vốn là cho là không gian cấm chế này có thể ngăn cản ở này cỗ phong chấn lực cũng không định đến giữa này cỗ phong chấn lực lại trực tiếp đặt nô lai khổ tâm thiết vô ích cấm chế cho phong ấn nô lai một phen tâm huyết toàn bộ phó chi đông lưu một luồng bất an ý niệm dâng tới trong lòng nô lai giờ phút này phong chấn lực không chút kiên kỵ xông vào nô lai trong khí hải lần này thật xong rồi nô lai vô lực nhắm hai mắt lại nếu như khí hải gặp phải phong ấn là được phế người hắn một cái căn bản không còn sức đánh trả bị mang về tiền giới thiên tâm tông không biết biết dùng cái gì tán khóc thủ đoạn đối phó hắn đâu cho dù hắn mạnh hơn đi nữa cũng là có kh chưa từng có sợ trôi qua ngô lai đột nhiên có một tia sợ hãi đại trượng phu chết là chết vậy có gì sợ t h a i n ô lai tâm niệm vừa động liền vỡ vụn trong lòng k i a tia sợ hãi phong chấn lực tiến vào ngô lai trong khí hải muốn phong ấn khí hải ở nơi này khẩn yếu nhất trước mắt ngô lai trong cơ thể hỗn độn châu đột nhiên tốc độ cao xoay tròn vì ngô lai cung cấp viễn viễn không ngừng một loại lực lượng kỳ lạ lại nhất cử phong này cố vô hình chấn lực hoàn toàn nát ấy bất quá đánh nát phong chấn lực sau hỗn độn châu liền ngừng lại an tính ở trong khí hải như là bàn thạch không nhúc n í n ô lai trong cơ thể của cảm nhận được rõ ràng cái cố này ph mới vừa rồi ông không thể cứu v ắ n lỏng hiện tại lại phát hiện được cứu rồi nội tâm vui sướng đó là không nói mà dụ cái này không thể nào đây là lực lượng gì lại có thể nát bấy phong chấn lực cảm nhận được phong chấn lực vỡ nát thiên tôn phân thân trở nên điên cuồng lên nô lai rõ ràng cảnh giới so với hắn thấp t h i chuyển thiên tâm phong chấn quyết đối với cảnh giới thấp hơn mình đó là bắt vào tay không nghĩ tới lần nào cũng đúng phong chấn quyết lại mất hiệu lực thật ra thì phong chấn này pháp quyết cũng không phải là thiên tâm tông pháp quyết mà là thần giới lưu chuyển xuống phong chấn thần quyết nếu như không có hỗn độn trâu rút một tay nô lai thật liền nguy hiểm tiên tôn phân thân không thể tin nhìn nô lai nô lai ở trong mắt của hắn buộc phát thần bí hắn âm thầm suy nghĩ nói tiểu t ử này toàn thân đều là bí mật nhất định phải làm rõ ràng mới được nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương chương chấn cũng trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt. Chương 569, chương thứ Hỏa ha Haha, thiên tâm phong chấn quyết, cũng bất quá như Vương. ủng Tàng Viện. Long Nô Việt tâm quyết, bất t Lai quá vậy. 569, 664 nội tâm bất quá hắn lại phi thường rung động có thể trốn nơi thăng thiên thật sự là may mắn à. chẳng qua là người n ả y quá khó khăn đối phó rốt cuộc lúc nào hắn mới biến mất a nếu không căn bản gánh không dừng được hôn độn châu kích phát nhưng thật ra là hôn độn chi lực đây là lực lượng nguyên thủy nhất cũng là vô địch cho dù phong chấn lực mạnh hơn nữa cũng đánh không lại hôn độn chi lực chẳng qua là ngô lai căn bản không có biện pháp nắm trong tay loại lực lượng này hôn độn châu kích thích cổ lực lượng này phá hủy dám ở trước mặt nó rượu võ dương ai phong chấn lực sau liền đúng lúc thu hồi hôn độn chi lực này nếu không lại sẽ giống như lần trước cái cố này hôn độn l hai người hiện tại cũng các hoài tâm tư nô lai hy vọng tiên tôn phân thân sớm một chút biến mất mà tiên tôn này phân thân là muốn nhanh lên một chút biết rõ ngô lai trên người bí mật bất quá ngô lai quyết định chủ ý có thể kéo một khắc là một khắc dù sao tiên tôn này phân thân thi triển thiên tâm phong trần quyết là muốn tốc chiến tốc thắng h ắ n tựa hồ nhiều nhất chỉ có thể phong ấ n mình không giết chết mình vậy thì có thời gian và h ắ n hao xem ai hao tổn từng chiếm được người nào nô lai quyết tâm muốn cùng tiên tôn này phân thân đánh trường kỳ kháng chiến còn là trường kỳ kháng chiến tư tưởng tốt không đánh lại ngươi ta liền cùng ngươi hao tổn xem ai có thể kiên trì đến sau nhất dĩ nhiên chỉ cần ngô lai có thể kiên trì đi xuống thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về hắn bởi vì phân thân này là có thời gian hạn chế liều với ngô lai càng lợi hại tiêu hao càng lớn thọ mệnh càng ngắn tiên tôn phân thân là lòng như lửa đốt mình là đường đường tiên tôn phân thân lại không làm gì được một cái đại thừa hậu kỳ tu chân giả không thể không nói hắn thật sự là một cái biến thái phong lại phong l ớ n không được g i ế t lại g i ế t bất tử hao tổn u cũng không dây dưa hơn hắn nói thật chính hắn đã rơi xuống hạ phong giờ phút này ngô lai lẳng lặng đứng ở trong hư không một con tóc dài đen nhánh không gió mà bay mâu quang sắc bén như điện thân thể của vĩ n ạ n càng hiện ra cao lớn cao ngất nô lai nghĩ ngợi tiên tôn này phân thân không có pháp bảo ta sẽ dùng pháp bảo cùng hắn đối địch chẳng qua là lấy cái gì pháp bảo đâu đang nô lai nghĩ ngợi thời điểm t i ê u tiên tôn phân thân đột nhiên tay một chiêu vân hải hai tiên trong tay cựu long thần lô liền bay đến trong tay hắn tiểu tử để cho ngươi nhìn một chút cựu long thần lô chân chính lực lượng dưới tiên tôn phân thân thúc giục cựu long thần lựa phun ra đầy trời biệt lửa trong biệt lửa chín cái hỏa long mang đầu ra xuất hiện chín cái hỏa long cũng không để cho người ta ngạc nhiên không có hợp thể lôi nhưng là rất nhanh mọi người chỉ biết phát hiện tiên tôn phân thân thúc d ụ c cựu long thần lô dựng d ụ c ra hỏa long chỗ kỳ lạ chín cái này giữa hỏa long trong đó một cái lớn hơn còn lại hỏa long đều phải một ít màu sắc đều phải sâu một ít điều này hỏa long đột nhiên một hớp cắn nuốt bên cạnh hỏa long một cái hỏa long rất nhanh thân thể trở nên lớn một ít màu sắc càng tươi đẹp hơn đang lúc mọi người giữa trận mắt h ố c mộm điều này hỏa long cắn nuốt còn dư lại hỏa long nhất nhất t h â n thể trở nên vô cùng to lớn có mấy ngàn mét trưởng g ư ơ n g anh muốn vớt trên đầu hơn nữa tựa hồ còn mang vương quan uy thế ngốc trời ngọn lửa xì xì xì văng dội không chung một Thấy lựa này, này long vương uy thế so với chiếc chim lửa không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cái này cũng có trách hợp thể sau vân hải hai tiên nhiều nhất tiền quân sơ kỳ cảnh giới mà tiền tôn này phân thân nhưng là tiền đế sơ kỳ cách ba cái cảnh giới đắm chìm trong giữa biển lửa này nô lai căn bản không có động tác gì không đúng hắn vẫn có động tác hắn tựa hồ đang trong biển lửa bơi lội trên mặt còn hiện lộ ra vẻ hưởng thụ trong miệng la lên tới a nhiệt độ này còn chưa đủ lại thêm bà kính không nghĩ tới ở trong biển lửa nô lai còn có lòng rỗi danh chơi này chỉ có thể nói rõ một chút điểm này b i ể n lửa căn bản không gây thương tổn được hắn hắn thành thạo thấy ngô lai lại đang liệt diễm của mình trong b i ể n lửa r u n g o ạ n đứng lên hỏa long vương nhìn lộ ra giận dữ không thôi nó trận to hai con hỏa nhãn hung hãn nhìn chằm chằm ngô lai tựa hồ phải đem ngô lai ăn một miếng rơi ta nói tiểu hỏa long nhìn ta làm gì nhanh lên một chút thêm chút lửa a nói sớm nhiệt độ này còn chưa đủ ngô lai giờ phút này còn không quên nhạo bán hỏa long vương chẳng qua là hỏa long vương cũng không thể biết ý của ngô lai nó là tiền tôn phân thân dùng lực từ trong cựu long thần lô thôi phát đi ra ngoài mà không phải tự nhiên hình thành tự nhiên dựng d ù n hỏa long là một loại sinh mệnh thể có ý thức của mình thực lực cũng vô cùng cường đại chỉ bất quá nếu là long long tôn nghiêm không cho mạo phạm trước mắt ngô lai đã rõ ràng mạo phạm nó tôn nghiêm nó nhất định phải hung hãn trừng phạt ngô lai hỏa long vương ha to miệng rộng nuốt ngô lai tiến vào ở trong thân thể của hỏa long vương lại biển lửa trong thân thể nhiệt độ cao hơn khạc ra biển lửa nhiệt độ còn phải nô lai bị hỏa long vương trong bụng của nước vào nửa ngày không có động tĩnh những người tu chân kia bắt đầu nghị luận ở mỹ không thể nào ngô lai cứ như vậy c u t nên đi tiên tôn p h n thân xuất thủ tự nhiên bất、phàm. nô lai cho dù lợi hại hơn nữa cũng không cách nào chống lại a ngại lại một một thiên tài vẫn là ca bất quá đang lúc bọn họ than thở đương lúc đột nhiên nghe được sắc bén hét lớn lao đại đ ừ n g đ ù a thời gian đều không sớm cứ như vậy con rồng lửa vương thật chẳng lẽ là có thể đem người ăn những người tu chân kia nghe một chút thần thú này có phải điên rồi hay không như vậy nửa ngày không có động tĩnh nô lai khẳng định quốc nói thế nào đang chơi đâu để cho bọn họ không nghĩ tới chính là nô lai cởi ha ha thanh từ trong cơ thể của hỏa long vương chuyển tới sắc bén vốn là hơn ta còn muốn qua một hồi lửa táo đâu táo này qua nhiều lắm thoải mái a trên người vi còn a bệnh đ ậ c a đều bị đốt chết để cho ta thần thanh khí sảng bất quá ngươi đã nói như vậy vậy ta liền đi ra đi tất cả mọi người đều còn mồ hôi vô cùng nô lai một tiếng quát o cái kêu cao ngạo vô cùng hỏa long vương liền tứ phân ngũ liệt vậy vỡ nát hỏa diễm như giọt mưa vậy bỏ ra tất cả mọi người đều chấn động theo điều này hỏa long vương ngay cả sắc bén cũng không dám xúc kỳ phong mang không nghĩ tới ngô lai trực tiếp đem x é nát điều này cần thực lực của mạnh mẽ giường nào a nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 570, chương thứ 665 l ạ i xuất hiện kinh thiên một kiếm người đã vận dụng pháp bảo vậy ta cũng không cùng người tay không vô cực thánh tải đi ra đi giữa tâm nghiệm vô cực thánh tải đã xuất hiện ở trong tay nô lai một kiếm nơi tay thiên hạ ta có đứng ngạo nghễ hư không tay cầm vô cực thánh tải tóc dài màu đen như là thác nước đón gió tung bay nô lai đột nhiên c có loại duy ngã độc tôn cảm giác chắc hẳn năm đó vô cực thánh tôn tay cầm kiếm này cũng có cảm giác như vậy dĩ nhiên vô cực thánh tôn cho dù tay không đều là duy ngã độc tôn lại là thần khí thấy trong tay ngô lai thanh tia quang mang chói mắt kiếm tiên tôn phân thân một t r á n g thốt lên cho dù ngô lai không có t h u ố c d ụ c thanh kiếm n à y tựa hồ cũng có vô biên kiếm khí từ thần kiếm tản mắt ra tất nhiên là thần khí không thể nghi ngờ thần khí hai chữ vừa ra khỏi miệng toàn trường đều kinh hãi tiên tôn phân thân thoại tự nhiên không sai được thần khí đó là cái gì khái niệm a thần nhân dùng pháp bảo những người tu chân kia r ắ c đắc cách bọn họ quả thực quá xa xôi thật là nhiều người ngay cả tiên khí cũng không có chớ nói chi là thần khí bọn hắn bây giờ có thể may mắn thấy thần khí trong chuyến t u y ế t thật là không n g ộ n chuyến này cho dù hiện tại chết cũng không lần này trải qua nhất định sẽ làm cho bọn họ vinh sinh khó quên khó trách người ta coi thường những tiên khí đó nguyên lai người ta có thần khí nơi tay nô lai không có hảo ý thở dài nói thật là tinh mắt tiên tôn phân thân hừ lạnh nói cho dù người có thần khí cũng vô ích người căn bản không có thể phát huy thần khí thực lực bất quá hắn tựa hồ có hơi bên ngoài mạnh bên trong yếu trước mắt hai người bọn họ là ai cũng không làm gì được người nào nhưng là bây giờ nô lai có thần khí nơi tay thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng về phía hắn nô lai giờ phút này đó là h ă n hờ đối với tiên tôn phân thân ghen t ị tự nhiên không hề để tâm mà là cười to nói có thể hay không phát huy thần khí thực lực là chuyện của ta không nhọc ngươi quan tâm ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi thần khí uy lực không phải người bình thường có thể tiếp nhận ngươi chính là một giới phân thân dưới ta một kích tất nhiên hôi phi đ i ê n diện nói khoác mà không biết ngượng tiên tôn phân thân hừ lạnh một tiếng bắt đầu tích góp lực lượng song phương đều ở đây chuẩn bị cho đối phương một kích trí mạng nô lai bắt đầu cảm thụ ban đầu đối địch quang minh thần lúc trạng thái từ từ hán và thiên địa hòa là một thể một loại huyền nhi hiệu huyền vi diệu cảm giác sông lên đầu đúng rồi chính là cái này cảm giác nô lai đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to hét lớn một tiếng tiên tôn phân thân người chịu chết đi vô cực thiên nguyên chém thiên địa nguyên khí tựa như nổi điên vọt tới nô lai thiên địa rúng động người cuối cùng chém chữ trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thiên địa vô số trên tinh cầu mọi người tựa hồ cũng nghe được một tiếng này đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thân h é t lớn tất cả mọi người đều cảm thấy lòng rung động không dứt, thật lâu không thể bình phục p h u cận tinh cầu bắt đầu phát sinh thiên hai sơn băng địa liệt hồng thủy đất đá trôi liên tiếp không ngừng nô lai một kiếm này có h ủ thiên diệt địa khí thế so với trước kia bủ về phía quang minh thần một kiếm kia lại chỉ có hơn chớ không kém. kèm theo một kiếm này bổ ra t r u n g quanh tinh thần kịch liệt chấn động khổng lồ vô cùng kiếm khí mang khiếp người âm thanh của tâm hồn nhanh như tia chớp b ổ về phía tiên tôn phân thân tiên tôn phân thân cảm thấy không ổn hãn đại chiêu vẫn còn ở giữa nổi lên nô lai kiếm khi đã đánh tới chấp đoán g đồng thời phong tỏa t r u n g quanh hắn không cho hắn né tránh tiên tôn phân thân phấn khởi thần uy cựu long thần lô không ngừng trở nên lớn ngăn cản nô lai k i a kinh thiên một kiếm t s bởi vì đi bắc kinh cờ giờ tờ màn ảnh gửi vận chuyện không qua đi chỉ đành phải bán đến sau bắc kinh mua n ư ớ mới cũng không biết khi nào có thể mua được cho nên cập nhật giảm bớt, thật có thật ra thì duy ngã cũng không muốn như vậy bảy trăm khối mua được cờ giờ tờ màn ảnh chỉ bán năm mươi khối mồ hôi hy vọng có thể mau sớm ổn định lại ai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi mốt thứ sáu trăm chương thứ sáu mươi sáu thần lộ bị hủy thời gian vào thời khắc ấy lần n ữ a ngừng không gian cũng tựa hồ đọc lại tất cả mọi người đều bình ở hô hấp lặng lặp nhìn nô lai một kiếm này bổ ra rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào đây lại c h ặ lại không biết là người nào t h é t một tiếng kinh hãi phá vỡ mảnh này liên lạc đúng ở ơ、e、y a chặn lại nô lai kia chạm tiên h d i ệ t địa một kiếm nặng nề g h chém ở cựu long thần lô trên vách lô chỉ nghe long con g một tiếng vang thật lớn cựu long thần lô chặn lại nô lai một kiếm này chẳng lẽ như vậy thì xong rồi đây không phải là tiếng sấm mưa to chút ít sao làm cái gì nha lãng phí cảm tình nhưng là sự tình viễn viễn không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy cựu long thần lô mặc dù chặn lại nô lai vô cực tiên nguyên chém nhưng là sẽ ở đó trong n h á n mắt đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh nghi nó tứ phân ngũ liệt muốn nổ tung lên thượng phẩm tiên phí tôi u lực có được, thể tưởng tượng được, toàn bộ tu chân giới tựa hồ cũng bị kinh cũng động, giới bộ bị v số trên t n nhân ngư thú hoảng h thú cầu điều l à m một đ o à n tựa n h thế hàng ư ngày tận lần n lớn g To l ổ, nữa sinh ra không có gì sánh kịp cơn bão năng lượng tất cả mọi người đều theo bản năng t r ậ t lui tiên tôn phân thân ở ném ra cựu long thần lô một khắc kia liền bắt đầu t r ậ t lui hắn đã sớm dự cảm đến cựu long thần lô không nhất định có thể hoàn toàn ngăn cản ngô lai một kiếm kia thần khí oai không phải chính là một món thượng phẩm tiên khí có thể ngăn cản ngô lai xử suất kinh tế hai tục này một kiếm tiêu hao lớn vô cùng trong cơ thể năng lượng tiêu hao xấp xỉ cựu thành mà lần này to lớn ổ tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ chấn động thần khí chính là thần khí a lại có uy năng như thế cười nạo không lợi hại làm sao có thể xưng là thần khí không biết ngô lai thần khí là cái gì đẳng cấp coi như là hạ phẩm thần khí cũng so với thượng phẩm tiên khí cao hai cấp bậc không biết bọn họ chính là nô lai vô cực thánh tài đó là thanh khí chẳng qua là có phong ấn ở chỉ biểu hiện là hạ phẩm thần khí đẳng cấp nếu là bọn họ biết điểm này thoại trong lòng không biết làm thế nào cảm tưởng thần khí đều là tồn tại trong c h u y ê n thuyết kia t h á n h khí đâu cựu long thần lô nổ thiên tâm tử gói như điên một ngụm màu tươi cựu long thần lô là bị hắn luyện hóa có hắn ấn kia ở hôm nay phá hủy hắn tự nhiên gặp phải cắn trả ta thiên tâm tông lại chọc tới như vậy một cái ma vương ngay cả c h ấ n tông chi bảo cũng phá hủy đây là ta lỗi a đáng tiếc bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi đáng chết cựu long thần lô lại bị phá hủy trong lòng lỗ lai trước phá hủy hắn vẫn mú hiện tại lại phá hủy cựu long thần l ô lôi vân thời khắc này ánh mắt trở nên đỏ như máu hận không được ăn nô lai hắn trong đầy đất tìm nô lai nhưng là lại phát hiện nô lai không thấy trong hư không cũng không có nô lai khí tức không thể nào chẳng lẽ hắn lần này trong đại bạo t ạ c quốc lôi vân vẻ mặt nghi hoặc tiên tôn phân thân cũng ở đây tìm nô lai tung tích đáng tiếc cũng không có phát hiện tiên tôn phân thân đột nhiên c ư ờ i như điên ha ha tự làm tự chịu a người cưỡng ép thi triển thần khí tất nhiên gặp phải cán trả ở nơi này dạng đại bạo tặc dưới khẳng định hôi phi yên diện rồi nghe tiên tôn phân thân vừa nói như vậy vân hải hai tiên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n mặc dù là đối phó ngô lai bỏ ra giá cả to lớn c h ấ n tông chi bảo cựu lòng thần lô cùng trung phẩm tiên khí vân bút bị hủy tiếp dẫn tiên phủ cũng bị hủy nhưng cái yêu nghiệt này thật đã chết rồi đó cũng là đáng giá ăn mừng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái vân hải hai tiên nghe một chút tỉnh ngộ lại lập tức bắt đầu hành động nghe nói ngô lai đã hôi phi yên diệt những người tu chân kia cũng muôn vàn cảm khái cũng có chút không tin nhưng là t i ê n tôn phân thân đã xác nhận không do hắn cửa không tin nhưng bọn hắn vừa nghe nói tìm thần khí sinh ra một tia lòng tham lam cũng nghĩ ra được ngô lai món đó thần khí món đó thần khí uy lực tuyệt luân a ngay cả cựu long thần lộ như vậy thượng phẩm tiên khí cũng có thể hủy diệt đây chẳng phải là người cản thì giết người tiên ngăn cản diệt tiên bất quá có tiên tôn p â n thân cùng có cựu thiên huyền tiên thực lực vân hải hai tiên ở bọn họ căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào người ta một đầu ngón tay là có thể đâm chết bọn họ cho nên bọn họ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn vân hải hai tiên tìm mà không chức dám lên một bước lăng vân tử nghe tiên tôn phân thân nói ngô lai đã hôi phi lên l i d i ệ t cả kinh thất sắc hắn cũng không cảm giác được ngô lai khí tức một luồng bi t h ư ơ n g t ỉ n h s ô n g lên đầu lại nghe nói bọn họ muốn đi tìm ngô lai t h ầ n khí bất chấp bi thương vội vàng đi trước ngăn t r ở vân hải hai tiên không biết sống chết tiên tôn phân thân phất ống tay h á o một cái liền đem lăng vân tử ở bay bất quá hắn đột nhiên phát hiện mình thực lực bắt đầu yếu bớt đáng chết thời gian sắp đến dù sao hắn chẳng qua là một lần phân thân là có thời gian hạn chế liều với ngô lai l ự c sau năng lượng của hắn tiêu hao rất nhiều cũng r ú t ngắn hắn p h ò n m ệ n h các ngươi nhanh lên một chút tìm món đó thần khí thiên tôn phân thân t h ú c r ụ đồng thời hắn công kích l a n g vân tử cùng sắc bén phát khởi nếu như giết chết bọn họ vân hải hai tiên cũng chưa có bất kỳ trở ngại nào mang ngô lai món đó thần khí trở lại tiên liên giới làm tiên tôn phân thân đại thủ bao phủ l a n g vân tử cùng sắc bén phát ra hủy d i ệ t một kích lúc một loại cảm giác tuyệt vọng bao phủ ở lăng vân tử cùng sắc bén trong lòng bọn họ tự nhận là hai kiếp nan nào chạy trời không khỏi nắm mắt lại chờ lợi một cách lăng vân tử trong lòng yên lặng thì thầm các ngươi là đang tìm ta sao một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới đồng thời một cái cao ngất thân thể của vĩ nạn ngăn ở lăng vân tử cùng trước mặt sắc bén tiếp nhận tiên tôn phân thân hủy diệt một k í c h mà thân hình của hắn chẳng qua là hơi quơ cơ người tới chính là nô lai ha ha lực lượng của ngươi yếu bớt xem ra ngươi mau biến mất nô lai ngửa mặt lên trời cười to trên mặt đều là vẻ đ ắ c ý tiên tôn phân thân khiếp sợ nhìn nô lai giống như thấy quỷ vậy ngươi ngươi lại không có chết mà lăng vân tử cùng sắc bén mở hai mắt ra nhìn thấy hoặc bính loạn khiêu nô lai lộ ra vẻ mừng rỡ nô lai lại không có sao thật sự q có có ra thì cựu long thần lô nổ cường đại hơn vân bút nổ muốn gấp mười lần trở lên mà khi đó ngô lai năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn nếu không phải ngô lai thân thể cực kỳ cường hãn nói không chừng liền trực tiếp trong đang nậu ngủ làm ngô lai thật vất vả thân hình ổn định sau liền nhanh chóng tiến vào vô cực giữa thánh cảnh khôi phục tiên nguyên cho nên trong hư không cũng chưa có hắn bất kỳ khí tức gì bất quá trong cơ thể của khi hắn năng lượng khôi phục một bộ phận sau hắn đột nhiên nghĩ lên tiên tôn phân thân có thể sẽ g i ậ n cá chém thất với lăng vân tử cùng sắp bén vì vậy lại từ vô cực trong thánh cảnh đi ra vừa đủ thấy tiên tôn phân thân đối với bọn họ phát ra hủy diệt một k í c h vì vậy xuất thủ cản lại nô lai châm chọc nói bản thành chủ mật pháp há là ngươi chính là một phân thân có thể hiểu cho dù bổn tọa sắp biến mất cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn tiên tôn phân thân bắt đầu bên ngoài mạnh bên trong yếu đứng lên thấy bị tiên tôn phân thân đều cho rằng chết nô lai lại sống sờ sờ địa xuất hiện ở trong hư không những người tu chân kia trong lòng rung động đó là không nói mà dụ nô lai lại không có chết hắn ẩn nặc khí tức ngay cả tiên tôn phân thân cũng không tìm tới quả thực cứng hãn đúng ở ơ ý a nếu như hắn ẩn nặc đối với địch nhân phát động đột nhiên tập kích ai cũng không trốn thoát ta thừa d ị p người bệnh đòi mạng ngươi thấy tiên tôn phân thân lực lượng dần dần đang yếu bớt nô lai đương nhiên sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội tốt hắn một mực chờ đợi cơ hội này đâu đánh trường kỳ kháng chiến chính là muốn nắm chặt cơ hội cùng e giờ nước q u tử đánh trường kỳ kháng chiến mỗi lần đều là bắt được quỷ tử chỗ sơ hở sau đó cấp cho một kích trí mạng chờ thời cơ chân chính thành t h ủ liền tiến hành đại phản công hiện tại chính là ngô lai tiến hành phản công đại hảo thời cơ một q u y ề n ánh vàng rực rỡ sách đột nhiên xuất hiện ở trong tay ngô lai theo ngô lai một tiếng quát to đập tiên tôn phân thân đương đầu dưới để cho ngươi nếm thử một chút bản chuyên mùi vị thiên thư âu âu vang dội tựa hồ đang hướng về ngô lai bày tỏ kháng nghị nhờ cậy đại ca ta là thiên thư không phải ven đường tùy ý có thể nhặt được bản chuyên ngươi nếu thích bản chuyên có thể đi ven đường nhặt cần gì phải lấy ta làm bản chuyên đâu ngươi cái này không biết hàng người ta thế nào rơi vào như ngươi vậy ngu ngốc trên tay người mạng của ta thật là khổ a nhìn gào thét mà đến tiên thư tiên tôn phân thân kinh h ạ i nói ngươi đây là cái gì pháp bảo chẳng lẽ cũng là thần khí thần khí hai chữ lần nữa đưa tới mọi người ồn ào náo động nô lai lại có hai cái thần khí đây là khái niệm gì a thần rồi cứu lấy chúng ta đi chúng ta yếu ớt tâm linh cũng nữa không chịu nổi bất kỳ đà kích thế nào hiện tại tiên khí thậm chí thần khí giống như chợ bán thức ăn món ăn từng món một nô da chẳng lẽ tiên khí tại tu chân giới như vậy phổ cập không có a chúng ta thật là nhiều người cũng không có tiên khí a chơi a đây l à như thế nào một cái thế đạo tại sao nghèo người như vậy nghèo nghèo phải ngay cả một món tiên khí cũng không có phú người như vậy phú tiên khí một bò to thậm chí liếc nhìn cũng lười n h ì n nô lai thần bí nói món pháp bảo này sao tạm thời còn không biết đẳng cấp bất quá thu thập n g ư ờ i tốt h í thiên thư tản mát ra vạn đạo quan mang bao phủ tiên tôn phân thân đạo này đạo vô pháp chống lại quan mang bao bọc tiên tôn phân thân ở sau đó thấm vào vào trong tiên tôn phân thân chi đây rốt cuộc là pháp bảo gì tiên tôn phân thân không ngừng gấm thét ý đồ tránh thoắt tia sáng trói c u c tựa hồ toàn bộ tu chân giới cũng có thể nghe được hắn g ố n g giận nô lai trợn mắt há m ồ m n h ì n thiên thư đại phát thần uy thật ra thì chính hắn cũng không biết tại sao biết cái này dạng đối với quyền này thiên thư hắn thật ra thì mổ phải cũng không nhiều hơn nữa ngay cả chân chính cách dùng đều không hoàn toàn biết chẳng qua là nhất trực làm bản chuyên ở hiến thiên thư cũng không đơn giản thừa tái quá nhiều bí mật chờ đợi nô lai đi khám phá tiên h tôn phân thân dãy ruột là tốn công vô ích đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh nghi thân thể của hắn bắt đầu từ từ thu nhỏ lại cuối cùng lại lần nữa trả lại như cũ thành một tấm bầu chú bay tới trong tay nô lai nếu như ngại thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi ba chương thứ sáu trăm sáu mươi tám tự bạo ách không thể nào như vậy thì bắt hắn cho giết chết nô lai không thể tin nhìn trong tay tờ này phổ thông phải không thể thông thường hơn nữa phụ lục miệng há thật lớn mặc dù hắn biết thiên thư thật không đơn giản nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này lập tức liền đem thiên tôn phân thân cho thu thập mặc dù hắn không thể tin được đây là sự thật nhưng là tiên tôn phân thân thiếu quả thật thật tiêu tán đây là không thể nghi ngờ thật ra thì tờ p h ụ lục này chẳng qua là thiên tâm tiên tôn tiện tay l u y ệ n chế nếu như là hắn chân chính phân thân uy lực không chỉ ngần ấ y nếu như đụng phải chân chính phân thân tình huống kia coi như khó nói chẳng lẽ nếu như ta bóc vỡ tờ p h ụ lục này kia tiên tôn phân thân sẽ còn xuất hiện nô lai nghĩ ngợi gợi p h ụ lục cẩn thận ở trong trí tôn thần giới bất quá cho dù tiên tôn này phân thân lại bị thả ra nô lai cũng không sợ bởi vì tiên tôn này phân thân thực lực đã không bằng hắn cộng thêm có thiên thư nơi tay có thể dễ dàng đem hắn chấn áp vớt ve bay trở về trên tay thiên thư nô lai hối hận không thôi địa nói ta、e sớm biết giết chết hắn đơn giản như vậy ta cần gì phải phí lớn như vậy tính đâu sớm sử dụng thiên thư không phải xong rồi hiện tại ngược lại tốt còn phá hủy c ử u long thần l ô phát bảo này ta còn là thật hâm mộ thượng phẩm tiên k h i à. cho dù tự ta không muốn thưởng cho đệ tử tương lai hoặc là đưa cho bằng hữu không phải rất tốt sao đáng tiếc ca bất quá hắn cũng không muốn muốn ban đầu sử dụng thiên thư cũng không nhất định có thể chấn áp tiên tôn phân thân phải biết tiên tôn phân thân lực lượng nhưng là so với hắn cường đại hơn hiện tại lực lượng yếu bớt mới bị thiên thư cho chấn áp nếu không, không phải dễ dàng như vậy liền bị chấn áp mặc dù chỉ là phân thân thế nhưng cũng là tương đương với thần nhân cảnh giới tiên tôn l u y ệ n chế không thể coi thường thiên thư thật ra thì lợi hại hơn ngô lai trong tưởng tượng muốn nhiều lắm thần bí khó lường nếu là thiên đạo pháp thư đó là tuân theo thiên đạo ý chí nếu nói thiên tri đạo t ổ n có thưởng mà bù chưa đủ thiên đạo lực cầu bình hành nếu như ngươi quá mức mạnh mẽ sẽ phải tỏa mùi nhọn của ngươi thiên đạo thống lĩnh vạn vật vạn vật vận hành đều ở đây thiên đạo bên dưới bảy mưu lập kế thiên tôn phân thân lại bị hắn tiêu diệt tất cả mọi người đều chấn động không gì sánh nổi mà nhìn về phía ngô lai đường đường tiên tôn phân thân a cứ như vậy bị một cái tu chân giả tiêu diệt nói ra sẽ không ai tin tưởng cả nhưng sự thật chính là như vậy vân hải hai tiên bình tĩnh nhìn ngô lai khi bọn hắn biết được ngô lai không có chết thời điểm cũng biết đại thế đã qua tiên tôn phân thân là bọn họ chỗ dựa lớn nhất nhưng sớm muộn là muốn tiêu tán nếu như không làm gì được ngô lai sớm muộn là phải bị ngô lai tiêu diệt hiện tại ngô lai diệt tiên tôn phân thân cũng chính là bọn họ nên lên đ ư ờ n g lúc lôi vân đột nhiên nói với lôi hải nhị đệ ta đi quấn lấy hắn ngươi chạy mau vân hải hai tiên hợp thể đã sớm giải trừ hợp thể này mất pháp cũng không thể duy trì thời gian quá lâu chẳng qua là trong thời gian ngắn t ă n g cao thực lực đạt tới khắc địch chế thắng mục đích hơn nữa bọn họ cho dù hợp hai là một ở trước ngô lai mặt cũng bất quá là cháu đi thăm ông nội m à t h ô i lôi hải không buồn không vui điệu nói đại ca ta có thể chạy trốn tới đi đ â u đâu không trở về được tiên giới sớm muộn phải chết ở trong tay hắn nếu chết chúng ta cùng chết nếu chúng ta cùng tuổi cùng tháng đồng nhất sinh vậy cũng lựa chọn cùng tuổi cùng tháng đồng nhất chết đi lôi vân trong mắt lóe lên một tia hết sạch xem ra lôi hải đã biết hắn phải làm gì hắn gật đầu nói hảo huynh đệ nếu chết chúng ta cùng chết chúng ta và hắn liều mạng hai người chết trí đã quyết ánh mắt dao một cái lưu đồng thời đi tới ngô lai phát thân không biết sống chết nô lai cười lạnh một tiếng nhìn ánh mắt của hai người giống như là nhìn con kiến thôi vậy nô lai cũng không tiếp tục muốn cùng bọn họ chơi trời mới biết bọn họ có thể hay không lấy thêm một cái như vậy kinh khủng phù lục đi ra mặc dù nô lai biết bọn họ có thể cũng nữa không lấy ra được nhưng là vẫn cẩn thận cẩn thận một chút cho thỏa đáng không nghĩ tới vân hải hai tiên phi p h á t đến trước hắn mặt lại đột nhiên tự bạo giống như phần tử kinh khủng thân thể l i ề u đạn vậy nô lai suy tính rất nhiều loại khả năng nhưng căn bản không ngờ tới hai người sẽ chọn tự bạo hơn nữa còn là đồng thời tự bạo hai h u n h đệ này vốn chính là xanh đôi mới vừa rồi còn hợp hai là vừa qua tâm ý tương thông đều đã giới định quyết tâm liều chết cho nên lựa chọn tự bạo thật đúng là tàn nhẫn a c ử u thiên huyền tiên tự bạo thúng chi là hai tên c ử u thiên huyền tiên tự bạo uy lực tự nhiên không thấp hơn thượng phẩm tiên khí c ử u long thần lô nổ so với uy lực nổ tung không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần kinh thiên động địa rất lớn van g dội toàn bộ tu chân giới không ít địa phương bắt đầu sơn băng địa liệt nhưng đứng xa nhìn đó tu chân giả vốn là nhích tới gần một chút lại bắt đầu chật lui để tránh mở năng lượng to lớn sóng trúng kích nếu như là ở trên một cái tinh cầu cựu thiên huyền tiên tự bạo nhất định sẽ phá hủy tinh cầu này năng lượng to lớn phong bạo lần nữa bao bọc thuộc về nổ trung tâm nô lai đi vào ta e r hôm nay đã không biết bị bao nhiêu lần nổ sau này nhất định phải cẩn thận mới là tốt làm không cẩn thận chỉ biết g ù m nô lai trước tiên trốn vào vô cực giữa thánh cảnh hắn may mắn đạo hoàn hảo có vô cực này thành cảnh ở nếu không lại phải chịu chút đau khổ hắn đã đạt tới hạ phẩm thần khí trình độ lần này nổ cho dù lợi hại hơn nữa hắn cũng sẽ không treo nhưng là ở vào trong nổ tung năng lượng s ó n g trùng kích cũng thêm ở trên người hắn khó chịu a n ú t ở vô cực giữa thánh cảnh tránh khỏi bị quần bạo năng lượng đánh vào nghe được cái này kinh thiên rất lớn thiên tâm tử cũng biết hai vị tổ sư xong rồi hắn lao lệ tung hành không nghĩ tới lại chọc tới ngô lai như vậy m à tình thực lực như vậy biến thái vẫn còn dừng lại ở tu c h â n giới thật không biết hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào vân hải hai tiên tự bạo để cho những đứng xa nhìn đó tu chân giả cảm thấy thở dài sinh mệnh thành đáng quý a cao cao tại thượng cựu thiên huyền tiên mạnh mẽ như vậy tồn tại cuối cùng vẫn là rơi vào tự bạo vận mệnh đây cũng có thể trách ai đâu chỉ có thể trách chính bọn hắn quá kiêu ngạo không có biết rõ người ta thực lực chân chính giống như ngu ngội vậy đi trên địa bàn người ta diếu võ dương a i kết quả rơi vào thân tử hơn nữa còn liên lụy tông môn kết quả cho nên làm người lời khuyên chính là làm người chớ phách lối phách lối phải dựa vào tư bản thật ra thì vân hải hai tiên coi như hạ giới tiên nhân đại la kim tiên hậu kỳ thực lực trên căn bản tại tu chân giới có thể đi ngang phách lối một chút rất bình thường cũng có đầy đủ vốn liếng phách lối đáng tiếc là bọn họ gặp được ngô lai tên biến thái kia cái đó có so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt thực lực ngô lai đây là vân hải hai tiên căn vốn không có ngờ tới người không thể yêu nghiệt đến trình độ như vậy a nhưng là n ô lai chính là như vậy yêu nghiệt như vậy có biện pháp gì đâu chương trình ủng h n thương hiệu việt ai của n tàng h thư viện Muốn t chương năm trăm h t bảy mươi bốn thứ i á u trăm chương thứ sáu h ư ơ i t h í n tiên tôn chân thân nộp tung uy lực còn lại từ từ tàn đi toàn bộ trong hư không còn có năng lượng ban giang khắp nơi bất quá đối với ngô lai đám người mà nói đã không tính là cái gì ở nơi này trong một ngày đã trải qua mấy lần to lớn nổ mấy lần này nổ có lẽ là những người tu chân kia cả đời cũng chưa bao giờ từng thấy uy lực đó là hủy thiên diệt địa mấy lần nổ xuống cơ hồ tất cả mọi người đều bị thương nhưng là những người tu chân này cũng không có trách móc cái gì bọn họ ngược lại cảm thấy may mắn may mắn mình may mắn thấy khoáng thế này đại chiến vô số lần cảm nhận được tâm linh rung động hơn nữa từ trong đại chiến bọn họ cũng nhận được rất nhiều gợi ý cũng có rất nhiều cản g ộ có thể học hỏi cao thủ giữa chiến đấu là cơ duyên lớn lao hoặc giả bọn họ trở về bế quan thì có thể được đến đột phá thực lực nâng cao một bước g i á c đắc uy lực nổ tung nên giảm bớt rất nhiều nô lai liền từ vô cực trong thánh cảnh đi ra sau đó đưa sắc bén về trí tôn thần giới trải qua hôm nay đại chiến sắc bén tiêu hao quá nhiều còn bị thương trước đây là chưa bao giờ có mà lăng vân tử là buộc phát tôn kính mà nhìn về phía nô lai đi theo như vậy một cái tông chủ là của hắn phúc khí nếu như phi thăng t i ê n giới nô lai tất nhiên cũng sẽ trở thành tiên giới chuyện kỳ nhân vật bất quá nô lai lại vạn phần ấy này nói à y n với lăng vân tử đại trưởng lão lần này liên lụy ngươi lăng vân tử lắc đầu một cái tông chủ ngươi nói lời này coi như khắc khí nếu bần đạo thiệm vì vô cực tông đại trưởng lão sẽ phải cùng tông chủ cùng tiến cùng lui hơn nữa nếu như không có tông chủ ngươi v ầ n đạo còn không có pháp vượt qua cuối cùng này một kết đâu nô lai vui mừng nhìn lăng vân tử liền chuẩn bị cùng hắn hồi thiên vô cùng thành nhưng ngay khi lúc này hư không giống như bị xé vậy xảy ra to lớn và mẹo biến cố đột nhiên xuất hiện để cho mọi người khiếp sợ không thôi đây là lực lượng gì lại có thể vặn vẹo không gian nô lai khắc mặt hoảng sợ một người to lớn nhân ảnh xuất hiện ở trong hư không chấn thiên chèn ép lực từ trên người nhân ảnh chuyển tới nhất thời thời không đều bắt đầu hỗn loạn lên chẳng lẽ lại là tiên tôn phân thân n ô lai có loại dự cảm bất t ư ở n g n ư n g thần nhìn lại phát hiện bóng người này y hệt như mới vừa rồi t i ê n tôn phân thân chẳng qua là trên trước khí thế đạo nhân ảnh này mênh mông vô mô biên tựa hồ hắn chính là thiên địa toàn thân tản mát ra một loại trói mắt hết sạch như là mặt trời trói trang trói mắt quan g mang văn trượng so với kia tiên tôn phân thân không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần n ô lai từ trong ánh mắt của hắn thấy được vô cùng vô tận thời không cùng với vô số ngôi sao sinh diệt biến hóa bóng người này thật cao trở lên tựa hồ nắm giữ vô thượng tạo hóa vận chuyển thiên địa sinh linh giữa sinh diệt cùng thiên đạo tức hợp vận chuyển vũ trụ chi d i biến bóng người này còn mạnh hơn mới vừa rồi tiên tôn phân thân gấp vạn lần trở lên chẳng lẽ là tiên tôn chân thân làm tiên tôn chân thân ý niệm nhô ra lúc nô lai mình cũng sợ hết hồn chợt hắn lại hủy bỏ ý nghĩ này không thể nào a tiên tôn chân thân làm sao biết hàng lâm đâu đạo nhân ảnh kia hơi quét nhìn mọi người tất cả mọi người đều giống như rơi vào kẽ băng nứt luôn vậy toàn thân phát rét đều có loại bị nhìn thấu cảm giác ánh mắt đạo nhân ảnh kia quét qua nô lai trí cao vô thượng thanh n â m vang lên ổ ngươi là tại chỗ duy nhất một ta xem không ra tu chân giả mặc dù ngươi chỉ có tu vi đại thừa hậu kỳ nhưng là bên trong cơ thể ngươi năng lượng khổng lồ. có thể đẹp bằng tiền quân t r u n g kỳ cao thủ bản tôn phân thân là ngươi hủy đi hai cái đệ tử là ngươi giết chết đi trong khi đạo nhân ảnh kia nói chuyện không hề nửa phần cảm tình ngươi là thiên tâm tiên tôn chân thân n ộ i lai giờ phút này đã xác định thật sự là tiên tôn chân thân nội tâm hắn lại không khỏi dùng mình một cái thiên tôn chân thân hạ giới nhất định là tới tìm hắn nha nếu không làm sao có thể vào lúc này vô duyên vô cớ hạ giới xem ra giá hạ tử hai kiếp nan đào chạy trời không khỏi nắng thiên tôn chân thân hàng lâm a tiên tôn đó là tiên giới chi cao vô thượng tồn tại có thể so với thần nhân tu vi hoặc giả bằng vào ý chí của hắn là có thể giết chết tiên nhân tiểu tử người rất thông minh lại nhìn ra bản tôn là thật thân đạo nhân ả n h này thừa nhận thân phận của mình tất cả tu chân giả nghe được nhân ả n h thoại thở mạnh cũng không dám ban đầu t i ê n tôn phân thân ở thời điểm bọn họ còn trâu đầu ghé thai mười cái nhưng bây giờ là tiền tôn chân thân hạ giới một cái ý niệm là có thể để cho bọn họ hôi phi lên i ê n d i ệ t bọn họ dĩ nhiên động cũng không dám động một cái nội tâm rung động đó là tột đ ỉ n h trong lòng của lăng vân tử lột bột một chút chả thế nào không dứt lại tiền tôn đều số g i i bọn họ thiên tâm tông cũng quả thực lòng dạ quá nhỏ thiên tâm tiên tôn nghiêm nghị chất vấn bản tôn phái hạ giới tiên sứ lại bị ngươi tru sát bản tôn phân thân cũng vì ngươi sở hủy ngươi còn có gì nói giữa mọi người ở đây chỉ có ngô lai có thực lực này cho nên thiên tâm tiên tôn theo dõi ngô lai n g u y ê n lai thiên tâm tiên tôn đang trong đại điện nhắm mắt giữa thần đột nhiên hắn mí mắt nhảy một cái mà lúc này linh hồn điện đệ tử thất kinh địa báo lại hạ giới lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ linh hồn ngọc giản lại bể nát cái gì lôi vân cùng lôi hải chết rốt cuộc là ai làm thiên tâm tiên tôn tức giận vô cùng rất nhanh hắn tỉnh táo lại suy nghĩ nói hạ giới lại có lợi hại như vậy tồn tại lôi vân cùng lôi hải hai huynh đệ đều có đại la kim tiên hậu kỳ thực lực lại còn sẽ gặp phải ngoài ý mớn hơn nữa trên thân lôi hải còn có bản tôn luyện chế phân thân p h ụ lục mặc dù bản tôn không có nói cho hắn biết rốt cuộc là cái gì nhưng là lấy bọn họ thông minh tài trí sẽ phải nghĩ tới chỗ này sau đó ở thời khắc nguy cấp sử dụng vị này phân thân mặc dù chỉ là một lần nhưng là cũng có tiên đế sơ kỳ thực lực xem ra hạ giới nhất định có lợi hại hơn tồn tại bản tôn n h ấ t định phải đi nhìn một chút nghĩ tới đây hắn trực tiếp mở ra lịch hành thông đạo sau đó chân thân hạ giới hắn nhưng là đường đường tiên tôn mở ra lịch hướng thông đạo tự nhiên không phải quá khó khăn hạ giới sau hắn liền cảm nhận được vân hải hai tiên còn sót lại khí tức sau đó na di tới phong t o ả nô n lai là bởi vì hắn nhìn ra được nô lai năng lượng trong cơ thể khổng lồ nhất nô lai hỏi ngược lại ta còn có cơ hội giải thích nô lai tương đương với thừa nhận thiên tâm tiên tôn nói kể trên sự tình thiên tâm tiên tôn hài hước nhìn nô lai h i ệ n nhiên đã đem hắn làm vật trong túi dĩ nhiên bản tôn cho ngươi cơ hội này để cho ngươi thanh sự tình nói rõ ràng bản tôn hai tên rất có tiềm lực đệ tử không thể cứ như vậy bị chết không minh b ạ c ta nếu như bản tôn muốn giết ngươi dễ như chờ bàn tay cũng không gấp với nhất thời nô lai nổi nóng h ắ n kinh thị nhưng là đối mặt hắn chèn ép nhưng lại lộ ra thương bạch vô lực trong lòng nô lai bắt đầu không ngừng mắng đứng lên ta e rờ ngươi lao bất tử kia ta cũng không phải là giết con trai ngươi chẳng qua là phá hủy một mình ngươi một lần phân thân hai cái của ngươi đệ tử là tự bạo quan ta chuyện gì hôm nay thật rất xui xẻo à đ á n h nhỏ tới già ngày này tâm tông cũng quả thực quá hẹp h ỏ i vẫn chưa xong không có ta hôm nay thế nào cứ như vậy bối đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi lăm chương thứ sáu trăm bảy mươi thiên tài tuyệt thế nô lai háng dọn một cái đạo vậy ta đã nói hôm nay vốn là ta thiên cực thành lạc thành cùng thiên cực thị trường khai trương đại hào cuộc sống tu chân giới tất cả đồng nhân cũng tới cổ động còn đưa quà tặng nhưng các n g ư ơ i thiên tâm tông vân hải hai tiên như tông chủ thiên tâm tử giống như cường đạo đại đại liệt liệt tay không tới trước ngâm cường vênh váo nghênh ngang gỡ tay mùa chân nhiễu loạn khai trương đại điện ảnh hưởng nghiêm trọng ta thiên cực thành quy củ còn uy hiếp rụ rỗ tuyên bố muốn ta quy thuận cái này chẳng lẽ chính là thiên tâm tông nhất quán tắc phong sao ta không quy thuật bọn họ liền vung tay hoàn hảo ta có chút thực lực nếu không chết sớm ở trên tay bọn họ về phần phân thân của ngươi ta hiện tại có thể trả lại cho ngươi hắn chẳng qua là tiêu hao một chút lực lượng mà thôi về phần kia của ngươi hai cái đệ tử vân hải h ả i tiên là chính bọn hắn xông lại đang lúc ta buồn bực thời điểm đột nhiên bọn họ lại giống như phần tử kinh khủng ở trước mặt ta song song tự bạo bọn họ nhưng là vừa mới đột phá cựu thiên huyền thiên a tự bạo uy lực kinh thiên động địa ta thiếu chút nữa chết ở bọn họ bên dưới tự bạo đến bây giờ cũng còn không có khôi phục nhắc tới ta còn là người bị hại đâu bọn họ nhưng là thượng giới tiên sứ nghe nói còn chịu đặc thù sứ mạng ta chưa từng nghĩ tới muốn giết hại bọn họ nếu không ta phi thăng tiên l ê n giới chẳng phải là muốn đối mặt thiên tâm tông vô tận đuổi giết ta chính là một người cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng không thể cùng cả cái thiên tâm tông chống lại à ta mới không có ngu như vậy đâu sau khi nói đến đây nô lai thật ra thì có chút chỗ dạng hắn nhưng là đùa với vân hải hai tiên nói qua thích cùng bọn họ chơi trôn kiếm du hí bất quá nô lai lại nôn bất tảm tiếp tục nói tại chỗ những người này cũng có thể chứng minh ta nói là thật nếu như ngươi không tin ta cũng không có biện pháp nói ngô lai lấy ra tấm đồ kia thiên tâm tiên tôn nhìn về phía mọi người trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì trên thực tế trong mắt đang lúc mọi người cả người hắn chính là mông lung một mảnh chỉ có ngô lai mới có thể nhìn ra hắn thân hình mơ hồ nhìn mọi người một cái biểu tình thiên tâm tiên tôn cũng biết ngô lai nói không qua thật ra thì ngô lai cũng chỉ là sửa lại một chút đó chính là hắn trên thực tế là không nghĩ bỏ qua cho vân hải h ả i tiên nhưng là ở chỗ này trường hợp dưới dĩ nhiên không thể nói ra được thiên tâm tiên tôn nhẹ nhàng n g ó tay ngô lai trong tay tấm đùa kia liền bay đến trong tay hắn tùy ý nhìn hắn một cái chế tạo phụ lục thiên tâm tiên tôn đạo xem ra người chính là ngô lai ngươi nói đúng là sự thật bất quá muốn ngươi quy thuận đó là ý của bản tôn nô lai giật mình vấn đạo cái gì n g ư ơ i b i ế t t a dĩ nhiên bản tôn ở tiên giới cũng là biết tu chân giới chuyện biết thực lực ngươi không tệ đánh bại mượn dùng cựu lòng thần lô lý thừa phong cùng với tiêu g i a o tông lục k i ế p tán tiên phi vân tiểu quỷ cho nên nổi lên lòng yêu tài phái bọn họ hạ giới đồng thời thuận tiện mời chào ngươi bây giờ nhìn lại thực lực của ngươi không chỉ như vậy ngay cả lôi vân cùng lôi hải hai h u y n h đệ đều bị ngươi ép tự bạo bản tôn phân thân cũng có thể lượng tiêu hao không ít lần nữa bị phong ấn nói do thực lực của ngươi rất yêu nghiệt hình dáng gì bản tôn yêu tài như con c ầ u hiền nước hát ngươi nếu gia nhập ta thiên tầm tông bản tôn chắc chắn sẽ không bạc đ á i cho ngươi thiên tâm tiên tôn đem hai đến để cho ngô lai rất khiếp sợ không nghĩ tới hắn lại đã sớm bị tiên tôn chú ý đây không phải là chuyện tốt ta ngô lai nghi ngờ nói không thể nào mặc dù vân hải hai tiên không phải ta tự tay giết chết nhưng cũng là gián tiếp chết ở trên tay ta ngươi còn phải mời chào ta thiên tâm tiên tôn vô tình nói bọn họ chết thì chết bản tôn xem trọng là bọn họ tiềm lực tiềm lực của ngươi so với bọn hắn lớn hơn nhiều lắm nhìn ra được ngươi thời gian tu luyện cũng không dài chưa đủ vạn năm đi vân hải hai tiên chết cho dù tiên tôn thực lực mạnh đến đâu So so、c là là ũ đây tuyệt đối là một thiên tài chưa đủ trăm năm thì có thực lực của tiên quân giả lấy ngày giờ không biết muốn đạt tới cảnh giới cỡ nào đâu thiên tài tuyệt thế như vậy tuyệt đối đừng bỏ qua thiên tâm tiên tôn nghiêm nghị nói nếu như ngươi gia nhập bản tông bản tông lập tức để cho ngươi làm tông chủ bản tông ở tiên giới đây chính là thế lực lớn nhất một trong coi như thiên tâm tông tông chủ đó là vô cùng vinh diệu ngươi cảm giác phải như thế nào Nô lai trần trờ nói lời này phân thân của ngươi đã nói qua nhưng là ta còn không thể phi thăng a đến bây giờ hắn phi thăng là một đại vấn đề thiên tâm tiên tôn liền vội vàng nói cái này không quan trọng hơn bản tông có thể dẫn ngươi trở về tiên giới ngoài ra ngươi không thể phi thăng là bởi vì ngươi tu hành ngày giờ ngắn ngủi nhìn chơi đạo cảm ngộ còn chưa đủ bất quá bản tôn sẽ sự tâm đắc của đem chính mình lãnh hội truyền thụ cho ngươi đến lúc đó ngươi nhìn trời đạo cảng nộ g là có thể đạt tới cùng thực lực tương xứng tài nghệ bản tôn tin tưởng không ra trăm năm ngươi chỉ biết trở thành tu chân giới trẻ tuổi nhất tiên đế uy c h ấ n tiên liên giới thiên tâm tiên tôn khuôn mặt lộ ra vẻ kích động xem ra hắn thật sự là mười phần thành ý n ô lai vẫn là rất trần trợt nhưng là nếu như ta gia nhập thiên tâm tông là được khôi lỗi của ngươi hành động sẽ phải chịu hạn chế cùng trói buộc ta là một cái thích tự do người không thích như vậy trói buộc thiên tâm tiên đế ngữ trọng tâm trường nói ngươi nếu thành tâm gia nhập bản tôn làm sao biết lòng nghi ngờ cho ngươi trên thực tế vị trí tông chủ chỉ là một tượng trưng bên trong tông môn rất nhiều đại sự đều dựa vào trường lão hội quyết định chúng ta tu luyện người vốn chính là làm trái ý trời cần gì phải câu n ệ với những mây khói p h ủ vân đó quyền thế địa vị trọng yếu nhất còn chưa đoạn tu vi đề cao mình mặc dù nô lai nhìn trời tâm tiên tôn không có cảm tình gì nhưng là vẫn r ắ c đắc lời của hắn có đạo lý những quyền thế đó địa vị đối với bọn hắn tu luyện người mà nói nhưng thật ra là bọn họ trở ngại thế tục rất nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng bọn họ tu luyện tiến trình nô lai gật đầu nói ngươi nói không sai vậy ngươi tại sao để cho ta gia nhập các ngươi thiên tâm tông đâu ta đối với những quyền thế đó địa vị căn bản không dám hứng ư thú chỉ muốn thanh thanh lẳng lặng tu luyện ha ha ngươi không thích quyền thế thiên tâm tiên tôn giống như là nghe được trên thế giới tốt nhất cười n ạ o vậy vậy ngươi bắt lại thiên la thiên duyên cùng ngày hy ba tòa thành còn cải tạo thành một tòa thiên cực đại thành làm gì ách nô lai không nghĩ tới những ngày qua tâm tiên tôn đều biết thiên tâm tiên tôn dùng một loại giọng kỳ quái nói tiểu tử đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi đối với quyền thế còn có tinh thạch đều là rất nóng chung gia nhập ta thiên tâm tông đầy đủ quyền thế vô số tiên thạch pháp bảo còn có tiên giới đứng đầu tu luyện công pháp đều có thể cho ngươi nô lai tức cười không nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi sáu chương thứ sáu trăm bảy mươi mốt trốn Đợt, hôm nay cập nhật đã m u ộ n nhận lỗi với độc giả các bằng h ư u thật sự là trở lại quá m u ộ n thiên tâm tiên tôn những điều kiện này quả thật rất có sức rụ rỗ nếu như đổi thành những người khác sớm đáp ứng nhưng là đối với ngô lai mà nói tu luyện công pháp Hắn hốn độn v ô cực q u y ế t thánh tôn thân truyền, trụ chính lúc cao c đang là là vũ ấ phần n ấ t tiên giới những công pháp đó ở trước vô cực quyết mặt, công công cực cũng vô không những hốn độn bằng. giới pháp, pháp p h kia với đi đó đồ ở Về so bỏ pháp bảo trên tay ngô lai một đồng lớn có lúc đánh nhau lúc còn không biết lấy cái gì thật đều là pháp bảo thực phẩm đừng nói tiên khí thần khí thậm chí t h a n h khí đều có hơn nữa đáng sợ nhất là của hắn thân thể liền có thể so với hạ phẩm thần khí quả đấm chính là của hắn pháp bảo v ậ phần quyền thế sao chỉ cần có thực lực liền có thể đánh liều ra bản thân thiên hạ cần gì phải ăn nhờ ở đậu dựa vào người khác hơi thở nếu như ngô lai muốn vi thăng Đáp ứng thiên tâm đạo là dựa vào chính mình cảm lộ hoặc giả thiên tâm tiên tôn đem hắn nhìn trời đạo cảm lộ để cho ngô lai chia sẻ có thể nhanh chóng đề cao cảnh giới của hắn nhưng là cho hắn tăng lên vô hình những ràng buộc trói buộc sự phát triển của hắn thiên đạo mênh mông vô biên chỉ vừa y sẽ không thể nói bằng lời mỗi người nhìn trời đạo cảm lộ đều không vậy thiên tâm tiên tôn nhìn trời đạo cảm ngộ quả thật đạt tới rất cao cảnh giới nhưng là hắn cảm ngộ không nhất định chính là gần gữ i nhất chân chính t i ê n đạo chân chính t i ê n đạo ai cũng nói không rõ đạo không rõ mỗi người cũng chỉ có thể mình đi lục lọi thuộc về mình đạo nghĩ tới những thứ này nô lai lộ ra thần sắc kiên định hắn phải dựa vào chính mình cố gắng đi vì mình mở đường tương lai của mình phải dựa vào chính mình nắm chặt không thể hoàn toàn lệ thuộc vào người khác thiên tâm tiên tôn thấy trong mắt nô lai thoáng hiện ánh mắt khác thường vẫn đạo hình giá gì suy nghĩ kỹ chưa nô lai kiên định nói ta suy nghĩ kỹ mặc dù ngươi đưa điều kiện quả thật rất mê người ta cũng rất tâm động nhưng là ta không nghĩ gia nhập thiên tâm tông thiên tâm tiên tôn ngạc nhiên vấn đạo tại sao hắn cảm thấy mình mở ra điều kiện đã đủ quyền thế danh lợi địa vị còn có thực lực đều bị hắn chẳng lẽ còn không thỏa mãn vậy hắn muốn cái gì nô lai lắc đầu một cái không có gì lý do không phải ngươi thiên tâm tông đưa điều kiện không đủ cao mà là ta chỉ muốn dựa vào chính mình không muốn đi đường tắt đường dựa vào chính mình đi một bước một cái dấu chân mới hơn kiên cố thiên tâm tiên tôn chưa tới phút cuối chưa thôi đề nghị ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa bản tôn có nhiều thời gian chờ ngươi nô lai quả quyết cự tuyệt nói không cần ý ta đã quyết cảm ơn hảo ý của ngươi thật không cần suy nghĩ thêm một chút âm thanh của thiên tâm tiên tôn bắt đầu lăng lệ nô lai lần nữa lắc đầu không cần vậy ngươi đi ngay chết đi bản t ô n g không có được người vậy thì không nên cất ở đây trên thế giới mặt mũi thiên tâm tiên tôn đột nhiên trở nên d ữ tợn một bàn tay lớn đột một xuất hiện chụp tới nô lai ngập trời năng lượng ba động dung chuyển toàn bộ hư không nô lai đã sớm dự cảm đến không ổn đang nói ra không cần ba chữ sau liền bắt đầu tiến hành kinh tế đại na di ồ thấy mình lập tức chưa bắt được nô lai thiên tâm tiên tôn khuôn mặt lộ ra vẻ kinh dị tiểu tử ngươi vẫn rất có thể thoát được sao bất quá xem ngươi có thể chạy đến đi đâu nô lai mặc c ự c phẩm tiên khí xuyên vân hoa na di đứng lên tự nhiên không là vấn đề nhưng là thi triển tinh tế đại na di cũng cần nhìn trời đạo cảm nộ g đạt tới cảnh giới nhất định nếu không tiêu hao rất nhiều thiên tâm tiên tôn thi triển đại na di đứng lên thuấn tức vật lý không chút nào phí mảy may sức lực mà nô lai nhiều lần na di sau liền thở hồng hộp năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao thất thất bát bát em đi tử l a o đầu thật muốn đưa ta vào chỗ chết ta nô lai không ngừng mắng trốn a ngươi trốn a thiên tâm tiên tôn giống như mẹo hí sái lao thử hài hước nhìn cách đó không xa đang thở hồn hệ nô lai hắn muốn đuổi kịp nô lai rất dễ dàng nhưng là hắn muốn từ từ đem nô lai đuổi chơi chết để cho hắn ở trong buồn bực và thống khổ chết đi đó mới chơi thật khá đâu nếu không năng lực hắn sử dụng cũng chỉ có thể hủy diệt nếu không để cho nô lai lớn lên hoặc giả đúng là một người khác tiên tôn sẽ nguy hiểm hắn thiên tâm tông thế lực thân là tông chủ hắn không thể không là trời tương lai của tâm tông cân nhắc nhất định phải tiêu diệt t ậ n bên trong định nhân là trời tương lai của tâm tông tạo thanh chứng lại trải qua mấy chục lần na di nô lai cũng không biết na di đến địa phương nào thật ra thì ngô lai hành động này cũng là có tâm h ý mình dẫn ra thiên tâm tiên tôn kia lang vân tử liền an toàn nếu không thiên tâm tiên tôn tùy tiện một cái tắt vỗ xuống tới lang vân tử liền cốt hắn cũng không giống như ngô lai mạnh mẽ như vậy một cái đại la kim tiên là không có biện pháp cùng tiên tôn chống lại người ta thậm chí một đầu ngón tay là có thể đâm chết hắn còn lại tu chân giả thấy ngô lai dẫn ra thiên tâm tiên tôn nỗi lòng lo lắng mới thoáng công xuống đây chính là tiên tôn a nói không chừng một cái ý niệm chỉ biết muốn mạng của bọn họ nếu như hắn dẫn cá chém tất cho bọn hắn bọn họ cho dù có một mươi cái mạng cũng phải qua đời ở đó bọn họ thoáng hoan quá khí lai. trên lưng mới phát hiện tất cả đều là mồ hôi lạnh tiêu g i a o t ử sợ hai nói lại thật sự là tiên tôn chân thân thanh thế quả thực quá kinh khủng đúng vào ơ ia tự a hồ hắn một cái ánh mắt là có thể giết chết chúng ta thiên ngoại h ư u tiên h nhân ngoại h ư u nhân a thật đáng tiếc chúng ta nhất trực tự xưng là tu chân giới cao thủ thật ra thì theo người khác nhận thấy như con kiến hôi đúng vào ơ ia đối với lần này bọn họ đều có đồng cảm thiên tôn uy danh quả thật không gì s á n h kịp ở nơi này những người này thở dài thở ngắn thời điểm một cái tu chân giới cao thủ đề nghị đi thôi chúng ta nhanh đi về đi lập tức liền có không ít người phụ họ nói đối với Còn lưu lại nơi này làm cái gì đây bọn họ xoay người rời đi kia nơi thấy lăng vân tử vẫn còn ngơ ngác địa đứng ở nơi đó có người đối với hắn nói lăng vân tiền bối đi thôi lăng vân tử lắc đầu một cái không bần đạo phải đợi ngô thành chủ trở lại người nọ thở dài nói ngại lúc này ngô thành chủ thật sự là giữ nhiều lãnh ít đắc tội tiên tôn tiên tôn chân thân cũng đổi u hạ giới đó không phải là đ ù a g i ỡ n thiên tôn n ộ hỏa không phải chúng ta có thể chịu đổi ngươi còn là trở về đi thôi thiên cực thành ngươi còn phải tỏa trấn đâu nếu không tiên tâm tông nhìn trời vô cùng thành bất lợi mấy vị thành chủ phu nhân làm sao bây giờ một lời thức tỉnh người trong、nộ. Đúng vợ ơi lại Ở、like、chương ỗ này không trình ể h tông ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi bảy chương thứ sáu trăm bảy mươi hai tiên tôn cân giận nhất trực tiến hành tinh tế đại na z i ngô lai rốt cục cũng ngừng lại quay đầu tức giận nhìn thiên tâm thiên tôn v u ợ n mực đối với hắn nói ta nói lao đầu ngươi cần gì phải đổi ta đây sao cấp đâu ta một không có giết con trai ngươi hai không có cấp lao bà ngươi như ngươi vậy đổi ta sẽ để cho người khác hiểu lầm hoặc là hiểu lầm ta đối với ngươi làm c h u y ệ n thương thiên hại lý gì hoặc là hiểu lầm ngươi là đồng tính luyến á i giống như ngươi vậy người có mặt mũi cũng không muốn làm thủy tinh đúng không tâm thiên tâm tiên h tôn kinh ngạc vấn đạo thủy tinh đó là cái gì n g lai cười giải thích thủy tinh là một cái thế tục thế giới hóa học sản phẩm chủ yếu thành phần là si lịt bất quá thủy tinh còn gọi là bồi bối còn có một cái ý tứ chính là nam đồng tính luyến ái nói cách khác cũng chính là tính lấy hướng về không bình thường trên đầu thiên tâm tiên tôn nổi lên vô số đạo quê mùa hát tuyến hắn quát lên hử, ngươi tiểu bối này chỉ biết tranh đua miệng l ư ỡ i nô lai lập tức phản bác ngươi còn lấy đại bắt nạt tiểu đâu đường đường tiên giới chi cao vô thượng tiên tôn lại hạ giới đổi u ta đây sao cái không đáng kể đại thừa hậu kỳ tu chân giả thật là chẳng biết xấu hổ tuổi đã cao cũng sống đến chó trên người thiên tâm tiên tôn không lời chống đỡ hắn mới ý thức tới mình như vậy đối với một tên tiểu bối quả thực quá có phân thiên tâm tiên tôn có chút cưỡng từ đoạt lý h ỏ i chẳng lẽ ngươi thật chỉ là một cái không đáng kể tu chân giả n ô lai hỏi ngược lại chẳng lẽ không đúng sao n g ư ơ i sáng suốt đều biết thu vi của ta chỉ có đại thừa hậu kỳ rất nhanh tiên giới chỉ biết chuyên gia nói ngươi đường đường tiên tôn lại không để ý đến thân phận ra tay với một cái nho nhỏ tu chân giả mới vừa những đứng xa nhìn đó tu chân giả có tiêu g i a o tông tông chủ và trưởng lão còn có đan tông người của khí tông bọn họ cũng liên hệ với tiên giới có quang linh của ngươi sử tích nói không chừng lập tức liền bị bọn họ rộng rãi truyền bá thiên tâm tiên tôn tức giận hừ đ ạ hử nếu như bọn họ dám hầu ngôn l b nô t n n đi lai t b ọ khẽ n n mỉm cười nói dĩ nhiên bất kể ta có đáp ứng hay không điều kiện của ngươi bọn họ cũng chắc chắn phải chết hiện nhiên ngươi giấu dếm mình đã thành tựu chuyện của tiên tôn thật ngay cả có i ê u đồ mưu không muốn để cho người biết cho nên lần này hạ giới ngươi càng không muốn để người ta biết nhất định sẽ giết những người đó di cầu nói ngô lai lại tham lam hút v à i hơi thiên địa nguyên khí thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai tiểu động tác làm như không thấy hắn nói tiểu tử người rất thông minh đáng tiếc người thông minh cũng không có kết quả tốt từ tuyên cổ tới nay giống như ngươi vậy thiên tài nhiều như cá g i ế t sang sông đáng tiếc tồn lưu lại lại có mấy cái giải quyết rồi ngươi sau bản tôn sẽ tự để cho những người đó ém miệng mặc dù bản tôn chỉ nhìn bọn họ một cái nhưng là mặt mũi của bọn họ hòa khí hơi thở cũng in ở trong đầu của bản tôn muốn chạy trốn cũng không trốn thoát ngô lai không khỏi hoảng hốt hắn tin tưởng thiên tâm tiên tôn nói là sự thật nhưng vẫn là quật cường nói mạng ta do ta không khỏi ngươi được lắm mạng ta do ta không khỏi ngươi tiểu tử ngươi như chết trong tay bản tôn quả thực quá đáng tiếc bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng có đáp ứng hay không thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai còn ôm một tia h ảo tưởng dù sao ngô lai thiên tài như vậy thật sự là không thấy nhiều nô lai dùng sức lắc đầu nói như ngươi vậy uy hiếp rụ rỗ ta cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng mặt mùi đó là gương mặt kiên định vậy ngươi đi ngay chết đi thiên tâm tiên tôn hoàn toàn nổi giận bùng nổ khí thế làm cho cả không gian rung động không gian ba động khiến cho chung quanh vẫn thạch lưu toàn bộ nắp ấy thiên tâm tiên tôn đại thủ trong nháy mắt bao phủ ngô lai hơn nữa phong tỏa không gian chung quanh không gian giống như bị động lại vậy nô lai l i ề u mạng bấm pháp quyết nhưng lại như n g thủy trung tuấn di không được không khỏi hoảng sợ nhìn tay của thiên tâm tiên tôn bắt tới nhưng không cách nào tránh né tiếp theo nô lai bị một luồng lực lượng khổng lồ bắt lại không thể động đậy không gian chung quanh bắt đầu điên c u ồ ngáp xúc này có lực lượng khổng lồ tựa hồ phải đem hắn trên bể nô lai chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông máu của trong cơ thể bắt đầu sôi trào thiên tôn nội hỏa vậy thật không phải tu chân giả có thể tiếp nhận、ồ. thiên tâm tiên tôn lần nữa lộ ra vẻ kinh dị không nghĩ tới lại cường hãn như vậy thật sự là một quái vật thật không biết n g ư ờ i là tu luyện thế nào n g ư ờ i nghĩ biết ta nô lai khó khăn nặn ra mấy chữ này dĩ nhiên thiên tâm tiên tôn bật thốt lên thoáng bung ô ra nô lai dĩ nhiên cũng chỉ là bung ô ra một chút nhưng là nô lai vẫn không chạy được nô lai chậm quá một hơi nhìn một cái phi thường mong đợi thiên tâm tiên tôn khinh miệt nói ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao tìm chết trên tay thiên tâm tiên tôn lần nữa tăng thêm b ả n kính nô lai lần nữa cảm thấy hít thở không、thông. nô lai ngửa mặt lên trời cười to ha ha đừng lãng phí khí lực ngươi là không giết chết được ta nô lai bắt đầu may mắn mình thật may là có biến thái nếu không thật muốn vạn kiếp bất phục thiên tâm tiên tôn thấy nô lai đắc ý bộ dáng trong lòng phi thường nổi nóng giọng căm hận nói hử ngươi đừng đắc ý quá sớm lục thân cường h ã n thì thế nào bản tôn trước phong vấn ngươi sau đó từ từ luyện hóa ngươi cho dù thân thể ngươi đạt tới thần khí cấp bậc vậy cũng như thường phải bị luyện hóa sau khi luyện hóa thì có thể được đến bản tôn mong muốn đồ nói thiên tâm tiên tôn bắt đầu ngâm sướng một đoạn pháp quyết nô lai lần nữa cợi như điên ha hà vô dụng đây không phải là cái gì thiên tâm phong chấn quyết sao phân thân của ngươi đã thi triển qua lại đối với ta thúc thủ vô sách thiên tâm tiên tôn khinh thường nói bản tôn cái đó phân thân chẳng qua là bản tôn tiện tay luyện chế một món thất bại phẩm hắn chỉ đành phải đến thiên tâm phong chấn quyết bị m a u căn bản không có thể phát huy thiên tâm phong chấn quyết đi lực bản tôn hiện tại sẽ để cho ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính thiên tâm phong chấn quyết thiên tâm tiên tôn đối với mình thiên tâm phong chấn quyết phi thường tự tin nếu như phân thân thi t r ể n qua không làm sao được ngô lai đó chỉ có thể nói phân thân thực lực không đủ mà không phải bởi vì thiên tâm phong chấn quyết đối với ngô lai không có hiệu quả ở trên trời tâm tiên tôn trong năm sướng to lớn phong chấn lực lần nữa tiến vào ngô lai thân thể phải đem n ô lai trong cơ thể mỗi một phân lực lượng cũng phong ấn n ô lai căn bản không có làm bất kỳ ngăn cản bởi vì trước kinh nghiệm chứng minh ngăn cản là không có bất kỳ hiệu quả nào chỉ có thể theo hắn đi nếu như lần này thật không thể thoát khỏi may mắn vậy cũng không có biện pháp hiện tại trốn cũng không trốn thoát chỉ có thể đánh cuộc thanh này thấy n ô lai căn bản không ngăn cản thiên tâm tiên tôn mừng rỡ hắn suy nghĩ nói xem ra tiểu tử này tự nhận là hai kiếp nan đào chạy trời không khỏi nắng liền từ bỏ ngăn cản bản tôn thiên tâm phong trần quyết há là giống vậy pháp quyết nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi tám thứ sáu trăm chương thứ bảy mươi ba vô cực t i ể u thức thiên tâm phong chấn quyết đúng là một loại phi thường thâm ảo hơn nữa uy lực mạnh mẽ p h á t quyết vô hình phong chấn lực có thể mang bên trong cơ thể mỗi một tia lực lượng phong ấn nô lai chỉ cảm thấy trong cơ thể mình mỗi một giọt máu tựa hồ cũng muốn đọc lại trong cơ thể tiên nguyên hoàn toàn bị giam cầm căn bản là không có cách điều động bất quá nô lai cũng không có nghĩ biện pháp đi ngăn cản hắn biết cho dù ngăn cản cũng không có bất cứ tác dụng gì nhưng là chuyện gi làm phong chấn lực không trở ngại chút nào điệu tiến vào sau ngô lai khí h ả i rất nhanh sẽ bị một loại lực lượng kỳ lạ nắp ấy căn bản đối với ngô lai không hề tác dụng thiên tâm tiên tôn trợn mắt há mồm nhìn hết thảy này ngô lai lần nữa c ư ờ i như điên nói ha ha ta nói sao ngày này tâm phong chấn quyết chó má chỗ dùng cũng không có chính là đồ bỏ đi đối với ta không có chút nào tác dụng thiên tâm phong ấn quyết mất đi hiệu lực cùng ngô lai đắc ý để cho thiên tâm tiên tôn rất tức giận thiên tâm tiên tôn không khỏi buồn bực nói có cái gì không đúng a bản tôn trước kia thi triển thiên tâm phong chấn quyết đó là chăm thử khó chịu hôm nay lại mất hiệu lực, thật tờ mở tám ô n thiên tâm tiên tôn là một trăm không muốn tin tưởng nhưng là sự thật chính là như vậy nô lai lắc đầu một cái nói vô dụng ngươi còn không tin hiện tại ta cũng phải xuất thủ đừng tưởng rằng ngươi là tiên tôn ta cũng không dám ra tay với ngươi nô lai buộc phát ra toàn bộ khí thế muốn tránh thoát thiên tâm tiên tôn trói buộc nếu như là tác dụng ở trong hư không kia đủ để dung chuyển vùng hư không này thiên tâm tiên tôn cười lạnh nói tiểu tử ngã gục của ngươi d ã ruột là không hề tác dụng còn là ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói đi ở trên trời tâm tiên tôn khí thế cường đại dưới nô lai về điểm kia khí thế căn bản cũng không có tác dụng thiên tâm tiên tôn ngay cả và tháo đều không phiêu Nô Lai thiên không tâm i tiếp tục giấy、dùa. Tiểu tử, ngươi Thiên n ngần h chỉ thực tà, tục ruột. tử, có lực sao? Thiên tâm tiên tôn khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bị liền chút thực lực này còn muốn cùng bản tôn chống lại đơn giản là tự tìm đ ư ờ n g chết thiên tâm tiên tôn tiện tay một trưởng vỗ n ô lai vào trên phụ cận một cái tinh cầu nô lai như d i ề u đất dây hung hãn ngã xuống đất mặt đất cũng bị đập một cái to lớn cái hố giống như phát sinh nổ hạt như vậy b ư ớ c lên một trận ma cô vân b ù i bằng mạn thiên phi vũ cái gọi là thiên tài cũng bất quá như vậy sao bản tôn chính là thiên tài tờ mỹ na tỏ thiên tâm tiên tôn hạ xuống trên cái tinh cầu kia nô lai đã từ trong cái đó hố lớn bỏ dậy tức giận nhìn hắn lúc này nô lai hôi đầu thổ kiểm mặt chật vật thiên tâm tiên tôn cười khẩy nói tiểu tử ngươi là không phải rất nhớ g i ế t bản tôn a đáng tiếc ngươi không có thực lực này đối với thiên tâm tiên tôn t r â m trọng nô lai tự nhiên càng thêm tức giận hắn tức giận nói ngươi đường đường tiên tôn ta chính là một cái tu c h â n giả có thể với ngươi so với sao không nghĩ tới thiên tâm tiên tôn phản bác ai bảo ngươi chỉ là một tu c h â n giả mà bản tôn là tiên tôn đâu nô lai một trận cứng họng quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định trong mắt nô lai phun ra tức giận ánh lửa tựa hồ phải đem trước mắt thiên tâm tiên tôn tiêu hủy tiểu tử chớ dùng loại ánh mắt này nhìn bản tôn thiên tâm tiên tôn lần nữa một trưởng vô r a vỗ nô lai xuống lòng đất người có gan liền g dê ta nô lai dùng rằng bỏ dậy dử tợn che mặt lỗ hướng lên trời tâm tiên tôn hét không bản tôn sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi bản tôn phải từ từ đùa trời chết ngươi thiên tâm tiên tôn khuôn mặt lộ ra chết vẻ lao đầu ta với ngươi liều mạng t h i ế p ta một quyền tiên h địa vô cực chi vô cực n g ạ o tiên mấy lần bị thiên tâm tiên tôn đánh vào dưới đất ngay cả cái tinh cầu kia đều bị đánh rung động nô lai hoàn toàn nổi giận thiên địa vô cực là ngô lai kết hợp hỗn độn vô cực quyết cùng thiên đạo pháp thư văn tự mà tự nghĩ ra quyền pháp tổng cộng kiểu thức theo thứ tự là vô cực n g ạ o thiên vô cực kinh thiên vô cực nghị tiên vô cực l ă n g thiên vô cực chiến thiên vô cực g i ả thiên vô cực, cực bại thiên vô cực phá thiên cùng vô cực diệt tiên h t h ứ c thức muốn cùng thiên t r a n h đầu tu chân vốn chính là ngươi tiên nếu đã ngươi tiên ngô lai lại có sợ gì cho nên chiêu thức danh sưng cũng cùng trời có liên quan muốn ngự trị ở bên trên này ngô lai một quyền này hủ ở hại g a một luồng minh mông khí tràn ngập vù thiên giữa địa toàn bộ không gian chấn động hết thể chung quanh đều bị ngô lai khí kinh vắt còn có c h ú thiên môn đạo, bất quá nếu muốn nếu n đạo, đ bất quả á b ạ bản tôn, còn t kém xa. h i tâm, phần phần. tâm tiên tôn dễ dàng tiếp nô g lai một quyền đồng thời hắn vung lên lực lần nữa đánh bay nô lai nô lai bỏ dậy lần nữa hướng thiên tâm tiên tôn phát động tấn công hy vọng là tốt đẹp nhưng làm mộng tưởng cũng là tàn khốc thiên địa vô cực tám thức trước sử xuất không làm gì được thiên tâm tiên tôn chút nào quả nhiên là một nhân tài lại có thể sử dụng uy lực to lớn như vậy quyền pháp thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai quyền pháp bắt đầu cảm thấy hứng thú nô g lai quần quận thanh â m vang lên lao tặc ngươi chớ có ngưng cuồng nhìn ta thiên địa vô cực t r ù n g cực áo nghĩa vô cực diệt thiên quần quận này thanh â m tựa hồ vang r ộ i toàn bộ tu c h â n giới quần phong sầu khởi năng lượng trong thiên địa cũng bạo động đứng lên mảnh không gian này nhất thời như đột nhiên hướng về một cái bình tĩnh hồ bạc đầu nhập một tảng đá lớn một kích thích từng trận gợn sóng không gian đối với ngô lai một quyền này thiên tâm tiên tôn lộ ra ít có vẻ hãn t ừ trong cảm nhận được một luồng hủy thiên diện địa khí t ứ c năng lượng to lớn phong bạo cuộn tiên h tâm tiên tôn tịch đột nhiên bùng nổ vô cùng lực lượng toàn bộ đánh vào trên thân thiên tâm tiên tôn toàn bộ đất trời đều bị cổ lực lượng này bao phủ thiên địa vô cực cựu thức s ử x u ấ t nô lai mệt mỏi thiếu chút nữa gục xuống hắn khẩn trương nhìn thuộc về bên trong cơn bão năng lượng tâm tiên tâm tôn â m tiên t hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh đây chính là hắn uy lực lớn nhất một k í c h nếu như nữa không làm gì được thiên tâm tiên tôn hắn quả thực không có biện pháp một trận khói súng tàn đi để cho nô lai kỳ vọng kỳ tích cũng không có phát sinh thiên tâm tiên tôn hoàn hảo không chút tổn h c h ỉ bất quá sắc mặt hắn lộ ra phi thường ẩm chẩm thiên tâm tiên tôn hừ lệnh nói tiểu tử một quyền này của ngươi đủ để hám thiên lượt địa nhưng là phải muốn thương t ổ ta còn là còn thiếu rất nhiều thấy thiên tâm tiên tôn một chút việc cũng không có ngô lai lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói không nghĩ tới tiên tôn lại lợi hại như vậy xem ra t r ê n lệnh quá xa quả thực vô pháp để ngủ tiểu tử bản tôn không nghĩ sẽ cùng ngươi chơi chịu chết đi thiên tâm tiên tôn có vẻ hơi không nhịn được bàn tay của hắn bắt giữ ngô lai gắt gao đồng thời lòng bàn tay bắt đầu t o á t ra hỏa diễm tựa hồ muốn đốt ngô lai chết thiên tâm tiên tôn trong cơ thể thần hỏa nhanh chóng bao vây nô lai triệt triệt để đ ể thành hòa nhân nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi chín chương thứ sáu trăm bảy mươi bốn tiểu nhân đắc chí thấy thiên tâm tiên tôn hòa diễm trong lòng nô lai thoáng qua vẻ vui mừng nói đến nô lai t h o n g qua vẻ vui mừng nói đến nô lai quanh thân toát ra ngọn lửa hừng hực đây là hắn toàn lực thi triển trong cơ thể ngũ ngội thần hòa nói thật hắn cho tới bây giờ không có toàn lực thi triển qua ngũ ngội thần hòa dù sao thiên tâm tiên tôn nhưng là tiên tôn không thể coi thường ngũ m ộ i thần hỏa nhanh chóng bao bọc thiên tâm tiên tôn hỏa d i ễ m toàn bộ ở, ở trước ngũ m ộ i thần hỏa mặt thiên tâm tiên tôn thần hỏa thành ngoan bảo bảo vệ bị rất nhanh t h ô n p h ệ thiên tâm tiên tôn sợ hãi nói cái gì đây là ngũ m ộ i thần hỏa nô lai thấy thiên tâm tiên tôn sắc mặt đại biến không cưỡng nổi đắc ý đạo kiến thức của ngươi cũng không tệ lắm sao ngươi lại có thể phát ra ngũ m ộ i thần hỏa thiên tâm tiên tôn giống như nhìn q u i vật nhìn nô lai hắn vội, vội vàng vàng vông lòng nô lai mặc dù hắn là tiên tôn nhưng hắn chân hỏa cũng chỉ cao hơn tăng ngũ hội thần hỏ điều này sao có thể chính là một cái tu chân giả nhưng là trong cơ thể lửa có thể so với thần nhân lửa đây là giường nào chuyện bất khả tư nghị à? ha ha lao tặc biết sự lợi hại của ta đi nhất trực bị dày xéo hiện tại rốt cuộc xoay người nô lai đột nhiên có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác bất quá thật ra thì ngô lai trong cơ thể ngũ nguội thần hòa cũng không nhiều so với sức chứa kém xa thiên tâm tiên tôn trong cơ thể chân hòa nếu b ả n về thực lực chân chính còn là thiên tâm tiên tôn thắng được một bậc hãn thần hòa so với ngô lai nhiều không chỉ một điểm nửa điểm chẳng qua là thiên tâm tiên tôn lập tức bị ngô lai hù dọa Hắn cho không chính chân thần hòa. ngờ ngũ cái có tới tới một tu giờ giả, lại bây là sẽ đối â nhân y chuyện là nào giường người tin mới thần thần cho để đ thể của có Chỉ có thần nhân mới có khó hòa ta A. A. với ngũ ngội thần hỏa thiên tâm tiên tôn vẫn còn có chút sợ hãi dù sao đây mới thật là thần nhân mới có thần hỏa hắn mặc dù là tiên h tôn có thể nói là không có phi thăng mà dừng lại tiên giới thần nhân nhưng thực lực chân chính so với thần giới thần nhân còn có một chút c h ê n h lệch mà trong đó một chút c h ê n h lệch chính là ở chỗ thần nhân thần hỏa đã lột s ắ c thành ngũ ngội thần hỏa thấy mình hỏa diễm ở giữa chốc lát chi bị thốn vệ thiên tâm tiên tôn nhanh chóng thu hồi mình còn thừa lại hỏa diễm ngũ mội t h ầ n hỏa qua biến thái đã m u ộ n nói không chừng hắn liền chọc giận trên người thiên tâm tiên tôn khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng vật lý công kích sao căn bản không gây thương tổn được nô lai hắn quả thực qua biến thái pháp quyết công kích ngay cả phong ấn cũng phong ấn không được dùng lửa cũng đốt bất tử hắn giá hạ t ử thiên tâm tiên tôn quả thực gặp khó khăn rõ ràng cái này nô lai thực lực kém xa hắn nhưng lại nhưng lại vô cùng biến thái làm hiện tại mình đường đường tiên tôn tựa hồ cũng đối với hắn không thể làm gì nô lai tự nhiên phải lý không tha người hắn quả đấm ẩn chứa ngũ mội thân hỏa bắt đầu hướng thiên tâm tiên tôn phát động công kích giá hạ tử thiên tâm tiên tôn gặp khó khăn nô lai quả đấm hắn không dám đón đỡ ngũ mội này thần hỏa dính một chút cho dù hắn là tiên tôn cũng không chịu nổi thấy nô lai quả đấm công tới thiên tâm tiên tôn bắt đầu tránh né nô lai hét lớn uy lão bất tử người thế nào lao tránh a người tới giết t a a giọng nói thần thái tự nhiên phách lối vô cùng thiên tâm tiên tôn trong lòng cắn răng nghĩ lợi tức xôi ruột bị một cái tu chân giả như vậy đuổi theo lại chỉ có thể tránh điều này làm cho thiên tâm tiên tôn nét mặt giản mua đỏ bừng mặc dù hắn bước vào tiên tôn cảnh giới không lâu nhưng dù sao cũng là tiên tôn chống với những lão bài đó ti hắn cũng dám ngay mặt cùng bọn họ giao p h ò n g lúc nào chật vật như vậy quá đợt s hôm nay về trễ cập nhật theo không kịp quả thực xin lỗi duy ngã tiếp tục cố gắng góp chữ cảm ơn mọi người ủng hộ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái rất nhanh m ả n h không gian kia phong tỏa đã bị đánh phá thấy ngũ ngụi của mình thần hỏa đại triển thần uy nô lai hận không được đem ngũ ngụi trên thân thần hỏa hai cái trước người sẽ không phát hiện ngũ ngụi này thần hỏa lợi hại như vậy đâu nô lai tự đủ thiên tâm tiên tôn trong cơn giận dữ chỉ đành phải cho gọi ra pháp bảo của mình trước vốn là thiên tâm tiên tôn ngại vì ra mặt không có dùng pháp bảo của mình nhưng là hiện tại mình bị chính là một cái tu chân giả đuổi thành như vậy mặt mũi đã sớm mất hết hét dài một tiếng sau trên tay thiên tâm tiên tôn xuất hiện một thanh hàn quang lãnh t ấ u x ơ n kiếm lại là hạ phẩm thần khí nô lai một tràng thốt lên thiên tâm tiên tôn giữ t ậ n che mặt con mắt tức giận nói tiểu tử ngươi lại ép bản tôn vận dụng pháp bảo bản tôn nhất định sẽ hào hào gọi cho bản tôn đi chết đi hào hùng kiếm khí sen lẫn hàn băng chi khí đi về phía ngô lai gào thét hàn băng chi khí này vây chu không gian cũng toàn bộ băng phong ngươi lai thiên tâm tiên tôn thanh kiếm thần này tên là hàn băng thần kiếm bên dưới thi triển có thể tùy tiện băng phong vạn giảm thân hình ngô lai t r t lui nhưng là thiên tâm tiên tôn đối với không gian lĩnh nộ quả thực đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới đem hắn đường lùi phong tỏa ngô lai không thể lui được nữa mặc dù ngũ hội thần hỏa có thể giú c ũ nô g phải thời tốn lai n trên h a khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ ngưng trọng thời suy nghĩ một chút hắn quyết định gắn gượng chống đỡ dưới đạo kiếm khí này ọt m ạ n sáo t r a n g đã xuất hiện ở trên người hắn đây là hắn sớm nhất luyện chế mặc dù có chút bất xá nhưng ít ra là t r ù n g phẩm tiên giáp vốn là ọt m ạ n sáo t r a n g là hạ phẩm tiên giáp nhưng sau đó nô g lai luyện chế lần nữa một phen liền tăng lên cấp một đối mặt đạo kiếm khí này nô lai một tiếng quát to vô cực phá thiên quyền như tên một quyền này tựa hồ muốn chọc thùng trời điện một quyền này tiến h lên đón thiên tâm tiên tôn kiếm khí đ ụ n g trong nháy mắt đó thiên địa yên tĩnh thiên địa chi gian tựa hồ không còn gì khác thanh âm tựa như ngay cả tiếng gió đều là ở nơi này một thoáng biến mất đi bất quá loại này yên tĩnh chỉ kéo dài trong nháy mắt. vậy để cho phải trên h i ê n cũng địa đó vì u n kinh dày i h t t i ế n nổ n g m ạ h đột n h i ê n ở m ả n h này t r o n g hư k hại hốt mạng ra xáo trang đầy lực l ư ợ n diệt nô báo n n lai đau lòng không dứt đây chính là hắn sớm nhất luyện chế tiên giác a bây biết Bao hủy, hay giờ không không lại nhiêu phá thể chữa còn có n trị. ă mặc Nô、lai、luôn luôn là bách chiến bách thắng, chưa từng trong chiến đấu bị thương, không nghĩ tới bây giờ bị thiên tâm tiên tôn kiếm khí gây thương Lai là chưa tới giờ kiếm đấu bách bách bị bây bị tích. khí tâm gây m dù ngô lai đã đạt tới hạ phẩm thần khí trình độ nhưng là thiên tâm tiên tôn thần kiếm cũng là hạ phẩm thần khí hơn nữa còn là hạ phẩm trong thần khí đứng đầu thần khí mà ngô lai cũng không có đạt tới hạ phẩm thần khí trạng thái tốt cùng bàn về cường hạn trình độ hàn băng thần kiếm nếu so với ngô lai mạnh hơn một ít cộng thêm thiên tâm tiên tôn toàn lực thi triển hàn băng thần kiếm ngô lai bị thương không thể tránh được mặc dù xảy ra kinh t i ê n nổ nhưng là lại là thiên tâm tiên tôn kiếm khí chiếm thượng phong đánh ngô lai kêu phá thiên một q u y ề n cho bề sau bị tiêu ma không ít uy lực còn lại vẫn đưa ngô lai họt mạn tiên giáp cho h ư mất bất quá nếu như không có họt mạn sáo trang cản một chút nô lai có thể bị thương nặng hơn thần khí oai có thể thấy được chút ít bao nhiêu năm nô lai đều là dùng gắng gượng chống đỡ nhưng là lần này lại gặp có hạ phẩm thần kiếm thiên tâm tiên tôn thiên tâm tiên tôn cũng coi như là không phi thăng thần giới thần nhân có thể phát huy hạ phẩm thần kiếm phần lớn uy lực thần kiếm nơi tay cho dù nô lai nữa yêu nghiệt cũng phải ngô lai rất tức giận nhưng là cũng không nhưng không biết sao có thần khí thiên tâm thiên tôn rõ ràng không phải hắn có thể chống lại tồn tại ồ tiểu tử ngươi lại không có chết thiên tâm tiên tôn thanh â m kinh ngạc truyền tới trên mặt ngô lai hoa lên lau một cái cười lạnh lao tặc ngươi chết ta đều sẽ không chết vậy hãy để cho bản tôn tiễn ngươi lên đường trong mắt thiên tâm tiên tôn đã xuất hiện chán g h é t vẻ hắn muốn sớm một chút đuổi ngô lai thiên tâm tiên tôn cơ múa thần kiếm bổ tới ngô lai tới ngô lai tâm niệm vừa động cho gọi ra vô cực thanh tài đứng lơ lửng trên không chuẩn bị cùng thiên tâm tiên tôn đấu thấy ngô lai trong tay vô cực t h á n h tài thiên tâm tiên tôn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới ngươi cũng có thần khí một cái chính là tu chân giả lại có thần khí đây là giường nào chuyện bất khả tư nghị a bất quá và o hôm nay rất nhiều chuyện bất khả tư nghị trước mắt đều ở đây cái này trên thân ngô lai xuất hiện hắn thật là một cái quay thai chẳng lẽ chính là có đại khí vận người hắn truyền thuyết có người có vận may lớn cho dù tùy tiện ra cửa du lịch một phen là có thể lấy được kỳ ngộ giống như ngô lai như vậy có biến thái nhục thần thần khí cùng với ngũ ngội thần hòa biến thái như vậy tu chân giả rõ ràng cho thấy có kỳ ngộ người nếu như phi thăng t i ê n t i ề nhìn đồ k ra được nếu như ngô lai phi thăng tiến giới trải qua phi thăng chỉ lễ dựa tội thiên tâm tiên tôn nếu muốn đẻ thêm hắn một con liền tương đối khó khăn dĩ nhiên hắn đến bây giờ cũng không có phi thăng có lẽ là bởi vì hắn quá mức biến thái lao thiên phải nhiều khảo nghiệm một chút hắn đối với hắn phi thăng yêu cầu cũng càng hà khắc nô lai mép nâng lên một tia đường vòng cung ngươi chuyện của không nghĩ tới còn nhiều nữa tiểu tử cho dù ngươi có thần khí cũng khó thoát khỏi cái chết bởi vì ngươi căn bản không phát huy ra uy lực của nó mà bản tôn là có thể tiểu tử bản tôn còn phải cảm tạ ngươi cho bản tôn đưa tới một món thần khí nếu như bản tôn có thể có hai cái thần khí có thể càng quét tiền giới nói tới chỗ này thiên tâm tiên tôn phát ra một trận cười đ i ê n c ù n g tựa như ngô lai thần khí đã tới tay nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi một chương thứ sáu trăm bảy mươi ù ở sáu sinh tử chưa biết nô lai giọng căm hận nói lao tặc h muốn thần của ta khí vậy thì động thủ tới bắt đi cho dù chết ta cũng phải ngươi rơi khối thịt đồng thời tay cầm vô cực t h á n h tài hướng thiên tâm tiên tôn phát động tấn công chỉ bằng ngươi còn k é m xa thiên tâm tiên tôn cười lạnh một tiếng cũng huy kiếm lên vô biên kiếm khí trên không trung khuyết tán ra ngất trời rất lớn thậm chí ngay cả những tinh cầu khác người trên đều nghe lấy được một phen liệu mạng sau bạch q u a n g tàn đi nô lai thân hình chật vật từ từ lộ ra chỉ thấy hắn cả người quần áo lam lũ tóc dối bời sắc mặt tái nhuận còn trắng hơn dây trắng tự hồ bị không nhẹ thương xem xét lại thiên tâm tiên tôn lại mặt tung d u n g tựa như mới vừa rồi so đấu chẳng qua là tiểu tình cảnh mà thôi nội tâm bất quá hắn thật ra thì rất rung động nô lai có thể đón hắn nhiều như vậy kiếm thực lực thật mạnh nếu không phải hắn là tiên tôn thật đúng là không thể không biết sao nô lai thông k h ó i thật nhiều năm không có như vậy chiến đấu thiên tâm tiên tôn ngửa mặt lên trời cười dài lập tức phân cao thấp mặc dù nô lai có yêu nghiệt vậy thực lực nhưng so với tiên tôn đứng lên Còn kém xa. Tặc, ta và liều nô lai trở nên điên cuồng lên cả người khí thế bắt đầu tăng vọt thấy nô lai như si như cuồng bộ dáng thiên tâm tiên tôn mừng rỡ trong lòng cùng cao thủ giao thủ tối kỵ không ổn định dưới mắt rõ ràng cho thấy cái cơ hội hắn đã muốn thật như thế nào đưa nô lai vào chỗ chết phải làm gì đây đó chính là thần nghiệm kinh nghiệm già dặn thiên tâm tiên tôn quyết định dùng thần n i ệ m công kích nô lai thiên tâm tiên tôn thần nghiệm hóa làm thực chất hóa lợi mang công kích nô lai phát khởi động nhiên nô lai vốn là thần trí có chút điên cuồng bên dưới không bắt bẻ thần n i ệ m bị thương nặng đại nào đau đớn một hồi nhưng là nô lai thần niệm cũng không phải ngồi không theo bản năng tiến hành đánh trả nô lai bị động thần niệm công kích cùng thiên tâm tiên tôn thần niệm va chạm phát sinh kịch liên nổ cơn báo năng lượng lần nữa cuốn sạch cái không gian này điều này làm cho thiên tâm tiên tôn lại lần nữa thất kinh không nghĩ tới tiểu tử này thần niệm lại cũng kinh khủng như vậy nếu không phải thừa dịp hắn chưa chuẩn bị tiến hành đánh lén thật đúng là không làm gì được hắn đâu thật sự là một yêu người ta phải biết nô lai thần niệm cũng đạt tới thần nhân sơ k ỳ cảnh giới nhiều hơn thiên tâm tiên tôn không kém thiếu thiên tâm tiên tôn chẳng qua là tích lũy thâm hậu vận dụng thủ đoạn của thần n i ệ m cũng càng thuần thục một ít nếu như ngô lai giống như hắn như vậy kinh nghiệm già giàn thoại cũng sẽ không bị thương thần n i ệ m bị thương ngô lai nhức đầu sắp nước chỉ đành phải ô m đầu thần chí đều bắt đầu hoảng hốt bước chân cũng có chút không yên cũng may ngô lai thần n i ệ m vô cùng cường đại nếu như đổi lại là người khác đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi trở thành đợi làm thịt dê con nhưng là thiên tâm tiên tôn kinh nghiệm ra sao chờ phong phú phải lý không bông tha người hắn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn một mặt thần n i ệ m tiếp tục đối với ngô lai thần n i ệ m tiến hành công kích máy liệt m ặ khác kiếm khí quần quận kẹp ngập trời vì thế vỗ ng có đánh nát hư không thế cả ngày địa cũng vì đó biến sắc xem ra thiên tâm tiên tôn là quyết tâm muốn đưa nô lai vào chỗ chết nô lai thần n i ệ m vốn là bị thương không nhẹ ngày đó tâm tiên tôn thần n i ệ m lại lần nữa phát động tấn công nô lai thần n i ệ m lại lần nữa bị bị thương nặng dần dần mất đi ý thức một kiếm này bổ tới hắn căn bản cũng không biết tránh né cho nên xanh xanh nhận chịu một kiếm này bị đánh bay ước vạn km biến mất vô ảnh vô t u n g sinh tử chưa biết mà một kiếm này uy lực còn lại lại để cho phụ cận hai cái tinh cầu vỡ nát phía trên nước vạn sinh linh toàn bộ hóa thành hư không nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi hai chương thứ sáu trăm bảy mươi bảy pháp tắc thần l ôi nô lai bị thiên tâm tiên tôn kinh thiên này một kiếm không biết bổ tới nơi nào cũng không biết là chết hay sống thiên tâm tiên tôn khuôn mặt lộ ra một vẻ d ữ t ậ n v ẻ đang muốn dùng thần niệm tìm t â m tích của nô lai một cái thật lớn thanh âm chuyển tới thân là thiên tôn lại tự mình hạ giới giết hại sinh linh quả thực tội ác tại trời cái thanh âm này mênh mông vô biên uy nghiêm vô biên có một loại chấn động sức mạnh của tâm và người nghe được cái này thật lớn thanh âm thiên tâm tiên tôn tâm linh đều bắt đầu rung động đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra phải biết hắn đột phá tiên h tôn tâm cảnh đã phi thường viên mãn không nghĩ tới lại bị thanh âm này quậy đến có chút tâm thần không yên tu vi vậy người này quả thực khủng bố cùng lúc đó c u ộ n c u ộ n chân trời lôi vân c u ộ n c u ộ n lại có cường đại như vậy tồn tại bản tôn rốt cuộc kia đắc tội hắn thiên tâm tiên tôn đang b u ồ n b ự c đang lúc trên bầu trời lôi điện tựa hồ đang g ầ m thét thanh âm vang vọng đất trời lôi điện nổi lên chỉ chốc lát sau vô cùng vô tận lôi điện mang xe không gian thế kép đáng sợ xích là ạ tiếng t hướng thiên tâm tiên tôn hung hãn đập xuống giữa đầu thiên tâm tiên tôn đang chuẩn bị tranh n ẽ lại phát hiện chính hắn bình thường có thể tùy tiện thi triển na di lại mất hiệu lực hắn không ngừng bấm p h á t quyết nhưng căn bản không thể thuấn di mở đây là lực lượng gì lại có thể trói buộc bản tôn hành động thiên tâm tiên tôn thật là không thể tin được hai mắt của mình trong bầu trời này lại có có thể trói buộc người của tiên tôn xem ra thực lực rõ ràng mạnh hơn so với tiên tôn chẳng lẽ là chủ nhân của thanh âm kia gây nên nhưng là thiên tâm tiên tôn không chút kinh hoàng trên mặt ngược lại xuất hiện l e một cái cười lạnh coi như tiên tôn hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo của tiên tôn chỉ nghe hắn ngạo tiếng nói tu chân giới lôi điện vừa có thể nại bản tôn hà hắn đường đường tiên giới chi cao vô thượng tiên tôn nếu như tu chân giới lôi điện cũng chống đỡ không nổi đi thật sự là cười nạo g trước bao nhiêu năm hắn độ tu chân giới kiếp lôi lúc đây chính là tương đối ung dung bất quá kia đoạn trí nhớ theo niên đại rất xưa đã rất mơ hồ coi là coi là theo hiện tại cũng có mấy triệu năm đi mắt thấy lôi điện đã ép tới gần thiên tâm tiên tôn thu hồi nhớ lại của mình tiện tay một kiếm bủ về phía kia lôi điện ý đồ đánh tan g é t này lôi điện đối với tu chân giả mà nói lôi điện đều là rất đáng ghét đặc biệt là k i ế p lôi đó là nghe đến đã biến s á c cho dù thiên tâm tiên tôn cũng coi như tiên giới trí cao vô thượng tồn tại đường đường tiên tôn đối với lôi điện dù sao cũng hơi kiếm kỵ có chút khó chịu bất quá thiên tâm tiên tôn tự nhận là này uy lực đủ cường đại một kiếm lại cũng không để cho lôi điện tiêu tán chẳng qua là thoáng cản trở sấm xét thế tới lôi điện bị trở ngại thoáng dừng một chút liền xuyên thủng hắn một kiếm này lần nữa hướng lên trời tâm tiên tôn nào tới thiên tâm tiên tôn hoảng hốt hắn một kiếm này đủ để đánh nát hư không bổ một cái tinh cầu cũng bể lại không thể đèm tu chân giới lúc nào tu chân giới lôi điện trở nên hung hãn như vậy chẳng lẽ là bởi vì mình hạ giới duy ê n cớ đã như vậy quyền thiên tôn liền gắng gượng chống đỡ giới đạo này lôi điện lấy bản tôn chẳng lẽ còn sợ lôi điện này sao tránh lẽ sao cũng không thể đánh tan đạo này lôi điện thiên tâm tiên tôn liền chuẩn bị gắng gượng chống đỡ đạo này lôi điện đáng tiếc làm lôi điện rơi vào trên đầu hắn lúc hắn hối hận lôi điện đương đầu rơi xuống chỉ nghe thiên tâm tiên tôn một tiếng hét thảm vang r ộ i bốn phương tám hướng nếu như ngô lai ở nơi này nhất định sẽ đắc ý cười to không nghĩ tới ngông cùng tự đại thiên tâm tiên tôn cũng bị xét đánh thật là bạo ưng thiện h ư u t h i ệ t báo ác h ư u á c báo không phải là không báo thời điểm chưa tới em m ở nha không phải này thông thường lôi điện đây là thần kiếp còn tạm được một vòng lôi điện xuống thiên tâm tiên tôn vô cùng chật vật toàn thân áo q u ầ n rách dưới mép còn có máu tươi chẳng ra đã hoàn toàn không có cao cao tại thượng tiên tôn phong độ trước so với ngô lai tình huống không khá hơn bao nhiêu mình nhưng là tiên tôn không cần độ thần kiếp tại sao có thể có có thể so với thần kiếp lôi điện hạ xuống được đâu thiên tâm tiên tôn đột nhiên nghĩ lên một cái cấm kỵ trong lòng dâng lên một trận rung động lẩm bẩm nói chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết pháp tắc thần lôi các giới đều có pháp tắc thần lôi nếu như thượng giới người hạ giới tuân thủ quy củ hoàn hảo nếu không tuân thủ quy củ cũng sẽ bị pháp tắc thần lôi công kích pháp tắc này thần lôi không thể so với người thông thường kiếp lôi là một cái vị diện kiếp lôi uy lực vô cùng nếu so với thông thường kiếp lôi lợi hại gấp triệu lần ngay cả đường đường tiền tôn cũng không chịu nổi chính là bởi vì pháp tắc thần lôi tồn tại những cao vị diện đó cường giả mới không thể tùy ý hạ giới nếu không bọn họ hạ giới tại hạ giới chính là vô địch có thể thích làm gì thì làm muốn làm gì làm gì kia vị diện liền loạn thiên tâm tiên tôn tại tu c h â n giới hoành hành vô kỵ đánh ngô lai phải không rõ sống chết uy lực còn lại ảnh hưởng đến phụ cận hai cái tinh cầu thủy d i ệ t kia hai cái tinh cầu cũng đánh trên tinh cầu vô số sinh linh toàn bộ chết thảm đã này làm trái thiên hòa phát t á c nếu như thần lôi ngồi yên không lì đến liền quả thực thật là không có thiên lý cái thanh âm kia tiếp tục nói hơn n i ệ m tình ngươi năm tu luyện không dễ tạm tha ngươi một mạng bất quá t ử tội như n g miễn tội sống k h ó thoát bản tôn liền lấy đi ngươi triệu năm tu vi coi như tiểu trường đại giới thiên tâm tiên tôn kiểm tra một chút tự thân tu vi phát hiện quả thật giảm bất triệu năm tu vi lòng của hắn đang dỉ máu a đây chính là triệu năm t u vi đủ để tạo nên một cái tiên đế cứ như vậy hồn g công bị tất đ o ạ t nhưng là đây cũng có thể trách ai đâu chỉ có thể trách cái đó ngô lai đúng rồi cái đó ngô lai không biết chưa chết thiên tâm tiên tôn vẫn còn ở trần trờ cái thanh em kia quát lên ngươi vẫn còn ở mẹ nheo cái gì còn chưa cút đi về tiên giới chẳng lẽ muốn bản tôn đưa người sao nhớ thu chân giới không phải ngươi tiên tôn nên tới địa phương còn dám hạ giới bản tôn quyết không thà cho ngươi là t i ê n bối dạy phải ta lập tức trở về tiên giới thiên tâm tiên tôn vân vân dạ dạ đ i ệ nói cũng sẽ không tự xưng bản tội người của nói chuyện cùng thiên tâm tiên tôn rõ ràng không phải thiên tâm tiên tôn có thể chống lại tồn tại thiên tâm tiên tôn tự nhiên không dám p h á c h lối cái thanh â m kia h i ệ n nhiên là một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi chẳng lẽ là thiên thần không nghĩ tới tu chân giới lại có nhân vật như vậy có thể thao túng pháp tắc thần lôi bản tôn có thể tránh được một kiếp quả thực vận hạnh bất quá cái đó nô lai rốt cuộc chưa chết thật tiên bối nếu không phải người này ngăn trở bản tôn nhất định đem hắn tóm lại tỏa cốt dương hôi nhớ hắn liền phá vỡ không gian trở về tiên giới chờ thiên tâm tiên tôn trở về tiên giới sau chủ nhân của thanh â m k i a thân hình hiện lộ ra rõ ràng là cái đó có thể biết ngô lai suy nghĩ trong lòng thần bí lao đầu chỉ nghe lao đầu kia cười khổ nói bản tôn đây coi là chưa tính là có tư tâm đâu ngay sau đó hắn lại lẩm bẩm nói tiểu tử bản tôn lần này cứu ngươi một mạng lần sau coi như không may mắn như thế nữa ánh mắt của hắn nhìn nước vạn km bên ngoài nơi nào đó sau đó biến mất không còn t â m hơi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 583, chương thứ 678 t r u y s á t lệnh hàn tuyết tam nữ ở trên trời vô cùng thành gấp đến độ giống như con kiến trên c h ả o nóng phải biết lúc trước tới q u a y dối hai người nhưng là thứ thiện đại la kim tiên từ d ư ớ i tiên giới tới các nàng thế nào không lo lắng ngô lai an mi u đâu không phải là các nàng không tin thực lực của ngô lai mà là ngô lai mặc dù tại tu chân giới sưng hùng có thể càn quét tu chân giới nhưng hắn cũng không tiên nhân chân tránh ai cũng không biết tiên giới đại la kim tiên thực lực rốt cuộc khủng bố cỡ nào ngô lai mặc dù bất cụ nhưng là hàn tuyết tam nữ lại không thể yên tâm a vạn nhất không được lại đây chẳng phải là vạn kiếp bất phục lại có ai có thể lãnh hội vậy lưu thủ thê tử lo lắng đi ra ngoài chồng an nguy loại tâm tình này đâu lúc này lăng vân tử trở lại thiên cực thành hàn tuyết tam nữ đang trong phòng khách lo lắng đi tới đi lui thấy lăng vân tử bình an trở lại hàn tuyết tam nữ mừng rỡ nhưng là các nàng nhìn chung quanh phát hiện ngô lai cũng không trở về tới vì vậy lo lắng vấn đạo đại trưởng lão ngô lai đâu lăng vân tử cũng không nói chuyện chỉ là một kính than thở ai quan than thở có ích lợi gì ngươi ngược lại nói chuyện a tống giai thấy lăng vân tử như vậy lại lo lắng ngô lai an nguy không khỏi nóng giận giọng nói cũng tương đối nặng dai dai không được vô lễ hàn tuyết quát lên đồng thời kéo tống dai quá một bên sau đó ấ y n à y nói với lăng vân tử đại trưởng lão thật không phải với dai dai nhanh mồm nhanh miệng không phải cố ý ta ở chỗ này thay nàng nhận lỗi với ngài lăng vân tử cười nhạt một tiếng đạo không có sao đây là nhân chi thường tình dai dai phu nhân quan tâm tông chủ an n g uy tự nhiên nóng lòng một ít bất quá ba vị phu nhân bởi vì chuyện đã xảy ra quá nhiều lập tức không nói được lại nghe bổn trưởng lão chậm rãi kể lại hàn tuyết tam nữ đồng thời gật đầu nội tâm cầu nguyện ngô lai không muốn xảy ra chuyện nhưng khi nhìn lăng vân tử thần thái tự hầu ngô lai thật xảy ra chuyện rồi lăng vân tử vì vậy đưa chuyện đã xảy ra nhất nhất nói cho hán tuyết tam nữ nghe lần này đại chiến có thể nói kinh tâm động phách ngay cả lăng vân tử kia trái tim của không có chút rung động nào đến bây giờ tựa hồ cũng không có bình phục lại nếu không phải chân chính trải qua chính hắn cũng còn cho là đây là câu chuyện đâu mỗi lần đến thời điểm mấu chốt cũng sẽ xuất hiện chuyển biến để cho người ta đoán không kịp lăng vân tử toàn lực đấu với lôi hải chiến lại dẫn phát thiên kiếp không nghĩ tới không hề chuẩn bị một lần cuối cùng thiên kiếp lại có thể thuận lợi vượt qua còn có thể đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ nếu đội thành trước kia hắn căn bản khó có thể tưởng tượng bất quá bây giờ đi theo nô lai bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới hắn độ kiếp sau khi thành công lại kích thích vân hải hai tiên để cho bọn họ cũng song song đột phá thế cục trở nên trở nên tế nhị nào biết tông chủ lại cường hàn đến thế một cái tay bóp vỡ trung phẩm tiên khí chuyện này thực sự thật là làm cho người ta rung động đây chính là thực lực a ngoài ra tông chủ lại có một con thần thú sủng vật thực lực đạt tới tiên quân cấp bậc đây là khái niệm gì thật ra thì tông chủ đã sớm có thể càn quét tu chân giới rồi ở dưới cựu long thần lô kích thích nô lai thần thú lại cũng đột phá đến lúc này vân hải hai tiên nên cùng đồ mạt lộ đi n thường thường tông tông đồng thời cái này phân thân còn tiết lộ một chút đó chính là hán bản thể cũng chính là thiên tâm tông tông chủ đã thành tựu tiên tôn tiên tôn phân thân vô cùng cương đại nhưng là tông chủ không hề sợ hãi cùng tiến tôn phân thân đại chiến một trận đánh nát cựu long thần lô còn trả lại như cũ tấm bụa kia đồng thời còn buộc lộ ra tông chủ có thần khí cả kinh này người ti tước không nghĩ tới vân hải này hai tiên thấy tình huống như vậy lại như vậy cương liệt ở trước tông chủ mặt tự bạo hai tên cựu thiên huyền tiên tự bạo đủ để hủy thiên diệt địa nhưng là tông chủ một chút việc cũng không có giải quyết rồi vân hải này hai tiên sự tình tới đây nên kết thúc nhưng là sự tình cũng chưa xong thiên tâm tông, tông tông chủ thiên tâm tiên tôn cảm ứ n g được vân hải hai tiên tử vong lại không để ý đến thân phận hạ giới tiên tôn ở trên tiên giới đó là trí cao không tồn tại lại vì hai cái cựu thiên huyền tiên hạ giới không thể không nói cái này t i ê n tôn quả thực bao che đại trưởng lão đây là đang chiếu phim sao nghe lăng vân tử nói tới chỗ này hàn tuyết không nhịn được vân đạo cái gì chiếu phim lăng vân tử nghi ngờ nhìn hàn tuyết hắn căn bản không hiểu điện ảnh cái danh xưng này cũng không hiểu ý của hàn tuyết ta thế nào cảm giác những thứ này tình tiết tựa hồ chỉ có thể ở tiểu thuyết hoặc trong điện ảnh xuất hiện đâu không chỉ có là hàn tuyết nghĩ như vậy hà văn cùng tống giai cũng có ý nghĩ như vậy t r u n g hợp này tựa hồ cũng quá là nhiều điểm đi tiểu thuyết là cái gì điện ảnh vậy là cái gì lăng vân tử càng thêm nổi lên nghi ngờ hàn tuyết thất thanh cả cười giải thích tiểu thuyết nói một cách đơn giản là một loại thông tục văn học thể tài thông qua tạo nên nhân vật tự thuật câu chuyện miêu tả hoàn cảnh tới phản ảnh cuộc sống biểu đạt tư tưởng có thể nói nó là vì cuộc sống mà cao hơn cuộc sống cần nghệ thuật chế biến cho nên có rất nhiều trường hợp mà điện ảnh đâu thời là đem một cái câu chuyện dùng hình ảnh hình thức hình tượng sinh động chính là biểu hiện đi ra thấy lăng vân tử đối với t r i ệ tượng này khái niệm vẫn hơi nghi hoặc một chút hàn tuyết t ử trong chữ vật chất nhận lấy ra một máy bản bút ký sau đó phát hình một đoạn điện ảnh phiến đoạn cho lăng vân tử nhìn lăng vân tử thở dài nói lại có p h á p bảo của thần ký như vậy hoa ký ức tinh thạch không sai bị lắm quả thực thật bất khả t ư nghị hà văn cười nói đây là chúng ta quê hương sản phẩm gọi là laptop vật này không có bất luận là sóng năng lượng nào đối với chúng ta tu chân giả mà nói không nhiều lắm tác dụng nhưng là đối với quê hương chúng ta người bình thường mà nói trong cuộc đời đã trở thành này không thể thiếu vật phẩm lăng vân tử nghe vậy muôn vàn cảm khái thật không biết quê hương của tông Chủ là một dạng gì địa phương lại có thể đạn sinh giống như tông Chủ nhân tài như vậy còn có thể có như vậy cổ quái kỳ lạ sản phẩm nếu như có cơ hội thật muốn đi xem một chút đương lăng vân tử nói đến giới tiên tôn chân thân không để ý đến thân phận giới ngang nhiên ra tay với n ô lai thời điểm hẳn t u y ế t tam nữ cả kinh thất sắc n ô lai lợi hại hơn nữa cũng không có thể cùng tiên giới trí tôn chống lại a tống g i trực tiếp tức miệng mắng to đứng lên cái này tiên tôn thật là một người cặn bã cẩn thận như vậy mắt, chẳng biết xấu hổ. t hàn ậ t biết hắn à, không, vậy, giới, không hắn l thế à o tuyết l u ệ lạnh lùng nói đáng hận thiên tâm tông nếu như cái đó cho má tiên tôn dám đả thương nhà ta lão công một cái lông măng chúng ta nhất định diện hắn thiên tâm tông cả nhà không nghĩ tới luôn luôn khiêm tốn hàn tuyết lại phát động dẫn tới xem ra lần này nàng thật nội giận thiên tâm tông i ê n t vân hải hai tiên vào hôm nay cái này mừng rỡ cuộc sống lại ngày qua nữa vô cùng thành quấy dối trong mắt không người diều võ dương oai cuối cùng lại phát hiện đá vào tấm sát kết quả tự bạo mà chết không nghĩ tới như vậy chuyện nhỏ lại đưa tới tiên tôn hạ giới còn ngang nhiên ra tay với ngô lai、like. muốn đưa ngô lai、like、vào chỗ chết quả thực thật là quả đáng đường đường tiên tôn lại không để ý đến thân phận đối với một tu chân g i ả hạ độc thủ như vậy thật là vô sỉ tiếng ô lai ca ca chẳng phải là rất nguy hiểm thống dai gấp đến độ cũng mau khóc lang vân tử hí hư nói chỉ hy vọng tông chủ người h i ể n tự có thiên tương có thể tránh được một kiếp này nhưng là ở trong lòng hắn loại hy vọng này tựa hồ rất mong manh hàn tuyết bất đắc dĩ thở dài nói có thể chạy trốn tới nơi nào đâu theo đại trưởng l ã o theo như lời tiên, tôn là tiên giới trí cao vô thượng tồn tại thực lực viễn viễn mạnh h ơ lai hắn sớm muộn phải bị đổi kịch a lao công không phải có hay không cực thánh cảnh sao hy vọng hắn có thể trốn vô cực giữa thánh cảnh như vậy hắn liền an toàn hà văn đột nhiên nói vô cực thánh cảnh là thánh tôn pháp bảo chắc hẳn vào vô cực thánh cảnh thiên tâm tiên tôn căn bản không làm gì được nô lai đúng nha nếu là hắn trốn vào vô cực thánh cảnh nhìn cái đó đáng chết tiên tôn đem hắn làm sao bây giờ ai nếu như kia tiên tôn không tìm được nô lai nhất định sẽ g i ậ n cá chém t ấ t người khác lăng vân tử đề nghị nếu không chúng ta đi trước tránh một chút chờ kia tiên tôn trở về t h i ê n giới chúng ta lại trở lại có thể trốn đến nơi đâu đi đâu tiên tôn nếu như vậy thần thông còn lại tu chân giới lại đến nơi đều là thiên tâm tông hai mắt chúng ta căn bản không trốn thoát nếu như lão công chết chúng ta cũng không có gì hay sống chỉ hy vọng hắn có thể trốn vào vô cực giữa thánh cảnh cho dù thần nhân tới cũng không làm gì được hắn đáng tiếc là ngô lai bởi vì thần n i ệ m bị thương nặng căn bản không nhớ nổi có thể trốn vào vô cực giữa thánh cảnh thiên tâm tiên tôn buồn bực trở lại tiên giới trong lòng tức cánh hông hai cái đệ tử chết ở h ạ giới ngay cả mình cũng tổn thất triệu năm tu vi nhưng là cái đó ngô lai không biết chưa chết mặc dù hắn một kiếm tiền là toàn lực b ổ r a lấy thân thể của ngô lai cường độ vẫn có một phần sống sót hy vọng dĩ nhiên hắn càng hy vọng ngô lai chết cái này đáng hận người chết mới thật sự hạ giận nếu không đệ tử của hắn chết vô ích tu vi của hắn cũng bạch tốn thất thiên tâm tiên tôn bắt đầu hạ đạt truy s á t lệnh nếu như có một người tên là nô lai tu chân giả phi thăng tiên l ê n giới phàm thiên tâm tông đệ tử thấy người hoặc biết tin tức người lập tức báo lên không được sai lầm đồng thời nô lai hình tượng cũng truyền cho bọn họ mặc dù môn hạ đệ tử cũng không biết tông chủ tại sao phải hạ đạt như vậy truy s á t lệnh nhưng là tông chủ làm việc tự có đạo lý của hắn bọn họ cũng không nhiều hỏi chẳng qua là lặng lẽ chú ý mới phi thăng tiên nhân Thiên tâm tử biết đ ư ợ chương t tâm tiên tôn hạ i i có trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi bốn chương thứ sáu trăm bảy mươi chín trong sông thấy trôi xuân phong hòa ái dương liều y y a ý ỉ rộng lớn đại vận hà ở dưới tịch dương ánh c h i ề u tà chiều sáng l ó e lên ánh sáng màu và nóng hai bờ sông phong cảnh như họa rộng r ã i trên mặt sông gợn sóng lấp loáng đi thuyền lui tới như thoi đưa t ì n h cảnh thật là náo nhiệt một tòa họa p h ẳ n g bình tĩnh hành sự ở trên đại vận hà chỗ ngồi này họa p h ẳ n g cổ điện n h ạ trí hơn nữa phi thường hoa lệ nhìn một cái thì không phải là gia đình bình thường họa p h ẳ n g chỗ ngồi này họa p h ẳ n g hết sức thon dài bề rộng chừng hơn hai triệu đầu đôi nổi lên hai tòa phàm ngôi nhất thiết với mũi tàu một ở lái thuyền hai tổ phàm tầng dưới chót ở dưới b o n g thuyền đột nhiên trên b o n g một cái đang bận rộn thủy thủ chỉ trong sông hô trương sung mau nhìn trong sông có người bên cạnh cái đó gọi trương sung thủy thủ theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn trong sông nhìn chỉ thấy cách đó không xa quả thật có một người lơ lửng ở trên mặt nước lập tức nói mau mau m ò đi lên chứ không qua cái đó thủy thủ trần trờ nói nhưng vạn nhất đó là một bộ thi thể làm sao bây giờ đây chẳng phải là xui người kêu lơ lửng ở trên mặt nước theo hà lưu phiêu động không biết là chết hay sống trương sung suy nghĩ một chút đạo vậy ta đi xin phép một chút tiểu thư hắn lập tức chạy đến đỉnh cấp đi nghĩ đến c thủ thủ vậy, vậy tiếp gọi theo theo một tiếng lúc trước cái đó phát hiện trong nước người thủy thủ nhảy xuống nước nhanh chóng bơi tới bên cạnh người kia sau đó đ ợ hắn du trở về hỏa phẳng bên trương x u n g cùng còn lại mấy cái thủy thủ hợp lực đem bọn họ vớt lên mọi sau khi đi lên chỉ thấy trong nước người kia vô cùng trẻ tuổi mặt mũi anh tuấn chỉ bất quá hai mắt nhắm n g h i ề n sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết s á c trên người xiêm áo rách rưới nhưng là sờ thứ diện liêu không phải phổ thông diện liêu xem ra người trẻ tuổi này hẳn không phải là người bình thường chẳng qua là không biết tại sao phải rơi vào trình độ như vậy cái đó cứu người thủy thủ mừng rỡ la lên thân thể của hắn còn là ấm áp còn có chút cho phép khí thức xem ra còn sống còn lại ở một bên trông chờ thủy thủ lập tức nói vậy thì tốt quá nhanh đi mời lý đại phu tới xem một chút có lẽ còn có thể cứu đối với nhanh đi mời lý đại phu tới rất nhanh một cái đại phu bộ dáng lao giả bị bọn thủy thủ cho mời tới cho cái đó được cứu đi lên người hắn sau khi xem t a c mày hung hăng địa lắc đầu lý đại phu ngài ngược lại nói chuyện a rốt cuộc thế nào cái đó cứu người thủy thủ thúc d i ụ c vân đạo nhìn lý đại phu biểu tình cũng biết cái này được cứu đi lên người tuổi trẻ tình huống không ổn lý đại phu thở dài nói nhìn dáng vẻ của hắn trước nhất định là đánh với người trải qua kịch liệt lao phu cho hắn kiểm tra một chút phát hiện hắn ngoại thương không nghiêm trọng nhưng là bị nội thương rất nghiêm trọng nội t ạ n g cơ hồ hoàn toàn hư hại c ộ n thêm ở bên trong nước rót ít nhất ba ngày không còn cách xoay chuyển đất trời a không còn cách xoay chuyển đất trời không thể nào nhìn hắn còn trẻ như vậy nếu như cứ thế mà chết đi quả thực quá đáng tiếc lý đại phu ngươi liền mau cứu hắn đi hắn không phải còn có một khẩu khí sao cái đó cứu người thủy thủ cầu khẩn nói nếu quả như thật không có cứu vậy hắn chẳng phải là bài cứu lý đại phu bất đắc dĩ lắc đầu một cái chậm lao phu thật không thể ra sức cái đó thủy thủ còn không có bương tha cho lý đại phu ngại nhưng là thần y l h ì a c ầ u ngài mau cứu hắn hắn thiếu chút nữa cho lý đại phu quỳ xuống lý đại phu thở dài nói dược y bất tử nhân không người nào có thể tối trị bất bệnh lưu nguyên thứ cho lão phu không thể ra sức nguyên lai、like、cái đó thủy thủ gọi lư nguyên nghe được lý đại phu thoại một người khác thủy thủ khuyên nủ lưu nguyên tính chớ tiếp cho lý đại phu nhưng là công nhận thần y dỉa ngay cả hắn đều nói không còn cách xoay chuyển đất trời xem ra tiểu tử này thật không cứu mặc dù rất đáng tiếc nhưng là không có biện pháp chúng ta vẫn là đem hắn ném xuống đi nếu không chết ở trên hòa phảng rất xui cũng ảnh hưởng nhỏ ti danh dự lưu nguyên nhìn một chút cái đó hấp hối người tuổi trẻ trong lòng cực kỳ không đành lòng chính yếu nói đột nhiên một cái thanh â m chuyển tới nếu cứu đi lên liền tận lực cứu hắn một mạng đi nếu như quả thực không cứu sống vậy cũng không có biện pháp ít nhất chúng ta hết nhân sự cái thanh âm này như hoàng b o à n h ca hát vậy dễ nghe ê m h a i giống như tiên ấm vậy nghe được cái này cái thanh âm lưu nguyên mừng rỡ theo cái thanh âm kia nhìn lại chỉ thấy một diệu linh nữ tử đứng ở họa phảng đ ỉ n h cấp mái tóc phiêu vũ đen nhánh xinh đẹp quần dài kéo điệu đưa nàng kia a na thân thể vẽ b ề ngoài linh l u n g vào p h ồ n g nàng vóc người thon dài đình đình ngọc lập phong tư thiên thành thanh thuần động lòng người thiên x a n h lệ chất giống như nhất thủ ý cảnh sâu xa thơ nếu như một bức duy diệu duy tiêu vẽ nàng cơ thể như lúc sơ sinh hài nhi ra chất bóng loáng mà tế nộp trong trắng lộ hồng trong suất l o ạ loẹ mặc dù trên mặt của nàng tầng beo thật mỏng cái khăn che mặt cũng khó che thứ cái thế phong tư tên nữ tử này xuất hiện để cho đại vận hà hai bờ sông y ê u mị phong cảnh cũng ả m đạm phai mở giá hạ tử tất cả mọi người đều không nói nếu tiểu thư phân phó lão phu kia hết sức là được lý đại phu nói với cô gái kia không người bất quá hắn trong lòng yên lặng nói một câu lão phu cũng chỉ có thể làm hết sức người này đã là thần tiên khó cứu xem ra cái này xinh đẹp nữ tử chính là bọn họ nói tiểu thư nghe lý đại phu vừa nói như vậy cô gái kia hơi gật đầu tùy ý liếp nhìn cái đó được cứu đi lên người tuổi trẻ sau đó xoay người trở về phòng đi lưu nguyên cùng mấy cái thủy thủ vì vậy nâng người tuổi trẻ kia đến dưới b o n g thuyền tầng dưới chót giống như bọn họ thủy thủ thân phận như vậy thấp kém hạ nhân cũng chen ở hoàn cảnh ác liệt tầng dưới chót lý đại phu cho người trẻ tuổi này mở ra một ít thuốc đều là trị liệu nội thương thuốc bất quá hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì hắn thấy người trẻ tuổi này là thần tiên k h ó cứu chẳng qua là theo tiểu thư theo như lời tờ ơ n ở chọn người chuyện ngựa chết làm hoạt sao y mà thôi bắt được thuốc sau lưu nguyên cậy ra người tuổi trẻ miệng uy hắn ăn bảo sau đó lưu nguyên cho hắn xoa xoa người đổi lại một bộ xù xì áo v cái này được cứu người tuổi trẻ lại sâu kín t r u y ề n tình thấy mình nằm ở một tấm gỗ chắc trên phản nhìn lại một chút m ộ n phía là một cái mở tối gian phòng nhỏ trên trần nhà treo một chiếc mở tối đèn hắn dùng rằng muốn bỏ dậy nhưng là cả người đau nhức trong cơ thể xương như tàn giá một đây là nơi nào người trẻ tuổi này lẩm bẩm nói bất quá cũng không có người đáp lại hắn không thể không thở dài một cái tiếp tục nằm rất nhanh một luồng mỏi mệ sông lên óc của hắn hắn từ từ nhắm mắt lại ngủ thật say nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi lăm chương thứ sáu trăm tám mươi mất trí nhớ không biết qua bao lâu người trẻ tuổi này tỉnh lại lần nữa hắn cả người vẫn đau nhức x ư ơ n g cơ nhục đau nhức vô cùng hắn lần nữa dùng rằng muốn lúc bỏ dậy cửa đột nhiên mở ra một cái vóc người trung đẳng nam tử trung niên xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn tên nam tử này thấy người tuổi trẻ tỉnh lại toét miệng cười một tiếng kinh hô tiểu huynh đệ người rốt cuộc tỉnh rồi thật sự quá tốt rồi hắn thiếu chút nữa hưng phấn muốn nhảy c ơ t lên ánh mắt người tuổi trẻ ở tên này trên thân nam tử quét một vòng vẻ mặt nghi hoặc nơi này là tên nam tử này lần nữa cười với người tuổi trẻ đạo ha h a tiểu huynh đệ ngươi bây giờ ở trên thải phượng hòa phàng ta tên là lưu nguyên là tranh này trên thuyền một tên thủy thủ trước ba ngày ta phát hiện ngươi lơ lửng ở trên mặt nước liền cùng mấy cái thủy thủ cùng nhau đưa ngươi cứu đi lên lý đại phu nhìn thương thế của ngươi nói ngươi bị thương vô cùng nghiêm trọng không còn cách xoay chuyển đất trời không nghĩ tới ngươi lại còn có thể tỉnh lại tốt lắm ngươi trước hết chờ một chút ta đi mời lý đại phu tới nói xong hắn liền rời đi căn phòng đi mời lý đại phu người trẻ tuổi kia lẩm nói ta bị thương được cứu còn hôn mê ba ngày ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu rất nhanh lý đại phu bị lưu nguyên mời tới khi hắn nghe nói người tuổi trẻ t ỉ n h sau khuôn mặt lộ ra không thể thần sắc của tin lẩm bẩm nói điều này sao có thể đây chính là thần tiên khó cứu a lưu nguyên cười nói lý đại phu ta cũng không có nói láo ngươi đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết lý đại phu rốt cuộc t ỉ n h lại vội la lên đối với đi xem một chút đi làm lý đại phu thấy người tuổi trẻ sau khi quả thật t ỉ n h lại hô to kỳ tích lần nữa cho tuổi trẻ người hắn kiểm tra thân thể người trẻ tuổi kia cũng tương đối phối hợp lý đại phu phát hiện nội thương của hắn bắt đầu từ từ chuyển biến tốt mà những hư hại đó nội tạng cũng bắt đầu chữa trị đây quả thực là kỳ tích ca lao phu hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy bị thương nặng như vậy còn có thể tỉnh lại lý đại phu không khỏi thở dài nói trong lòng của chính hắn rất biết trước ba ngày cho cái này tuổi trẻ người hắn kiểm tra lúc thương thế vô cùng nghiêm trọng sắp gặp tử vong hắn cho là thần tiên khó cứu vốn là không chuẩn bị cứu chữa bởi vì căn bản không cần thiết nhưng là tiểu thư nói tờ ân một chút nhân sự hắn mới đáp ứng mở ít thuốc bất quá cho người tuổi trẻ mở thuốc cũng không phải tốt nhất thuốc làm sao có thể có tốt như vậy hiệu quả nhưng là sự thật lại trước mắt đã ở để cho hắn không thể không tin tưởng cái kết quả này hiện tại người trẻ tuổi này đã tỉnh lại phải nói vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng là còn cần quan sát một đoạn thời gian dù sao có thể xuất hiện hay không hư kết quả ai cũng không nói chắc được bất quá người tuổi trẻ k i a một câu nói để cho lý đại phu hòa lưu nguyên ngạc nhiên các ngươi có thể hay không nói cho ta biết ta là ai a những lời này thì giống như tình thiên phích lịch vậy bổ vào lý đại phu hòa lưu nguyên hai người trong lòng cái gì ngươi không biết ngươi là ai lý đại phu hòa lưu nguyên trợn mắt há mồm nhìn người trẻ tuổi này người tuổi trẻ lắc đầu một cái ta không biết lý đại phu khuyên l ơ n có thể là bởi vì ngươi hôn mê quá lâu lập tức không nhớ nổi ngươi khá hơn nữa thật là nhớ m u ố n nói không chừng là có thể nhớ tới đâu nghe được lý đại phu thoại người tuổi trẻ bắt đầu cố gắng nhớ lại nhưng là rất nhanh hắn che đầu mặt thống khổ đạo ta thật không nhớ nổi đầu của ta thật là đạo a thấy tình huống như vậy l ư u nguyên kéo lý đại phu quá một bên không hiểu vấn đạo lý đại phu người xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào a lý đại phu lắc đầu một cái đạo y theo lão phu xem ra hắn có thể là mất trí nhớ lữ nguyên nghi ngờ vấn đạo mất trí nhớ lý đại phu gật đầu nói đối với ó c của hắn rất có thể gặp phải đòn nghiêm、trọng. cho tới mất trí nhớ không biết mình là người nào đến từ phương nào lưu nguyên ngạc nhiên nói vậy làm sao bây giờ chỉ có thể từ từ điều dưỡng lý đại phu loa dưới như vậy câu thật ra thì lý đại trong lòng của phu rất biết mất trí nhớ nhưng thật ra là một vấn đề rất nghiêm trọng có thể là bởi vì đầu bị thương nặng mà đưa đến mất trí nhớ có thể khôi phục hay không còn là không thể biết được nội tâm hắn vì cái này người tuổi trẻ cảm thấy tiếc cho như vậy cái khí vũ hiên ngang t i ể u tử bị nặng như vậy thường mặc dù nhặt trở về một cái mạng nhưng là lại mất trí nhớ đây là giường nào bi ai sự tình a thấy mình cái gì cũng muốn không dạy nổi người tuổi trẻ h i ệ n nhiên rất thống khổ như muốn phát điên lưu nguyên thấy vậy nhẹ giọng an ủi tiểu huynh đệ đừng quá khó qua lý đại phu nói ngươi chỉ cần hào hào điều dưỡng nhất định sẽ hoàn toàn khắc phục lý đại phu trong lòng nói lão phu cũng không có nói những lời này là ngươi nói nghe được lưu nguyên an ủi người tuổi trẻ tâm tình pháng trở nên khá hơn chút hắn cảm kích nói lần này đa tạ lưu nguyên đại ca cứu rút dĩ nhiên còn phải cảm ơn lý đại phu lưu nguyên khoác k h o tay cười nói không có sao ta cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi chỉ bất quá ngươi hơn nên phải cảm ơn tiểu thư nếu như nàng không đáp ứng ta là không dám cứu ngươi tiểu thư người tuổi trẻ nghi ngờ v ấ n đạo hắn nhìn t r u n g quanh không thấy cái gọi là tiểu thư lưu nguyên gật đầu một cái đối với tiểu thư chính là chúng ta thải phượng họa p h à n g chủ nhân nàng ở tại đ ỉ n h cấp n g ư ơ i ở nơi này là không thấy được nàng người tuổi trẻ gật gật đầu nói nga kia phải cảm ơn nàng lưu nguyên cười nói chờ n g ư ơ i thương lành ta dẫn ngươi đi cảm ơn nàng lý đại phu chen lời nói tốt lắm ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi thương thế của ngươi quả thực quá nặng có thể tỉnh lại đã coi như là thiên đại kỳ tích nói liền lôi kéo lưu nguyên đi ra khỏi phòng chờ lý đại phu hòa sau khi lưu nguyên đi người tuổi trẻ kia bắt đầu lầm bầm lồ ta rốt cuộc thế nào tại sao có thể như vậy ta rốt cuộc là ai vậy nhưng là không người trả lời hắn cái vấn đề này hắn tựa như nổi điên điên cuồng gào thét nhưng là lại từ đầu đến cuối không nhớ nổi hơn nữa càng muốn đầu càng đau cuối cùng hắn chỉ đành phải buông tha cho ở trên trời vô cùng thành hàn tuyết tam nữ lo lắng tụ tập ở một chỗ lăng vân tử cũng đứng ở bên cạnh hàn tuyết mặt lo âu v ấ n đạo đại trưởng lão n g ư ờ i nói lai、like、sẽ có hay không có chuyện a lăng vân tử bất đắc dĩ đ à ai phu nhân cái vấn đề này ngươi đã hỏi ta ba mươi sáu lần trên tay ngươi không phải có linh hồn của tông chủ ngọc giản sao lấy ra xem một chút đi đối với linh hồn ngọc giản một lời thức tỉnh người trong cộng hàn tuyết liền chuẩn bị từ trong chữ vật chiếc nhẫn lấy ra linh hồn của ngô lai ngọc giản kiểm tra nhưng là tay mới vừa mò tới chữ vật chiếc nhẫn người trở nên khẩn trương tay cũng không đậu địa phát run vạn nhất linh hồn ngọc giản bền á t vậy làm sao bây giờ trong lòng của nàng thấp thỏm bất an nếu như ngô lai thật đã chết rồi nàng cũng không sống hà văn cùng tống giai cũng khẩn trương nhìn hàn tuyết tìm của các nàng tình như hàn tuyết phi thường mâu thuẫn vừa hy vọng sớm một chút thấy linh hồn ngọc giản t ì n huống sau đó biết ngô lai sinh tử lại không hy vọng thấy kia xấu nhất sự tình phát sinh cuối cùng trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng hàn tuyết rốt cuộc lấy dũng khí lấy ra linh hồn của ngô lai ngọc giản nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 586, chương thứ 681 m ộ t khúc tiên âm thấy linh hồn ngọc giản hàn tuyết tam nữ cùng lăng vần tử lộ ra kích động vô cùng bởi vì tất cả mọi người thấy hàn tuyết trên tay linh hồn ngọc g ả n hoàn hảo không chút tổn hại tống g a i d ị dàng nói linh hồn này ngọc g ả n thật tốt ngô lai hàn tuyết tam nữ ôm nhau m à khớp mà lăng vân tử là hớn hở ra mặt hàn tuyết lệ nóng danh o chồng hắn hắn còn sống lăng vân tử gật đầu nói đúng ở ơ ia linh hồn ngọc giản hoàn hảo nói rõ tông chủ không có sao hà văn vui vẻ nói vậy hắn nhất định thoát khỏi cái đó tiên tôn đ ổ i g i ế t hoặc giả tông chủ thật trốn vào vô cực giữa thánh cảnh cái đó tiên tôn không tìm được hắn chỉ đành phải trở về tiên giới tông chủ để cho an toàn đang ở vô cực hơn trong thánh cảnh đợi mấy ngày nói không chừng hắn mấy ngày nữa liền sẽ trở lại lăng vân tử nói ra ý nghĩ của hắn hàn tuyết níu chặt chân mày đã d á ra người cũng buông lỏ chỉ cần hắn còn sống vậy thì đủ rồi đúng vờ ơ ìa chỉ cần hắn còn sống sống thì có hy vọng ngô lai sống chính là hết thảy nếu ngô lai còn sống hắn liền nhất định sẽ trở lại thiên cực thành tiên tôn cho dù lợi hại hơn nữa hắn cũng phải trở về tiên giới không thể nào lao ở lại tu t r â n giới thiên cực thị trường đã khai trương mặc dù ngô lai không có ở đây thiên cực thị trường cũng phải tiếp tục làm tiếp muốn làm phải tốt hơn đây là lăng vân tử cùng hàn tuyết tam nữ ý tưởng nói như vậy ngô lai trở lại rồi thấy thiên cực thị trường đồng b ộ phát triển sẽ rất cao hứng lúc này lăng vân tử vượt qua một lần cuối cùng thiết kế p đã thành tựu đại la kim tiên mặc dù chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiên giới nhưng là hắn cố gắng chế trụ tiên giới đối với hắn hấp lực không để cho mình phi thăng bởi vì tại tu chân giới hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm xong tông chủ không có trở lại hắn còn phải bảo vệ hàn tuyết tam nữ cùng với thiên cử thành đây là hắn trách nhiệm bất quá tiên giới đối với hắn hấp lực là ngày càng tăng cường bởi vì thiên đạo pháp tắc tồn tại hắn không thể tại tu chân giới dừng lại quá lâu chính hắn đánh giá một chút đại khái dài nhất còn có thể tu chân giới dừng lại trăm năm thời gian đợi đến trăm năm sau hắn liền không đỡ được tiên giới hấp lực mà phi thăng thiên giới. bởi vì lăng vân tử đã là đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ tu chân giới những cao thủ cũng chứng kiến một ngày lịch sử thời khắc cho nên thiên cực thị trường có hắn t ỏ a chấn căn bản không ai dám tới quấy r ố i trừ phi những người đó không muốn sống dám đi chọc một cái thứ t h i ệ t đại la kim tiên phải biết t r ư ớ c lăng vân tử liền bị xưng là biến thái tán g tiên hiện tại muốn đổi thành biến thái kim tiên mặc dù ngô lai không có ở đây thiên cực thị trường lại ngày càng phồn vinh thịnh vượng bởi vì mọi người đều biết không chỉ có lăng vân tử thực lực biến thái hơn nữa ngô lai sẽ vượt qua thực lực của tiên quân thực lực chính là hết thảy đây là đạo lý quyết định thật ra thì lang vân tử rất muốn đi tu c h â n giới thiên tâm tông đại sát một trận để giải mối hận trong lòng nhưng là thiên cực thành cần phải có người toa c h ấ n cho nên hắn không có đi chỉ cần chờ ngô lai trở lại bọn họ nhất định sẽ đạp bằng thiên tâm tông cựu hoán đã kết cũng không có gì hay giải hòa năm mươi lăm ở trên thải phượng hòa phảng một người trẻ tuổi l ặ n g lặng đứng ở lan c n cạnh nhìn hai bờ sông như thơ như hỏa phong cảnh tóc dài phất phối phong thần như ngọc khi khai anh hùng thường cực bất quá không được hoàn mỹ chính là hắn xếp áo nhìn rất xù xì hơn nữa sắc mặt của hắn vẫn có chút tái n h u ậ t i ế u huynh đệ đang nhìn cái gì đâu mất hồn như thế lưu nguyên đi tới bên cạnh người tuổi trẻ l a ầm lên lưu nguyên đến cắt đứt người tuổi trẻ suy nghĩ trong lòng có chút m ấ t h ứng nhưng là dù sao cũng là tuổi trẻ người h ắ n ân nhân cứu mạng người tuổi trẻ không tiện phát tác chỉ đành phải thở dài nói hai bờ sông này cảnh sắc thật là đẹp hay tuyệt luôn à. nhân gian tiên cảnh cũng bất quá như vậy lưu nguyên đại đại liệt liệt nói lao ca ta là thô nhân chỉ biết l á i thuyền cái gì phong cảnh à, lao ca ta căn bản không quan tâm người tuổi trẻ thất thanh cả cười nói chuyện với lưu nguyên phong cảnh nói phong nguyện thật đúng là đàn gây thai châu lúc này một trận du dương tiếng đàn chuyển tới tiếng đàn này ưu mỹ êm thai dễ nghe di tâm như thanh tuyền nước chạy c h â u đi ngọc b ả n bậy theo thanh p h o n g bay vào không trung lượn lờ vu thiên giữa đ ị a t h ư ợ n h ư thiên địa cũng vì đó ngừng chỉ còn lại này cỗ tiếng đàn tiếng đàn này có thể so với tiếng nhạc khỏi bệnh nghe khỏi bệnh giắc đắc cả người thư sướng người tuổi trẻ nghe được cái này cầm âm sắc mặt tựa hồ trở nên hồng nhuận một ít một khúc đàn thôi tựa hồ không trung vẫn lượn lờ du này càng tiếng đàn lúc này xa xa bỗng nhiên chuyển tới một trận kỳ dị tiếng gió hiệp kỳ kỳ chít chít chim hot người tuổi trẻ cùng lưu nguyên ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy bốn phía bầu trời vô số đại tiểu bất đồng điệp đen hiệp các loại chim hot hòa phong thanh. cấp ích vô bay tới. t chít chít, đồng thời đại vận hà dặm con cá cũng vui sướng nhảy ra mặt nước tựa hồ vì cầm âm hấp dẫn người tuổi trẻ đột nhiên khen khúc này còn ứng tiên trên có nhân gian phải có thể mấy lần gửi được lắm khúc này còn ứng tiên trên có một cái thanh âm êm ái chuyển tới Thanh âm này giống như tiên âm vậy dễ nghe t ê m hai không nghĩ tới tiếng đàn tuyệt vời như vậy luôn miệng âm cũng dễ nghe như vậy trong lòng của người tuổi trẻ đột nhiên nghĩ đến xem ra nàng chính là lưu nguyên đại ca nói tiểu thư lúc này đỉnh cấp cửa phòng mở ra một cái ưu nhã thân ảnh đi ra vóc người thon g i i đình đình m g ọ c lập gót sen t u y ệ n chuyển người tuổi trẻ sau khi thấy đột nhiên không tự chủ được t o á t ra nhất đoạn văn kỳ hình cũng nhanh như cầu vồng h u y ể n như du long vinh diệu thu cúc hoa tốt xuân tùng phán phát hề nếu khinh vân chi tế tháng phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết sa mà nhìn chi sáng nếu thái dương thăng chiêu hạ vội vã mà xét chi đốt nếu hoa sen già sóng xanh nùng tiêm phải chung dài ngắn hợp Bờ vai như được cọc thành eo đúng hẹn làm duyên cảnh t ú hạng hạo chất lộ ra phương trạch không thêm duyên hoa phân ngự búi tóc ngang a nga, tu mi liên đẹp đan ngoài môi lãng trong răng trắng tinh tiên minh mâu thiện lãi lúng đồng tiền phụ thừa quyền tôi tư diễm giật nghi tính thể d ố i r á n h nhu tình sức thái mị với n g ư ngôn kỳ phục h o ả n g thế cốt tượng ứng đồ khoác la y chi thôi s á n hề nhị g a o bích chi hoa cư đại kim thuy đứng đầu đồ trang sức chuế minh châu lấy rượu、khu. thiện đi sa chi văn lý duệ vụ tiêu chi nhẹ cư bất quá hắn lại nghĩ đến ta e giờ, ta nghĩ như thế nào đến như vậy nhất và văn t r ư ớ chẳng c lẽ đọc qua hoặc là vốn chính là do ta viết nhưng là những thứ khác hắn một chút cũng không nhớ nổi suy nghĩ một chút liền nhức đầu không dứt nếu như nổi tiếng này là thần phú là hắn viết tiêu t à o thực sống lại cũng phải t ứ c chết nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi bảy chương thứ sáu trăm tám mươi hai tiểu thư tựa hồ cảm giác một cái ánh mắt khác thường cô gái kia bốn phía nhìn một chút phát hiện cái này khí độ rất là bất phàm người tuổi trẻ bởi vì tuổi không sai bịt lắm vốn là đối với người trẻ tuổi này còn có một tia hào cảm nhưng là thấy người trẻ tuổi này lại nhất trực trực câu câu nhìn mình chằm chằm cô gái kia rõ ràng có chút không vui lông mày hơi một thốc từ lạnh một tiếng người tuổi trẻ nghe tiếng rung một cái mới tỉnh lộ tới thu hồi mình hơi mang theo xâm lược ánh mắt của tính trên mặt nóng hương h ự c người trên b o n g thấy cô gái này xuất hiện ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng ở nơi này trong ánh mắt chút không tránh được hơi có chút hỏa nhiệt nhưng là càng nhiều hơn chính là tôn tính đồng thời bọn họ cũng không mình hành lễ đạo tiểu thư dĩ nhiên người trẻ tuổi này ngoại trừ người trên bong biểu hiện chứng minh ý nghĩ của hắn người mỹ nữ này chính là thải phượng họa phàng chủ nhân mọi người trong miệng tiểu thư mà ở lúc này đột nhiên trong đầu người tuổi trẻ toát ra ba cái thân ảnh của cô gái tuyệt đẹp một cái dung nhan đẹp để cho người ta hít thở không t h ô n g không dính khói bụi trần gian giống như tiên nữ hạ phảm y ê u nhã động lòng người thanh khiết giống như trên thiên sơn tuyết liên thanh n ạ o yên nhiên một người vóc dáng p h nhỏ đường cong là lướt dung mạo rất vui vẻ còn một người như ma quỷ vóc người khí chất đắm nhã sắc mặt như hải đường một cái nhăn mày một tiếng cười cũng kích động khấu nhân tâm huyền để cho người ta cảnh đẹp ý vui ba mỹ nữ này là ai ta làm sao biết đột nhiên nghĩ lên các nàng chẳng lẽ các nàng có quan hệ gì tới ta người tuổi trẻ nghĩ ngợi đứng lên nhưng là chỉ cần hắn một suy nghĩ nhiều đầu giống như n ứ c ra vậy đau đớn khó nhịp chỉ thấy đỉnh cấp cô gái kia gật đầu một cái vấn đạo mới vừa rồi là người nào nói câu kia khúc này c ò n ứng thiên trên có nhân gian phải có thể mấy lần gửi trên bông tất cả mọi người đều chỉ, chỉ người tuổi trẻ kia đồng thời hâm mộ nhìn người tuổi trẻ nhìn ra được tiểu thư rất thích những lời này được tiểu thư thưởng thức đó là tương đối chuyện vinh hạnh bất quá bọn họ không phải không thừa nhận người tuổi trẻ những lời này quả thật có tài nghệ cô gái kia vì vậy rất là hoài nghi nhìn về phía người tuổi trẻ kia vấn đạo mới vừa rồi câu kia là người nói người tuổi trẻ thấy tiểu thư hỏi hắn chuyện đương nhiên đáp chính là thật ra thì người tuổi trẻ mình cũng không hiểu thế nào đột nhiên liền toát ra lời như vậy tiểu thư không khỏi nhìn nhiều người trẻ tuổi này mấy lần trước kia nàng cũng nghe đã đến không ít định mặt thoại nhưng là câu này cũng là ở giữa nhất nghe là đúng nàng tiếng đàn tối cao đánh giá không thể không nói nàng chính là bị những lời này hấp dẫn gian phòng của mới từ đi ra ngoài không nghĩ tới nói câu nói này người lại là một cái khí chất không tầm thường thanh niên tóc dài như là thác nước ánh mắt như sao vậy minh lượng có thần đứng ở trong đám người thật là hạc đứng trong bầy gà phi thường rõ ràng bất quá nàng đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi này nhìn phi thường xa lạ không giống như là họa phản g thủy thủ mặc dù nàng cũng không nhận ra tất cả thủy thủ nhưng là ít nhất đều có chút ấn tượng nhưng này người tuổi trẻ tựa hồ ấn tượng phi thường cạn hoặc là nói cơ hồ không có nhìn phong thần như ngọc người tuổi trẻ trong lòng của nàng tựa hồ nổi lên một tia rung động khí chất của hắn coi như không tệ chẳng qua là mặc người làm quần áo xem ra địa vị không cao quả thực quá đáng tiếc nhưng là đã trải qua loại chiến trận này tiểu thư tự nhiên không có biểu hiện ra nàng vấn đạo trước kia giống như chưa thấy qua ngươi ngươi là trên thế nào hòa phàng ở cạnh người tuổi trẻ lưu nguyên cướp đáp trở về tiểu thư trước bảy ngày tiểu nhân phát hiện hắn lơ lửng ở trên mặt sông vì vậy cùng còn lại thủy thủ đem hắn cứu lên lúc ấy là lấy được ngài cho phép cứu đi lên sau lý đại phu nói hắn bị thương quá nặng thần tiên khó cứu nhưng là ngài nói muốn tờ ơ lờ chọn người chuyện để cho lý đại phu hết sức cứu chứa hắn không nghĩ tới hắn lại thật có thể tỉnh lại ngay cả lý đại phu đều nói là kỳ tích tiểu thư đột nhiên nghĩ nổi lên chuyện lúc trước nhàn nhạt nói nga giống như có chuyện này lúc ấy nàng cũng không có quá để ý chuyện này chẳng qua là cảm thấy cứu người một mạng tích điểm công đức mà thôi nghe tiểu thư vừa nói như vậy người tuổi trẻ hướng tiểu thư thật sâu b ã i một cái rất là cảm kích nói đa tạ tiểu thư ân cứu mạng tiểu thư khoát tay một cái nói không có gì ta cũng chỉ là muốn tờ ân lờ chọn người chuyện mà thôi ngươi có thể vượt qua tới là chính ngươi tạo hóa người tuổi trẻ lần nữa chắp tay nói bất kể hình dáng gì ân cứu mạng suốt đời khó quên hắn nghĩ ngợi tiểu thư này người thật vẫn không tệ ân cứu mạng đó là ân cao hơn trời nàng lại không thành công xem ra không phải phổ thông mỹ nữ có thể so sánh được tiểu thư vấn đạo ngươi tên là gì n g ư ơ i tuổi trẻ lắc đầu một cái ai ta cái gì cũng muốn không đứng lên không biết mình tên gì cũng không biết mình đến từ nơi nào lý đại phu nói đây là mất trí nhớ c h i chứng nghe nói từ từ đ i ề u dưỡng sẽ khá hơn tiểu thư ngạc nhiên yên lặng chốc lát mới nói ngươi đã là bị bọn họ từ trên trong vận hà cứu tới liền kêu ngươi sông sinh đi sông sinh n g ư ơ i tuổi trẻ s ư ớ n g sốt một chút tiếp theo gật đầu nói tạ tiểu thư ban tên cho sau này ta gọi sông sinh tiểu thư trầm ngâm hồi lâu đã bất quá ngươi đã không phải chúng ta họa phản g người trên chờ họa phản g cặp bờ sau ngươi liền lên nạn đi đi lần này đến phiên sông sinh sửng sốt hắn mất trí nhớ không biết mình là người nào đến từ địa phương nào cũng không biết nhà của mình và người thân ở đâu gọi hắn đi đâu đi à nếu như cứ như vậy đem hắn loa ở trên bờ để cho hắn làm sao bây giờ đây không phải là không chịu trách nhiệm sao ngươi tới lịch không rõ chúng ta không thể lưu ngươi đây là nguyên tắc dứt lời tiểu thư trở về phòng những người khác cũng bắt đầu làm chuyện của mình lưu lại sông c h â của xanh ở kinh ngạc nhìn v à người yên tâm đi lão ca ta sẽ đi cầu tiểu thư để cho nàng thu nuôi、ngươi. nếu cứu ngươi lao ca người tốt làm được để đương nhiên sẽ không bất kể ngươi lưu nguyên rất hiểu sông xanh tâm tình đi tới vô vô bờ vai của hắn ă n ủi thật ra thì nói lời này lưu nguyên mình cũng không có c h ắ c k h hắn chẳng qua là một người địa vị thấp hèn thủy thủ đang vẽ trên thuyền căn bản không có gì địa vị bình thường thấy tiểu thư cũng không dễ dàng húng chi đi cầu tiểu thư song sinh mặc dù mất trí nhớ nhưng hắn căn bản không ngu hắn cười khổ một cái đạo lưu nguyên đại ca cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá ta quả thật không rõ lai lịch không thể ở chỗ này ở lâu có thể nhặt trở về một mạng cũng không tệ chờ cặp bờ sau ta đã đi xuống thuyền đi thấy sông sinh nói như vậy lưu nguyên trần trờ nói ngươi mất trí nhớ cuộc sống không quen sau khi lên bờ làm sao bây giờ lần này đến phiên người tuổi trẻ an ủi lưu nguyên yên tâm đi cơ bản nhất sinh tồn bản lãnh ta còn là có lưu nguyên không nghĩ nói chuyện nhiều cái đ ể tài này vì vậy rẽ ra đạo sông sinh huynh đệ ngươi bây giờ cảm giác hình dáng gì ta cảm giác tạm được thân thể khỏe mạnh rất nhiều vậy thì tốt lý đại phu m nghe nhất định sẽ mắng thằng nhóc con lão phu lúc nào khu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi tám chương thứ sáu trăm tám mươi ba như yên đại gia ừ sông sinh cười với hắn cười vấn đạo lưu nguyên đại ca ngươi có thể hay không nói cho ta biết tiểu thư là người nào a đối với như vậy một cái nữ nhân thần bí tâm địa coi như không tệ vô luận dung mạo còn là cầm nghệ cũng có một không hai sông sinh tự nhiên suy nghĩ nhiều mổ liên quan tới chuyện của nàng dĩ nhiên cũng không phải là nói sông sinh ra vốn động、lòng. hắn bây giờ nghe tiểu thư kiêm ộ t khúc tiên âm tâm tình phải mãi rất nhiều nhưng là tiểu thư câu nói sau c ũ n g giống như là tạt một chậu nước lạnh để cho hắn tâm lệnh nửa đoạn ở hắn trong ký ức của tàn quyết không phải dưới người hắn nhưng là không biết chuyện gì xảy ra mình lại mất trí nhớ trở nên không rõ lai lịch nghĩ tới những thứ này tâm tình thì trở nên rất kém cỏi rốt cuộc lúc nào mới có thể khôi phục trí nhớ đâu mỗi lần hỏi tới lý đại phu hắn đều là ấp úng nói phải từ từ điều dưỡng xem ra nếu muốn khôi phục trí nhớ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy lưu nguyên không chút nghỉ ngợi nói nhắc tới thoại coi như dài song sinh huynh đệ không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua như yên đại gia, như yên đại gia. sông sinh cố gắng suy nghĩ một chút c h ậ t lắc lắc đầu nói không có ta một chút ấn tượng cũng không có bất quá hắn ánh mắt sáng lên chẳng lẽ tiểu thư là cái gọi là như yên đại gia lưu nguyên không thể tin nhìn hắn nghĩ trong đầu người anh em ngươi từ t r o n g sơn đi ra ngoài đi như yên đại gia đều không nghe nói qua nhưng là hắn nhớ tới sông sinh là mất trí nhớ mới có hơi thư thái người anh em này còn quên mất thật hoàn toàn à, không chỉ có quên mình là người nào đến từ phương nào thân nhân ở đâu ngay cả danh động thiên hạ như yên đại gia đều quên hết lưu nguyên thậm chí muốn nếu như hắn mất trí nhớ cũng sẽ không quên như yên đại gia hắn kéo sông sinh qua một bên nhỏ giọng nói sau này tuyệt đối đừng nói không biết như yên đại gia tiếp theo lưu nguyên t ử từ cho sông sinh giới thiệu nguyên lai tiểu thư tên là liễu như yên chẳng những có khuynh quốc khinh thành vẻ lại lấy tài nghệ khiếp sợ thiên hạ được khen là thiên tri tiểu nữ nàng là t h ả i phượng ca vũ đoàn đương hồng hoa khôi tất cả mọi người xưng nàng vì như yên đại gia trước mắt t h ả i phượng trên họa phả ngoại n g trừ hạ nhân cùng thủy thủ gia đều là t h ả i phượng ca vũ đoàn thành viên ngoại trừ tiểu thư liễu như yên gia còn có bạn nhảy hát đệm ba mươi sáu vị ca múa cơ đều là do đời hạng nhất vị nữ ca múa song tuyệt ngoài ra còn có quản gia l i u bá phụ trách ca vũ đoàn sự vụ lớn nh ca cơ gia quản trên, trên cái thế giới này có tam đại quốc gia theo thứ tự là đại nguyên quốc đại tống nước cùng đại thế nước được gọi là trung nguyên tam quốc như yên đại gia chu du các quốc gia các đại quốc các đại thế gia có đại hình hoạt động cũng sẽ mời nàng tham dự lần này như yên đại gia là ứng đại tề quốc chi yêu đi cho tề vương chúc thọ tề quốc là trung nguyên trong tam quốc cường đại nhất quốc gia rất nhanh tề vương năm mươi tuổi sinh nhật sắp đến coi như nổi tiếng nghệ nhân như yên đại gia tự nhiên bị long trọng mời đối với như vậy thì yến như yên đại gia tự nhiên vui vẻ đi chuẩn bị dâng lên nàng tuyệt thế vô song cầm nghệ cùng giàn múa tề vương thọ yến nên rất long trọng đi song sinh hỏi một cái tương đối ngu ngốc vấn đề lưu nguyên tự nhiên giống như liếc xi、si、nhìn hắn song sinh huynh đệ ngươi sẽ không, không chỉ có mất trí nhớ còn thay đổi ngu dạy đi bất quá rất nhanh hắn cho mình một cái tát phi phi phi nhìn ta miệng mắm muối này song sinh huynh đệ xin lỗi a không có sao ta chẳng qua là cảm thấy tò mò mà thôi luôn cảm giác mình không phải là người của thế giới này song sinh tự mình nói lưu nguyên đem mình tay dán vào sông trên t r ắ n xanh cảm thụ một chút nhiệt độ kinh ngạc nói ồ không có lên cơn s ố t à, nói thế nào lên hồ thoại tới ta nói song sinh huynh đệ nếu như ngươi không phải người của thế giới này vậy ngươi từ đ â u tới đâu chớ suy nghĩ lung tung rồi chỉ cần h ả o điều dưỡng ngươi nhất định sẽ khôi phục trí nhớ song sinh thật ra thì mình đối với khôi phục trí nhớ không nhiều lắm hy vọng nhưng là thấy lưu nguyên gương mặt quan tâm vì vậy nói cám ơn ngươi lưu nguyên đại ca ngươi đều gọi ta đại ca chính là từ gia huynh đệ khách khí với ta cái gì thấy lưu nguyên đối với hắn như vậy chân thành sông trong lòng của sinh dâng lên một tia cảm động lưu nguyên tiếp tục nói sông sinh huynh đệ về phần ngươi mới vừa rồi vấn đề ngươi suy nghĩ một chút đại tề nước nhưng là trung nguyên này trong tam quốc cường đại nhất quốc gia coi như đại tề nước quân chủ hắn thọ hiến có thể không long trọng có thể không náo nhiệt sao nghe nói cái này thọ h ế n từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị lao ca ta đã từng theo tiểu thư đã tham gia mấy lần sĩ đại phu thọ h ế n phô t r ư ờ n g cũng tương đối lớn bất quá sĩ đại phu thọ hiến so với quốc quân thọ hiến đây chính là tiểu vu kiến đại vu sông sinh gật đầu một cái lúc này hắn đột nhiên đánh liên tục mấy cái nhảy múi hắn lập tức sờ một cái cái mũi của mình ám đạo không biết là cái nào mỹ nữ ở niệm tình ta không đúng rồi ta nơi nào có cái gì quen nhau mỹ nữ nha ồ chẳng lẽ là tiểu thư lại càng không đúng vậy tiểu thư đều phải đuổi ta đi như vậy là ai đâu chẳng lẽ là ba người mỹ nữ kia lưu nguyên vừa thấy lập tức nói sông sinh huynh đệ nơi này g i lớn ngươi mau vào phòng đi tránh cho cảm lạnh trên người ngươi thương vẫn chưa hoàn toàn thật nếu như nữa cảm lạnh vậy thì không ổn hắn vì vậy đỡ s ô n g sinh đi vào b o n g thuyền trong phòng dưới mà giờ khác này ở trên rất xa thiên lam tinh thiên cử thành hàn tuyết tam nữ đang lẩm bẩm nhất trực không có trở về ngô lai đâu tống giai mặt lo âu nói tuyết tỉ cũng mười ngày ngô lai ca ca chả thế nào không có trở lại hắn sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ hàn tuyết nghe vậy đạo chớ nói cản linh hồn của hắn ngọc giản hoàn hảo tốt đâu linh hồn ngọc giản bị hàn tuyết lấy ra sau nhất trực gian phòng của đặt ở chỗ dễ thấy nhất các nàng tùy thời có thể thấy linh hồn ngọc giản hoàn hảo chỉ có thể nói rõ hắn không có chết vạn nhất hắn bị thương hoặc là nửa chết nửa sống cũng là không có chết ta tống giai một lòng cấp liền không cố kỵ chút nào đ ị a nói ra hàn tuyết cùng hà văn c h ố mắt nhìn nhau vốn là hàn tuyết muốn trách cứ tống giai miệng mà muối lại nguyền rủa ngô lai bị thương nhưng là tống giai nói rất có đạo lý hơn nữa nàng cũng là thật lo lắng ngô lai thật ra thì mọi người đều biết tống giai giai、so、mình, mình đừng có gấp chờ một chút đi sự tình hoặc giả cũng không giống như ngươi nghĩ giống như vậy hò bét lao công nhất định là có chuyện trì hoãn chỉ cần hắn không có chết đó là trọng yếu nhất trước suy nghĩ một chút chúng ta cũng chờ thêm hiện tại mới mười ngày mà thôi chúng ta giúp hắn hảo hảo xử lý thiên cực thành cùng thiên cực thị trường chờ hắn trở lại rồi nhất định sẽ cao hứng an ủi thuộc về an ủi thật ra thì tam nữ ai không muốn lập tức thấy ngô lai bình an địa đứng ở trước mặt các nàng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi chín chương thứ sáu trăm tám mươi bốn cập bờ vận thành là đại tề nước một cái cảng khẩu thành thị xuân phong tập tập dương liều ý ỉa ý ỉa một tòa tinh mỹ sang trọng hòa phản g lái về phía bến tàu từ từ đèn lồng treo cao mái con g lầu cát không nói ra được khí phái mùi thuyền đón gió bay muốn một cái cự đại trên đèn lồng viết một cái thiếp vàng chữ to liễu vô số văn nhân học tử l ấ m lập bến tàu mắt nhìn chứ chiếc này hào hoa hòa phản g lộ ra như sói vậy khát vọng vẻ mặt đợi đến hòa phản g đậu bến tàu lúc những thứ này văn nhân sĩ tử nhất thời tới một đại bến mặt cũng giả bộ một bộ chính trực thanh cao bộ dáng mắt nhìn thẳng chết phong lưu hy vọng có thể lấy được hòa phản trung mỹ người xem trọng mà những thông thường đó bất tính là bắt đầu nghị luận ở mỹ rất nhanh b ê n tàu náo nhiệt một mảnh đây chính là như yên đại gia hỏa p h ẳ n g A. như yên đại gia rốt cuộc đến chúng ta vận hành như yên đại gia chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ không chỉ có khuynh quốc khuynh thành hơn nữa tài nghệ có một không hai thiên hạ nàng có thể tới chúng ta vận hành là chúng ta vận hành p vũ khí ai nếu có thể gặp một lần như yên đại gia cuộc đời này tốt h í trên b ê n tàu người người nhồi náo tất cả mọi người muốn tận mắt một cái danh vang rền thiên hạ như yên đại gia bất quá như yên đại gia cũng không có lộ diện xuống làm ấy cái quản sự cùng một ít h ạ n h â n vận thành là một cảng k h u t hải phượng hòa phảng ở trên vận hà đã có chút ngày giờ lần này ở vận thành đậu bổ sung một ít dưa quả rau cải cùng đồ dùng hàng ngày những v ụ trách đó mua quản sự cùng hạ nhân thấy những người vây xem đó cũng là cao ngạo rất bọn họ ở trên t hải phượng hòa phảng mặc dù là hạ nhân nhưng là là bên cạnh như yên đại gia người đãi ngộ tự nhiên không giống nhau có vài người thậm chí muốn lịnh hót bọn họ hy vọng có thể trở thành một thành viên trong bọn họ coi như là cho như yên đại gia lập tức người đó cũng là vô cùng bình diệu a song sinh đứng bình tĩnh ở cạnh thành t u y ề n ấm áp hòa phong phất động chứ hắn tóc dài thấy những thứ này người điên côn c song sinh không khỏi lắc đầu một、cái. lưu nguyên cười nói sông sinh huynh đ ệ trước ngươi chưa thấy qua tràng diện như vậy đi loại tràng diện này lão ca thấy cũng nhiều chúng ta họa phản môi đến một chỗ tới trước hoan nghênh người đó là nối liền không dư ta lần trước ở đại tống quốc đô thành người nọ sơn nhân h ả i tình cảnh thật là trắng quan nói đến cao h ứ n g n ơ i lưu nguyên đó là một bãi nước miếng hô hấp tinh tinh nghe lưu nguyên miễu hội lên dĩ vãng cảnh tượng sông sinh khen không nghĩ tới tiểu thư danh tiếng to lớn như vậy ta thật là lớn khai nhàn giới lưu nguyên tự hào nói đó là bất quá này chỉ có thể coi như là tiểu tình cảnh mà thôi mặc dù ta lưu nguyên chỉ là một thủy thủ, nhưng là ta ở trên thải phượng h ọ a phản g làm thủy thủ cái này đã để cho ta rất tự hào đáng tiếc ca ta muốn xuống thuyền sông sinh dừng một chút hướng về lưu nguyên bái một cái nói lưu nguyên đại ca cảm ơn ngươi ân cứu mạng cũng cảm ơn ngươi nhiều ngày trôi qua như vậy đối với ta chiếu cố tương lai ta nhất định sẽ báo đáp thấy sông sinh tựa hồ quyết định phải đi lưu nguyên kéo lại hắn khuyên nhủ sông sinh huynh đệ đừng có gấp ngươi còn nhiều hơn lưu mấy ngày đi h ọ a phản g thượng nhân nhiều như vậy tiểu thư căn bản không nhớ nổi ngươi là ai đến lúc đó lăn lộn cái quen mặt tiểu thư cũng sẽ không đổi ngươi đi sông sinh thở dài nói ai lưu nguyên đại ca làm như vậy quá mạo hiểm ta không thể liên lụy ngươi à ta không rõ lai lịch tiểu thư đã lên tiếng để cho ta vừa đến ngạn đã đi xuống thuyền hiện tại đã đến ngạn ta không thể ở lại chỗ này nữa song sinh huynh đệ thân thể của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khang phục lúc này quản gia liêu bá đi tới thấy lưu nguyên cùng song sinh hai người hơi biến sắc mặt trầm giọng vấn đạo ngươi chả thế nào không có xuống thuyền tiểu thư không phải nói để cho ngươi rời đi sao song sinh chính yêu nói lưu nguyên hướng về hắn làm cái nháy mắt cướp lời nói liêu bá song sinh huynh đệ thân thể vẫn chưa hoàn toàn thật còn rất yếu ớt cộng thêm hắn lại mất trí nhớ sau khi lên bờ cuộc sống không quen điều này làm cho hắn thế nào sinh tồn ta liêu bá cũng là tương đối khó xử nhưng là tiểu thư đã phát nói chuyện trái tim của liêu bá cũng không xấu nói thật hắn lần đầu tiên nhìn thấy song sinh đã cảm thấy người này mặc dù sắc mặt tái nhuận nhưng là khí vũ bất phảm giữa hai lông mày để lộ ra cái cố này anh khí cao ngất thân thể cho người ta cái loại đó vô hình uy nghiêm trên thân là từ còn lại đồng bối người hắn từ trước tới nay chưa từng đặt qua hắn coi như, như yên đại gia quản gia thấy qua không thiếu niên nhẹ hậu bồi tuân tú bao gồm các quốc gia vương tử con em thế g i a không ai bằng sông sinh hắn đã từng nghĩ tới người trẻ tuổi này có thể không phải là vật trong a o lúc ấy l u nguyên đem hắn từ trong sông cứu lên tất cả mọi người cho là hắn không thể cứu vãn nhưng là không nghĩ tới hắn lại tỉnh lại hơn nữa khang phục phải nhanh như vậy từ sông xanh tình hình đến xem có thể là bị người hắn đả t h ư ơ n g sau đó ném vào trong vật hạ đáng tiếc là sông sinh một chút cũng không nhớ gì cả bất quá các đại thế g i a cũng chưa nghe nói qua có công tử nhà nào sẽ ra chuyện chẳng lẽ hắn không phải tới từ các đại thế ra l i u bá đang suy nghĩ lữ nguyên cầu khẩn nói l i u bá Văn với ngại, nói xin nàng thư thả mấy ngày, chờ sông sinh huynh đệ thân thể hoàn toàn cầu chờ tiểu thư, thư thả thể tốt mấy đệ lưu ắ hắn m sau, xuống thuyền. lại l để cho nguyên nói thì cho liễu bá quỳ xuống ở một bên sông sinh thấy lưu nguyên như vậy vội vàng lập tức đem hắn kéo lên sông sinh vạn phần kích động nói lưu nguyên đại ca đừng như vậy ta không đáng giá ngươi làm như vậy à lưu nguyên cười khổ một cái nói ta lưu nguyên vốn chính là hạ nhân cho liễu bá quỳ xuống cũng không có gì chẳng qua là sông sinh huynh đệ ngươi lão ca thật rất lo lắng ngươi có câu nói cứu người cứu đ ư để ngươi là lão ca cứu lên lão ca không thể không quản ngươi à ngươi bây giờ xuống thuyền có thể lưu à một con đ ờ n g chết ta. l ư nguyên lão ca sông sinh cảm động đến rơi lệ trong ký ức của ở hắn hắn giống như chưa bao giờ rơi lệ lần này lại rơi lệ chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn l ư u bá vừa thấy được tình huống như vậy lại thấy sông sắc mặt của sinh vẫn rất trắng bệnh thở dài nói thôi thôi lão phu đi cầu cầu tiểu thư để cho nàng thư thả mấy ngày đi bất quá được hay không được thì nhìn ý tứ của tiểu thư nói đi xoay người rời đi lưu nguyên lần nữa quỳ xuống cảm ơn l ư u bá cảm ơn l i u bá sông sinh tự nhiên không có quỳ xuống hắn mặc dù mất trí nhớ trong tiềm thức nhưng là cái cỗ này ngạo khí vẫn còn ở hắn phải không có thể quỳ xuống x ô n g trong nội tâm của sinh n g u ô n vàn cảm khái lưu nguyên đại ca ta quả thực thiếu nợ hắn quá nhiều chờ ta khôi phục trí nhớ ta nhất định hào hào báo đáp hắn ai ta lúc nào mới có thể khôi phục trí nhớ a liêu bá đi tới đỉnh cấp nói với như yên đại gia một chút sông xanh chuyện như yên đại gia vạch trần một góc màn cửa sổ nhìn một chút đứng nạo nghẽ mùi thuyền s ô n g sinh đột nhiên bốn mắt nhìn nhau tựa hồ sinh ra một đạo tiết lửa hồi lâu như yên đại gia thở dài nói để cho hắn ở lâu mấy ngày đi hậu ở một bên liêu bá như chút được gánh nặng luôn miệng nói cảm ơn tiểu thư cảm ơn tiểu thư nếu như ngài、thích. nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 590, c h ư ơ n g thứ 685 không nuôi người d ỗ i dãnh làm lưu nguyên từ trong liễu bá miệng biết được tiểu thư đáp ứng để cho sông sinh ở lâu mấy ngày thời điểm tâm tình vui sướng giật vui m ô n biểu cảm ơn liễu bá lưu nguyên luôn miệng hướng bá đạo t ạ tựa hồ thiên ân và t ạ đều không đủ để biểu đạt hắn lòng cảm kích thấy tình huống như vậy sông sinh cảm thán không thôi lưu nguyên như vậy thật lòng đối với hắn để cho hắn làm sao chịu đổi liêu bá thở dài nói nên cảm ơn tiểu thư mới đúng nàng không đáp ứng lão phu cũng không có biện pháp lưu nguyên liền vội vàng nói đối với tiểu thư đại ân đại đức nhỏ suốt đời khó quên liêu bá quay đầu nhàn nhạt nói với sông sinh sông sinh tiểu hưng đệ tiểu thư nói ngươi lưu lại có thể nhưng là ở chúng ta thải phượng ca vũ đoàn không nuôi du thủ du thực hạng người thương thế của ngươi dần dần chuyển biến tốt cũng không cần ngồi ở không trợ lý sông sinh khổ cười lúc nào thành du thủ du thực c h i người hắn bất quá bây giờ tình huống cũng quả thật như vậy họ phản thượng hạng giống như là hắn dội danh nhất phần lớn thời gian đều là ở bên trong phòng nghỉ ngơi trên thỉnh thoảng bong thuyền nhìn một chút cảnh đẹp thổi một chút do sông thấy liêu bá đã nói như vậy sông sinh gật đầu nói liêu bá xin yên tâm sông sinh sau này sẽ giúp làm một ít chuyện của đủ khả năng liêu bá thấy sông sinh gật đầu đáp ứng khuôn mặt lộ ra vui vẻ yên tâm vẻ đã tốt lắm sông sinh tiểu huynh đệ tiểu thư cũng không phải là bất cận nhân tình người thải phượng ca vũ đoàn có quy củ của mình hy vọng ngươi có thể biết sông s i n h giá biết liêu bá là tốt ý vì vậy chân thành địa nói liêu bá cái này ta biết chờ sau khi liêu bá đi lữ nguyên rất là áy náy nói sông sinh huynh đệ liêu bá nói là sự thật trên họa phản không nuôi người dối song sinh ra vốn bông ra nhiều hắn tiêu sái nhún vai một cái giả bộ cái vẻ mặt bất đắc dĩ đạo ta cũng không phải là cái gì người dối ránh lúc này vận thành quan viên tới trước viếng thăm như yên đại gia nhưng lại như yên đại gia căn bản không thấy bọn họ thậm chí ngay cả họa phản g cũng không để cho trên bọn họ trên thực tế chính là mặc sắc bọn họ vận thành vốn chính là một cái tiểu thành giống như bọn họ loại cấp bậc này quan viên như yên đại gia căn bản là không có coi ra gì chỉ có lớn thế gia cùng cấp bậc cao quan viên mới có tư cách nhìn tới như yên đại gia một mặt an bế mua canh những quan viên này tự nhiên rất tức giận muốn phát tác không phải là cái nghệ kỹ sao duệ l ê n sợi a nhưng là bọn họ rất nhanh tỉnh táo lại như yên đại gia mặc dù là nghệ kỹ nhưng là làm siếc không bản thân d i ễ m danh kinh tế liên giới lúc nào không phải vương tôn quý tộc khách quý như yên đại gia chu du liệt quốc ai không đối với nàng cung kính có thừa húng chi hiện tại lại là vội tới đại vương trúc thọ nếu như đắc tội nàng chọc cho đại vương mất hứng cho dù có mười đầu cũng không quá lớn vương chèm a cho dù bọn họ mất hứng cũng không thể biểu hiện ra vẫn một mực cung kính nếu là như yên đại gia ở trước đại vương mặt nói bọn họ nói xấu bọn họ cũng chịu không nổi a song sinh thấy những quan viên kia lung túng bộ dáng cảm thấy rất một cười nghĩ trong đầu cái này như yên đại gia thật đúng là lợi hại ngay cả cái thành phố này quan viên đều không đ i ể u quản sự cùng bọn hạ nhân đem cần vật phẩm mua đầy đủ hết trở lại họa phàng sau họa phàng liền khởi hành hơn chưa từng làm dừng lại khởi hành thời điểm vận t hành quan viên cũng tới vui mừng đưa những làm bộ đó văn nhân sĩ tử tự nhiên cũng là lưu l u y ế n không rời không có thấy trong truyền thuyết chim s a cá lặn bế nguyện tu hoa như yên đại gia quả thực tiếc nuối được ngay nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi một chương thứ sáu trăm tám mươi sáu có tặc lẻn vào bóng đêm dần dần bao phủ đại v ậ n hà nguyệt quang như nước c h ả y lảng lặng tả ở trên đại v ậ n hà hoa phàng lẳng lặng cập bến ở trên đại v ậ n hà trừ người của trực đêm ra những người khác đều ở trong sở hủy i ờ giảm hương ngủ say sông sinh đột nhiên tỉnh lại trong tiềm thức hắn cảm giác có chút k h ô n g ổn bất quá tại sao giác đắc k h ô n g ổn hắn cũng không nói lên được chẳng qua là cảm thấy buổi tối có thể có chuyện gì phát sinh hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt lái đi không được nghĩ tới đây h ắ n cũng không ngủ được nữa vì vậy đánh thức ngủ ở một bên lư nguyên lưu nguyên mơ mơ màng màng mở ra mông lung mắt buồn ngủ nhìn một chút song sinh la ầm lên song sinh huynh đệ làm sao rồi trời đã sáng sao bất quá ngoài cửa sổ của nhìn một cái vẫn một mảnh đen nhánh trong lòng có chút buồn r ầ u song sinh nhỏ giọng nói lưu nguyên đại ca ta phát hiện có cái gì không đúng cái gì không đúng còn không chờ song sinh trả lời hắn lại ngủ thật say song sinh đẩy một cái lưu nguyên lần nữa đem hắn đánh thức bị người từ trong ngủ mơ đánh thức tự nhiên có chút khó chịu lưu nguyên rõ ràng hơi không kiên nhận điệu nói song sinh h u y đệ trời còn chưa sáng đâu ngủ đi ngày mai còn phải làm việc chớ suy nghĩ lung tung nhưng là sông sinh đang muốn giải thích lại bị lưu nguyên cắt đ ứ t không có gì nhưng là họa phản g trên có người các đêm lo lắng gì đâu dứt lời lần nữa ngủ thiết đi sông sinh bất đắc dĩ chỉ đành phải mình đứng lên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng sau đó lặng lẽ đi lên bong thuyền nếu không ngủ được đi ngay trên bong hóng mát một chút cũng tốt lúc này nguyện lượng lại ẩn vào vân trung đêm không trăng cao thật sự là giết người phóng hỏa thời cơ tốt sông sinh đột nhiên thấy trên bong tới một ít cầm binh khí người hung thần á c sát mặc dù là đêm tối nhưng là ngô lai ngưng mắt mà coi lại có thể thấy rõ trên bong những người đó mặt đang vẽ trên thuyền đợi hơn m ư ơ i ngày Phần lớn một tiếng hô to phá vỡ bầu trời đem yên lặng mau tới người rồi hoa phảng trên có tặc lẻ bảo tiếng đều to này dĩ nhiên là sông sinh hô tất cả mọi người đều bị tiếng này hô to thất tỉnh đèn cũng lục tục bị điểm sáng rất nhanh chiếu sáng toàn bộ hoa phảng trên những lặn đó hoa phảng tặc nhân tự nhiên từng cái lộ ra nguyên hình chỉ thấy người vừa tới tổng cộng có hơn ba mươi đều mặc hắc ý ỉa cầm trên tay sáng loáng binh khí mà hòa phảng cũng bị mấy chiếc thuyền bao vây trên thuyền tựa hồ còn có người bên cạnh bọn họ còn nằm mấy người nhìn ra được là trên hòa phảng người gắt đêm bất quá đã thành thi thể lạnh như băng có thể thần không biết quỷ không hay trên lặn hòa phảng xem ra những người này vẫn rất có bản lãnh liêu bá từ trong phòng đi ra thấy trên bong minh đao minh thương chiến trận chân có chút như nhúng ra các ngươi là người nào liêu bá quất lên nhưng là hắn những lời này rõ ràng không có chắc khí kia cũng có thể là thật đao súng thật a trên bông người rõ ràng đều là người của mình đã bị giết chết chỉ nghe được một người nói một cách lạnh lùng đạo cần các ngươi mạng người người nói chuyện hiển nhiên là thủ lãnh của những người này h ắ n thủ hạ quay đầu hướng phân p h ố nói đậu thủ Chứ như yên đại gia không c h ử một ngóng giết tiếng la g i ế t vắng lên những thứ này cầm bình khí hắc ý nhân xông tới trên họa phản mọi người g i ế t tới liêu bá hoàng hốt la lên các ngươi chúng ta bất quá là hành tẩu giang hồ làm siết người mà thôi không có đắc tội qua các ngươi đi tại sao phải giết chúng ta cái đó thủ lĩnh cười lạnh nói không tại sao chúng ta là vì như yên đại gia tới nếu như, như yên đại gia có thể ngoan, ngoan đi theo chúng ta c hơn ú n cân nhắc n g g ta thể qua có cho các bỏ ư i ế u nữa h chống cự, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. nhiên thể. thư cho thể vương chúc tọ, làm sao có thể Hơn ư ngươi vương ngươi. các cự, cũng ngạc có trúc có các bá nói muốn n Liêu Tiểu đi đi với vậy vậy ta tọ, sao sao làm là làm các n g ư ơ i rốt cuộc là ai tại sao phải mang đi tiểu thư phải biết ngay cả các quốc gia đại vương cũng đối với tiểu thư lễ kính có thừa các ngươi cho dù muốn mời tiểu thư cũng không thể dùng loại phương thức này làm như vậy là đúng tiểu thư làm đủ cái đó thủ lĩnh không vui nói bom xòm lười và ngươi cái lao ra hỏa này nói nhảm các huynh đệ lên giết bọn họ cho ta liêu bá hô lớn hộ vệ ở chỗ nào nhanh lên bảo vệ tiểu thư trên họa p h ẳ n g tự nhiên có một chi hộ vệ đội là bảo vệ như yên đại gia theo lưu nguyên theo như lời chi này hộ vệ đội có năm mươi tên đội viên người người đều là cao thủ đều là chú tâm tuyển chọn bất quá bọn hắn cũng mắt cao hơn hạng không nên tùy tiện đi chọc bọn hắn nếu không sẽ thua thiệt đối với lưu nguyên thoại sông sinh tự nhiên trong lòng ghi tạng hộ vệ đội nghe được sông xanh tiếng kêu đã sớm dậy rồi bọn họ coi như hộ vệ tính cảnh giác tự nhiên rất mạnh mà ở trước tiên bọn họ liền đem trong phòng như yên đại gia bảo vệ được bảo vệ như yên đại gia đây là bọn hắn hàng đầu chức trách những người áo đen kia phi thường hung tàn gặp người liền liền giết rất nhanh một ít hạ nhân liền bị bọn họ giết chết những hạ nhân kia căn bản không biết võ công không có sức tự vệ liêu ba thấy vậy vội vàng phân phó bọn hộ vệ đi n h a n h địch hai mươi tên hộ vệ cầm vũ khí đón lấy những người áo đen kia bất quá trong miệng lưu nguyên cái gọi là những cao thủ này lại liên tục bại lui giờ phút này lưu nguyên đã từ trong phòng đi ra đi tới sông bên cạnh sinh hắn đột nhiên nghĩ lên sông trước sinh đánh thức chuyện của hắn không khỏi thở dài nói hay sông sinh huynh đệ cảm giác của ngươi thật chính xác sông sinh lắc đầu một cái đạo lưu nguyên đại ca ngươi không phải nói những hộ vệ này rất lợi hại sao đánh như thế nào bất quá những thứ này tập nhân trên thực tế lưu nguyên căn bản không biết võ công hắn dĩ nhiên nói những biết võ công đó hộ vệ là c a o thủ nhưng là người mạnh còn có người mạnh hơn nhất sơn còn cao hơn nhất sơn những hắc y nhân này rõ ràng lợi hại hơn hộ vệ muốn nhiều lắm lưu nguyên thanh sông sinh kéo một cái đạo đi sông sinh huynh đệ chúng ta đi trước tránh một chút sông sinh trần trờ nói cái này không quá tốt đi lưu nguyên vội la lên chúng ta cũng không có võ công h u n g chi ngươi bị thương trên người không giúp được gì đi ra ngoài chính là chịu chết sông sinh lắc, lắc đầu nói không lưu nguyên đại ca ta phải đi bảo vệ tiểu thư lưu nguyên kinh ngạc nói bảo vệ tiểu thư có nhiều như vậy hộ vệ bảo vệ nàng đâu đừng lo lắng ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi không nghĩ tới sông sinh kiên trì nói không nhưng hộ vệ kia rõ ràng không phải là đối thủ ta phải đi bảo vệ nàng khi hắn nói ra khỏi m i ệ n g lúc ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao kiên định như vậy có lẽ là bởi vì muốn báo đáp tiểu thư ân cứu mạng đi nhưng là trên thực tế chân chính cứu hắn chính là lưu nguyên a dĩ nhiên tiểu thư cùng lý đại phu cũng ra lực thấy sông sinh mặt kiên định lưu nguyên thở dài nói a y thật là p h ụ ngươi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 vài cái đều bị thương những người áo đen kia tựa hồ càng chiến càng mạnh mà bọn hộ vệ đều có chút sinh lòng khiếp ý tình huống càng thêm không ổn đứng lên lúc này như yên đại gia k h ẽ hé đôi môi đ ỏ n g động nói với con dư lại hộ vệ các ngươi cũng đi hỗ trợ đi mặc dù thuộc về trong nguy hiểm nhưng lại như yên đại gia vẫn phi thường tinh táo xem ra là một cái kỳ nữ tử cái này cũng khó trách nàng trải qua đại tràng diện quả thực quá nhiều bên cạnh liêu bá ngạc nhiên nói tiểu thư bọn họ cũng đi an toàn của ngươi làm sao bây giờ đúng vào tiểu thư chúng ta phải bảo vệ ngươi con dư lại hộ vệ cũng dối dít quên n ủ như yên đại gia đạo các ngươi nhìn b ọ những ọ người này rõ ràng không n được rõ có có h đỡ t hắc ứ y nhân này như bọn họ chết hết, đều c không chỉ có lợi hại hơn nữa tàn nhẫn trên họa phản tiếng kêu thảm thiết không ngừng đang ở liêu bá đồn công an có hộ vệ lúc lúc trước cùng hắc y nhân giao thủ bọn hộ vệ đã ngã xuống mấy cái s ô n g xanh ở một bên trong trường vệ môn đấu với h á nhân bác không biết tại sao trong đầu toát ra một ít ý tưởng không khỏi h é t lớn cái đó mặc áo lam dùng huynh đệ ngươi ngu ngốc ca ngươi ngươi dùng như thế nào chiêu này à ngươi chỉ cần phán qua hắn một kiếm này sau đó thuận tay một đ a o hắn không phải cút sao cái đó mặc quần áo trắng ngươi tránh gì đâu trực tiếp tiến lên một bước tới cái chịu kích sau đó đạp cho một c ước không phải giải quyết hắn sao cái đó nhảy tới nhảy l u i người anh em ngươi hai a ngươi ngươi nhảy cái gì cầm kiếm đâm hắn a ai kiếm lạt như ngươi vậy dùng sao ngươi làm sao có thể làm đau sử dụng đây bên còn có người huynh đệ này ngươi ngu si à động tác của ngươi quá hoa tiếu một chút tính thực dụng cũng không có ngươi là đang đánh nhau sao là đang khiêu vũ đi sáu lưu nguyên kinh ngạc nhìn hắn vấn đạo sông sinh huynh đệ ngươi biết võ công a sông sinh lắc đầu một cái vậy ngươi lưu nguyên càng thêm nghi ngờ sông mới vào nghề mở ra mặt vô tội nói ta thật không biết tại sao trên thực tế chính hắn cũng không biết nguyên nhân trong tiềm thức chẳng qua là nghĩ tới những thứ này nói ngay ở dưới sông xanh chỉ, chỉ cho chó những hộ vệ kia rất nổi nóng sông sinh đưa bọn họ tồn phải không đáng giá một đồng tiền ngươi nếu là được chính ngươi tới đánh、à. ở bên cạnh cơ tay mùa chân là thứ gì nhưng là nổi nóng thuộc về nổi nóng nhưng là bọn họ bên dưới ở hạ phòng lấy ngựa chết làm ngựa sống theo sông sinh nói đi làm không nghĩ tới chỉ điểm của hắn thật vẫn thật tác dụng rất nhanh mấy cái hắc ý nhân bị giết chết thật to giảm bớt áp lực vốn là ngông cùng tự đại hắc ý nhân khí diễn lập tức yếu bớt rất nhiều chiến đấu còn đang tiếp tục sông sinh tiếp tục chỉ điểm cái đó thủ lĩnh thấy m i n h đệ nhà mình chết mấy cái còn có mấy cái bị thương không khỏi giận dữ quắt lên xu tiểu tử cơm miệng bất thình lình hét lớn để cho sông sinh giật mình nhưng là thấy cái đó thủ lĩnh bị mấy cái hộ vệ q u n lấy tâm phóng khoáng một chút khiêu khích nói ngươi là thứ gì ngươi nói để cho tiểu gia câm miệng liền c â m m i ệ n g a tiểu gia sẽ phải nói ngươi có thể đem tiểu gia hình dáng gì hắn đây là con nghé mới xanh không sợ của a thấy song sinh như vậy những người khác đều cảm thấy buồn cười nhưng ở tình huống lúc này dưới cười vừa cười không ra được cái đó thủ lĩnh dẫn đến một phật hướng lên trời hai phật xuất thế hắn x á n h mặt hét lớn xú tiểu tử đại gia muốn giết ngươi ngươi tới a ngươi tới g i ế ta t a song sinh rõ ràng một bộ tiểu nhân đắc chí mặt nhọn đồng thời hắn không quên hướng về cái đó thủ lĩnh làm n g ậ cái đó thủ lĩnh g i ậ n đến oa hoa gọi nảy sinh ác độc cả cả hai đao đánh lui c u ố n hắn mấy tên hộ vệ chạy như bay tới sông b ê n sinh nhìn dán g dấp hắn là quyết tâm muốn giết sông sinh thấy cái đó thủ lĩnh đột phá hộ vệ dây dưa chạy tới chính hắn sông sinh hoảng hốt cái đó thủ lĩnh tàn bạo nói đạo tiểu tử ngươi không phải rất có thể sao tới so với đại gia một trận nhìn sáng loáng đao rất nhanh sẽ chém tới mình sông sinh nhất thời không có mới vừa rồi cái c ỗ này hưng phân sức lực hắn một cái lười cho vay nặng lãi tránh thoát đương đầu một đao bất quá hắn trực tiếp dọa một thân mồ hôi lạnh sông sinh huynh đệ cẩn thận l i u nguyên hô lớ Tiểu tử, cho đại gia chết、đi. Thấy một đại gia đi. cho kích k sông trúng, sinh, sinh, hoa hoa sinh liền vội vàng khoát tay nói chớ ta sợ ngươi được không tia thủ lĩnh hét lớn không được ta muốn giết ngươi sông sinh lắc đầu một cái khinh bị nói ngươi người này thế nào động bất động thích nói giết ta n g ư ơ i xem ngươi nói bao nhiêu lần đến bây giờ còn không có giết ta cái đó thủ lĩnh đều tức bể phổi tiểu tử ngươi lập tức lại phải chết hắn cầm trong tay đao mùa gió thổi không lọt sông sinh thân thể ban đầu sẽ không hoàn toàn thật cộng thêm không biết võ công không thể không khắp nơi tránh né tình thế vô cùng nguy hiểm thấy sông sinh lâm vào hiểm cảnh lưu nguyên lần nữa hô to sông sinh huynh đệ người chạy mau a om xòm nhất trừ không làm gì được sông sinh cái đó thủ lĩnh lựa giận trong lòng cũng trên trán đốt tới tời chệ thân cây bước khí toàn giải đến chớ người hắn thấy lưu nguyên đối với sông sinh đặc biệt quan tâm vì vậy đột nhiên hư quả trị đao đông tha sông sinh chạy tới lưu nguyên chết đi cái đó thủ lĩnh diện mục dử tợn một đao bổ về phía lưu nguyên sông sinh tỉnh nộ lại hô lớn lưu nguyên đại ca cẩn thận a mậu tránh ra lưu nguyên không có cho là cái đó thủ lĩnh sẽ bung tha sông sinh nhắm về hắn từng giết lập tức trợn tròn mắt xương sờ tại chỗ không có thể né tránh bị một đao bổ trúng một tiếng h é t thảm lưu nguyên t h ế ở l ạ n h như băng trên bong lưu nguyên đại ca sông sinh thấy lưu nguyên bị đao chém chúng không khỏi lớn tiếng kêu lên những ngày qua sông sinh đã đem lưu nguyên trở thành thân nhân duy nhất đang vẽ trên tuyển ngoại trừ lưu nguyên ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi ba chương thứ sáu trăm tám mươi tám lưu nguyên thân tử Lưu lĩnh dưới Nguyên không rõ sống sông sinh bên dưới bi thống, tinh thần cũng biến thành hoàng thấy chết, chút hốt. thủ rõ có Cái bi đó vừa ậ y biết bị hội tới, cười gần, chuẩn bị tiến lên kết quả xanh tánh cơ chuẩn xanh gần, sông mạng. lên quả v lúc đó một cái thanh âm sâu kín chuyển tới dừng tay trong sân đánh nhau nhất thời ngừng lại mà cái đó thủ lĩnh cũng nghe vậy dừng bước lại s ô n g sinh không biết mình nhặt trở về một mạng cái thanh âm này dĩ nhiên là như yên đại gia phát ra thấy tất cả mọi người đang nhìn mình như yên đại gia k h ắ p mặt bị thương nói các ngươi không phải là muốn cho ta đi theo các ngươi sao ta và các ngươi đi chính là bất quá mời các ngươi thả những người khác trong giọng nói để lộ ra vô cùng kiên định cùng t u y ệ t quyết Thiểu thương. liêu bá thấp giọng hô như yên đại gia mặt cười khổ liêu bá ý ta đã quyết không cần quên ta vì ta đã chết nhiều người như vậy không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không ta thật thái ngại không nghĩ tới cái đó thủ lĩnh lại căm giận điệu nói thả những người khác nếu như như yên đại gia nói sớm lời này ta còn có thể cân nhắc một chút bất quá bây giờ đã muộn người của người giết ta đây hơn sao huynh đệ tên mặt trắng nhỏ này lại thành công t r ọ c giật ta ta không giết bọn họ thế không bỏ qua đối với thế không bỏ qua còn t ừ a lại hắc y nhân cũng đi theo hô đừng tìm bọn họ thỏa hiệp chúng ta thể bảo vệ tiểu thư thấy những người áo đen kia cũng không muốn bỏ qua cho tất cả mọi người bọn hộ vệ cũng kích phát huy ế tính t giọng nói cũng càng thêm kiên quyết trên họa p h ẳ n g mặc dù nhiều người nhưng là tới đánh lén đều là cao thủ bọn hộ vệ căn bản không địch mà những hạ nhân kia cũng không có bất kỳ võ công gì tình thế gây bất lợi cho thải phượng ca vũ đoàn phi thường nếu bọn họ không nghĩ bỏ qua cho mình sao không ngọc thạch câu phần cho dù chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay đây là tất cả mọi người ý tưởng đ á n phát sao hôn chiến lần nữa bắt đầu tình cảnh trở nên hỏng bét hắc ý nhân thủ lĩnh lần nữa bị mấy tên hộ vệ sông sinh mới có thể đi tới bên cạnh lưu nguyên lúc này lưu nguyên t h o y thóp địa ké ở trên bong trước ngực máu tươi từ cốt cốt chảy ra mau tới người rồi mau mau cứu lưu nguyên đại ca sông sinh thấy vậy hoảng hốt không dứt vội vàng q u á t to lên hắn liều mạng lấy tay che lưu nguyên vết thương ý đồ ngăn cản máu tươi chảy ra đáng tiếc làm thế nào cũng không chận nổi lý đại phu người ở đâu a mau tới mau cứu lưu nguyên đại ca lúc này tất cả mọi người đều tự lo không xong lý đại phu gian phòng của nước ở căn bản cũng không dám ra đây cho dù có thể cứu sống lưu nguyên hắn cũng sẽ không tới bởi vì hắn mạng của mình càng khẩn yếu hơn một trận hỗn chiến lại chết mấy cái hộ vệ cùng mấy tên hạ nhân tất cả dừng tay cho ta âm thanh của như yên đại gia vang lên lần nữa các ngươi muốn là ta mà không phải nhất định phải giết những người khác sau lưng ta nghĩ các ngươi còn có chủ tử đi nếu như ta chết các ngươi cũng đóng không được kém nếu như các ngươi không bông tha những người k h á c thoại ta liền tự sát để cho các ngươi đóng không được kém như yên đại gia gương mặt kiên định đồng thời nàng từ trong ống tay áo lấy ra một cây truy thủ nhắm ngay cảnh của mình miệng không muốn a t h i ể u thư chúng ta liệu chết cũng phải bảo vệ ngươi đây là tiếng lòng của những hộ vệ kia bọn họ kể từ bị chọn làm như yên đại gia hộ vệ người người mắt cao hơn hạng hiện tại mới phát hiện thực lực mình thật ra thì vậy không khỏi phi thường xấu hổ giáp đ ắ p thẹn với như yên đại gia nhưng là bọn họ cũng là hán tử thiết huyết đối với như yên đại gia trung thành cánh cảnh đương nhiên phải thể bảo vệ như yên đại gia không thể để cho nàng bị bất cứ thương t ổ n lợn gì như yên đại gia kiên định nói ý ta đã quyết không thể để cho các ngươi nữa vì ta bị thương hoặc hy sinh thấy như yên đại gia như vậy tuyệt quyết cái đó thủ lĩnh trầm ngâm chốc lát đạo như yên đại gia có lời dễ thương lượng chỉ cần ngươi chịu và chúng ta đi một chuyến chúng ta bảo đảm bỏ qua cho những người khác như thế nào như yên đại gia gật đầu một cái để trong tay xuống truy thủ nghiêm mặt nói hy vọng ngươi nói đến làm được cái đó thủ lĩnh liền vội vàng nói một lời đã định tiểu thư ngươi tâm tình của liêu bá phi thường nặng nề như yên đại gia khuyên nhủ liêu bá yên tâm đi chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không khó xử các ngươi khỏe thật b ả o trọng liêu bá nước n ở nói tiểu thư cẩn thận a ta đi mời tề vương tới cứu ngươi như yên đại gia chẳng qua là cười khổ đám người này cũng không biết là lai lịch ra sao đi đâu cứu a cái đó thủ lĩnh hơi không kiên nhẫn địa thúc giục như yên đại gia tốt lắm sao tốt lắm thoại xin mời đi mà ở trên bong sông sinh đang ôm hấp h ố i lưu nguyên khóc giống lưu nguyên đại ca ngươi không thể có chuyện a nếu như ngươi có chuyện ta nên làm cái gì a lưu nguyên bị chém c h u n g muốn hại cấp cứu không kịp thời chảy máu quá nhiều không còn cách xoay chuyển đất trời hắn thật vất vả mở mắt cố hết sức nhìn một chút sông sinh đ ứ t quang nói sông sinh huynh đệ n g ư ơ i n g ư ơ i không có sao lão ca thật cao hứng lão ca sau này không thể không thể nữa chiếu cố n g ư ơ i n g ư ơ i tốt hơn thật theo cố mình a nói xong nhắm mắt lại đoạn khí lưu nguyên đại ca một tiếng thê lương kêu to trải qua hồi lâu không dứt xa xa mơ h ổ có gió lôi tiếng tựa h ổ vì lưu nguyên chết kêu g ê n n g h e được sông xanh kêu to tất cả mọi người đều trở nên đ ộ n g dung cái đó trong mắt thủ lĩnh dần hiện ra sắc cơ nhưng là rất nhanh biến mất hắn rất nhớ g i ế t sông sinh nhưng là đã cùng như yên đại gia đ á p thành hiệp nghị nếu như giờ phút này g i ế t sông sinh thật không biết như yên đại gia có thể hay không làm ra ngọc đá cùng vỡ sự tình tới như yên đại gia dùng ánh mắt phức tạp nhìn một cái như phong t ự như cùng sông sinh nói với cái đó thủ lĩnh chúng ta bây giờ đi thôi nhớ ngươi nói Cái đột ó nói khó thủ tuân thủ kết, ta tục ta hạt tư. lĩnh chỉ như chúng nhiên không hắn Như nhẹ nhàng, kia bẻ, để cho làm liên cần yên đương yên Anna dáng cười cam cửa. bước người đại gia đại gia để đ kìa sẽ vẻ, nhiên một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới chậm thanh âm này so với ngày đông giá rét bắc phong còn phải hắn lãnh mọi người nghe tiếng nhìn nguyên lai thanh âm này lại là sông sinh phát ra tất cả mọi người đều ngạc nhiên t hải phượng ca vũ đoàn người đều muốn sông này sinh có phải điên rồi hay không các ngươi giết chết lưu nguyên đại ca các ngươi sẽ vì hắn trôn theo ta cần các ngươi cũng chết kia thanh âm lạnh lùng mang lạnh lẹo t ấ u xương để cho những người áo đen kia cũng nổi ra gà lên cái đó thủ lĩnh s ừ n g sốt hồi lâu đột nhiên cười ha ha tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng muốn giết đại gia nằm mơ đi ngươi chớ con mẹ nó nói nhảm cho đại gia lăn đến một bên nếu không đại gia ngay cả ngươi cũng giết ngươi phải chết s ô n g sinh đứng dậy lạnh lùng nhìn cái đó thủ lĩnh cảm nhận được sông g i ậ n bức người thế cái đó thủ lĩnh lạnh cả tim thậm chí ngay cả lui hai bước hắn tức giận nói tiểu tử thức thời c ú t sang một bên chớ c h ọ đại gia tức giận nếu không đại gia để cho ngươi muốn chết không phải muốn chết cũng không thể ngươi nhất định phải chết sông dẫn là cái loại đó ngữ nếu như ngài thích nơi này của sinh điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 594, c h ư ơ n g thứ 689 t a là nô lai thấy sông sinh lại dám uy hiếp mình cái đó thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười như điên nói với như yên đại gia như yên đại gia nhìn thấy không không phải ta không nể mặt ngươi là tên tiểu từ này không biết phân biệt một lần lại một lần chọc giận cho ta nếu như ta không giết hắn mặt của ta đặt ở nơi nào ở nơi này chút trước mặt hứng đệ ta cũng không n ố c đầu lên được giết hắn giết hắn cái ò n lại những đêm tối đó m tối đ thủ lĩnh hoa hoa i ngược h n mặt sao. lại tỉnh táo lại cẩn thận nhìn một chút song sinh phát hiện hắn ngoại trừ là một mặt trắng nhỏ da không có gì chỗ kỳ lạ mới vừa rồi cũng thử qua thân thủ của hắn Hoàn trong ký ức của ở hắn hắn lấy mình gọi ngô lai mà tự hào cái đó thủ lĩnh cười ha ha ngô lai chưa từng nghe qua các đại gia quản ngươi là ai cho dù ngươi là n ô lai vậy thì thế nào cái đó thủ lĩnh giắc đắp một người ngươi n ô lai rất nổi danh sao đại gia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cho dù có tên lập tức cũng phải trở thành giới đao của đại gia c h i quỷ song sinh đối với hắn cười to thợ ơ chẳng qua là lạnh lùng nói hôm nay các ngươi đều lưu lại đi các ngươi tất cả đều phải chết cái đó thủ lĩnh lần nữa bị chọc giận bổ nhào về phía song sinh hung tợn trong miệng đồng thời q u á t to tiểu tử chịu chết đi song sinh không chỉ có không tránh không né ngược lại xông về cái đó thủ lĩnh hắn ôm lòng liều chết muốn cùng cái đó thủ lĩnh đồng quy vũ tẫn bởi vì lưu nguyên chết bị kích thích trí nhớ của hắn khôi phục một kia nhưng chỉ nhớ lại mình gọi n ô lai những thứ khác cũng không nhớ gì cả bất quá mơ hổ nhờ mình là một giỏi lắm người hắm vật nguyên lai ngô lai ngày đó đấu với thiên tâm tiên tôn chiến bị thiên tâm tiên tôn bị thương nặng thần nghiệm sau đó một kiếm bổ tới cái này rất xa thế giới rơi vào trong đại vận h ạ thật may là vì lưu nguyên cứu bởi vì thần nghiệm bị thương nặng cộng thêm bị thương nghiêm trọng hắn lập tức mất trí nhớ cái gì cũng không nhớ nổi nếu như không phải lần này kích thích quá lớn hắn phải nhớ tên từ bản thân cũng không dễ dàng lưu nguyên đối với hắn nhưng là ân cao hơn trời nô lai vốn là muốn chờ mình khôi phục trí nhớ sau hào hào báo đáp hắn nhưng là hắn nhưng bởi vì mình mà chết nô lai hận a tự trách t song sinh người điền ư thấy sông sinh sôi cuồng tựa như tay không đón lấy cái đó thủ lĩnh thải phượng ca vũ đoàn thành viên khác hoàng hốt đây không phải là tự tìm đường chết sao n h ư yên đại gia trong lòng cũng mơ hồ có chút bận tâm nàng chỉ đành phải nhẹ nhàng tha thở nhắc tới sông này x a n h rã rất đáng thương không biết xảy ra chuyện gì rơi vào trong v ậ n hà người bị thương nặng vì lưu nguyên cứu thân thể mặc dù từ từ chuyển biến tốt nhưng lại mất trí nhớ đang vẽ trên thuyền cũng chỉ có lưu nguyên đối với hắn tốt nhất theo sông sinh nhận thấy chính là sông sinh duy nhất hôn người hắn nhưng là bây giờ lưu nguyên nhưng đã chết hắn có thể bị cực lớn kích thích cũng có tự vận ý niệm cái đó thủ lĩnh hơi sừng sờ trên tay nhưng là cũng không chần chờ một đao hướng về sông sinh đương đầu chặt xuống sông sinh đầu sơ qua phía đến diện tránh qua một đao này mặc cho đao bổ tới vai trái dưới mà nắm đấm phải của hắn là tựa như tia chấp h ù ở hải ra đánh tới cái đó thủ lĩnh lồng ngực nhìn dán g dấp hắn thật sự là liều mạng liều mạng vai trái không lớn cũng phải bị thương nặng cái đó thủ lĩnh tín niệm của hắn chính là cho dù chết cũng phải cắn hắn một miếng thịt thật là nhiều người cũng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp dưới cái nhìn của bọn họ một đao này vô xuống sông xanh vai trái khẳng định không giữ được chỉ nghe len ken một tiếng lại cũng không có nghe được trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết nhắm mắt lại người đều mở mắt nhìn một chút tình hình trong sân không khỏi đứng chết chân tại chỗ tia trong tưởng tượng máu rầm rề tình cảnh cũng không có xuất hiện ngược lại cái đó thủ lĩnh trên tay đao lại đứt thành từng khúc cái đó thủ lĩnh bất khả tư nghị nhìn mình tay trên tay chỉ còn lại cắn đao mà đao mảnh vụn rơi xuống đầy đất cái này không thể nào hắn lẩm bẩm nói hắn thật là không thể tin được hai mắt của mình đây cũng không phải là thật đây chính là thứ thiệt đau a thế nào cứ như vậy gảy lịa nữa ngầm đầu nhìn sông xanh vai trái chẳng qua là quần áo bị chém tan lộ ra bóng loáng ra thịt không chút nào hư hại đau này là giết người đau sao chẳng lẽ là giả mạo nghị liệt sản phẩm mặc dù rất nhiều người toát ra ý niệm như vậy nhưng rất nhanh sẽ bị bác bỏ bởi vì lưu nguyên cùng mấy người kia chính là bị cái đó thủ lĩnh dùng cây đau này giết chết nói rõ cây đau này cũng không đột là giết chết được người vậy bây giờ tình huống nói rõ cái gì đâu đang cái đó thủ lĩnh kinh ngạc thời điểm sông xanh quả đấm đã nặng nề g h đập ở trên lồng ngực của hắn chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết cái đó thủ lĩnh bay rớt ra ngoài lui về phía sau lao viễn chờ đến khi dừng lại thời điểm hắn đột nhiên tứ phân ngũ liệt mở huyết nục văng tung tóe song sinh thấy cái đó thủ lĩnh lại tứ phân ngũ liệt bất khả tương nghị nhìn một chút quả đâm của mình chính hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra bất quá bất kể như thế nào cái đó thủ lĩnh chết hắn thay lưu nguyên báo thủ chẳng những báo thủ chính hắn còn không có chuyện xem ra là thần linh phù hộ a ha ha cái này gọi là tự làm bậy không thể sống ngay cả trời cũng giúp ta để cho cái này trời g i ế t người chết song sinh phục hồi tinh thần lại ngửa mặt lên trời cười to điên cuồng hét lên đạo lưu nguyên đại ca ngươi thấy được sao ta báo thủ cho ngươi hơn nữa ta còn nhớ mình gọi nô l a tất cả mọi người đều bị kinh khủng này một màn rung động toàn trường yên tĩnh không tiếng động hồi lâu bọn họ mới phục hồi tinh thần lại một quyền chiêm một cao thủ đánh bốn nát thành năm ả n h đây là khái niệm gì ở những người khác xem ra chỉ có ngũ mã phân thây mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy à nhưng là lại là này sông sinh một quyền đánh ra tới nếu như không phải chính mắt thấy được căn bản không người tin tưởng nguyên lai、like、sông sinh lại kinh khủng như vậy hoàn hảo là mình người hắn đây là thải phượng ca vũ đoàn thành viên ý tưởng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 chương năm trăm chín mươi lăm chương thứ sáu trăm chín mươi thanh tâm khúc s ô n g sinh không chắc là n ô lai từng bước một đi về phía những người áo đen kia lộc c ụ c nặng nề tiếng bước chân nội tâm để cho bọn họ chấn động c u n g dứt, thì giống như n ô lai chân không phải dâm ở trên bóng mà là dâm ở trong lòng bọn họ nếu như nhìn kỹ n ô lai có thể thấy hắn cặp mắt đỏ lên diện mục có chút dữ tợn giống như dã thú vậy vốn là những người áo đen kia đều có chút l i bước đột nhiên có người la lớn sợ hắn làm gì lợi hại hơn nữa cũng chỉ một cái người hắn mọi người cùng nhau tiến lên giết chết hắn cầm đầu dẫn báo thủ tất cả hắc y nhân nghe vậy tinh thần đại trấn vừa lên loạn đ a o bổ về phía n ô lai n ô lai hét lớn một tiếng các người đều phải chết một tiếng này hét lớn chấn những người đó lộ thai làm đau đối với bổ về phía đ a o của mình n ô lai cũng không có né tránh mà là trực tiếp đón lấy cây đ a o này đồng thời tiện tay một q u y ề n đánh vào bên cạnh trên thân hắc y nhân một tiếng h é t thảm người áo đen kia trực tiếp bạo thể mà chết mà hắn chém vào n ô lai trên người đ a o như trước cái đó thủ lãnh đ a o len ken một tiếng đứt thành từng khúc trong n á y mắt hắc y nhân đau cũng chém vào trên thân n ô lai chỉ nghe mấy tiếng, tiếng vang lanh những thứ này đau toàn bộ vỡ nát mà để cho người ta ngạc như là nô lai chẳng qua là quần áo bị chém tan mà thôi lộ ra sáng bóng da thịt da thịt hoàn hảo không chút tổn hại một chút vết thương cũng không có tất cả mọi người lần nữa rung động chết đi nô lai tiện tay một quyền lần nữa chia một người áo đen đánh bốn nát thành năm mảnh huyết nhục văng tung tóe n ử a bên trái đạp một c ước một cái khác hắc y nhân cũng có kết quả giống nhau thấy máu này tinh tình cảnh rất nhiều người cũng muốn nói cứ như vậy mấy cái đã có bảy tám người áo đen chết ở thê thảm không nỡ nhìn còn thơ lại hắc y nhân không chịu nổi trực tiếp từ trên họ phản n ả y xuống nhảy vào trong đại vận hạ nhảy sông mới là bọn họ sinh lộ hắn là mã quỷ t r u n g quanh những trên thuyền đó hắc y nhân nghe nói ngô lai khủng bố sau cũng cả kinh thất sắc hiện tại quần long vô thủ bọn họ chỉ đành phải cứu lên bộ phận nhảy sông hắc y nhân sau đó nhanh chóng nổ neo vội vàng địa lái thuyền thoát đi ngô lai thấy vậy giận dữ đuổi theo không tới kịp chạy hắc y nhân mấy q u y ề n m ấ y đá những người đó có thể gọi đều không kêu thành tiếng liền bạo thể mà chết thải phượng ca vũ đoàn những người may mắn còn sống sót đó thấy kinh hồn mặt vĩa sông này xanh quyển cước cũng quá nặng đi tùy tiện một quyển một ước là có thể đem người ngũ mã phân thây quả thực quá kinh、khủng. bất quá, nhưng hắc ý nhân n、no yên, no、yên, yên đại gia liên tiếp kêu nô、no、lai mấy tiếng nô、no、lai đều không để ý tới điều này làm cho như yên đại gia không khỏi có chút tất giận nhớ nàng như yên đại gia người nào thấy nàng không phải khắc khí ngay cả mới vừa rồi hắc y nhân thủ lĩnh cũng không có thế nào lỗ mãng nhưng ngô lai lại đối với nàng thoại phớt lờ không để ý tới điều này thật để cho nàng có chút nổi nóng tiểu thư hắn nhất định là chứ ma liêu bá ở một bên nhỏ giọng nói ở hắc y nhân thủ lĩnh chết một khắc kia liêu bá thì để xuống t â m tới sông này sinh rõ ràng thật không đơn giản nghĩ đến trước mất trí nhớ hắn là một cái phi thường nhân vật lợi hại hiện tại hắn lại đuổi đi hắc y nhân tiểu thư bình yên vô sự thật là cảm ơn trời đất không nên cảm ơn hắn sông sinh như yên đại gia nghe được liêu bá thoại nga mi vítút nàng suy tư chốc lát liền từ trong phòng lấy ra mình mến yêu ngàn năm cổ cầm cổ cầm này là do ngàn năm cổ m ộ t chế thành trên có khắp chín con cao tường thải phượng tên là cựu phượng c ầ m mà thải phượng ca vũ đoàn cũng như vậy được đặt tên lần trước như yên đại gia khệ đàn kia khúc tiên âm chính là như vậy cầm bắn ra cất xong cựu phượng c ầ m như yên đại gia ngồi ngay ngắn cầm cạnh đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài tốt huyền hơi nhất định vận cầm âm lượt lờ như yên đại gia bắt đầu chính thức khệ đàn đứng lên tiên âm lượt lờ đồng b ì n h ở trong trời đêm khúc này cầm âm cũng như thiện sướng phạm âm làm cho lòng người khoáng thần di linh thai thanh min khúc này tên là thanh tâm khúc là như yên đại gia từ trên một tấm trong lúc vô tình lấy được cổ cầm phổ học được khúc này t h a n h tâm khúc nghe nói có thể gột dựa tâm hồn người ta khu trừ tạp niệm như yên đại gia chẳng qua là thử khải đàn không nghĩ tới thật sự có hiệu quả song sinh trong mắt ánh l ử a từ từ tàn đi tâm tình kích động cũng chậm chậm bình phục một khúc xong song sinh đã hoàn toàn tỉnh táo lại hắn xoay người lại đến cạnh lưu nguyên thi thể kinh ngạc nhìn lưu nguyên thi thể không nói một lời song sinh ngươi không sao chớ ở dưới ánh mắt của như yên đại gia tỏ ý liêu bá đi tới vấn đạo đi theo như yên đại gia cũng không thiếu ngày giờ tự nhiên cùng như yên đại gia phối hợp ăn ý mặc dù biết sông sinh là người mình nhưng nhớ tới mới vừa rồi sông xanh c ù n g bố trong lòng bao nhiêu còn có một tia vẫn còn sợ hãi không dám quá đáng đến gần hắn trời mới biết sông sinh có thể hay không bởi vì bị kích thích quá lớn đột nhiên n ổ i điên cho nên bạo khởi tổn thương người đâu vạn sự vẫn cẩn thận thì tốt hơn khoảng cách gần nhìn sông sinh chỉ thấy y phục trên người hắn đã bị loạn đ a o chém và o phá phá lạ lạ lộ ra cổ đ ố n g sắc hoàn mỹ ra thịt bất quá mặc dù bị loạn đ a o chém quá nhưng là trên người hắn một chút vết thương cũng không có nói xác thực là một chút tấn k h cũng không có trên bông đều là đau mạnh vụn mặc dù đều được mạnh vụn nhưng là từ nhận miệng đến xem đau là cực kỳ sắc bén có thể tùy tiện cắt vỡ người r a thịt nhưng là không nghĩ tới như vậy đau sắc bén lại không thể gây tổn thương cho hại sông xa lại chút nào như vậy có thể thấy được sông xanh thân thể là giường nào cường n ạ n h có người thậm chí hoài nghi đây rốt cuộc là không phải là người thân thể cứng rắn đi nữa t h ạ c h đầu một đau nặng nề chặt xuống đi cho dù không chặt bỏ một khối cũng phải lưu lại giấu với ta thật sự là quá yêu nghiệt hắn là yêu q u á i sao nhưng là không giống a hắn là lưu nguyên tự tay từ trong sông cứu lên tới đây là tất cả mọi người chuyện của chính mắt thấy được thật đây rốt cuộc là công phu gì thế rõ ràng đ a o thương bất nhập sao những hộ vệ kia dĩ nhiên là biết hàng người bọn họ mặc dù không biết sông này sinh luyện đến tột cùng là loại nào công phu nhưng là biết vô cùng lợi hại luyện thành loại thần công này đ a o kiếm khó khăn thương chút nào có thể nói bất tử c h i thân trước mắt sông sinh tuổi c ò n trẻ liền có loại công phu này hơn nữa tựa hồ đã đại thành đạt tới cảnh giới c ự cao c cho nên mới bất cụ những thứ này đào sắc b ê n kiếm bất kỳ địa phương nào đều là thực lực trí tượng h cường giả vi tôn bọn hộ vệ nhìn về phía sông ánh mắt xanh bộc phát cung tính bất quá bọn họ nhớ tới sông xanh lai lịch trong lòng có chút phát、rét. song sinh cũng như này lợi hại có bất tử c h i thân lại còn có thể bị người bị đả t h ư ơ n g người nọ nên lợi hại bao nhiêu à. xem ra thật thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân bọn họ trước kia người người cũng mắt cao hơn hạng ở trong mắt người ta cao thủ chân chính chỉ có thể coi là c o n kiến hôi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương ch trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư ủng Tàng Viện. Việt chương 596, chương thứ trừ quần áo da có chuyện rách dưới da trên người một chút việc cũng không có dĩ nhiên trong lòng của hắn cũng có chút chuyện về phần hắn trong lòng nghĩ chút gì thật ra thì người khác cũng đoán được là bi thương đau là khổ sở là hối tiếc là tự trách trên căn bản đều có dù sao tâm tình rất phức tạp ai lưu nguyên đã chết người nén bi thường thuận thay đổi đi liêu bá thật sâu thở dài hắn biết lưu nguyên đối với sông sinh thật cũng rất có thể lãnh hội sông sinh tâm tình của giờ khác này nhưng là người chết không thể sống lại trong lòng hắn cũng rất khổ sở sông sinh im lặng hồi lâu hắn hát đạo sinh cũng hà vui mừng chết cũng h à hận ô hô đau thương tình giật vui ngôn biểu nghe sông xanh bi hát nhớ tới người t r u n g quanh chết thảm mọi người không khỏi bi từ trong tới sinh mệnh a lại như vậy yếu đ ớt có không ít người thậm chí hối hận tại sao mình không có học võ bây giờ có thể sống sót thật sự là vật khí sau này cũng không nhất định có như vậy may mắn đột nhiên sông trong đầu xanh dần hiện ra một tổ thơ có xanh tất có tử sớm cuối cùng bỏ mạng s u ố t tặc mộ đều là người kim đán ở quỷ lục hôn khí tán hà chi khô hình gửi vô ích một tiêu ma tác phụ đề lương hữu phụ ta khóc được mất không c ò n biết thị phi an có thể g i á c thiên thu vạn t u y v t sau ai ngờ vinh cùng đủ ở tích không có rượu uống kim nhưng c h ạ m vô ích thương xuân lao sinh phủ nghĩ khi nào hơn có thể thường hào án doanh trước ta hôn cựu khóc ta bảng muốn nói miệng vô âm muốn coi mắt không ánh sáng tích ở cao đường tầm kim túc cỏ hoang hương cỏ hoang không người miên vô cùng coi đang mịt mờ một buổi sáng đi ra cửa trở về d ạ vị ương cỏ hoang hà mịt mờ bạch dương cũng tiêu tiêu n g i ê m sương bên trong tháng chín đưa ta ra ngoại thành bốn bể không người ở cao mộ phần đang yêu mã vị ngựa mặt lên trời minh phong vì tự tiêu điều ưu thất bản thân đóng nhắm ngàn năm không còn hướng ngàn năm không còn hướng hiện đã không làm sao hơn từ trước đến giờ đưa t i ễ n người mỗi người còn thứ nhà thân thích hơn h o ặ c bi người khác cũng đã ca chết đi chỗ nào đạo bày thể cùng sân a đây là đạo liên minh nghĩ vãn ca tử nổi tiếng nhất là đệ tam thủ trước k i ê n lô lai đã từng đ bỏ qua không nghĩ tới bây giờ lại có ý nghĩ tới sông sinh ngâm sướng đi ra tự nhiên sinh động như yên đại gia ánh mắt đột nhiên sáng lên cho sông sinh bạn tấu đứng lên như yên đại gia cho người ta bạn tấu đây là chuyện chưa từng có ở nơi này thế giới tự nhiên có chuyên môn vãn ca vãn nhạc nhưng là như yên đại gia phát hiện sông sinh hát có một phong cách riêng nàng cảm thấy hứng thú vô cùng ở dưới nàng loại này âm nhạc mọi người sửa chữa vãn này nhạc trở nên phi thường h o à n mỹ điều này làm cho như yên đại gia đối với sông xanh hảo cảm lại thêm mấy phần không nghĩ tới sông sinh lại có thể tức hưng làm thơ vậy hắn không có chức mất trí nhớ hắn không phải là người bình thường bởi vì người chết trên họa phẳng một mảnh ngó canh thật là nhiều người cũng nói như điên không dứt mặc dù lúc này bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh chính là lúc ngủ nhưng là tất cả mọi người không còn ngủ thứ nhất là lo lắng bị sợ thứ hai là chán ghét nào có tâm tư ngủ lại s ô n g sinh tự nhiên ở cạnh lưu nguyên thi thể ngồi một đêm hát một đêm mà những người khác bắt đầu trừng trị một mảnh hỗn độn hòa p h ả n g ngày thứ hai trời sáng hoa p h ả n g cập bờ mọi người hỏa táng những thi thể của người chết đó đưa lên nạn đi về phần những người áo đen kia thịt vụn đều bị dọn dẹp sạch sẽ ném vào trong sông làm mồi cho cá nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi bảy chương thứ sáu trăm chín mươi hai đầu mối n h ì n lưu nguyên ở trong đại h ỏ a từ từ hóa thành cho bụi s ô n g sinh lớn tiếng khóc tiếng khóc chấn tiên h động địa chân thành cảm nhân những người khác đều lã t r ả rơi lệ liệu ba đám người bắt đầu khổ khuyên đau đến không muốn sống s ô n g sinh cuối cùng s ô n g sinh rốt cuộc dừng lại khóc tỷ tê tự tay kiếm ra lưu nguyên cho cốt chứa ở trong một chiếc h ộ trong lòng lặng lẽ nói lưu nguyên đại ca là ta hạ i người ta ngô lai ở chỗ này thể nhất định sẽ báo thủ cho ngươi như yên đại gia bước liên tục nhẹ nhàng thành thực đi tới sông rồi bên ôn nu nói song sinh nén bi t ư đi người mất đã vậy ngươi đã vì hắn báo thủ hắn ở dưới kiểu tuyển cũng sẽ nhắm mắt song sinh lắc đầu một cái tinh táo nói không còn không có báo thủ người chết kia người mặc dù là giết chết lưu nguyên đại ca nguyên hùng nhưng nhìn ra được sau lưng hắn còn có chủ tử ta muốn giết sau lưng hắn người chủ nhân kia mới tính cho lưu nguyên đại ca báo thủ đây là hắn đã nghĩ xong người chủ nhân kia mới thật sự là chủ mưu nguyên hùng thủ ác chỉ có tìm ra hắn tự tay giết hắn mới thật sự là vì lưu nguyên báo thủ như yên đại gia nghe vậy c a o một cái nga mi thở dài nói ai chủ tử của bọn hắn là ai tại sao muốn bắt ta gật đầu một cái tự cũng không có ngươi thế nào đi báo thủ a hơn nữa lưu nguyên là hy vọng ngươi tốt nhất sống không hy vọng ngươi cho hắn mạo hiểm nàng hiểu sông xanh tâm tình nhưng lại như vậy cũng quá cố chấp húng chi những hắc y nhân này thế lực sau lưng có cỡ nào khổng lồ không một chút nào biết lấy lực một người đi đối phó cái đó thần bí tổ chức cho dù ngươi lợi hại hơn nữa cũng không phải là lấy chứng đờ ở ập đờ đã sao ta sớm muộn sẽ trả rõ lưu nguyên đại ca thủ ta không thể không báo nếu không ta v u tâm khó an thẹn với lưu nguyên đại ca sông xanh giọng nói phi thường kiên định bất kể gian nan đến mức nào hiểm trở hắn đều phải đi làm bởi vì đây là hắn thiếu lưu nguyên thấy sông sinh trên khuôn mặt anh tuấn phơi bày ra gương mặt kiên quyết như yên đại gia tiếu trong mắt lóe lên một tia khắc thường q u a mang nam nhân sao có cái nên làm có việc không nên làm đây mới là chân nam nhi như yên đại gia thật sâu nhìn hắn lộ ra suy tư biểu tình ngay sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp đạo ngươi đã đã quyết định quyết tâm vậy ta cũng không nói nhiều bất quá sông sinh ngươi sau này lại tính toán gì sông sinh lắc đầu một cái đạo như yên đại gia sau này xin gọi ta ngô lai、like, ta nhớ lại tên của ta như yên đại gia kinh ngạc vấn đạo trí nhớ của ngươi hoàn toàn khôi phục nàng đột nhiên có loại muốn biết sông xanh gia lịch xung động tối r ư hôm ư yên đ qua đ biểu hiện đến xem sông xanh thực lực gần như yêu nghiệt mà lại xuất khẩu thành trường còn rượu ngữ liên châu như yên đại gia vậy đối với câu hồn nhất phách tiện nước song đồng tự nhiên thoáng hiện tia sáng kỳ dị đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa song sinh nhất định là người có lai lịch chẳng qua là trước kia chưa nghe nói qua sự tích của hắn nô lai trên thế giới tuổi trẻ trong tài giỏi đẹp trai không có một người tên là nô lai nha bất quá như yên đại gia cũng biết có chút lánh đời con em của gia tộc mặc dù không xuất hiện ở trước mặt người đời nhưng là có không ít kinh diễm mới tuyệt hạ người n g tài trí hơn người học phú ngũ xa tuấn nhã h ọ c phóng phong lưu không kềm chế được hoặc giả nô lai chính là lánh đời con em của gia tộc đâu không ta chỉ nhớ rõ mình gọi nô lai về phần những thứ khác trí nhớ vẫn một mảnh chống không bất quá nếu có thể nhớ lại một chút vậy nói rõ trí nhớ là có thể khôi phục chẳng qua là vấn đề thời gian nô lai nhàn nhạt hồi đáp hắn đối với mình trí nhớ khôi phục vẫn có lòng tin hắn tin chắc một ngày nào đó trí nhớ sẽ hoàn toàn khôi phục như yên đại gia mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có biểu hiện ra mà là kiểu mị cười một tiếng đạo nguyên lai、like, ngươi tên là nô lai vậy ta sau này liền gọi ngươi nô lai tốt lắm nô lai gật đầu một cái đạo như yên đại gia ta tính toán kể từ bây giờ liền bắt đầu truy xét t ă n tích của những hát ý nhân này thẳng đến sau lưng tìm được chủ mưu như yên đại gia nhữ lên chân mày to đạo nhưng là ngươi bây giờ một chút đầu mối cũng không có à thế nào đi thăm dò hắc y nhân đột m ộ t tới chật vật rời đi không có lưu lại đầu mối gì nô lai theo thói quen nhún nhún bay đạo thật ra thì đã có đầu mối nga thế nào nói ra lời này đâu như yên đại gia nhất thời hứng thú nàng trên họa phản g chết nhiều người như vậy nàng tự nhiên cảm thấy rất khó chịu muốn biết chủ mưu là ai nàng tự hỏi không có đắc tội qua người nào lại vô duyên vô cớ khai ra như vậy hay bay v ạ gió là có thể nhịn thuộc không thể nhịn như yên đại gia lời mới vừa ra khỏi miệng như yên đại gia liền ngắt lời nói không muốn gọi ta như yên đại gia gọi ta tiểu thư ngươi là ta họa phản g người trên phàm là ta trên họa phản g cũng cứ gọi ta tiểu thư nô lai bất đắc dĩ nói nhưng là ta không rõ lai lịch còn chưa phải là họa phản g người trên a thấy nô lai có chút đã biết như yên đại gia tâm tình tốt hơn một chút đạo lưu nguyên đã từng quỷ cầu liêu bá cầu ta tỉnh để cho ta lưu lại ngươi ta đáp ứng cho nên ngươi đã là ta họa phản g người trên nô lai chỉ đành phải cười khổ nói nếu tiểu thư nhìn như vậy nội ta vậy ta không thể làm gì khác hơn là cảm ơn tiểu thư như yên đại gia gắt giọng nói như vậy bị khuất cho là ta rất hiếm đâu ngươi đã không ấn vậy ta cũng không miễn cưỡng nô lai thấy như yên đại gia tựa hồ có hơi tức giận vội vàng nói không lưu nguyên đại ca hy vọng ta quá thật hy vọng ta ở lại trên hòa p h ẳ n g ta tự nhiên tôn trọng ý nguyện của hắn chẳng lẽ chính ngươi không muốn sao như yên đại gia loẹ loẹ rực rỡ bảo thạch vậy đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm con mắt của n ô lai để cho n ô lai trong lòng của có chút phát hư n ô lai né tránh ánh mắt của như yên đại gia ấp úng đạo ta còn muốn sau l ư n g đi thăm dò chủ ngư đâu như yên đại gia nhìn n ô lai quẫn bách thần thái có chút một người hỏi ngược lại ngươi không phải nói hữu tuyến ta sao nói đến đầu mối n ô lai đảo qua vẻ k h ố n quẫn thẳng thẳ Mặc c dù h ú ngoài ta không biết lai lịch của không lịch những người á đen kia, nhưng kia, l ta tra xét b n bọn họ, đều là đao, mà loại này đao, nghe nói là đại nguyên sản Ngoài h khí họ, phẩm. của quốc đặc đao, đao, đều lưu là loại là mà đại ra y phục của bọn họ, của đặc bọn b i ệ theo là lóc áo lót trang ụ c quốc đặc sắc. là Ngoài đại nguyên ra, t h ta được biết đại nguyên quốc tựa hồ cùng đại tề nước ma sát không ngừng bên i c ả n h thường có chiến hỏa Đang điểm, đã điểm, trên thuyền thời điểm, lưu Nguyên đã từng kể với hắn rất nhiều các nơi phong、tục. Không vàng thời điểm, lưu Nguyên liền cùng Nô vẽ với vội thời rất tục. thời Lưu nguyên ở nơi nào Mặc dù Lưu kể các chương n g trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi tám chương thứ sáu trăm chín mươi ba ba đoạn như yên đại gia nghe vậy mật ra đạo nguyên là nói những hắc ý nhân này là người của đại nguyên quốc ta nhớ ra rồi những người áo đen kia tựa hồ là đại nguyên quốc khẩu âm chẳng lẽ đại nguyên quốc có người muốn bắt ta nô lai cười một tiếng quả quyết nói không vừa vặn ngược lại những hắc y nhân này tuyệt đối không phải người của đại nguyên quốc phái tới tại sao vậy chứ như yên đại gia kinh ngạc nhìn nô lai nô lai giải thích cái này chủ sử sau màn người rất thông minh hắc y nhân cũng không có tiết lộ lai lịch của bọn họ nhưng lưu lại có thể cung cấp truy tra đầu mối nếu như bọn họ đại trương kỳ cổ nói mình là đại nguyên quốc một cái thế lực ngược lại làm cho này người ta nghi ngờ cho nên dứt khoát bọn họ không nói lại ít chứ đại nguyên quốc khẩu âm cầm đại nguyên quốc binh khí mặc đại nguyên quốc phong cách quần áo để cho người ta từng bước một bị mê muội nhận định là đại nguyên quốc một cái thế lực gây nên nhìn đôi mắt đẹp lóe lên như yên đại gia nô lai tiếp tục nói n h ư là như vậy bà hí làm sao có thể lừa gạt qua ta nếu như là đại nguyên quốc thế lực cần gì phải không xa ngàn dặm tới chỗ này ngay từ lúc đại nguyên quốc thời điểm nên hạ thủ lấy thực lực của những hắc y nhân này đối phó họa p h ẳ n g núi hộ vệ đó là thừa s ư ớ c sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào ngoài ra tại sao ta d á m khẳng định đây không phải là đại nguyên quốc thế lực gây nên là có nguyên nhân phải lấy được những đao đó để nguyên quần áo dùng uống rất dễ dàng biến hóa khẩu âm cũng không có gì chẳng qua là người đang sợ hãi nhất thời điểm Phát ra là là nếu h định ấ t là như u khẩu c nhất âm, đại tề nước cùng đại nguyên quốc phát sinh ma sát bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi a nô lai trầm ngâm nói ta đây cũng nghĩ tới cũng là có có thể ta nhất trực cân nhắc bọn họ những người này động cơ làm chuyện gì vậy đều sẽ có động cơ tại sao muốn bắt tiểu thư hoặc giả chính là hướng về phía tể vương thọ yến đi n h ư yên đại gia hỏi ngược lại chẳng lẽ cũng chưa có động cơ khác sao động cơ khác nô lai nghi ngờ nhìn như yên đại gia n h ư yên đại gia hơi có chút tức giận đạo động cơ đang ở ta đây trên gương mặt nói gỡ xuống khăn c h e trên mặt một tấm quỷ phụ thần công dung nhan hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt nô lai dung quang minh diễm hữu nhược tiên nữ hạ p h à m lê qua cờ yếu ớt thu ba trong đ ả o mắt để cho người ta thần trở nên đoạn hồn phi thiên ngoại thật là trong ngọc trắng ngà xinh đẹp không thể tả nô lai trở nên mật ra đây là hắn lần đầu tiên thấy vợ khăn tre mặt xuống sau như yên đại gia chân chính dung nhan trên đời này lại có hoàn mỹ như vậy nữ tử nô lai ở bên trong tâm thở dài nói bất quá rất nhanh ngoài ra ba cái cô gái tuyệt đẹp dung nhan thoáng hiện ở trong đầu hắn hắn mơ hồ nghe được các nàng tự a hồ đang duyên dáng kêu to lao công ngươi mau trở lại đi thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy đâu nô lai cố gắng suy nghĩ nhưng là suy nghĩ một chút đầu liền đau tại sao trong đầu ta tổng thể hiện lên ba vị này mỹ nữ hình ảnh rốt cuộc các nàng và ta là quan hệ như thế nào thấy nô lai kinh ngạc cho nàng dung nhan tuyệt mỹ nhưng yên đại gia cũng không rắc đắc kỳ quái lần đầu tiên thấy nàng người của mặt mũi thực đều sẽ có loại này tươi đẹp cảm giác tiểu thư hoàng thế dung nhan có một trăm linh hai tự nhiên cũng sẽ để cho những kẻ xấu đó đổ xô vào quỳ bên dưới váy xuề nghe được ngô lai liên châu diệu ngữ như yên đại gia cười với hắn hơi răng t h ắ n loãn thể đủ như thoái ngọc một đôi trong mắt phượng loay ánh sáng nhu hòa tiêu ưu nhã tư thái để cho ngô lai như vào tiến cảnh đâu còn biết nhân gian hà đời như yên đại gia dung nhan h o à n mỹ tự nhiên đưa đến vô số người mơ ước muốn nhất thân phương trạch nhân số không khỏi đếm đây đã là một cái rất tốt động cơ vậy dạng này nói đến phân tích của ngươi chẳng phải là vô dụng nô lai lắc đầu một cái không chúng ta ở phân tích vấn đề thời điểm liền muốn đem tất cả tình huống cũng muốn đến tổng hợp tất cả tình huống có thể bỏ đi không hợp lý bộ phận lưu lại hợp lý như vậy thì thu nhỏ lại phạm vi có một đoạn thời gian nô lai đặc biệt chứ mê với thần thám địch nhân kiệt đối với hắn thần đoạn phương pháp nội phục phục sát đất cũng học được một ít xử án phương pháp vô hình chung liền vận dụng đứng lên đối với phạm vi càng nhỏ càng tốt nhưng là nói dễ làm cũng rất khó khăn như yên đại gia lông mày vi túc nô lai cười một tiếng đã muốn tìm đầu mối chúng ta phải tuân theo ba cắt nguyên tắc ba đoạn tiêu ba đoạn như yên đại gia tò mò vấn đạo suy đoán phán đoán cùng quả quyết đầu tiên chúng ta phải căn cứ hiện trường lưu lại dấu vết suy đoán ra tất cả có khả năng nói nô lai nhìn như yên đại gia tiếp tục nói dĩ nhiên một người có thể cũng không thể nghĩ tất cả tình huống t o à n thì như mới vừa rồi ta liền quên những người đó thèm thuồng tiểu thư sắc đẹp cũng là một khả năng tính như yên đại gia nghĩ trong đầu cũng chỉ có như ngươi vậy mộc đầu có cỗ mười đúng bản tiểu thư t h ở ơ bất quá xem ngươi mới vừa rồi thần thái giống như rất tươi đẹp dáng vẻ vậy bổn tiểu thư liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá không cùng ngươi so đo nếu như ngô lai biết như yên đại gia ý tưởng nhất định phải hô to hoan luồng thứ nhất hắn hiện tại tâm tình b i thống chỉ muốn báo thủ vậy có tâm tư nghị c h ứ sắc đẹp sắc đẹp trước mặt cũng làm như không thấy thứ hai hắn liền căn bản chưa thấy qua như yên đại gia mặt mũi thực bất quá hắn cũng không muốn muốn người ta nhưng là có khuynh quốc huynh thành vẻ hắn cũng không phải là không có nghe lưu nguyên nói qua ngay cả mới vừa rồi điểm này đều không nghĩ đến quả thực quá thực thất c bại, ũ nô g Gia giận. Gia khó khẽ trách như yên đại gia tức giận. Thấy như yên đại gia sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút biến hóa, có tức mặt sắc Yên Yên biến biến n Đại Đại lai vội vàng nói tiếp nếu nói 3 cái giày, tái quá cắt lượng. Chúng ta sẽ phải tiếp nếu lượng. Chúng kiến thợ cắt ta thu quá hữu ích, xú ra sẽ ý muốn ớ i đi Lai có thể nâng tất cả có thể tất nhất nhất khả hàng nâng năng Nô ra. m tiếp tục nói một chút như yên đại gia đột nhiên ngắt lời nói xú thợ giày là ai ra cắt lượng là ai nô lai ngạc nhiên hắn thật ra thì mình cũng không biết xú thợ giày cùng ra cắt lượng là ai trong ấn tượng của chẳng qua là giống như có lời như vậy liền thuận miệng nói ra hắn nhắm mắt nói ách ta cũng không nhớ gì cả h o ặ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện